Ngươi như vậy cả gan làm loạn, tùy ý hành sự, cũng còn có một chút chân nguyên đệ tử hình dạng, lại sẽ để cho thanh châu 300 đại vực đối với ta lạc vân nghĩ thế nào. Li vô tà miệng phun liên châu, nhiều tiếng quát hỏi, ngựa khí kịch liệt, thanh âm băng hàn, từ hắn trên thân hình, càng là có từng đạo kiếm ý, hoành không lên, ở phía sau tạo thành một mảnh nguyên khí kiếm hải. Mà hắn thanh thế như vậy, càng là dẫn được vân chu trên, sở hữu lạc vân trưởng lão, đệ tử nòng cốt cùng với 50 đại vực gia chủ liếc mắt. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào Dương Hàn cùng Lý Vô Tà chỗ. Cho hay bắt đầu, Lý Vô Tà phải lập y. Này Dương Hàn trước đây quật khởi mạnh mẽ, Thanh Châu cảnh nội trừ trưởng giáo trí tôn cùng bí cảnh chỗ sâu bế quan thái thượng trưởng lão ngoài ra, không người có khả năng chế ước. Cũng không phải là, bất quá lần này, cũng là nhiều so Dương Hàn còn muốn bá đạo cường ngạnh Lý Vô Tà, xem ra này Dương Hàn muốn ăn thua thiệt. Đâu chỉ chịu thiệt, nếu là ta không có phán đoán sai, hôm nay qua đi Dương Hàn sẽ mất đi cạnh tranh Lạc Vân trưởng giáo trí tôn tư cách. Lạc Vân cao tầng tranh đấu rõ là kịch liệt, vừa mới sắc phong ba tên Lạc Vân tuần tra tôn sứ, lúc này mới qua bao lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây sở hữu Lạc Vân trưởng lão, đệ tử cùng các vực gia chủ trong lòng, đều là ý niệm trong đầu phân khởi, âm thầm truyền âm nghị luận. Hắn ăn gan hùn mật gấu sao, cũng dám như thế cùng chủ thượng nói. Hừ, con ít trong giếng, mới bất quá tấn thăng thần tuyển, liền có dũng khí ngang ngược như vậy chỉ cần chủ thượng hạ lệnh chúng ta tức khắc kết thành binh trận tru diệt người này mà ở trận 350 tên một phần của dương hàn dưới trướng lạc vân đệ tử nóng cốt cũng không không trong lòng và hấn giận bọn họ cầm thật chặt trong tay pháp khí chỉ cần dương hàn ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ tức khắc đem ly vô tà chém giết ly sư minh vẫn xin ngươi chú ý thân phận mình ta ngươi đều là trưởng giáo trí tôn vừa mới sát phong lạc vân tuần tra tôn sứ không nên để cho người chế dế dương hàn khi nào bị người như vậy gian dại hắn trong nội tâm cũng là có vẻ giận dữ mọc lên, nhưng dù sao này Ly Vô Tà là lạc vân trưởng giáo trí tôn vừa mới sắp phong tuần tra tôn sứ, cái này khắc liền cùng hắn tư đấu, cũng là có thất lạc vân thể diện. Vì vậy Dương Hàn cũng không muốn quá nhiều cùng Ly Vô Tà dây dưa, hắn nhìn về phía Ly Vô Tà nhẹ nhàng nói ra, sau đó liền xoay người hướng về vân chu bên trong đi. Lớn mật Dương Hàn, ta vừa mới nói ngươi không có nhớ ở trong lòng sao, ta không có để cho ngươi rời khỏi, ngươi làm sao dám bản thân hành động. Trong mắt ngươi nhưng có ta đây cái chân truyền đại đệ tử, Lạc Vân tuần tra tôn giả sao. Ly vô tà gặp Dương Hàn không thèm để ý chút nào, cũng không tôn kính bản thân, trực tiếp tự xoay thân rời đi, trong lòng càng là càng là giận tím mặt, hắn gầm lên giận dữ, phía sau ngưng tụ ra nguyên lực kiếm hải, cũng là kiếm giít liên tụ. Trường 604, quen thuộc nụ cười. Đứng lại, Ly Sư Huynh có từng để cho ngươi rời khỏi. Lớn mật, Ly Sư Huynh còn không có tuyên bố đối với ngươi trừng phạt, ngươi liền có dũng khí đi Nhìn thấy Dương Hàn xoay người hướng đi vân chu tầng bên trong cổng vào, đứng ở Ly vô tà bên cạnh tám gã lạc vân đệ tử chân truyền, thân hình khẽ động tức khắc xuất hiện tại Dương Hàn bên cạnh, đem hắn lối đi ngăn lại. Vô liêm sĩ, còn chưa cút trở về, vì xuống cho ta. Ly vô tà thanh âm tự Dương Hàn phía sau truyền đến, cùng với cùng nhau tới, còn có hắn gào thét trong lúc đó lợi hại kiếm khí. Ly sư huynh như vậy, có phải hay không làm hơi quá giới? Coi như là Dương Hàn, lúc này khuôn mặt cũng là hơi biến sắc. Hắn chậm rãi xoay người nhìn phía Ly Vô Tà, yên lặng trên mép, đột nhiên mọc lên một hơi độ cong. "Làm sao, ngươi dám chất vấn ta?" Ly Vô Tà quát lạnh một tiếng, "Thân ta là Lạc Vân đệ tử chân truyền đứng đầu, vẫn không thể răn dạy một ít đồng môn sư đệ sao? Vậy xin hỏi, sư huynh nghĩ thế nào răn dạy ta?" Dương Hàn không những không giận mà còn cười, "Thế nào trừng phạt ngươi?" Ly Vô Tà nghe vậy, đầu người hơi nâng lên, hắn hai tay chấp ở sau lưng, nghiêng người mắt lạnh liếc nhìn Dương Hàn, "Phong Khinh Vân đã nói liền cướp đoạt ngươi đệ tử chân truyền thân phận, đồng thời cũng miễn đi ngươi ta vực gia chủ thân phận đi. Người sư đệ kia còn có một hỏi không giải thích được. Dương Hàn hai tay chắp tay, khẽ mỉm cười nói, nói như thế, sư đệ ta là không phải cũng có thể miễn đi ngươi đệ tử chân truyền thân phận, còn có ta bên cạnh tám người này đệ tử chân truyền thân phận đây. Dương Hàn, đầu óc ngươi hỏng sao? Ngươi có tư cách gì đến cướp đoạt ta chân nguyên đệ tử thân phận, lại có tư cách gì cướp đoạt ngươi những sư huynh này? Sư tỷ đệ tử chân truyền thân phận Ly vô tà nghe vậy, ha ha cười nói, xem ra ngươi cũng không phải trong đồn đại thông minh như vậy à, ngu xuẩn, rõ là ngu xuẩn. Ly vô tà, vậy ngươi lại có tư cách gì đến cướp đoạt ta lạc vân đệ tử thân phận? Dương Hàn nghe vậy, cũng là đột nhiên quát to một tiếng, thanh âm hắn to, vang vọng toàn bộ vân tru. Ly vô tà, lạc vân môn một cái môn quy quy định, sư huynh có thể tùy ý cướp đoạt sư đệ thân phận, ngươi cùng ta so sánh, bất quá chỉ là sớm hơn ta vào mấy năm lạc vân mà thôi, trừ những thứ này ra. Ngươi cùng ta có cái gì bất đồng? Chúng ta đều là Lạc Vân tuần tra Tôn sứ, Tôn sứ thân phận sớm đã siêu việt tất cả môn phái bối phận, già trẻ phân chia, bằng không thì như thế nào tuần tra Thanh Châu, tuần tra Lạc Vân. Bách Dương vực vực chủ ưng hạt 10 năm trước cấp huynh chi vị, ta bộ hạ ưng phong vốn là có bách Dương vực vực chủ quyền kế thừa, hắn chém giết tướng hạt, tranh đoạt bách Dương vực vực chủ chi vị, là thân phận cho phép, ngươi có gì quyền lợi khoa tay múa chân, ta xem ngươi mới là lạm dụng chức quyền, chèn tay vào các vụ việc Mẫu thân ta thân là thiết thành vực trước một đời vực chủ con gái, vì vậy ta cũng đồng dạng vốn có thiết thành vực thân phận người thừa kế, ta đi tới thiết thành vực là cùng ta cậu trong lúc đó phân tranh, liền hắn cũng không có ý kiến, Ngươi có tư cách gì quản nhà của chúng ta sự tình. Hoa U, hướng sân kích, dạ thiên loan ba người thống binh đánh ta ly địa, theo lạc vân muôn quy, ta có tuyệt đối quyền lực, có thể mang bọn họ chém giết, ta vẹn vẹn phế bỏ bọn họ tu vi, chẳng lẽ còn không đủ nhân từ sao? Ngươi lại có lý do gì đến vì bọn họ nói rõ lý lẽ, nếu theo ngươi nói pháp, lẽ nào sau này các đại vực trong lúc đó có thể tùy ý công phạt, bị đánh đại vực chỉ có thể bị động phòng vệ, không thể chủ động xuất kích sao. Dương Hàn chữ chưa rõ ràng, điều điều có lý, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, khi nói một câu, liền tiến lên trước một bước, bảy bước sau, càng là đứng ở ly vô tà trước người, hoàn toàn không thấy ly vô tà trên thân tản ra thần tuyển cảnh tu giả khí tức cùng khí thế, cùng đối mặt. Ngươi, ngươi vô liêm sỉ. Lý Vô Tà bị Dương Hàn chất vấn á khẩu không trả lời được, hắn nhìn đứng ở trước người mình ba bước chi địa, ánh mắt nhìn thẳng bản thân Dương Hàn, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nghĩ không ra bất luận cái gì có thể phản bác Dương Hàn lý do. Chính là chung quanh đứng ngoài quan sát Lạc Vân Môn trưởng lão, đệ tử nòng cốt cùng với các đại vực gia chủ, cũng là yên lặng gật đầu. Dương Hàn làm này mấy chuyện tuy là hoành động thanh châu, nhưng nếu là dựa theo Lạc Vân Môn quy, thậm chí dựa theo phàm tục lý lẽ mà nói, cũng là không có một chút khác người địa phương. Vô Liêm Sĩ Ngươi trừ vô liêm sỉ hai chữ, còn có thể hay không thể nói chút khác." Dương Hàn cười lạnh một tiếng, "Nếu là không có đạo lý, hãy mau theo trước mặt của ta đi ra." Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn lại xoay người lần nữa nhìn về phía đứng ở hắn bên cạnh tám gã Lạc Vân môn chân nguyên đệ tử, chỉ nghe hắn quát lạnh một tiếng, "Thân ta là trưởng giáo chí tôn Khâm thử Lạc Vân tuần tra tôn sứ, mặc Thất Văn Thanh bảo, địa vị cùng thái thượng trưởng lão tương đương, lại thêm trưởng ngự thanh châu cảnh nội sinh sát đoạt dư quyền hành. Bọn ngươi chỉ là bốn văn chân nguyên đệ tử." lại có dũng khí lại dám phạm thượng, coi nhẹ Lạc Vân Môn quy cùng tuần tra tôn sứ vô thượng thân phận, dựa theo Lạc Vân Môn quy, mạo phạm tôn sứ người, chẳng lập tức hành quyết. Dương Hàn lệnh lùng quát, bất quá nghệ tình các ngươi nhiều năm tu hành không hợp, mà ta Lạc Vân lại là lục dùng người, hiện lấy Lạc Vân tuần tra tôn giả thân phận, tài quyết như sau, cướp đoạt ngươi đám đệ tử chân truyền thân phận, cách chức làm đệ tử tập dịch, đợi bọn ngươi 50 năm không xúc phạm Lạc Vân Môn quy, mới có thể khôi phục đệ tử nòng cốt thân phận. Cái gì? Hoàng Bết Tám gia chân nguyên đệ tử nghe vậy, đều là nhất thể sửng sợ, Dương Hàn theo như lời những câu là thật, Lạc Vân tuần tra tôn sứ thân là đời tiếp theo Lạc Vân trưởng giáo người được đề cử, địa vị cao thượng, gần với Lạc Vân trưởng giáo trí tôn, tại Thanh Châu xác định không người dám đúng không kính. Thật bén nhọn chuyện. Này Dương Hàn đúng là có chút nhu lược, thật không lạ có khả năng nhanh như vậy quật khởi. Nhìn thấy Ly Vô Tạ bị Dương Hàn ép được giá khẩu không trả lời được, ở đây Lạc Vân trưởng lão, đệ tử cùng với các vực vực chủ, trong lòng cùng âm thầm than thở. Chư đệ tử nghe lệnh, đưa bọn họ tám người đệ tử chân truyền lệnh bài, còn có trên thân bốn văn thanh bảo đều lùi cho ta đi. Dương Hàn quát lệnh một tiếng. Tuân lệnh. 350 tên đã sớm nóng lòng muốn thử lạc vân đệ tử, nghe vậy tức khắc cùng kêu lên đáp, bọn họ 350 người nhất tề động thân, hóa thành 350 đạo quang ảnh, trong nháy mắt liền đem tám gã chân nguyên đệ tử bao bọc vây quanh. Ly Sư Minh. Tám gã chân nguyên đệ tử thấy thế, khí sắc cũng là nhất thời khí sắc có chút tái nhợt. 8 người này tuy là đều là chân nguyên đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả, thế nhưng đối mặt 350 tên chân nguyên bắt trọng tướng cấp anh linh võ giả, cũng là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lấy bọn họ vương cấp anh linh chiến lược, một cái có thể cùng năm đến 6 tên bắt trọng tướng cấp anh linh võ giả chống lại, nhưng 8 người hợp sức đối nhiều cũng bất quá có khả năng ngăn cản gần 50 tên tướng cấp võ giả vây công. Giờ khắc này ở trước mặt bọn họ, cũng là chọn 350 tên tướng cấp anh linh võ giả, coi như là chân nguyên cảnh giới ly Vô Tà. Đối mặt nhiều như vậy chân nguyên cảnh tu giả Cũng phải lui bại Dương Hàn, ngươi lớn mật Li Vô Tà khuôn mặt bắp thịt hơi giật giật Tuy là hắn một bước nhảy lên Trong nháy mắt chính là Na Di đến tám gã chân nguyên đệ tử trước người Đem tám người bảo hộ ở sau lưng Trên thân khí tức cũng là đột nhiên tảng ra Tịch quyển toàn bộ vân chu thuyền vách Nhưng đối mặt 350 tên tướng cấp anh linh đệ tử vây quanh Hắn là như vậy có chút hữu tâm vô lực Tuy là Li Vô Tà tự vẫn lấy bản thân thần tuyển cảnh tu vi có thể ung dung ứng đối 350 tên đệ tử vây công, nhưng nếu là nghĩ tại loại này dưới sự vây công cứu ra tám gã chân nguyên đệ tử, cũng là có chút khó khăn. Hơn nữa một khi chiến khởi, sát thương đệ tử nòng cốt quá nhiều, cũng tất nhiên sẽ đã bị trưởng giáo trí tôn trừng phạt, dù sao những đệ tử này tuy là đều hiệu chung với Dương Hàn, nhưng bọn hắn dù sao không có phản bội Lạc Vân, vẫn là Lạc Vân môn đệ tử, là Lạc Vân căn cơ. Có lớn hay không mật, không phải ngươi nói tính, ta đang thi hành Lạc vân môn quy Ngươi nếu là có ý kiến có thể đưa ra, bất quá dường như ngươi cũng không có thể làm cho này những người này, tìm ra cớ gì hay đi. Dương Hàn lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi cho dù có lý do, nhưng ngươi cũng không có ta quyền lực lớn. Ly vô tà khí run rẩy run rẩy run, từ hắn thức tình huyết mạch trong cơ thể sau, liền luôn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa từng có nhận phải như vậy ngăn trở. Lúc này hắn bị Dương Hàn liên tục thất bại, không khỏi được nộ từ lúc mới sinh ra, có chút mất điểm tức. Vì sao? Liên bởi vì ngươi là thần tuyển cảnh tu giả. Dương Hàn nghe được Li Vô Tà nói, không biết như thế nào trên mặt cũng là toát ra vài phần sáng rực tiêu ý. song cái này Li Vô Tà phải thua thiệt. Nhìn thấy Dương Hàn trên mặt cái nụ cười này, Cúc hà hoa trong lòng thầm than một tiếng, nàng cùng Dương Hàn kết bạn sớm cho kịp, đối với Dương Hàn như vậy nụ cười, cũng là không có chút nào xa lạ. Mỗi khi Dương Hàn lộ ra như vậy nụ cười lúc, chính là cho thấy có người muốn xui sẹo. Không sai cũng là bởi vì ta là thần tuyển cảnh tu giả, thế giới này người mạnh là vua, chỉ có cường giả mới là vĩnh hằng chân lý. Li Vô Tạ bị Dương Hàn vừa hỏi, cũng là như là chợt tỉnh ngộ một dạng hắn bước ra một bước, trên thân cường đại khí ý, bay lên trời, trong chớp mắt đem trọn tọa Vân Chu đều bao phủ ở bên trong. Mà đứng đứng ở Vân Chu trên bong thuyền mọi người, càng là cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, Phảng Phất đang có từng trôi lợi kiếm, nằm ngang bản thân cổ trước một dạng một ít tu vi hơi thấp đệ tử nòng cốt càng là không dám nhúc nhích một tí. Ly Vô Tà nổi giận hơn. Nay Dương Hàn tuy là lợi hại, bất quá tại tu vi ở trên, vẫn là kém Ly Vô Tà rất nhiều a. Nhìn thấy Ly Vô Tà khí thế lại lần nữa mọc lên, vân chu trên trong lòng mọi người cơ hồ đều là cùng một cái ý nghĩ, đó chính là Dương Hàn mặc dù còn nữa mưu lược, bên cạnh đệ tử nhiều hơn nữa, nhưng hắn không phải thần tuyển cảnh tu giả, cùng Ly Vô Tà trên lệnh, vẫn như cũ không thể bù đắp. Làm sao, ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Dương Hàn cười nhạt nói, tính. Ngươi hôm nay cảnh giới bất ổn, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, cũng không cần tự dứt đục. Cái gì, ta không nghe lầm chứ. Này Dương Hàn dĩ nhiên nói ly vô ta không phải đối thủ của hắn, cái này không đang nói đùa sao. Nếu không phải là chúng ta đối Dương Hàn rất có chút hiểu rõ, có lẽ đều có thể cho là hắn thần trí mơ hồ. Ta xem hắn lúc này thần trí, e rằng thật không rõ ràng. Nghe được Dương Hàn nói, vân chu bong tàu mọi người, cũng là tất cả xôn xao, thần tuyển cảnh cùng chân nguyên đỉnh phong. Tuy là chỉ thiếu chút nữa, nhưng thực lực sai biệt, cũng là thật bội, chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả thực lực tại cao, nhưng cùng thần tuyển tu giả so với, cũng là kém quá xa, hai người căn bản là không có cách dường như. Dương Hàn, ngươi đã đều như vậy nói, có dám đánh với ta một trận. Ly Vô Tà nghe vậy trong lòng vui vẻ. Ly Vô Tà, không phải ta Dương Hàn coi thường ngươi, ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, có lẽ ngay cả ta tọa kỵ đều đánh không lại, lại càng không xứng giao thủ với ta. Dương Hàn lắc đầu. Trên mặt trong lúc lơ đảng toát ra nhất chút khinh bỉ. Trường 605, Mã Thiên Hạ là một diễn viên giỏi. Dương Hàn, ngươi có ý gì? Ly vô tà nghe được Dương Hàn nói, càng là trong cơn giận dữ, hắn nổi giận hét lớn, nhiều lời vô dụng, ngươi có dám đánh với ta một trận Ngươi thật muốn đánh sao? Dương Hàn nhìn nổi giận Ly vô tà, cười một tiếng, hắn chỉ chỉ phía sau, nói, ngươi nếu như có thể đánh được hắn, trở lại tỉ thí với ta đi. Hắn! Li vô tà nghe vậy có chút không giải thích được, hắn theo Dương Hằng châu ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại, cũng là nhìn thấy một phiêu phì thể trắng, uy vũ bất phàm đỏ thấm đại mã, chính lời biếng ngưỡng nằm trên mặt đất vân chu trên bong thuyền. Nay màu đỏ đại mã tuy là bắp thịt cả người cao vót, tràn ngập không gì sánh kịp bạo tạc lực lượng, phía sau càng là có như hùng sư một dạng nồng đậm lưng bỡng, nhưng nó lúc này bốn vó nhìn lên, cực đại mã nhãn nhỏ mê, màu đỏ tươi thêm ẩm ướt lại lưỡi dài đầu tệ lạ trên mặt đất, nhìn qua thật sự là quá mức hèn mọn quá mức lưu manh. Dương Hàn, người tốt lớn mật, cũng dám cầm một xúc sinh đến nhục nhà ta. Ly Vô tả cả người run rẩy run rẩy run, nếu như Dương Hàn không có tiến giai thần tuyển, hắn không tốt trực tiếp xuất thủ, lúc này chỗ của hắn còn có thể sẽ cùng Dương Hàn nhiều lời, đã sớm trường kiếm tiến lên. "Mẹ, ngươi thằng ngai con, mang ai xúc sinh đây?" Còn chưa chờ Dương Hàn nói, nằm trên mặt đất mã thiên hạ cũng là một bước nhảy lên, hắn hai mắt trợn mắt nhìn về phía Ly Vô tả, thật lớn miệng ngựa đột nhiên mở ra, miệng mắng to, ngươi cái không có giáo dục đồ đạc, trước khi ra cửa ba mẹ ngươi không có dạy ngươi làm người như thế nào sao, cũng dám đối với ngươi mã già già vô lễ, làm sao ngươi coi thường mà sao? Súc sinh, cút cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương." Lý Vô Tạ lúc này đã vô cùng phẫn nộ, Dương Hàn làm nhục hắn, đã để cho hắn không thể chịu đựng được, mà giờ khắc này một dáng vẻ lưu manh đại mã, dĩ nhiên cũng dám đối với hắn há mồm liền mắng, tay phải hắn ngón tay một mặt Một đạo lộng lấy kiếm khí liền từ tay hắn trong kích xa đi, hướng về phía Mã Thiên Hạ thật lớn đầu ngựa, hung hăng đâm tới. Mẹ nó, cũng dám theo ngươi mã gia gia động thủ, hảo hảo hảo, để ngươi mã gia gia dạy ngươi làm thế nào người. Mã Thiên Hạ nhìn thấy đạo này lộng lấy kiếm ý, cũng nộ tông xung đỉnh, hắn thân hình thoát một cái. Một đạo phảng phất có khả năng đem trước mắt Vân Chu đều hòa tan liệt diễm đem hắn quanh thân bao vây. Liệt diễm ở trên thân hình nhất chuyển, sau đó lại lần nữa thối lui sau, một gã thân cao 2m23 To lớn bưu Hán không ra dáng một cái đầu ngựa hình người bán yêu, chính là thình lình xuất hiện tại ở đây mọi người trợn tròn hai mắt trong lúc đó. Chỉ thấy cái này đầu ngựa hình người bán yêu, toàn thân, da dẻ đỏ rực như lửa, giống như núi nhỏ bắp thịt nhô thật cao, thô thô huyết quản gân xanh, lại thêm như là bách sinh một linh thụ căn tu một dạng cầu kết ở toàn thân. Cánh tay hắn thô như đại thụ, bàn tay lại thêm như bổ phiến một dạng cỡ, mười ngón tay vừa to vừa dài, khớp xương to lớn, càng là đầy xích hồng sắc lông dài khiến người ta vừa thấy, chính là có kinh hồn táng đảm một dạng cảm giác. Mà hắn nửa mình dưới càng là kỳ dị, đầu gối ở trên là nhân hình bộ dáng, nhưng dưới đầu gối cũng là cự mã một dạng trọng chân. Hắn mạnh mẽ hiên thân, chính là hưu quyền giơ lên thật cao, tiểu đỉnh kích cỡ tương đương quả đấm to ở trên, màu đỏ hỏa diễm bao vây, một quyền liền đem Ly Vô Tà lộng lấy kiếm khí nổ nát, mà thân thể hắn đột nhiên lao ra, nghiêng người dùng bả vai hung hăng đánh về phía Ly Vô Tà. Cái gì? Thần truyền cảnh bán yêu? Ly vô tả khỏe mắt đột nhiên giật giật, thân hình càng là hướng về sau lưng đột nhiên rút lui, hắn vốn tưởng rằng này mã thiên hạ nhiều nhất bất quá là chân nguyên cảnh đỉnh phong yêu thú, lại căn bản là không có cách tưởng tượng ra, cái này bị khí thuần chất mã hình yêu thú, dĩ nhiên là một đầu có khả năng huyện hóa ra hình người thần tuyển bán yêu. Cái gì? Dương hàn tọa hạ này thất thần tông cự mã là đầu bán yêu. Này, điều này sao có thể? Chúng ta nghe đến trong tình báo, đầu này thần tông mã, chẳng qua là ly điệu một tướng thú mã vương. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, này Dương Hàn lại có thể hàng phục đầu này bán yêu. Thật không lạ Dương Hàn không hãi sợ Ly Vô Tà, dưới tay hắn cũng có thần tuyển cảnh bán yêu, ta nói hắn khí làm sao sẽ như thế chân. Trên bong thuyền chúng lạc vân môn thượng phẩm trưởng lão, đệ tử nóng cốt, 50 vực vực chủ, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, yêu thú từ trước đến nay kêu căng khó thuần, rất khó khuất phục tại nhân tộc, huống chi là như vậy một đầu cường đại bán yêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên bản ở trong lòng bọn họ ở vào thế yếu dương hàn, lúc này cũng đã cùng Li Vô Tà ngang hàng, nhưng lập tức cái ý nghĩ này cũng là lại bị bọn họ ném đi. Thình thịch thình thịch. Vân Chu trên bong thuyền, Mã Thiên Hạ hai vó câu hung hăng dẫm xuống, phát ra đinh tai nhức óc to lớn, cả tòa Vân Chu cũng là run rẩy run rẩy run. Bởi Li Vô Tà cùng Mã Thiên Hạ cách nhau bất quá hơn 10 mét, khoảng cách như vậy đối với người thường mà nói, đều là quá ngắn, cùng hơn nữa ngay lập tức trăm giảm thần tuyển cảnh tu giả. Cộng thêm Ly Vô Tà một điểm phòng bị cũng không có, mà Mã Thiên Hạ cũng là đột nhiên làm khó dễ. Cho dù Ly Vô Tà tại Mã Thiên Hạ động thân trong nháy mắt, chính là lui về phía sau, nhưng là vẫn như cũ đến không kịp đề phòng, không đợi Ly Vô Tà nguyên lực quanh thân nổi lên, Mã Thiên Hạ to lớn thân thể lại tức khắc đem Ly Vô Tà bao phủ. "Vô Liêm Sỉ, mau dừng tay, ai cho ngươi lòng can đảm?" Ly Vô Tà nhìn thấy ở trong mắt chính mình càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn Mã Thiên Hạ, trong lòng càng là kinh hoàng không gì sánh được. Hắn lên tiếng quát chói tai, nhưng cũng ngăn cản không Mã Thiên Hạ tràn ngập tức giận cùng dữ tợn thật lớn đầu ngựa đánh về phía bản thân mũi. Thình thịch. Không tới trong nháy mắt, ly vô tà trước mắt chính là tối sầm lại, hắn chỉ cảm giác mình toàn bộ mặt phảng phất đều đụng vào tường đồng rách sắt trên một dạng chua ngọt đắng cay mặn ngũ vị câu toàn, nước mũi, nước mắt, máu mũi càng là trong nháy mắt đầy hắn nguyên bản anh tuấn lạnh lùng khuôn mặt. Phúc! Mà cùng lúc đó, ly vô tà ngực cũng là bị Mã Thiên Hạ hung hăng va chạm, bộ ngực hắn đau nhức. Thân thể càng là hướng về sau lưng bay ngược lên, một ngụm máu tươi cũng là đột nhiên phun ra. Cái gì? Ly vô tà bại. Liên một chiêu đều không có ngăn trở. Này thần tông cự mã đúng là cảnh giới gì? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người náo động, cho dù cũng không nghi tới, tại Lạc Vân Đại Điện Cường Thế Tấn Thăng Thần Tuyển, hiện hiện ra không gì sánh được cường đại tiềm lực cùng lực lượng, cơ hồ cũng đã trở xuống để mặc Lạc Vân trưởng giáo chí tôn tự nói Ly vô tà, dĩ nhiên mới vừa đi ra Lạc Vân. Liền một chiêu thua ở một đầu cơ hồ cùng lưu manh không khác mã hình bán yêu thủ hạ. Hơn nữa bại được nhanh như vậy, thảm như vậy, vẫn là thua ở này đầu đường lưu manh, bắt phụ đánh lộn sẽ rách một dạng chiêu thức phía dưới. Siêu. Sau đó tại trong tầm mắt mọi người, Li Vô Tà liền như là một viên cục đá một dạng bị mã thiên hạ va chạm mà bay, trong nháy mắt chính là bay ra vân chu, mấy hơi thở chính là biến mất. Li Vô Tà lại bị mã thiên hạ xô ra vân chu, không biết bay đến bao nhiêu dặm bên ngoài. Hử. Mà mã thiên hạ cũng không dự định cứ như vậy bỏ qua Ly Vô Tà, hắn hai vò câu dâng một cái, thân hình càng là hóa thành một đạo xích hỏa lưu quang, hướng về Ly Vô Tà bay đi phương hướng phóng đi, trong nháy mắt, cũng là biến mất. Chỉ để lại ở đây một đám lạc vân người, trợn mắt hốt mồm, miệng xem đại trương, thình thịch. Sau đó còn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, vân chu phía sau chân trời trong lúc đó chính là có nhất đạo hư ảnh kích xạ tới, trọng trọng đụng vào trên bong thuyền, hiện hiện ra Ly Vô Tà sắc mặt tái nhợt vẻ mặt đầy nước mũi, nước mắt, tiên huyết khuôn mặt cùng vô lực thân thể, siêu lại là một đạo đỏ thấm lưu quang tự chân trời kích xả tới, mã thiên hạ thân hình một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, hắn một bước rơi trên mặt đất, thật lớn móng ngựa không chút khách khí dâm ở ngã xuống đất không dậy nổi ly vô tả trước ngực, ngai con, ngươi cho ngựa ra ra nhớ kỹ, lần kế ta muốn là gặp lại được ngươi lớn lối như vậy, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, nhớ kỹ, ngang, mã thiên hạ một cước đạp ly vô tả. Vừa ngồi xuống, chỗ sâu bổ phiến to bằng bàn tay tại ly vô tà trên mặt, trọng trọng vỗ vài cái, ba ba ba giòn vang liên tiếp. Lớn mật, ta là Lạc Vân Môn, Lạc Vân Tôn Sứ, ngươi, Dương Hàn ngươi yêu thú mau mau phế trừ hắn. Ly vô tà khóc không ra nước mắt, tại trước mặt mọi người hắn bị một đầu như vậy lưu manh lưu manh dạng thuần chất mã thiên hạ hung hăng rào hấn, nhất định chính là mất hết thể diện, hắn lớn tiếng tề hống gầm thét, nhưng bị mã thiên hạ dẫm ở dưới thân thân thể, lại căn bản là không có cách tránh thoát Dương Hàn Sư Huynh, không sai biệt lắm hay thu tay đi, này Ly Vô Tà vô luận như thế nào, cũng là trưởng giáo trí tôn vừa mới sắc phong Lạc Vân Tuần tra tôn sứ. Mà đúng lúc này, Ngọc Niệm Huyền thân ảnh cũng đã tới Dương Hàn bên cạnh, hắn liếc mắt nhìn bị Mã Thiên Hạ giẫm ở trước mắt Ly Vô Tà, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy là Ly Vô Tà hành vi, hắn cũng không quan nhìn, nhưng Ly Vô Tà cũng dù sao cũng là Lạc Vân Tuần tra tôn sứ, đại biểu Lạc Vân thể diện, hắn không thể không quản. Ngọc sư huynh nói cực phải, Mã Thiên Hạ Ngươi xem một chút ngươi đều làm cái gì, còn không lui xuống." Dương Hàn nhìn bị Mã Thiên Hạ dẫm ở trước mắt Ly Vô Tà, trong lòng cũng là hơi sướng ý, bất quá đúng như Ngọc Niệm Huyền từng nói, này Ly Vô Tà tốt xấu là trưởng giáo Chi tôn sắc phong tuần tra tôn sứ thế nào cũng phải cho trưởng giáo một bộ mặt, vì vậy giả ý nổi giận, hướng về Mã Thiên Hạ quát lạnh một tiếng. "Xích, kích động, kích động, ta đây nông thôn đến, vừa mới huyễn hóa ra hình người, cũng không quen thuộc, còn không quen thuộc." Mã Thiên Hạ ngược lại cũng thông minh, hắn nghe được dương hàn quát lạnh, càng là cái cổ co rụt lại như là làm chuyện sai lầm gì một dạng vội vã đem chân thu hồi sau đó nhẹ nhàng phủ phủ ly vô tà trước ngực chân ấn miệng rộng một phát liên tục cười làm lành ngươi ngươi lớn mật lớn mật ta muốn trừng trị ngươi trừng trị ngươi ly vô tà lúc này mới dùng răng làm lên hắn ngồi ở vân chu trên bông thuyền chỉ vào mã thiên hạ cùng dương hàn hung ác nói dương hàn ngươi yêu thú cũng dám cùng ta động thủ xúc phạm ta uy nghiêm xúc phạm lạc vân uy nghiêm phải bị tội gì? ly sư huynh nói là chúng ta lạc vân uy nghiêm tự nhiên không cho xúc phạm dương Hàn nghe vậy cũng là liên tục gật đầu hắn nhìn về phía mã thiên hạ lạnh lùng quát nói ngươi xúc phạm lạc vân muôn quy ta muốn trừng trị ngươi ngươi tự sát đi xích ngươi dám trừng trị mã gia gia mã thiên hạ nghe vậy mặt ngượng nghiêm cả người mã lông toàn bộ dơ lên chỉ nghe hắn cực kỳ bi thương nói huờng ta lấy thần tuyển cảnh bán yêu trung thành hộ chủ dĩ nhiên chịu thê lương như vậy kết quả thôi thôi Ta còn là rời đi thôi, Dương Hàn, từ đó ta ngươi đoạn tuyệt chủ tớ liên quan. Tiếng nói vừa dứt, Mã Thiên Hạ cũng là hai bàn tay to che mặt ngựa, nói không nên lời thương tâm cùng bị thương. Chương 606, trở lại đến cậy nhở. Thôi thôi, ta còn là rời đi thôi, Dương Hàn, từ đó ta ngươi đoạn tuyệt chủ tớ liên quan. Vân Chu trên bong thuyền, Mã Thiên Hạ thân thể thất tha thất thể như là uống say một dạng hắn một bước nhóng lên, đi tới Vân Chu bong tàu danh giới, cực đại đầu ngựa ngoái đầu nhìn lại vừa khóc. Thân thể búng một cái, tại Vân Chu mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nhảy xuống Vân Chu bong tàu, biến mất. Này, chuyện này, Dương Hàn thần tuyển cảnh bán yêu đi. Cái này Dương Hàn hơi trừng phạt một cái bán yêu, cũng không tính, làm sao sẽ để cho hắn tự sát, đây chính là thần tuyển cảnh yêu thu a Trên bong thuyền lạc Vân Trường Giáo, đệ tử nòng cốt, chư vực gia chủ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, chính là ngồi dưới đất, vẻ mặt nước mắt nước mũi ly vô tả, cũng là hai mắt đăm đăm đây chính là thần tuyển cảnh bán yêu a Dương Hàn dĩ nhiên sẽ làm hắn tự sát, nhưng mà còn chưa chờ mọi người vẻ kinh ngạc tối lui, càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi một màn. Cũng là đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy nơi xa chân trời danh giới, một đạo thổ hoàng sắc hồng quang phóng lên cao, Chật còn có khiến lòng run sợ khí thế cường đại tràn ngập toàn bộ vân không. Thì dường như giống như là một tòa vạn dặm núi cao trước mặt đè xuống một dạng thổ hoàng sắc hồng quang bên trong, càng là yêu khí cuồn cuộn, thuần túy hành thổ nguyên khí tịch quyển toàn bộ phương viên mấy trăm dặm chi địa là hành thổ yêu thú, nơi này còn là lạc vân chi địa, thế nào sẽ có hành thổ yêu thú tới đây? Trường giáo chí tôn cũng ở đây vân chu trên, là cái nào một con yêu thú như thế không mở mắt? Nhanh, chúng ta nhanh kết trận, không thể để cho đầu này hành thổ yêu thú sông quấy nhiều đến trưởng giáo chí tôn. Nhìn thấy chân trời danh giới, hành thổ hồng quang cấp tốc lái tới, vân chu trên hơn 10 vị lạc vân môn thượng phẩm chấp pháp trưởng lão cũng là đột nhiên biến sắc, trên người bọn họ nguyên lực trong nháy mắt thả ra cũng ở giữa không trung lẫn nhau kết hợp chậm rãi biến ảo thành một đạo thật lớn bình trướng đem trọn tọa vân chu bảo hiểm tất cả bảo hộ ở trong ta là thâm sơn tiềm tu đại địa cự tích tiến giai thần tuyển hóa thành bán yêu bởi vì ngưỡng mộ lạc vân môn tuần tra tôn sứ thần uy đặc biệt không xa mấy vạn dặm tới nguyện ý quy thuận tôn sứ trước người công hiến thổ hoàng sắc hồng quang hạ xuống tại vân chu phía trước nguyên lực hộ cháo trước không ở đi trước quần cuộn hành thổ yêu khí trong còn có một đạo to thanh âm tiếng vang ầm ầm lên Tới trước đến cậy nhờ tôn sứ bán yêu Dĩ nhiên sẽ có như vậy sự tình Rõ là nghìn năm khó gặp A Nhưng nơi này có ba vị tôn sứ Đầu này bán yêu lại là phải đầu nhập vào vị nào đây Yêu giả chú trọng hơn thực lực Nhất định là Ngọc Niệm Huyền cùng Ly Vô Tà hai người Mà Ly Vô Tà dường như so Ngọc Niệm Huyền Tu Vi Vẫn phải cường đại hơn một chút Trong khoảng thời gian ngắn Vân Chu trên bông thuyền Mọi người náo động Hôm nay kinh ngạc sự tình là ở quá nhiều Bọn họ đã có chút không thể chịu đựng. Có bán yêu xin vào hướng nhất định là xin vào hướng ta, hừ, này một hồi ta nhất định sẽ cọ rửa xì nhủ. trên bong thuyền, ly vô tả quần áo xót xét, nghe được có bán yêu tới trước đến cậy nhờ, vội vã bò lên, hắn keo xuống một bả trên mặt nước nuối nước mắt, bước nhanh về phía trước, nhìn phía vân chu bên ngoài cuộn cuộn yêu khí, gấp giọng nói, ta chính là lạc vân tôn sứ, ngươi quy thuận cùng ta, ta nhất định sẽ không bạc đái cùng ngươi. ngươi là ở đâu nô gia, cút! nhưng mà thổ yêu khí màu vàng trong, to thanh âm vang lên lần nữa cũng là hướng về phía Ly Vô Tà nộ xích một tiếng, nhìn ngươi dáng vẻ chật vấn, dĩ nhiên cũng nhớ ta đầu nhập vào. Vân Chu trước, quần quần yêu khí tán đi, hiện hiện ra một đầu dưới người bán tích dịch hình người bán yêu, trên người hắn cặn kẽ giáp lân lân, nhưng thân hình to lớn mạnh mẽ, cực đại tích dịch đuôi ở sau người đồng đưa, trong tay càng là mang theo một cái toàn thân đỏ thấm đầu người bán yêu. Chỉ nghe này cự tích bán yêu cao giọng nói, "Ta tên Địa Viêm, nguyện phụng dưỡng Dương Hàn làm chủ." Cái gì? Dĩ nhiên là đến lại tiếp cận Dương Hàn. Trong tay hắn sách không phải vừa mới chạy trốn Mã Thiên Hạ sao? Nói như vậy, đầu này cự tích bán yêu còn hơn Mã Thiên Hạ, còn lợi hại hơn rất nhiều. Vân Chu trên bong thuyền mọi người cơ hồ đã không thể hô hấp, tiến quốc cửu châu, cơ hồ rất ít nghe qua có tu giả có khả năng hàng phục thú tộc bán yêu, mà dạng chủ động tới đến cậy nhờ bán yêu, càng là hiếm thấy tốt cùng. Không, phải làm nói là không có. a, chư vị trưởng lão, các ngươi có thể hay không đem này quang tráo triệt hồi. Dương Hàn nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình địa viêm cũng là hơi sửng sốt. Tại năm ngày trước, hắn đến lạc vân sau, chính là lặng lẽ đem địa viêm, địa ngân, địa bá tam đầu bán yêu phóng xuất, để cho bọn họ theo vân chu mà đi, đồng thời điều tra dọc theo đường tài nguyên khoáng sản, lấy cung cấp sau này đúc lại tiên phủ sử dụng. Truyền C, ưa tôi nét hơn nữa không có bản thân phân phó, này tam đầu cử tích tuyệt sẽ không hiện thân. Nhưng lúc này Dương Hàn cũng có thể xác định bản thân vừa mới xác định không có kêu gọi này tam đầu cử tích nghĩ như thế nhất định là mã thiên hạ dở trò. Bất quá lúc này, hắn cũng không có thể lại đem địa viêm uống đi, chỉ có thể hướng về bên cạnh mười mấy tên lạc vân môn trưởng lão, chắp tay cười nói, cái này bán yêu nếu là xin vào dựa vào ta, liền phải làm không có có nguy hiểm gì. Được rồi, ở đây lạc vân môn trư trưởng lão, cũng chỉ có thể gật đầu, trong lòng đối dương hà nước ao, quả thực không còn cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cái gì, dĩ nhiên không phải xin vào hướng ta. Li Vô Tà còn lại là thẳng tắp bị ngu tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết mình chắc là sám xịt rời khỏi, cần phải sẽ cùng Dương Hàn chân chân tránh tránh đỏ sức một lần. Địa viêm bái kiến chủ thượng, quang trào rút lui mở, địa viêm thân ảnh rơi trên mặt đất, hai tay hắn hướng về Dương Hàn chắp tay, thần thái cung kính. Ngươi mang theo mã thiên hạ theo ta vào vân tru, dư lạc vân đệ tử, đem tám gã đệ tử chân truyền ấn ký cùng bốn văn thanh bảo thu hồi, đợi sau này bọn họ lập xuống công hân, đi thêm khôi phục. Dương Hàn nhìn Vân Chu trên 350 tên lạc vân đệ tử, Thanh Bằng nói ra, sau đó cũng là chậm rãi xoay người, hướng về Vân Chu cổng vào đi. Mà địa viêm còn lại là mang theo mã thiên hạ, đi trở về Vân Chu bên trong gian phòng của mình trong. Mấy vị chân truyền sư huynh, vẫn chủ động giao ra ấn lệnh cùng Thanh Bảo đi, tuần tra tôn giả khẩu lệnh, cùng trưởng giáo chi tôn không khác, không nên ép chúng ta động thủ. Vân Chu trên. 350 tên lạc vân đệ tử chặt chẽ tiếp cận bị bọn họ vây quanh tại trong tám gã sắc mặt trắng bệnh đệ tử chân truyền, trong mắt sắc bén chớp động. Ly Sư Minh Tám gã đệ tử chân truyền thấy thế, không thể làm gì, chỉ có thể hướng có chút ngây người Ly vô tả, gấp giọng xin giúp đỡ. Không muốn trốn tránh, các ngươi vừa mới ngăn trở Dương Hàn là lúc, liền phải làm sẽ có hôm nay cái này kết quả, nếu thật là muốn vãn hồi, phải đi tìm trưởng giáo chi tôn cầu tình đi nhìn thấy tám gã đệ tử chân truyền vẫn như cũ không nguyện ý nhận cái hiện thực này, ngọc niệm huyền cũng là khẽ lắc đầu nói, tuy là dương hàn cướp đoạt này tám gã đệ tử chân truyền thân phận có chút thủ đoạn quá nặng, nhưng những thứ này đệ tử chân truyền coi nhẹ lạc vân môn quy pháp luật và kỷ luật, cũng nên làm phải bị một ít trừng phạt. xem ra lần này là ly vô tà bại, nay dương hàn thủ đoạn rõ là ra không ngờ, quỷ thần khó lường a. xem ra sau này lạc vân môn trưởng giáo chi tôn chi tranh cũng là sẽ càng thêm kịch liệt, chưa biết hai thắng ai. Thật đúng là khó mà nói a. Nhìn phát sinh ở trước mắt từng cảnh tượng ấy kịch liệt cuốn tình thế, ở đây Lạc Vân Môn chư vị trưởng lão, đệ tử nòng cốt cùng năm mươi đại vực gia chủ, trong lòng âm thầm thán phục, đồng thời cũng là có chút hối hận bản thân hướng Ly Vô Tà vội vội vàng vàng lấy lòng cử động, có chút lỗ mãng. Địa Viêm, ngươi xuất hiện, là Mã Thiên Hạ dở trò đi. Vân Chu bên trong Dương Hàn trong phòng ngủ, Dương Hàn ngồi ở trong phòng ngủ ở giữa ghế ngồi tròn ở trên, Có chút bất đắc dĩ nhìn trước người địa viêm cùng với một bên tại cũng không đang giả bộ bất tỉnh Mã Thiên Hạ, khí cười một tiếng. Chủ thượng, Mã Thiên Hạ cho ta truyền âm, nói ngươi cùng Ly Vô Tà trong tranh đấu, có chút có hại, để cho ta tới trợ giúp Địa viêm đàng hoàng trở lại nói, Mã Thiên Hạ, ngươi không phải muốn đi sao? Dương Hàn nghe vậy, hướng về Mã Thiên Hạ cười mắng một tiếng. Xích, ai cho ngươi để cho ta tự sát? Mã Thiên Hạ cười hát hát nói, tính, nếu địa viêm đã xuất hiện. Vậy ở lại bên cạnh ta đi, bất quá mã thiên hạ, ngươi lần sau nếu tự chủ trương, ta không phải tha không ngươi. Dương Hàn Khí cười nói. Mà cùng lúc đó, tại Lạc Vân Vân Chu bí ẩn nhất trong một gian mật thất, Lạc Vân trưởng giáo trí tôn hai đầu gối ngồi xếp bằng ở ngọc trên nệm, hắn hai mắt nhỏ mê, hơi thở dài lâu, mà ở trước người, vừa mới bị cướp đoạt đệ tử chân truyền thân phận ấn lệnh tám gạ chân nguyên đệ tử hai đầu gối quỳ gối Lạc Vân trưởng giáo trí tôn trước người, đầu người rủ xuống, không dám nói các ngươi tám cái vẫn tới chỗ của ta làm cái gì? lạc vân trưởng giáo chi tôn chậm rãi nâng lên hai mắt nhìn trước người tám gã đệ tử, lạnh lùng nói ra: sư tôn, chúng ta bị dương hàn đoạt đi đệ tử chân truyền thân phận ấn ký, hắn đem chúng ta đều cách chức làm đệ tử tập dịch, thỉnh sư tôn làm chủ cho chúng ta. sư tôn, chúng ta đệ tử chân truyền thân phận đều là ngài ban tặng, hắn dám đảm nhận, dám ngay ở lạc vân chư vị trưởng lão cùng đệ tử mặt cướp đoạt thân phận chúng ta ấn ký, chính là đối với ngài bất kính a? Nghe được Lạc Vân trưởng giáo chi tôn câu hỏi, ở đây tám gã đệ tử chân truyền vội va khe nói ra, nét mặt toán giận. "Hừ, ta xem các ngươi vẫn là không biết mình chỗ phạm sai lầm." Lạc Vân trưởng giáo chi tôn nghe vậy, trên mặt cũng là toát ra nhất tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt, cả tòa mật thất nhiệt độ cũng là đột nhiên hạ xuống rất nhiều. Ở đây tám gã chân nguyên đệ tử, cũng là cảm thấy thân thể không gì sánh được băng hàn, phảng phất bị bỏ vào hàn vực sâu trong đầm sâu. "Ta nếu ban tặng Dương Hàn, Ngọc Nghiệp Nhi" Li vô tả ba người lạc vân tuần tra tôn sứ thân phận, vậy cho thấy bọn họ lúc này có trừ ta bên ngoài. Lạc vân cùng thành châu cảnh nội lớn nhất quyền uy. Lạc vân trưởng giáo trí tôn quát lệnh, nhưng ta vừa mới ban bố mặc cho làm bất quá mấy canh giờ, các ngươi liền dám can đảm ngăn lại dương hàn lối đi, các ngươi lại có từng đem ta thả ở trong mắt các ngươi à? A, sư tôn thứ tội, sư tôn thứ tội. Nghe được trưởng giáo trí tôn quát lệnh, ở đây tám gã lạc vân môn đệ tử cũng là đột nhiên run lên, trong lòng càng là sợ hãi không thôi. Liên thanh xin tha. Các ngươi thân là lạc vân đệ tử chân truyền, không chỉ có riêng chỉ là tu vi, chiến lực cao hơn đệ tử tầm thường, cũng đủ để đảm nhiệm được. Lạc vân trưởng giáo chí tôn gặp tám người thần sắc sợ hãi, càng là khẽ lắc đầu, nữ trọng tâm trường nói, các ngươi tuy là cùng ly vô tà liên quan rất tốt, thở nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng các ngươi phải biết rằng, lạc vân trưởng giáo chí tôn chi tranh, cũng không phải là gần là thực lực chi tranh, bằng không ta ở đâu còn có thể phân đất phong hầu ba tên lạc vân tôn sứ. Có một Dương Hàn liền đầy đủ. Chương 607, Sương ngủ. Cái gì? Có một Dương Hàn là đủ. Ngọc Niệm Huyền cùng Ly Sư huynh Tu Vi, cũng cao hơn qua Dương Hàn, trong ba người, thực lực của hắn yếu nhất a. Vân Chu trong mặt thất, tám gã đệ tử chân truyền khiếp sợ không gì sánh nổi, càng là rất không giải thích được. Các ngươi thật như vậy ngây thơ, cho rằng Dương Hàn thực lực gần là nhìn bề ngoài đi đơn giản như vậy sao? Rõ là ngu xuẩn. Lạc Vân trưởng giáo chi tôn chậm rãi nói, Dương Hàn lấy thời gian 3 năm Lại có thể từ tiểu vực chỉ tử, lớn lên thành hôm nay thành kiểu, khắc thủ đoạn tuyệt sẽ không chỉ có hắn biểu hiện bên ngoài đơn giản như vậy. Ta vốn tưởng rằng ly Vô Tà tại bí cảnh tiềm tu, lại thâm sâu được chư vị Thái Thượng trưởng Lao giao hấn, có khả năng có sở trường vào, hôm nay xem ra, hắn vẫn là quá mức khí thịnh, thế cho nên liền lý trí đều mất đi. Lạc Vân trưởng giáo trong mắt cũng là có vẻ thất vọng thần sắc hiển lộ, hắn như vậy, các ngươi cũng là như vậy, xem ra một vị cho các ngươi tiềm tu võ đạo, quả thật có chút bất công nếu Dương Hàn miễn đi các ngươi đệ tử chân truyền thân phận nói chuyện cũng tốt các ngươi trải qua một ít ngăn trở mới có thể chân chính lớn lên tốt các ngươi đi xuống đi vâng sư tôn tám gã đệ tử chân truyền nghe vậy khí sắc cũng là buồn bã xem ra bọn họ đệ tử chân truyền thân phận trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào khôi phục trong lòng đối với Dương Hàn hận ý cũng là nặng thêm vài phần bất quá bọn hắn cũng không dám đem bất kỳ tâm tình gì biểu lộ cùng bên ngoài tám người hướng về trưởng giáo chí tôn không mình hành lễ sau đó hướng về chậm rãi lui lại rời khỏi trưởng giáo chi tôn trong mật thất nghĩa huyền đối với ta sắp phong ngươi là lạc vân tuần tra tôn sứ ngươi là có hay không cảm giác có chút ngoài ý muốn đây gặp tám gã đệ tử chân truyền rời khỏi lạc vân trưởng giáo chi tôn ánh mắt cũng là nhìn phía bên cạnh ngọc niệm huyền nói giờ phút này trong mật thất chỉ có ta ngươi hai người có chuyện nhưng nói không sao cả phụ thân ta thật có chút ngoài ý muốn ngọc niệm huyền nghe vậy gật đầu nhưng lúc này dương Hàn nếu như lại lần nữa Nhất định sẽ khiếp sợ tại Ngọc Niệm Huyền đối với trưởng giáo trí tôn xưng hô. phụ thân Ngọc Niệm Huyền dĩ nhiên xưng hô lạc vân trưởng giáo trí tôn vì phụ thân trong mắt của ta hiện nay lạc vân môn thích hợp nhất trưởng môn chỉ có Dương Hàn một người Ngọc Niệm Huyền trầm rãi nói Hán Tu Vi tinh tiến rất mạnh một thân chiến lực tại lạc vân môn trong hàng đệ tử có thể nói số một Li vô Tà tuy là hiện nay dẫn đầu tiến giai thần tuyến cảnh vốn lấy Li vô Tà hiện nay tính tình căn bản là không có cách đảm nhiệm được lạc vân trưởng giáo. Ly vô tả quá mức khí thịnh, cũng quá mức ngạo mạn, căn bản là không có cách thừa nhận bất luận cái gì ngăn trở, nếu như xuôi gió xuôi nước cũng liền thôi, nhưng một khi hắn gặp được thất bại, sẽ đánh mất lý trí, hơn nữa hắn quá mức tự tin, căn bản không nghe vào bất luận cái gì đề nghị. Ngọc Niệm Huyền lắc đầu. Dương Hàn thật là một cái lựa chọn rất tốt, nhưng lập tức chính là ta, lúc này cũng là có chút không cách nào thấy do hắn. Lạc Vân trưởng giáo chi tôn thở dài nói, vị trí trưởng giáo, nhìn như cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Nhưng thật mỗi đi một bước đều là như dấm mảnh băng, mỗi một động tác, đều quan hệ đến Thanh Châu hàng tỷ sinh linh, vì vậy tại không còn cách nào xem Thanh Dương Hàn chi trước, ta vẫn không thể đơn giản tin tưởng hắn. Phụ thân, ngươi là sợ Dương Hàn là kia nhất phái tộc nhân. Ngọc Nghiệm huyền thấp giọng nói, không sai, ta thật có cái này lo lắng. Lạc Vân trưởng giáo im lặng gật đầu, chúng ta bộ tộc này, không tới cuối cùng sinh tử tương bác trước mắt, hiện lộ ra trần thân, dù ai cũng không cách nào nhận hai bên. Nếu hắn rõ là kia nhất phái xếp vào đi vào quân cờ, triều quốc tình thế liền cực kỳ không ổn. Ta ngược lại thấy được Dương Hàn thân phận không có quá nhiều khả nghi điểm, ta từng phái người tra xét rõ ràng qua hắn cả kẽ, không có gì quá mức giá trị được nghi ngờ. Ngọc Nghiệm huyền thấp giọng nói, hắn có thể nhanh như vậy phát triển, hơn phân nửa là được cái gì kinh thiên kỳ ngộ. Ừ, điểm này ta cũng biết, bất quá vẫn là phải làm cẩn thận một chút. Lạc Vân trưởng giáo chí tôn đưa tay khẽ vước cái trán, có chút mệt mỏi hình dạng sau đó hắn khẽ lắc đầu, mới lại lần nữa nhìn về phía Ngọc Niệm Huyền nói, Niệm Huyền, ngươi chẳng lẽ không muốn kế thừa này Lạc Vân môn trưởng giáo trí tôn chi vị sao? Niệm Huyền xác định nghĩ, bất quá lại có chút sợ sệt. Ngọc Niệm Huyền thấp giọng nói, trong hai mắt cũng là thoáng qua một chút âm u. Chúng ta tuy là thân là quỷ tộc, nhưng cũng không cắt máu, cũng không cấp tiến, trong lòng càng là cùng nhân tộc không có bất kỳ khác biệt, ngươi cũng không tất tự ti. Lạc Vân trưởng giáo trí tôn thở dài một tiếng, chúng ta tuy là lương bèo quỷ tộc chi huyết, Nhưng chỉ cần trong lòng vô ác, đa số thanh châu làm một ít cống hiến, bù đắp tổ tiên lỗi, cũng liền không thẹn với lương tâm. Vâng, phụ thân, Niệm huyền biết. Ngọc Niệm huyền gật đầu. Sở dĩ, ta còn là hy vọng ngươi có thể đủ suy tính một chút lạc vân trưởng giáo chi tôn chi vị, dù sao ta hiện tại chỉ có ngươi có khả năng nhất tín nhiệm, kia nhất phái trăm phương ngàn kế nhiều năm, ta sợ hắn sáu môn tứ viện trong cũng sẽ có bọn họ xếp vào quân cờ. Lạc vân trưởng giáo chi tôn ngữ trọng tâm Trường nói chúng chi chúng ta quỷ tộc nhất mạch chiến lược vượt xa nhân tộc li vô tà tuy là cường đại nhưng là không phải người mười triêu địch niệm huyền sẽ xem xét ngọc niệm huyền chậm rãi gật đầu sau đó hắn hơi chờ chờ mới nói phụ thân lần này đi tới yến đô vì sao phải đem vệ lương mang theo hắn tuy là hiện nay không có bất kỳ điểm đáng ngờ bất quá hắn phụ thân lại dù sao cũng là địa quỷ tộc người trong mấy năm nay cũng ở đây chưa nghe được phụ thân hắn bất luận cái gì tin tức ta lo lắng vệ lương thân thế bản thân liền là một cái thiết lập tốt củ Vệ lương. Lạc vân trưởng giáo chi tôn nghe vậy, trong mắt cũng là thoáng qua một liền Ngọc Niệm huyền cũng không từng chú ý tới vẻ ngoan lệ, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, ta đây một lần dẫn hắn đi tới Yến Đô, là có khác tính toán, ngươi qua chút thời gian liền sẽ biết được, tốt ngươi đi xuống trước đi. Vâng, phụ thân. Ngọc Niệm huyền gật đầu, vừa xoay người rời khỏi vân trù mật thất. Hừ, loạn ma ác, ngươi cho rằng ngươi bày ra như vậy một hồi khổ nhục kế, ta liền sẽ khi ngươi sao sao. Nhìn thấy Ngọc Niệm huyền rời khỏi mật thất. Lạc Vân trưởng giáo trí tôn khí sắc cũng là trong nháy mắt biến được băng Hàn, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng. Đường Đường Yến Quốc quốc sư cũng là một gã chân chính tam nhãn quỷ tộc thanh sứ, quỷ vương kế sách rõ là tính không lộ chút sơ hở à? Chỉ là đáng tiếc là ta cũng không phải phổ thông quỷ tộc, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lần này ngươi có thể làm ra chuyện gì? Dương Hàn, chúng ta phía dưới chính là U Châu sao? Sau một ngày, tại Vân Chu trên bong thuyền, Mã Thiên Hạ tham đầu thăng não, nhìn Vân Chu Hạ cấp tốc lướt qua hoa mạc. Quay đầu hỏi hướng Dương Hàn, ta nghe nói bú châu có một loại dị trùng mã, tên là Yên Chi Câu, nghe nói loại ngựa này toàn thân lộ ra một vẻ mùi thơm, thịt cơ thả lòng non, co giãn thuần chết, nếu không ta đi xem một cái. Muốn đến thì đến đi. Dương Hàn nghe vậy, nhấc ót toát mồ hôi, hắn liếc một cái mã thiên hạ, khẽ cười một tiếng, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, loại này Yên Chi Câu, con ngựa mẹ tính tình táo bạo, lông to thể tháo, thế nhưng ngựa đực cũng là tế bị nộn đục, hương thơm thấm mã, làm sao ngươi cảm thấy rất hứng thú sao? Chương 608, U Châu quỷ tộc hiện. Xích! Cái gì? Mã thiên hạ đang có chút chờ đợi nhìn Vân chu phía dưới U Châu đại địa, trên người hắn hỏa ánh sáng màu đỏ mọc lên, thân thể càng là đã nhảy đến giữa không trung. nhưng khi hắn nghe được Dương Hàn hóa sau, cũng là đột nhiên ngẩn ra, mà hậu thân thân thẳng tắp rơi xuống tại trên bong thuyền, đầy người mồ hôi lạnh. Tại sao không đi? Dương Hàn cười dài nhìn Mã thiên hạ. Xích! Ta tuy là hồn một điểm, nhưng còn chưa tới bụng đói ăn quảng tình trạng. Mã thiên hạ lớn một cái to lớn mũi vang. Ha ha, đùa ngươi, đi đi, này U Châu Yên Chi Cầu, thật là dị chủng mã trong số một số hai tuấn mã. Dương Hàn cười một tiếng. Xích, Dương Hàn, ngươi đừng mang như vậy. Mã thiên hạ nghe vậy, tuy là lời nói nghe bất mãn hết sức, cũng cực đại mã nhăn tròng, cũng là tinh quang bắn ra bốn phía, hắn tề hống một tiếng, tức khắc hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng về vân chu phía dưới đi. Chủ thượng. Nếu như này Mã Thiên Hạ một hồi phát hiện ngươi hai lần đùa giỡn hắn, phỏng trường hắn sẽ tức điên. Dương Hàn sau lưng, nửa người nửa con thần lần Dương Hàn cũng là che miệng, nhìn không được cười ha hả. Xem ra ngươi cũng không ngu a. Dương Hàn liếc mắt nhìn địa viêm, khoe miệng cũng là hơi giơ lên. Xích, Dương Hàn, Dương Hàn. Mà còn chưa chờ Dương Hàn giọng nói rơi xuống, Vân Chu phía dưới phương, Mã Thiên Hạ thanh âm hoảng sợ cũng là đột nhiên văng lên, chỉ thấy màu đỏ lưu quang tự Vân Chu hạ kích xạ tới. Rơi vào trên bông thuyền, hiện hiện ra Mã Thiên Hạ thân ảnh đến. Nhanh như vậy liền phát giác không đúng. Dương Hàn đối với Mã Thiên Hạ nhanh như vậy đi vòng bèo, cũng là có chút ngoài ý muốn. Quỷ tộc, tam nhãn quỷ tộc. Nhưng mà Mã Thiên Hạ lời kế tiếp nói, cũng là nhưng Dương Hàn trong lòng cả kinh. Mã Thiên Hạ, chuyện gì xảy ra, cái gì tam nhãn quỷ tộc. Dương Hàn gấp giọng hỏi. Vân Chu phía dưới, tất cả đều là quỷ tộc, tất cả đều là quỷ tộc. Mã Thiên Hạ gấp giọng nói. Chi chít chừng mấy trăm ngàn, đang ở công thành hơi hẹp, tàn sát nhân tộc. Từ giờ UIE, NL của tôi ký hiệu bản quyền nẹt cái gì? Dương Hàn nghe vậy mãn kinh, địa tam nhãn quỷ tộc sống ở chi địa cũng không chỉ là cực hạn tại lạc vân, toàn bộ yến quốc cửu châu trong lòng đất đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại tam nhãn quỷ tộc. Lạc vân đệ tử tập hợp, U châu phía dưới xuất hiện tam nhãn quỷ tộc đại quân, lạc vân đệ tử theo ta chém giết tam nhãn quỷ tộc. Dương Hán giống to một tiếng, thanh âm sao động, truyền vang mở ra. Vang vọng toàn bộ Vân Chu, mà hắn càng là cước bộ đúng một cái, nhảy xuống Vân Chu, hóa thành một đạo lưu quang kích xả đi. Cái gì, tam nhãn quỷ tộc? Nhanh, chúng ta mau đi xem một chút. Nghe được Dương Hàn giống to tiếng, Vân Chu trên bong thuyền dừng chân ngắm cảnh hơn 100 tên lạc Vân trưởng lão đệ tử nòng cốt cùng các vực gia tộc, cũng là đột nhiên cả kinh, theo Dương Hàn thân hình, hướng về Vân Chu phía dưới Lao đi. Mà ở Vân Chu bên trong mọi người, cũng là nghe được Dương Hàn hét lớn tiếng, đều nhảy ra Vân Chu Tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ tộc? U Châu phía trên, quên quá khứ trên vân trụ, Dương Hàn hóa thành một đạo tinh huy chi quang, cấp tốc lướt xuống. Hắn nhìn dưới thân mênh ngông trong hoang mạc vậy có như hắc ám một dạng thôn phệ tất cả sinh linh tam nhãn quỷ tộc đại quân trong lòng thầm kinh hãi. Tuy là Dương Hàn đã từng dự đoán qua tam nhãn quỷ tộc công ở trên mặt đất cảnh tượng, thế nhưng chính mắt thấy được sau, rung động trong lòng vẫn như cũ khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Tê cáp, tê cáp, huyết thực, mỹ vị huyết thực chỉ thấy đại địa hoang mạc trên, đôi mù còn cuộn, vô số khát máu kinh khủng quỷ tộc thân ảnh tại trong nô đùa chạy nhảy. Những quỷ này tộc thân thể cao tới hai thước, nhưng gầy gò tột cùng. Bọn họ toàn thân màu xám trắng, tỏa ra điểm u quang lân phiến. Dưới nách tứ chi cánh tay huy vũ, sắc bén đá lởm chầm cự tào ở giữa không trung gào thét. Tàn bạo trên gương mặt, ở giữa chán con mắt dọc thứ ba lộ hung quang. Lúc này chính dụng cả tay chân, như là thú vật trên mặt đất tứ chi chạy nhanh. Thanh nguyên biến hình. Dương hàn hét lớn một tiếng, hắn trên thân hình, sáu đạo lộng lây tinh quang ngọc lên, hóa thành sáu cái tinh lực cự xà, hướng này dưới thân tam nhãn quỷ tộc đại quân đi. Giống sáu cái tinh lực cự xà tại trên bầu trời, phát ra đinh thai nhức góc giống như rồng mà không phải là rồng một dạng kinh khủng âm thiếu, từng đạo sóng âm kích cuốn mà xuống, tức khắc đem dưới thân hơn thập vạn quỷ tộc trong đại quân nhiều đội quỷ tộc hất bay. Chỉ ở trong ngay mắt, liền có mấy trăm quỷ tộc bỏ mạng ở khí lãng trùng kích trong. Sáu thiên tinh lực cự xà cũng là tùy theo phóng đi quỷ tộc trong đại quân, chúng nó thân thể khổng lồ tại quỷ tộc trong đại quân liên tiếp nghiền ép, tráng kiện đuôi rắn, càng là bí mật mang theo kịch liệt tâm thiếu, càng quét một mảnh lại một mảnh quỷ tộc. Nay sáu cái tinh lực cự xà, toàn bộ là dương hàn một thân nguyên lực biến thành, mỗi một cái đều có chân nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp anh linh thực lực, giống nhau quỷ tộc trong đại quân, tức khắc giết được tam nhãn quỷ tộc người ngựa mã lừa. Nhưng lúc này hoang mạc trên tam nhãn quỷ tộc chừng hơn thập vạn nhiều sáu cái tinh lực cự xạ tuy là vô cùng cường đại, nhưng có khả năng chém giết tam nhãn quỷ tộc cũng là có giới hạn. mà ở nhìn thấy 6 cái theo thiên nhi hàng tinh lực cự xạ sau, tam nhãn quỷ tộc trong đại quân cũng là có tất cả tu vi đạt đến chân nguyên cảnh tam nhãn quỷ tộc quỷ giáo một bước nhảy ra, hướng về 6 cái nguyên lực cự xạ mà tới. ánh mắt bọn họ toát ra khát máu mà điên ma thần tỉnh, hắc hôi lân phiến bao trùm, khuôn mặt xấu xí, càng là chán phóng nụ cười tàn nhẫn, không sợ chết nhằm phía sáu cái tinh lực cự xạ. giống nhận thấy được mấy chục con chân nguyên cảnh tam nhãn quỷ giáo khí tức, sáu cái tinh lực cự xà cũng là ngẩng đầu đứng vững, đầu rắn to lớn hướng về tam nhãn quỷ giáo hướng bỏ tới thân hình, dùng sức bỏ rơi đi. Thình thịch. Một gã tam nhãn quỷ giáo bị tinh lực cự xà đầu rắn bỏ rơi trọng, tức khắc giống như một hạt oan thạch một dạng bay ngược, xương cốt toàn thân nát hết, khí tuyệt mà chết. Nhưng nhiều hơn tam nhãn quỷ giáo cũng là thân thể búng một cái, nhảy lên tinh lực cự xà phía sau lưng, mở ra miệng rộng trong, sâm bạch hàm răng sắc bén chống vát. Phát ra bén nhọn mà thô ráp tiếng gào thét, bọn họ giơ cao dưới nách chiều dài sắc bén quỷ trảo bốn con cánh tay, hướng về tinh lực cự xà thân thể, hung hăng cắm vào. Mà còn có càng ngày càng nhiều tam nhãn quỷ giáo tự quỷ tộc đại quân các phương hướng vọt tới, đánh về phía mười mấy con bị quỷ giáo nhảy lên thân thể tinh lực đại xà vọt tới. "Côn lô kiếm, ra đi!" Dương Hàn kích động ra sáu cái tinh lực cự xà, nguyên lực trong cơ thể cũng là toàn bộ hao hết, hắn cay chán tinh hồn nhãn liên tiếp tán lạc tinh huy, rơi vào hắn trong thân thể chuyển hóa từng cổ một bản nguyên tinh lực lại lần nữa quan chú ở trong khí hải mà dương hàn trong tay càng là chói mắt lóe lên đã tấn thăng làm thần tuyển trung phẩm pháp khí côn nô kiếm kiếm rít trời cao đen kịt như mực trên thân kiếm cương liệt dương hỏa khí tức trong nháy mắt tịch quyển toàn trường thái khôn kiếm thiếu kiếm chi sở chỉ vạn tộc tránh lui côn nô trên trường kiếm một đạo giàn nô mà không rõ thanh âm chậm rãi vang lên côn nô kiếm trên thân kiếm một đạo kiếm khí màu đen càng là như mười dặm thất luyện hoành không già hướng về dưới thân tam nhãn quỷ tộc hung hăng chặt chém đi trong chớp mắt kiếm ý thông thiên phong vân biến sắc chương 609 trưởng giáo xuất thủ tê Các, u châu hoang mạc trên thôn trấn tổn hại úc đảo khô cạn thi hải khắp nơi trên đất tàn mát, quỷ tộc đại quân cuồn cuộn như là vô tận đen ám ma xương mù một dạng thôn phệ vạn vật bay vút lên cắt bụi tròn tam nhãn quỷ tộc võ giả tê Các, dữ tợn như là dã thú tứ chi chạy nhanh mà dưới nách khát hai cái tay cánh tay còn lại là lôi sẽ không biết sinh vật gì cốt đủ nhét vào trong miệng miệng to nhai ướt sáu cái tinh lực cự xả tại quỷ tộc trong đại quân quần cuộn bay múa thân thể khổng lồ trên càng là đóng đầy tất cả tam nhãn quỷ tộc thái khôn kiếm thiếu kiếm chi sở chỉ vạn tộc tránh lui trên bầu trời thanh niên anh tuấn thanh bảo phiêu đảng dương hàn cầm trong tay côn ngô trường kiếm tinh nguyên bản lực thấm vào theo một đạo già nua mà không rõ thanh âm chậm rãi vang lên kiếm khí màu đen hóa thành mười dãm thất luyện hoành không ra thuống về dưới thân tam nhãn quỷ tộc hung hăng chặt chém đi thuần túy kiếm ý cuồn cuộn như biển dương hàn tóc đen phất phới kiếm khí màu đen càng là ngay lập tức đi chạm xuống tại tam nhãn quỷ tộc đại quân ở giữa vang phảng phất là động đất nộ, hỏa sơn hồi phục thanh âm rung trời cuồn cuộn nghìn dặm, kiếm quang hạ xuống chỗ một cái mười mấy dặm dài thật lớn khe ầm ầm nhẹ ra vô số tam nhãn quỷ tộc liền tiếng giống tiếng giống âm cũng không kịp phát ra biến trong nháy mắt bị kiếm khí màu đen thốn phệ chỉ một kiếm, liền trường 3.000 nghìn quỷ tộc bị chém giết hầu như không còn, 3.000 đạo quỷ tộc thân thể tinh túy cùng với vô tận quỷ lực hóa thành 3.000 nói hắc quang, đồng thời mọc lên nhập vào đến màu đen côn ngô kiếm trong, liệt diễm thương lan, hậu thổ làn gió, mà cùng lúc đó, dương hàn phía sau, hai đạo quang hoa sáng chói đột nhiên mọc lên, thổ, hỏa hai hàng nguyên lực ầm ầm ra, tịch quyển trước mắt tam nhãn quỷ tộc đại quân tức khắc có gần 10.000 tên cấp thấp tam nhãn quỷ tộc chốc lát hủy diệt, thân tuyên cảnh tu giả. Phát lực như thần, liên tục không ngừng, uy lực như vậy. Vô liêm sỉ, người nào dám giết ta thánh tộc binh sĩ? Thần truyền cảnh, nơi này lại có thần truyền cảnh yêu tộc. Ha ha, thần truyền cảnh bán yêu thân thể, nhất định càng thêm mỹ vị. Cảm thụ được địa viêm cùng mã thiên hạ hai gã thần truyền bán yêu khí tức, quỷ tộc đại quân phía sau, ba đạo khói đen bay lên, trong khói đen còn có tam đầu vóc người to lớn, đổ sộ tam nhãn quỷ tộc thân hình thoáng hiện, rõ ràng là tam đầu thần truyền cảnh cấp bậc quỷ tộc quỷ soái chỉ có hai gã thần tuyển sơ kỳ bán yêu chúng ta thôn phệ bọn họ tu vi nhất định tiến nhanh tam đầu thần tuyển cảnh quỷ sói dơ thẳng lên trời tề hống một tiếng khống chế cuồn cuộn khói đen chạy nhanh đến tam nhãn quỷ tộc giết mà cùng lúc đó vân chu trên một đạo ngọn lửa màu đen hạ xuống bàng bạc nguyên khí trong ngọc niệm huyền thân ảnh chậm rãi thoáng hiện hắn hư không bập bền, cái chán trước một đóa ngọn lửa màu đen đơn ký lập lè cái gì còn có người tộc thần tuyển đại tu giả Tam đầu cấp tốc chạy tới Tam nhãn quỷ tộc quỷ xoáy, thấy thế thân hình cũng là tức khắc chậm lại. Nếu như chỉ có địa viêm cùng mã thiên hạ, này Tam đầu thần tuyển quỷ tộc phần thắng cực đại. Nhưng nếu là tại cộng thêm ngọc niệm huyền, hai phe thực lực tương đương, Tam đầu quỷ xoáy không khỏi có chút chần chờ. Lạc vân môn ở đây, bọn ngươi quỷ tộc mau mau rời đi, lui về địa thâm nguyên, nơi này không phải là các ngươi có khả năng xuất hiện. Vô chi quỷ tộc cũng dám tại ta lạc vân môn đi trước hùng, tội không thể tha thứ. Mà sau lưng ngọc niệm huyền. Càng là có một đạo đạo quang hoa lướt xuống, hiện hiện ra từng tên một lạc vân môn thượng phẩm chấp pháp trưởng lao, đệ tử nòng cốt cùng với 50 vượt gia chủ thân hình đến, hơn 1.000 tên chân nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ tu giả đứng ngạo nghệ không trung, hùng hậu khí thế, cơ hồ che đậy một phương không trung. Tại sao có thể có nhiều như vậy tu giả, thật là đáng chết, chúng ta vừa mới lao ra địa, liền gặp những này nhân tộc cường giả. Lui, các huynh đệ toàn bộ rút lui. Ba tên quỷ tộc quỷ xoái, đầy lân phiến xấu xí trên gương mặt vẻ kinh hoàng hiện ra hơn một ngàn tên cường đại nhân tộc chân nguyên cảnh tu giả ba tên thần tuyển cảnh đại tu giả như vậy thực lực căn bản không phải bọn họ có khả năng chiến thắng tê cáp tê cáp hoa mặc trên hơn thập vạn tam nhãn quỷ tộc đại quân càng là phát ra không chịu cam lòng tức giận tê hống trong mắt bọn họ tràn ngập cứu hận hướng về vân không trên hơn một ngàn đạo thân ảnh tê hống gầm thét xoay người trở ra chạy đi đâu dương hàn trong mắt sắc bén xạm nhanh chóng trong tay côn ngô kiếm lại lần nữa giơ cao đánh xuống Kiếm khí màu đen càng là trong nháy mắt bắn ra, rơi vào tam nhãn quỷ tộc đại quân sau diện, chấn lên cắt đuôi cuộn cuộn, đất đá tung tóe. một đạo mười mấy rằm dài thật lớn khe bị kiếm quang chém ra, chẳng tam nhãn quỷ tộc lui lại con đường. Bố trí tinh tuyển đại trận Dương Hàn sau lưng, 350 tên một phần của đại địa cự tích kỵ sĩ Lạc Vân Đệ Tử Nóng Cốt, nhất tê hét lớn, trên người bọn họ nguyên lực tàng ra, lẫn nhau kết hợp, tạo thành một đạo liên tiếp xoay tròn tinh tuyển gió lốc lớn thuẫn về hơn thập vạn tam nhãn quỷ tộc đại quân giết chết mà tới, bọn họ xông vào tam nhãn quỷ tộc trong đại quân, xoay tròn cấp tốc bay nhanh, tất cả tại tinh tuyển gió lốc lớn chung quanh trăm mét bên trong tam nhãn quỷ tộc, liền thì bị cơn lốc quét vào trong, bị 350 tên lạc vân đệ tử phát khí, giết chết thành bụi phấn, ngắn ngủi mấy trong hô hấp, liền có mấy nghìn quỷ tộc ngã xuống, lạc vân chúng đệ tử cùng ta diệt sát tam nhãn. Ngọc Niệm Huyền cũng là quát lệnh một tiếng, hắn hai tay nhấc một cái. Hoang mạc trên vô số hoàng ba bay lên, ở giữa không trung ngưng tụ ra một tòa thổ hoàng sắc hoàng ba cự sơn, chừng vài dặm cỡ. Hắc Diễm sinh, Ngọc Niệm huyền hai tay một điểm, hoàng ba cự sơn trên càng là có tỏa ra lạnh viêm khí tức ngọn lửa màu đen trào nhưng mà lên, sau đó hướng về hoàng ba dưới núi lớn tam nhãn quỷ tộc trọng trọng áp đi. Thình thịch thình thịch, Hắc Diễm hoàng ba cự sơn mỗi một lần hạ xuống đều sẽ bị nó đặt ở dưới thân mấy trăm quỷ tộc ép thành thịt nát, cũng bị ngọn lửa màu đen đốt cháy hầu như không còn chư vị trưởng lão kết lá dụng đại trận mười mấy tên lạc vân môn trưởng lão hai tay pháp quyết bước lên hướng về đỉnh đầu vân không một điểm trong chớp mắt trong vòng phương viên trăm dặm vân không đều bị nhất tầng màu xanh vân vụ bao phủ nguyên lực mây xanh trong từng mảnh một nguyên lực ngưng tụ ra tiểu diệp càng lạ như đao mưa một dạng hạ xuống đem trăm dặm mây xanh bao phủ xuống tam nhãn quỷ tộc nhất tề bắn chết trận thứ nhất thanh diệp chi vũ hạ xuống liền có mấy vạn tam nhãn quỷ tộc sinh cơ tiêu tán nhân tộc khoản này huyết kiều Chúng ta ghi nhớ, chờ xem, không lâu sau sau này, chúng ta còn có thể trở về. Ha ha ha, chúng ta thánh tộc sẽ trở về nhân gian. Tam đầu quỷ tộc thần tuyển quỷ xoái, nhìn thấy thủ hạ đại quân bị lạc vân muôn người, bao bọc vây quanh, giết chết hủy diệt, trong lòng giận dữ, lớn tiếng tề hống. Bọn họ thân ảnh vắng lên, tức khắc hóa thành ba đạo khói đen, hướng về phương xa đi. Nếu đến, còn muốn đi sao? Nhìn thấy tam đầu quỷ tộc quỷ xoái thoát đi, mã thiên hạ cùng địa viêm cũng phải đứng dậy đuổi theo nhưng vào lúc này một đạo uy nghiêm là quần cuộn thanh âm đột nhiên theo bốn phương tám hướng cuộn của tới phảng phất có vô số người nhất tề phát ra trầm giọng một dạng giữa thiên địa toàn bộ tràn đầy này một giọng nói cái gì thần tuyến hậu kỳ không là thần tuyến đỉnh phong tu giả nơi này lại có quỷ sâu đẳng cấp nhân tộc nghe được cái này thanh âm ba đám trong khói đen quỷ tộc quỷ xoáy tràn ngập thanh âm kinh hoàng đột nhiên văng lên khói đen chui tới tốc độ cũng là tức khắc tăng nhanh mấy phần hừ đi sao Quần quần thanh âm tự bốn phía tới, phảng phất toàn bộ không gian đều có đạo thanh âm này. Chủ nhân tồn tại một dạng ba đám khói đen trước, một bàn tay lớn màu xanh đột nhiên xuất hiện. Bàn tay lớn màu xanh dài trường vài dặm, thanh quang chấm vắt, cự thủ trên càng là có từng đạo kim sắc huyền ảo hoa văn lập lòe, Chỉ thấy cái này cự thủ nhẹ nhàng chụp tới, ba đám khói đen liền bị bắt lại, cầm ở lòng bàn tay. A, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, thả chúng ta một con đường sống đi, chúng ta cam nguyện làm nô, cam nguyện làm nô. Chúng ta là thánh tộc quỷ xoái, địa vị cao thượng không gì sánh được, khối bông, bằng không đợi đến thánh tộc hàng lâm nhân gian, các ngươi đều có thể đã bị trừng phạt. Cự thủ trên, ba tên quỷ tộc quỷ xoái thê lương cầu xin tha thứ, gào thét tiếng liên tiếp vang lên. Hừ, huyền hoàng thế giới nhân tộc bình thản, nhưng bọn ngươi tam nhãn tạp quỷ lại cố ý phải họa loạn nhân gian, tội không thể tha thứ, tội không thể tha thứ. Màu xanh cự thủ trước người, không khí hơi ba động. Lạc Vân trưởng giáo trí tôn nguyên nga thân hình chính là xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải hơi bóp một cái. Vân không trên nguyên lực màu xanh cự thủ, cũng là đột nhiên phát lực, chỉ nghe được răng rắc xoa xoa răng rắc tiếng liên tiếp vang lên. Nguyên lực màu xanh cự thủ bên trong, ba tên thần tuyển quỷ xoáy khí tức chính là đột nhiên tiêu tán. Thình thịch thình thịch, bàn tay lớn màu xanh lại lần nữa mở ra, ba tên cao cao tại thượng quỷ tộc quỷ xoáy thi thể, chính là tự nguyên lực màu xanh bàn tay trong, rớt xuống đất, sinh cơ đoạt tuyệt. Trường Giáo Chi Tôn Thực Lực rõ là sâu không lường được ba tên thần tuyển quỷ xoáy dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị Trường Giáo diệt sát một điểm sức phản kháng lượng cũng không có Dương Hàn cầm trong tay côn lô kiếm đứng không chung nhìn màu xanh cự thủ trước lạc vân Trường Giáo thân ảnh trong lòng âm thầm thán phục cùng thương khung bi cảnh bên trong xếp hạng thứ 10 viêm độc lão tổ so sánh lạc vân Trường Giáo Chi Tôn Thực Lực còn muốn tăng thêm sự kinh khủng những quỷ này tộc không trừ một ngỗng toàn bộ diệt sát lạc vân Trường Giáo Chi Tôn nhẹ nhàng nói ra. Thân hình hắn hơi trao đảo một cái, cũng là trong khoảnh khắc biến mất. Trường giáo thần uy, pháp lực ngất trời. Cẩn tuân ở trên làm, chui diệt quỷ tộc. Vân không trên, hơn một ngàn tiên lạc Vân môn người nhất tề hết lớn, trên người bọn họ nguyên lực kịch liệt ba động, thân hình nhất chuyển, hướng về hoang mạc trên tàn dư quỷ tộc đại quân quân giết tới. Cùng tu vi cường đại nhất thiên lạc Vân môn nhân so sánh, còn lại không tới tám vạn quỷ tộc đại quân, tựu như cùng từng con từng con con kiến, không thể trốn đi đâu được, chiến không thể chiến. Tuy là bọn họ liều mạng tê hống, ra sức phản kháng, nhưng cũng không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Không tới ba nén nhang thời gian, hơn thập vạn tam nhãn quỷ tộc chính là toàn bộ bị chém giết, không một thất lạc. Dương Hàn đứng vững không, trong tay hắn côn lô kiếm không ngừng rung động, hoang mạc trên phân bố hơn 10 dãm tam nhãn quỷ tộc thi hải tròn, từng đạo ánh sáng màu đen mọc lên, liên tiếp rơi vào màu đen côn lô kiếm trong, bị hấp thu. Kể cả bị lạc vân trưởng giáo trí tôn chu diệt ba tên thần tuyển quỷ xoáy trên thân cũng là ba đạo nồng nặc tột cùng hắc quang nhập vào côn nô kiếm trong bị cắn nướt dương hàn ngươi trôi này thần tuyển kiếm khí là từ lâu tới vai dâng bên ngoài ngọc niệm huyền trầm rãi thu công nhìn dương hàn trong tay mẩu đèn côn nô kiếm trong mắt cũng là có vẻ kinh dị thoáng hiện chương 610, đến vương đô ngọc sư huynh trôi này côn nô kiếm là ta tại ly địa địa quang mạch trong chỗ mấy năm nay có thành tự liền nó không thể bỏ qua công lao nghe được ngọc niệm huyền câu hỏi dương hàn mỉm cười trong tay hắn trói mắt lóe lên màu đen côn ngô kiếm cũng là tức khắc biến mất hôm nay theo thực lực không ngừng tăng lên dương hàn cũng là có thể mang bản thân một ít bí mật hiển lộ chỉ cần tinh phủ cùng hắn anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh không bị tiết lộ liền đủ để tự bảo vệ mình dương hàn sư đệ quả nhiên là người mang vận khí lớn người ngọc niệm huyền nhìn côn ngô kiếm tại dương hàn trong tay biến mất ánh mắt cũng là hơi trầm lại nhưng ngay lập tức sau cũng là tức khắc khôi phục bình thường hắn hướng về dương hàn cười nhạt chính là thân hình búng một cái Hướng về đỉnh đầu lạc vân vân chu đi. Chủ thượng, phu cận đây tam nhãn quỷ tộc toàn bộ bị chu diệt, không có một lưu lại, ta cùng với mã thiên hạ đều đã dò xét qua. Mà ngay Ngọc Niệm Huyền đứng dậy trong lúc, địa viêm cùng mã thiên hạ thân ảnh cũng là xuất hiện tại Dương Hàn bên cạnh thân. Ừ, chúng ta cũng trở về vân chu đi. Dương Hàn gật đầu, hắn quay đầu liếc mắt nhìn hoang mạc trên vô số tam nhãn quỷ tộc thi hại, chẳng biết tại sao, hắn vừa mới trong lòng, lúc nào cũng có một loại rất cảm giác quái dị. Nhưng lại không biết loại cảm giác này đến từ đâu. Thân hình ba người búng một cái, cũng là hóa thành ba đạo hoa quang leo lên vân chu bong tàu, mà ở bọn họ sau, cũng lục tục có lạc vân môn người cùng với các vực gia chủ thân ảnh phản hồi. Tuy là tam nhãn quỷ tộc nhân số rất nhiều, nhưng lần này một chuyến lạc vân môn mọi người trong, cũng không có một người thương vong. Dù sao này vân chu trên hơn một ngàn người, đều là lạc vân môn, thậm chí thanh châu cảnh nội, thực lực cường đại nhất, cũng không có bất kỳ pháp khí quỷ tộc so sánh. Bọn họ xác định không thể chiến thắng. Úng Úng. Theo mọi người trở về, trên bầu trời, Lạc Vân Vân Chu lại lần nữa khởi hành, hướng về hiến quốc quốc đô đi, Dương Hàn mấy người cũng là Vân Chu bên trong mật thất nghỉ ngơi, tu luyện, cũng không có đem lần này quỷ tộc xuất hiện để ở trong lòng. Quá khứ thiên nhiên tuế nguyệt trồng, tam nhãn quỷ tộc phá vỡ nhân tộc phong tỏa, xông lên mặt đất, như vậy sự tình, cách mỗi mấy năm liền sẽ phát sinh một lần, dù sao địa quỷ tộc số lượng khổng lồ. Mà phân bố tại yến quốc cửu châu trên địa thâm huyên cửa ra quá nhiều, nhân tộc không có khả năng mỗi lần đều có thể nói quỷ tộc xâm lân đánh lui. Nhưng làm trên vân chu mọi người thật không ngờ sự tình, ở tại bọn hắn kế tiếp mấy ngày trong hành trình, lại là tại vũ châu cùng hắn mấy châu bên trong phát hiện tam nhãn quỷ tộc thân ảnh, tuy là lại lần nữa gặp mấy nhánh quỷ tộc, cũng không có bọn họ trước gặp mặt cường đại như vậy, lâu thì hơn vạn đầu, chậm thì mấy trăm đầu. Nhưng này lại làm cho vân chu trên tất cả mọi người, rất là ngoài ý muốn. Tại quá khứ nghìn năm thời gian trong, rất ít sẽ có tam nhãn quỷ tộc như vậy nhiều lần hiện thân tình huống xuất hiện. Này đây Lạc Vân mọi người đang đi tới yến đô sắc mặt vui mừng trong, cũng là bịt kín nhất tầng nhàn nhạt lo lắng. Cũng may loại này lo lắng cũng không có kéo dài bao lâu, tại dương hàn đám người rời khỏi Lạc Vân Sơn Mạch sau sáng sớm ngày thứ 8. Bao la hùng vĩ, cho dù là chân nguyên cảnh tu giả cũng không cách nào một cái nhìn tới giới hạn yến quốc quốc đô, bày ra tại Lạc Vân Vân chu trước. Đô sộ thành trì, cao tới trăm mét như một tòa núi lớn vách đá che đậy một vùng thế giới, toàn bộ do vạn cân trọng cự thạch xây công sự, cự thạch độ cứng có thể so kiên thiết. Dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, tản ra nhàn nhạt tà dương. Liên nhau cự thạch trong lúc đó chặt chẽ kết hợp, phẳng phất nhất thể, liền một cây sợi tóc đều không cách nào cắm vào. Phong khoáng trên thành tường cũng sắc mặt 30 thất liệt mã song song chạy băng băng, săn bằng rộng rãi, tựa như thế tục vậy phong khoáng đầu đường. Từng ngọn đồ sộ khổng lồ cung nỏ cách ngôi trăm mét, liền thu xếp một tòa. Này tọa kinh nó tuy là chỉ là đỉnh cấp cương binh, nhưng bắn ra tên lớn, coi như là chân nguyên cảnh tu giả cũng phải cẩn thận tránh lui. Mặc đại yến giáp trụ tháo vát võ giả, cầm trong tay trường kích trường thương đứng, những thứ này võ giả toàn bộ đều là ngưng khí ngũ trọng ở trên tu vi, còn có rất nhiều ngưng khí thất trọng 10 người lớn lên lưng bèo trường cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tỏa ra hàn quang giáp trụ, cương binh tại Thái Dương chiếu ứng hạ, tỏa ra trận trận hàn mang, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Cách mỗi 300m càng là có nhiều đội toàn bộ do ngưng khí đỉnh cấp võ giả cấu thành cấm quân 10 người đội, thời khắc cảnh giác. Cách mỗi 1.000m, càng là có chân nguyên cảnh thống lĩnh, tản ra thần thức, khí tức dò xét tất cả. Yến đô đúng là không hổ là cửu châu đứng đầu, muôn hình vạn trạng, bao la trắng lệ, gần là này trong vương thành, liền có 10 triệu người tộc ở lại đi. Lạc vân trên vân chu, dương hàn đứng vân chu danh giới, ngắm xem nhìn về nơi xa, tâm cũng là âm thầm thán phục cùng Yến vương hùng hậu thực lực Gần là hắn lúc này đối mặt này một mặt trên thành tường, liền có ngưng khí cảnh võ giả không dưới 10 vạn, chân nguyên cảnh tu giả, cũng có gần trăm người. Yến vương có khả năng thống ngự kiểu châu chi địa mà không người dám phạm thượng tác loạn, liền đủ để biết được vương tộc thực lực xúc tích. Ngọc Niệm huyền đứng ở dương hàn bên cạnh thân, cười nhạt một cái nói, 10 năm trước, ta có may mắn tới trước vương đô lịch lãm, nhìn thấy này tọa vương thành đầu tiên mắt, liền bị rung động thật sâu, bất quá ngươi hiện nay đang nhìn chỉ là vương đô một góc, yến vương thực lực chân chính không thể độ lượng A. Mấy ngày nữa, ngươi có thể sẽ nhìn thấy đại yến Thái tử cùng với chư vị vương tử, công chúa, đến lúc đó ngươi liền sẽ đối vương tộc thực lực, có chút hiểu rõ. Ngọc Niệm huyền cười nói, mỗi lần thất môn tứ viện đại hội, Thái tử đều có thể mời thất môn tứ viện các vị tuần tra tôn sứ cùng yến vương môn sinh, cùng các môn các viện tương lai trưởng ngự người sớm gặp. Đây là đế vương chi đạo, ngược lại cũng bình thường. Dương Hàn nghe vậy gật đầu. Đúng vậy. Bất quá tại một ít thất môn tứ viện tuần tra tôn sứ cùng yến vương môn sinh trong mắt cũng là bày ra thực lực của chính mình, cùng với tranh thủ lấy được thái tử yêu ái cơ hội thật tốt. Ngọc Niệm Huyền khẽ cười nói, đến lúc đó ngươi phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, phòng trường có người hội kiến ngươi không có tấn thăng thần tuyển, mà chủ động cùng ngươi đỡ đấu, ngươi hành động nhẹ một chút, đừng quá không bởi hắn sáu môn tứ viện mặt mũi, xem tình huống đi. Dương Hàn cười hắc hắc, không có nhiều lời, đây cũng không phải là ta muốn căn dặn ngươi, mà là trưởng giáo trí tôn. Ngọc Niệm huyền nhìn Dương Hàn không để ý hình dạng, cũng là có chút đau đầu thở dài nói, hôm nay thương khung bí cảnh thượng cổ di tộc xâm lấn sắp đến, địa quỷ tộc nhìn chằm chằm, chúng ta lạc vân cũng không nghi cùng hắn môn viện xuất hiện quá lớn ngăn cách. Sư huynh yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Dương Hàn mỉm cười, sau đó hắn chỉ hướng trước người bao la vương đô đạo, tiến vương phái người tới đón chúng ta. Ngọc Niệm huyền nghe vậy, hướng về phía trước nhìn lại, đúng là nhìn thấy tự yến đô trên thành tường, có gần trăm đạo hoa quang lên thướng về lạc vân vân chu mà tới Yến vương cấm quân thống lĩnh kinh ngạo liệt cũng nên lạc vân trưởng giáo chi tôn chư vị lạc vân trưởng lão đệ tử cùng với thanh châu chư vực vực chủ trăm đạo trong quang hoa một đạo kiên cường to tràn ngập binh nghiệp làn gió thẳng thắn tiếng đột nhiên vang lên thanh âm to vang vọng một vùng thế giới nhưng nghe tại dương hàn cùng với sau lưng rất nhiều lạc vân trưởng lão đệ tử trong tai nhưng cũng không thấy thế nào rung động cũng không dễ chịu hiện hiện ra đối sóng âm kỹ xảo thành tiểu thâm hậu Chương 611, Thập đại chấn quốc truyền thừa. Kinh ngạo liệt, là Yến Vương tộc nhân, Tiễn Vương có khả năng phái người này tới trước nên tiếp, đủ thấy địa vị không thấp, sâu Yến Vương tin một bề. Dương Hàn nghe được tự vương đô trên thành tường, mọc lên trăm đạo chói mắt trong truyền đến thanh âm, thẩm nghĩ trong lòng. Thất môn tứ viện trưởng Ngự Yến quốc Cửu Châu, liền tương đương với Yến quốc bên trong, nát đất là sau một phương chư hầu, địa vị cao thượng, vì vậy tới trước nên tiếp Lạc Vân trưởng giáo chí tôn người, cũng nhất định là Yến đô trong địa vị cực cao hạng người. <cười> ha ha, có thể có được Trung Dung sau ra khỏi thành nên tiếp, phong mộ rõ là Tam Sinh Hữu Hạnh, bội cảm Vinh nhiên a. Lạc Vân Vân Chu trước không khí hơi ba động, Lạc Vân trưởng giáo Chí Tôn thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn tự vương đô cấp tốc đầu tới trăm đạo chói mắt, cũng là mặt mỉm cười, giơ không chấp tay. Lạc Vân Chí Tôn đường độ chết sát sợ mỗ. Trăm đạo chói mắt rơi vào Vân Chu trước trăm mét chỗ, hiện hiện ra một đám khí tức thâm trầm tựa như biển, mà gào gẫm, uy vũ giáp trụ ung dung thân ảnh đến. Những người này nữ có nam có, trẻ có già có, tuy là tướng mạo bất đồng, địa vị bất đồng, nhưng trên thân đều là mang theo một loại ở lâu thượng vị ngạo nghệ khí thế, không giận tự uy, không cô tự ngạo. Mà một người cầm đầu, càng là một gã mặc chân nguyên thượng phẩm manh thu giáp trụ người đàn ông trung niên, năm nào hẹn trên dưới 50, thân hình to lớn, hai cánh tay to lớn, hành động trong lúc đó, như hổ giống như mãng, trong hai mắt càng là có ngũ thải cầu vòng liên tiếp lập lòe. Mà trên người hắn khí tức, càng là như vạn dặm hùng phong kéo không, rước, đứng lặng lặng, liền phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc dở tay nhấc chân, có khả năng khuấy động trời địa phong mây một dạng dĩ nhiên là một gã thần tuyển cảnh đại tu giả, hơn nữa cảnh giới cao, xa xa siêu việt thần tuyển sơ kỳ. Trung Dung sau, nguyên lai là Yến Vương bát hậu một trong. Dương Hàn nhìn tên này xuất hiện tại trước mắt mình Yến Vương cấm quân thống soái, trong lòng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước đến Vương đô trước, hắn từng hướng Du trưởng lao thỉnh giáo Yến Vương cùng Cựu Châu các môn thực lực đã từng nghe du trưởng lao nhắc lên tại yến đô bên trong cùng sở hưu tám gã bị yến vương sắc phong làm thượng đẳng sau nhân vật cường thế tám người này mỗi một người là thần tuyển cảnh trung kỳ ở trên tu vi sâu được yến vương tin một bề mỗi người đều trưởng ngự người yến đô một chi lực lượng cường đại địa vị cao gần với yến vương cùng đại yến thái tử là yến đô hot nhất nhân vật mà tên trung dũng hầu mặc dù cũng không là trong triều trọng thần nhưng chỉ bằng trưởng ngự lấy hoàn vây đại yến vương cung ba cấm quân liền đủ để cho thấy người này tại Yến Vương trong lòng phân lượng cùng địa vị. Coi như là Bát đại thượng đẳng sau trong, người này bài danh cũng tuyệt đối không thấp. Trung Dũng Hầu, chúng ta lần trước gặp mặt, phải làm hay là đang 50 năm trước trời xuống núi mạch đi. Lạc Vân trưởng giáo nhìn về phía Trung Dũng Hầu kinh ngạc liệt, ha ha cười nói, không nghĩ tới 50 năm không thấy, kinh huynh càng trẻ tuổi, tiếp qua 50 năm, chẳng phải là sẽ biến thành 20 tuổi tiểu tử bộ dáng? Phong huynh lại đang cười ta, ngươi còn không biết ta luyện bộ này pháp môn sao. Kinh vô hùng nghe vậy, lắc đầu cười khổ nói, trăm năm một cái luân hồi, ta tướng mạo hàng năm đang thay đổi, may mà yến vương thương cảm, lưu ta canh giữ ở vương đô, bằng không cách mỗi 10 năm về nhà, ta thê nhi có lẽ đều nhận không được ta. Kinh huynh bộ này thiên huyền chuyển kiếp quyết chính là vương tộc thập đại chấn quốc chi thuật, ta ước ao vẫn ước ao không đến, làm sao sẽ chê cười phong huynh đây. Lạc vân trưởng giáo chậm rãi nói, vương tộc thập đại chấn quốc chi thuật. Dương Hàn nghe được lạc vân trưởng giáo chi tôn nói trong đầu cũng trở về nhớ lại du trưởng lao nói vương tộc xúc tích thâm hậu vương cung chỗ sâu còn có thập đại kinh thiên truyền thừa nghe nói đẳng cấp thấp nhất đều là địa giai thượng phẩm mỗi một môn đều có chỗ độc đáo chỉ có yến vương dòng chính trong hàng đệ tử lập xuống kinh thiên công hơn người có thể tu tập không biết này thập đại trấn quốc truyền thừa đều là cái gì chỉ là trước mắt này kinh ngạo liệt thiên huyền truyền kiếp quyết liền rất thần kỳ nhân dạng mạo dĩ nhiên có thể trăm năm làm một luân hồi liên tiếp biến hóa mà công pháp huyền ảo chỗ nhất định có khác càn khôn Dương Hàn trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ, muốn từng cái mở mang kiến thức, này đến vương vương tộc truyền thừa hay. Lần này thất môn tứ viện đại hội, phải kéo dài một tháng lâu, tin tưởng nhất định sẽ có cơ hội từng cái hiểu biết, nếu là có thể có cơ duyên, có thể có được trong một hai môn truyền thừa, đối với ta võ đạo tiến triển, nhất định có ích rất nhiều. Dương Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ, phong huynh một thân tu vi sâu không lường được, huyền lực thông thiên, nơi đó sẽ coi trọng ta đạo hạnh tầm thường. Kinh ngạo liệt cười ha ha. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân trưởng giáo sau lưng một đám Lạc Vân đệ tử nòng cốt, trên mặt cũng là mọc lên một trận dị dạng thần thái, đã sớm nghe nói lần này thương khung bí cảnh hành trình, Lạc Vân môn đệ tử chỗ được rích lợi cho lớn nhất, hôm nay gặp mặt vẫn để cho ta rất là ngoài ý muốn, 800 đệ tử nòng cốt, 800 chân nguyên cảnh tu giả a. Này, những đệ tử nòng cốt này tu vi dĩ nhiên đã tới chân nguyên cảnh bắt trọng hậu kỳ. Kinh ngạo liệt ánh mắt chậm rãi đảo qua 800 đệ tử nòng cốt. Con mắt cũng là trợn được càng lúc càng lớn, riêng là thấy chỉnh tề hoàn vây quanh ở Dương Hàn trung quanh 350 tên thuộc đại địa cự tích kỵ sĩ lạc vân đệ từ sau, càng là nhịn không được hít một hơi linh khí. Chân Nguyên Thất Trọng ở trên tướng cấp anh linh tu giả, tại Thất Môn Tứ Viện trong, liền đã tới đảm đương thượng phẩm chấp pháp trưởng lao thấp nhất tư cách, đã có thể tính là các đại tông môn trong thực lực cao cấp nhất tồn tại. Mặc dù là bài danh Thất Môn vị thứ ba Lạc Vân môn, Chân Nguyên cảnh thất trọng tu giả, cũng bất quá hơn trăm vị Nhưng hiện tại vẹn vẹn đi qua một năm Thương khung Bí cảnh thí luyện, chính là ước chừng nhiều 350 tên chân nguyên bắt trọng cường đại đệ tử, Lạc Vân môn thực lực, có thể nói ít nhất cường đại gần gấp 2. Như vậy lực lượng sớm đã siêu việt nguyên bản thất môn trong bài danh đệ nhất thiên tập môn, xếp hạng thứ 2 linh nhất môn. Ừ, lần này Thương khung Bí cảnh hành trình, ta Lạc Vân cộng phái ra 1000 tên đệ tử, thành công phản hồi chừng năm hơn trăm người. Lạc Vân trưởng giáo trên mặt cũng là hiện hiện ra một tia kiêu ngạo. Xem ra không ra 10 năm Lạc Vân Môn sẽ có một không hai thất môn tứ viện đứng đầu, để cho hắn sáu môn tứ viện, theo không kịp. Kinh ngạo liệt liên tục thán phục, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Tuy là lần này thương không bí cảnh hành trình, thuộc về Yến Vương 4 trong đại viện, cũng cùng sở hữu hơn một ngàn người thành công phản hồi, lại thêm lấy chiến huyết trong học viện Dương Thành cùng với mang lĩnh hơn 100 tên chân nguyên thất trọng tu giả xuất chúng nhất, thậm chí lấy được Yến Vương triệu kiến, nhưng cùng Lạc Vân Môn so với, lại như cũ kém quá nhiều. Không biết Lạc Vân Môn lần này sắp phong tam đại tuần tra tôn sứ, lại là mấy vị kia đây. Kinh ngạo liệt chậm rãi bình phục trong lòng khiếp sợ cung ngạc ao, lại lần nữa hướng về Lạc Vân trưởng giáo trí tôn hỏi: "Kinh huynh, ba người này chính là ta Lạc Vân Môn lần này tuần tra tôn sứ?" Lạc Vân trưởng giáo trí tôn nghe vậy, xoay người nhìn về phía sau lưng, trầm giọng nói: "Ngọc Niệm Huyền, Lý Vô Tả, Dương Hàn, không trả nổi trước, bái kiến Trung Dũng Hầu." Chương 612: Thưởng thức. Ngọc Niệm Huyền bái kiến Trung Dũng Hầu. Ly vô tả bái kiến trung dũng hầu Dương Hàn bái kiến trung dũng hầu Nghe được lạc vân trưởng giáo chi tôn lời nói Vân Chu Trên, Dương Hàn cùng Ngọc Niệm Huyền Ly vô tả ba người cũng là thân hình lóe lên Xuất hiện tại lạc vân trưởng giáo sau lưng Hướng về kinh Nạo liệt, cung kính hành lễ Hảo hảo hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên Kinh Nạo liệt quan sát trước mắt ba người Con mắt vẻ khiếp sợ cũng là càng thêm nồng nặng Đứng ở trước mặt hắn ba người Trên nhất đầu tự nhiên là Tu Vi đạt đến thần tuyển cảnh Ngọc Niệm Huyền. Hắn thân hình cao lớn, ngọc thụ lâm phong, trên mặt càng là lúc nào cũng không tiết lộ lấy ôn hòa tiêu ý, năm ấy ba mươi tuổi thần tuyển cảnh tu giả, vô luận là ở đâu trong đều đủ để tự ngạo. Mà đứng tại ở giữa một người, kinh ngạo liệt liếc nhìn lại, trong lòng càng là âm thầm cả kinh. Chỉ thấy người này tuổi trừng trừng hai mươi, hán vóc người thon dài, tinh mi kiếm mục, ngũ quan thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà nghiêm túc, như mực tóc dài rũ xuống trên vai, gió nhẹ phủ động, tuấn lãng ph một thân tu vi dĩ nhiên cũng là đạt đến thần tuyển cảnh nhất trọng mà nhất làm kinh ngạo liệt cảm thấy kinh hãi cũng là này nam tử trẻ tuổi trên thân tản ra mánh liệt kiếm khí phảng phất cả người hắn đều là một thanh kiếm hóa thành một dạng thân thể từng cái bộ phận đều có mánh liệt kiếm ý tiết lộ kiếm khí tràn trề tán hàn bước người chỉ là duy nhất để cho kinh ngạo liệt có chút tiếc nuối cũng là cái này ngạo nghệ đứng phảng phất không dính khói bụi trần gian lạc vân tôn sứ ly vô tà lúc này trên mặt cũng là lại xanh lại tím liền mũi có hơi có một chút biến hình vẽ miệng càng là hơi phát sưng, điều này làm cho kinh ngạo liệt trong lòng cũng là không khỏi âm thầm suy đoán, cái này cường đại lạc vân tôn sứ là vốn là lớn lên được cổ quái như vậy, vẫn là vừa mới bị lạc vân trưởng giáo chi tôn giáo hơn qua, làm sao như là bị người đánh no đòn một trận hình dạng đây, đáng ghét, đáng ghét, cảm thụ được kinh ngạo liệt trong mắt phản rõ ràng ánh mắt, ly vô tà nội tâm cũng là nổi giận này ra, lúc đầu lấy thần tuền cảnh tu giả cường đại thân thể, nhỏ như vậy thường, cơ hồ ngay lập tức lại khỏi hẳn. Nhưng không biết mã thiên hạ vận dụng phương pháp gì, luôn có một cổ khó có thể hóa giải nguyên lực tích tụ ở trong người, mặc dù sẽ không đối với hắn xuất hiện bất kỳ nguy hại gì, nhưng lại để cho hắn gương mặt máu hứa động chậm chạp không còn cách nào tán đi. Người tiểu là Dương Hàn. Kinh ngạo liệt ánh mắt lại lần nữa di động, cũng là rơi vào trong ba người người cuối cùng trên thân. Chỉ thấy người thanh niên này nam tử tuổi trừng 18-19, trẻ tuổi trên gương mặt, vẫn như cũ có chút một chút mơ hồ non nớt, nhưng ở hắn trong hai mắt.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 Cũng không cách nào nhìn ra người thanh niên này trên thân Tu Vi, phảng phất đứng ở trước mặt hắn tên này nam tử trẻ tuổi, gần là một cái không có tu hành người thường. Cũng lúc này đứng lặng tại giữa không trung, thân là Lạc Vân Tuần tra tôn sứ người tuổi trẻ, lại làm sao có thể không có bất kỳ võ đạo cảnh giới Tu Vi đây. Nay chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là đứng ở bản thân người trẻ tuổi trước mắt này, có cực kỳ mạnh mẽ thân thể cùng khí tức khống chế pháp môn, đồng thời hắn Tu Vi cũng đã tới một cái cảnh giới cực cao có thể giấu diếm được thần tuyển cảnh trung kỳ đại tu giả cảm ứng bẩm trung dũng hầu, vãn bối đúng là dương hàn dương hàn ôn hòa khiêm cười hai tay chắp tay hành lễ ha ha ha mười ngày trước đại ca ngươi dương thành nhất kiến yến vương tại trong yến hội ta liền nghe ngươi đại ca dương thành nói đến qua ngươi nói hắn có một càng xuất sắc hơn đệ đệ kinh ngạo liệt nhìn dương hàn cho đã mắt vui vẻ nói lúc đó ta còn không có được ngươi cùng cái kia đoán được thượng cổ di tộc tân vận dũng cảm hiến thân Vì ta đại yến giải cứu ra hơn 3000 chân nguyên đệ tử thiếu niên anh hùng liên hệ với nhau. Mãi đến lấy được Dương Thành xác định, mới biết đệ đệ hắn chính là vì đại yến lập xuống vô thượng công hân, lấy được thất môn tứ viện hơn 3000 tên đệ tử ngưỡng mộ Lạc Vân thiếu niên anh hùng a. Kinh ngạo liệt dùng sức vô vô Dương Hàn Kiên cố bả vai, từ đấy lòng cảm thán nói, nếu không phải ngươi, chúng ta có lẽ hiện tại sẽ không biết tại Thương khung bí cảnh trong, lại vẫn sẽ tồn tại đối với ta huyền hoàng thế giới âm thầm ngầm đoán thượng cổ di tộc lại không biết thu hoạch 3000 tên cường đại đệ tử, ngươi công huân không thể báo phủ, Yến Vương đối với ngươi cũng là đại gia tỏ ý khen ngợi a. Kinh ngạo liệt ngữ khí chân thành, không có một chút khoa trường cùng cho qua ý, hoàn toàn là phát ra từ phế tạng, dù sao lấy hắn mà nay thân phận cùng địa vị, không cần đối với bất kỳ người nào giả ý tỏ ý khen ngợi. Đại nhân quá khen, Dương Hàn chỉ là vừa may đoán được thượng cổ di tộc tân mật, sớm kịp chuẩn bị a. Dương Hàn ôn hòa cười, nhưng trong lòng thì hơi lớn ca Dương Thành lấy được Yến Vương thưởng thức mà cảm thấy mừng rỡ, chỉ là không biết lúc này đại ca Dương Thành có hay không đã thành công tấn thăng thần tuyến cảnh. Ngươi khỏi cần khiêm tốn, người tuổi trẻ khiêm tốn chút mặc dù là chuyện tốt, nhưng ngươi lần này lập xuống kỳ công, cũng là khiêm tốn không được, khiêm tốn không được a. Kinh ngạo liệt ha ha cười nói, chẳng những chúng ta đại yến sẽ cảm tạ ngươi, chính là Yến Vương cũng sẽ đối với ngươi có chút ban tặng, ta trước cùng ngươi đấu, Yến Vương có thể sẽ ban tặng ta ngươi đại yến thập đại chấn quốc trong truyền thừa một bộ, ngươi có thể thật tốt chọn chọn, đi tới khắc giống như ta. Chọn quái gì như vậy công pháp? Cái gì? Thập đại chấn quốc trong truyền thừa một bộ. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là rất là ngoài ý muốn hắn vừa mới vẫn còn tính, xem có cơ hội hay không, có thể thu hoạch thập đại truyền thừa. Không có nghĩ đến lúc này kính ngạo liệt cũng là tiết lộ, Yến Vương lại muốn ban tặng hắn trong một bộ. Yến Vương lại muốn ban tặng Dương Hàn, một bộ trân quốc truyền thừa. Chính là lạc vân trưởng giáo chi tôn nghe vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn Thập đại trân quốc truyền thừa, tự đại hiến lập quốc ngày bắt đầu Liền chỉ là vương tộc tu hành độc quyền, lập quốc mấy ngàn năm, cũng chỉ có năm tên không phải vương tộc người, đạt được như vậy ban cho. Những người này không phải một môn một viện đứng đầu, chính là Yến quốc vương đô trọng, công hương cao, siêu việt cổ đi quyền yếu, mà nay Yến vương dĩ nhiên muốn ban tặng một bộ chấn quốc truyền thừa tại Dương Hàn, có thể thấy được Yến vương đối Dương Hàn thưởng thức. Đáng hận, rõ là đáng hận. Ly Vô Tà nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, trong lòng càng là không gì sánh được phẫn hận, hắn nắm đấm nắm chặt, trên thân kiếm ý cũng là lập lòe Cơ hội liền nếu không khống chế được. Phong huynh, Quý môn lần này Tam đại tuần tra tôn sứ, rõ là Lạc Vân tự lập tông tới nay, cường đại nhất, kết xuất nhất một lần, có lẽ thất môn tứ viện trong, phải lấy các ngươi Lạc Vân tuần tra tôn sứ là một, Lạc Vân môn cũng phải mạnh mẽ. Kinh ngạo liệt trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ, hồi lâu qua đi mới chậm rãi hoàn hồn, hắn nhìn về phía Lạc Vân trưởng giáo trí tôn nói, "Phong huynh, trước theo ta đi Ân Mây cùng đi, lúc đầu Yến Vương muốn trước triệu kiến ngươi, nhưng là bởi vì đại trách quốc đặc sứ tới trước." Tạm thời không thể bứt ra, cố ý phân phó ta, trước dẫn dắt phong huynh đi vào ân mây cung nghỉ ngơi. Đại Trạch Quốc đặc sứ, lạc vân trưởng giáo nghe vậy, trong mắt một luồng thoáng qua, hắn mở miệng hỏi: Đại Trạch quốc lần này tới trước kiến đô, thế nhưng là liên minh đâu tới? Đúng là, Đại Trạch quốc năm gần đây biên cảnh liên tục gặp Sa phỉ tập kích, vừa cảnh hai châu sinh linh đồ thán, tràn ngập nguy cơ, mà ta đại yến cũng có một châu cùng mãng cắt đại mạc giáp nhau, Đại Trạch quốc đang chuẩn bị tại ngày gần đây, vận dụng một quốc gia tinh nhuệ một lần đánh tiêu diệt Sa Phỉ kinh nạo liệt trầm giọng nói Sa Phỉ thật là ta đại yến đầm lớn hai nước nhất đại hai hoang ẩm Cũng may ta đại yến giới hạn mãng Sa Châu vực Minh Châu là yến vương chỗ thống ngữ Châu trăm vạn ngưng khí đại quân đóng giữ vừa cảnh lao cố ổn không thể phá lạc vân trưởng giáo trầm rãi nói hôm nay không nói những thứ này chuyện phiền lòng đi một chút chúng ta đi ấn mây cùng nhiều năm không gặp chúng ta có thể thật tốt uống quá một phen kinh não liệt vung tay lên được vậy làm phiền kinh huynh dẫn đường lạc vân trưởng giáo chi tôn gật đầu lại cười nói xin mời kinh ngạo liệt nghiêng người cung thỉnh mà hậu thân ảnh khẽ động dẫn dắt sau lưng hơn trăm tên yến đô quyền quý dẫn dắt lạc vân vân chu hướng về yến đô thành bên trong đi yến thành bao la phồn vinh hương thịnh dương hàn theo lạc vân trưởng giáo chi tôn tại vân không trên đi chậm rãi 150 trăm năm trưởng giải thật lớn vân chu cũng là chậm rãi đi theo ở sau lưng dương hàn ánh mắt nhìn phía yến thành bên trong âm thầm nhiều này tọa thống ngự cựu châu sâu không lường được vương thành chỉ thấy hiến đô bên trong cao lầu san sát đường phố phong khoáng, dọc phố cửa hàng cũng là phi thường náo nhiệt đầu đường trên đoàn người tấp nưỡng còn có cùng nhiều thần cưỡi dị thú cầm ý lượng giáp quyền quý thiếu niên vương đô võ giả cao cao tại thượng ngự thú mà đi những thứ này dị thú có hổ có sư có tượng có ương bằng còn có thân hình thật lớn trùng thú bách thú bách cầm bách trùng trùng loại phong phú lại huyết mạch đều là bất phàm Phàm giai huyết mạch binh thú tùy ý có thể thấy được, binh thú huyết mạch ở trên dị trùng manh thú cũng không tại số ít. Lại thêm tình cờ có khả năng thấy người mang tướng thú huyết mạch dị thú, chợt lóe lên, dẫn được trên đại lộ mọi người thán phục liên tục, không ngừng hâm mộ. "Ngọc sư huynh, này đến đô bên trong quá nhiều dị trùng manh thú, yêu thú a." Dương Hàn nhìn dưới thân yến đô cảnh đường phố, có chút vô cùng kinh ngạc. "Dương Hàn, này yến đô bên trong, đầu thú làn gió thịnh hành, môn phiệt quý tộc nuôi dưỡng manh thú, yêu thú vô số." Huyết mạch tinh thuần tướng thú giá trị cực cao, mà vương thú càng là giá trên trời khó cầu, chính là một ít giàu có tiểu gia tộc cũng đều sẽ nuôi dưỡng một hai con manh thú. Ngọc Niệm huyền khẽ mỉm cười nói, bên cạnh ngươi Mã Thiên Hạ cùng Địa Viêm, nếu như xuất hiện tại yến đô bên trong, nhất định sẽ dẫn tới cực đại hoành động, chỉ sợ sẽ có rất nhiều môn phiệt quý tộc chủ động đăng môn bái phỏng, cầu được một chút huyết mạch kéo dài. Xích, dám huyết mạch kéo dài, không phải là lai giống sao? Mã Thiên Hạ nghe vậy, vẻ mặt khinh thường cùng vẻ khinh thường. Nhưng chợt hắn lại nhỏ giọng hỏi, dị chủng ngựa tốt cũng không có thiếu đi. Xác định không ít, chẳng những toàn bộ yến quốc chính là phụ cận mấy lớn trong các nước chư hầu dị chủng lương câu, yến đô bên trong một cái cũng sẽ không thiếu. Ngọc Niệm Huyền nhìn bên cạnh cái này không có chút nào bán yêu phong phạm Mã Thiên Hạ, cũng là không khỏi cười một tiếng đạo. Chương 613, Yến Vương môn sinh. Xích, này đến đâu người mê, thật đúng là quái dị. Mã Thiên Hạ đánh thật to mũi vàng, nhưng ánh mắt lại là tinh quang bắn ra bốn phía. Bất quá ta cũng không thấy cái gì hảo mà a. Yến Đô vân không trên, Mã Thiên Hạ sắc mặt xem thường, nhưng hắn não hải thần thức cũng là lặng yên tỏa ra, hướng về dưới thân Yến Đô đột nhiên nhìn quét tìm tòi, nhưng chợt hắn cũng là có chút thất vọng điểu môi. Mã Thiên Hạ, ngươi muốn làm gì? Địa viêm nhìn Mã Thiên Hạ cực đại trong má mắt, từng đạo tinh quang bắn ra bốn phía, trong lòng không khỏi được gác hẳn không gì sánh được, lẽ nào này Mã Thiên Hạ, thật đúng là muốn thực tiễn tên mình áo nghĩa sao? Mã Thiên Hạ, nơi này bất quá là Yến Đô ngoại vi cũng không có gì môn phiệt quý tộc, chân nguyên thế gia, dị thú đẳng cấp đương nhiên sẽ không rất cao." Ngọc niệm huyền sắc mặt bình thản giải thích, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng có một loại cực kỳ cảm giác quái dị, phản phất bản thân như là trong thế tục, một cái đặc thủ chức nghiệp. "Xích, ta liền nói sao?" Mã Thiên Hạ khuôn mặt lúc này mới lại lần nữa trầm tĩnh lại, sau đó hắn cực đại mã nhãn quay tròn trực chuyển, không biết tính lại tính lấy cái gì. "Mã Thiên Hạ, ngươi thiếu cho ta rồi dám, nơi này đến đô, ngươi cẩn thận một chút." Dương Hàn nhìn Mã Thiên Hạ một bụng ý nghĩ xấu, không khỏi được cười mắng. Xích, yên tâm, ta nhất thần tuyển cảnh bán yêu, không có bị người phát hiện, ô hát, không đúng không đúng, ta sẽ không làm loại chuyện đó. Mã Thiên Hạ nói lộ ra miệng, liên tục cười khăn nói. Dương Hàn thấy thế, cũng là bất đắc dĩ trừng Mã Thiên Hạ một cái, hắn lúc này cũng là có chút nghi ngờ, bản thân ban tặng Mã Thiên Hạ một diễn thần tuyển, để cho hắn tấn thăng làm thần tuyển cảnh bán yêu, có phải hay không có chút kích động đây, chỉ mong hàng này tại Yến Đô không nên nháo ra quá lớn sự tình đến và không bản thân còn muốn vì hắn giải quyết tốt hậu quả Dương Hàn, ngươi xem phía trước một mảnh kia cung điện chính là Yến Vương tiếp đái các quốc gia sứ thần cùng thất môn tứ viện đặc sứ dịch cung chúng ta lạc vân môn ân mây cùng cũng ở đây trong ba nén nhang qua đi ngoài mười dặm một tòa to lớn cung điện của lạc bày ra tại lạc vân trước mắt mọi người cung điện hùng vĩ trắng lệ liên miên không ngừng trong điện lạc nguyên nga lại có đỉnh đài lầu các, lân thủy tiểu tạ thương tùng lục bách tọa lạc tròn đẹp không sao tả xiết lạc vân đoàn người chậm rãi đi trước lại qua hai sau một nén nhang kinh nạo liệt cùng lạc vân mọi người cũng là chậm rãi đáp xuống một tòa đồ sộ thành cung trước chỉ thấy tại thành cung ở giữa một tòa muôn hình vạn trạng thật lớn cửa cung đứng sướng sướng môn biển trên càng là viết có ba cái mạnh mẽ mạnh mẽ thế bút hùng hậu đại tự ân mây cùng Cung nên lạc vân trưởng giáo chi tôn chư vị lạc vân đại nhân hàng lâm sớm đã xin đợi tại bên ngoài cửa cung mấy nghìn vương đâu người đi theo hầu võ giả không người quỳ xuống Nên tiếp Lạc Vân mọi người đến. Phong hình, xin mời. Kinh ngạo liệt vung tay lên, càng là dẫn dắt Lạc Vân trưởng giáo trí tôn, hướng về cung điện bên trong đi. Mà Lạc Vân Vân Chu trên mọi người cũng là đều đi xuống Vân Chu, đi bộ đi vào ân mây trong cung. Ung ung. Mà Lạc Vân Vân Chu còn lại là lại lần nữa xuất phát, hướng về cung điện quần Lạc Ngoại Vi, chuyên môn vẽ ra lấy cung cấp các môn các viện Vân Chu khu vực hạ xuống đi. Theo Lạc Vân mọi người đi vào trong cung điện, Tự có từng tên một ân mây cung người đi theo hầu võ giả tiến lên, dẫn dắt trước mọi người đi mỗi cái trong sân nghỉ ngơi. Dương Hàn Thân là Lạc Vân lần này tuần tra tôn sứ, địa vị gần với Lạc Vân trưởng giáo tri tôn, cũng là tại đây ân mây trong cung, phân được một cái diện tích chừng hơn 10 mẫu cỡ loại nhỏ cung điện của Lạc. Trong gần là trục tuyến giữa phía trên đại điện, liền trừng bảy cái, còn có lầu cắt phòng ốc mấy trăm, hoa viên, lầu cắt cũng có số cái, ở giữa khúc dòng nước thương, cảnh sát di nhân. Cung điện trái phải hai bên còn có thanh em nhỏ dính, mặt trắng không có dâu vương cung người đi theo hầu, cùng với mặc cung trang, vóc người luyện chuyển tú lệ cung nữ, cung kính đứng, nhân số cung có 200 tà hữu. Nhìn thấy Dương Hàn cung điện to lớn như thế, 350 tên thuộc đại địa cự tích kỵ sĩ Lạc Vân Đệ Tử, cũng là buông tha phân được tiểu viện, ở cùng nhau vào Dương Hàn trong cung điện. May ở chỗ này rộng rãi bao la, 350 người cùng nhau vào ở, thật cũng không lộ vẻ được làm sao trật trội, ngược lại nhân khí rồi rào, phi thường náo nhiệt, Chúng đệ tử tuy là tu vi cao thâm nhưng dù sao đều là người tuổi trẻ, mới tới đến yến đô bọn họ, tự nhiên cũng là thập phần hương phấn, quần tam tụ ngũ, cáo biệt Dương Hàn, tự rời đi ân mây cung, lãnh hội yến đô phong thái đi. Mà Dương Hàn còn lại là hướng trong cung vương đâu người đi theo hầu, cung nữ tìm hiểu chiến huyết học viện trô ân chiến cung chỗ sau, mang theo mã thiên hạ cùng địa viêm hai đầu bán yêu, rời khỏi ân mây cung. Là không cho mã thiên hạ cùng địa viêm hai đầu bán yêu xuất hiện quá mức kinh người. Dương Hàn để cho Mã Thiên Hạ lại lần nữa hiện hóa thành thần tông cự mã bộ dáng, mà địa viêm cũng là khôi phục hình thú, thu nhỏ lại là lớn chừng bàn tay con thằn lằn, nằm ở Dương Hàn trên bờ vai. Tiễn đô dịch cung quần lạc diện tích cực đại, còn hơn ly địa thần tinh thành cũng là không sai biệt lắm thiếu, cũng may Mã Thiên Hạ cưỡng lực bất phàm, thân ảnh nhẹ nhàng một cái nhanh chóng chuyển, chính là hơn trăm thước khoảng cách, không quá nửa nén nhang thời gian, Dương Hàn chính là cưới Mã Thiên Hạ, đi tới ân chiến cùng cửa cung ở ngoài. Xin hỏi vị này Lạc Vân đại nhân Tới trước ân chiến cung vì chuyện gì thế nhưng tìm người nhìn thấy một thân lạc vân phổ thông thanh bảo dương hàn cưới uy vũ bất phàm thần tông cự mã đâu tới ân chiến cung ngoài cửa phụ trách thủ vệ mấy trăm vương đô giáp sĩ thấy thế vội vã có người tiến lên cung kính hỏi tuy là lúc này dương hàn trên thân thanh bảo cũng không có bất kỳ vân văn nhưng chỉ bằng dương hàn cưới thần tông cự mã mã thiên hạ anh vũ lưu hãn những thứ này vương đô giáp sĩ chính là biết dương hàn thân phận nhất định không tầm thường dù sao tại yến đô môn phiệt quý tộc chân nguyên thế gia vô số, còn có cao cao tại thượng không thể mạo phạm thần tuyển thế gia, nếu như liền điểm này nhãn lực cũng không có, vậy cũng thật chính là chuyện cười. Ta này đến ân chiến cung, là tới tìm kiếm chiến huyết học viện tướng cấp đệ tử Dương Thành, làm phiền giáp sĩ si giúp ta thông báo một tiếng. Dương Hàn ngồi ở trên ngựa, hướng vương đô giáp sĩ si hai tay chắp tay cười nói. Dương Thành, ân chiến cung giáp sĩ si đầu tiên là hơi sừng sờ, rồi sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nhưng chiến huyết học viện ba đại vương môn sinh. Dương Thành đại nhân sao? Đúng vậy. Dương Hàn nghe vậy, gật đầu. Vừa mới do kinh nạo liệt gặp mặt là lúc, Dương Hàn chính là biết được đại ca Dương Thành lại phản hồi Chiến Huyết Học viện sau, bởi vì một thân tu vi đến chân nguyên đỉnh phong, thủ hạ còn có hơn 100 vị trung thành thuần phục chân nguyên thất trọng chiến huyết đệ tử, cũng là bị Chiến Huyết Học viện viện trưởng sắp phong làm lần này Yến Vương môn sinh. Cung Lạc Vân môn cùng thất môn tuần tra tôn sứ một dạng, Yến Vương môn sinh còn lại là tứ đại học viện lựa chọn làm đại kiệt xuất nhất đệ tử chỉ bất quá cùng lạc vân môn cùng thất môn tuần tra tôn sứ tất nhiên sẽ có người trở thành môn phái trưởng giáo chi tôn bất động tứ đại viện yến vương môn sinh nhưng nhất định là tứ đại viện viện trưởng kế vị người bất quá những thứ này bị chọn lựa yến vương môn sinh địa vị một dạng không gì sánh được cao thượng cũng là có cơ hội có thể bị yến vương tấn phong lại yến quân thông soái thống ngự một phương cũng có tư cách bị sắc phong làm hạ đẳng sau đại nhân xin sau ta đây liền đi vào bẩm báo vương đô giáp sĩ nghe vậy cùng kính thanh âm Sau đó bước chân hắn vút qua, cũng là hóa thành nhất đạo hư ảnh, biến mất ở ân chiến cung cửa cung bên trong, hiện hiện ra không kém tu vi súc tích. Nhị công tử. Sau một lát, vương đô giáp sĩ lại lần nữa hiện thân, sau lưng cũng là cùng một gã mặc chiến huyết học viện giáp nhẹ tháo vát tu giả, đúng là Dương Thành Niệm Ly trong tiểu đội một thành viên. Tiểu trử, đại ca của ta cũng tại ân chiến cung bên trong. Dương Hàn cười hỏi. Ừ, Dương Thành Sư huynh lúc này ngay ân chiến cung bên trong. Trử họ chiến huyết đệ tử gật đầu nhưng sau đó khoẹt mắt cũng là cực kỳ kín đáo nhân lại lẽ nào đại ca gặp phiền toái tiểu chủ động tác bí mật đương nhiên sẽ không dương hàn không chú ý hắn sắc mặt như thường gật gật đầu nói vậy ngươi mang ta tiến nhập đi vâng nhị công tử tiểu chủ gật đầu sau đó dẫn đầu hướng về chiến huyết cung cửa cung bên trong đi tiểu chủ xảy ra chuyện gì dương hàn cùng chử họ chiến huyết đệ tử đi vào ân chiến cung đợi cho người chúng quanh tích rất thưa thớt là lúc bí mật truyền âm hỏi cũng không có quá lớn sự tình chỉ là Dương Thành sư huynh lần này bị tấn phong là Yến Vương môn sinh, lại lấy được Yến Vương triệu kiến, để cho mấy người bất mãn trong lòng a. Chư họ đệ tử nghe vậy, cũng là bí mật truyền âm, đem Dương Thành trở lại Chiến Huyết Học viện sau trong khoảng thời gian này, chỗ chuyện phát sinh đơn giản tự thuật một lần. Nguyên lai like tại Dương Thành rời khỏi bí cảnh trước, lần này Chiến Huyết Học viện ba tên Yến Vương môn sinh người được đề cử, thực sự Chiến Huyết Học viện chúng đệ tử trong lòng sớm đã xác định. Chia ra làm Chiến Huyết Học viện vương cấp đệ tử, đại Yến Vương tộc kinh vô phòng, Vương cấp đệ tử, xuất thân yến đô thần tuyển thế gia ngàn vân ngậm, cùng với xuất thân đại yến vương tộc một gã khác vương cấp đệ tử kinh vô hận. Ba người này vô luận tu luyện thiên tư, vương cấp anh linh, vẫn là bản thân xuất thân, đều là có một không hai cùng hơn 10 vạn chiến huyết học viện đệ tử đứng đầu. Ba người chung quanh cũng mỗi cái có một đám trung thành ủng hộ chiến huyết đệ tử. Nhưng dương thành cường thế trở về, cũng là tức khắc đó đã kéo dài thật lâu tạo thế chân vạc cục diện phá tan. Có hơn 100 trăm tên chân nguyên thất trọng tướng cấp chiến huyết học viện đệ tử ủng hộ. Mà bản thân càng là sắp bước vào thần tuyến cảnh, trở thành đại tu giả Dương Thành, cũng là liền thì bị Chiến Huyết Học Viện cao tầng liệt vào Yến Vương môn sinh người dự bị. Sau đó tại cuối cùng tỷ võ trong quyết đấu, Dương Thành càng là không tới 30 triệu, liền đem xếp hạng thứ 3 kinh vô hận ung dung đánh bại, trở thành Chiến Huyết Học Viện lần này Yến Vương môn sinh. Mà tự nhiên dẫn tới kinh vô hận đoán hận, mà thân là kinh vô hận đại ca kinh vô phòng, tự nhiên trong lòng cũng là có vẻ giận dữ, tự Dương Thành bị sắp phong làm Yến Vương môn sinh sau, Liền trong bóng tối, nhiều lần tìm Dương Thành phiền toái, Mà ngày nay hai người càng là đem người tới trước, hùng hổ, tiểu trừ bởi vì thủ vệ tại Dương Thành cung điện bên ngoài, đối với trong đến xảy ra chuyện gì cũng không biết. Hừ, nguyên lai like là có chuyện như vậy, rõ là buồn cười, thực lực không bằng người, vẫn còn có mặt đến làm khó dễ đại ca của ta. Dương Hàn nghe vậy, xem thường cười, Tố Văn Đại Hiến Vương tộc đệ tử Tu Vi Cường Đại, Phẩm Tính Trung Lương Vũ Dũng, hôm nay xem ra, cũng chỉ thường thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn để cho đại ca đem Yến Vương môn sinh lại nhường cho bọn họ sao? Nhị công tử, chỉ sợ bọn họ thật có cái ý tứ. Tiểu trừ nghe vậy, trong mắt cũng là trải qua vẻ dầu dị. Chương 614, Tiên lễ Hậu Binh Ta tại phía ngoài cung điện, mơ hồ nghe được kinh vô phòng, kinh vô hận hai người, xác định từng hướng Dương Thành Sư Huynh gầm lên, nói hắn không xứng làm Yến Vương môn sinh, phải Dương Thành Sư Huynh chủ động thối lui Yến Vương môn sinh thân phận, khác do hắn chiến huyết học viện đệ tử xuất đảm đương. Tiểu trừ nói ra, hai cái này vương tộc đệ tử bá đạo như vậy sao? Dương Hàn nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, tiểu trừ, mang ta tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hai cái này đại Yến vương tộc đệ tử, có cái gì giá trị được từ ngạo địa phương? Vâng, nhị công tử. Nghe được Dương Hàn nói, tiểu trừ gật đầu, trong lòng cũng là cảm thấy hơi nhẹ một chút, Dương Hàn thực lực cùng thủ đoạn, hắn cùng với hơn 100 tên chiến huyết đệ tử, tất cả đều có chút hiểu biết, lúc này Dương Hàn đi tới Yến Đô. Dương Thành hoàn cảnh xấu cũng ắt sẽ lấy được xoay. Hai người một con ngựa một đường đi trước, sau một lát, cũng là đến đến Ân Chiến Cung bên trong một tòa loại nhỏ cung điện bên ngoài tường viện. Nhị công tử. Nhìn thấy Dương Hàn đến, thủ vệ tại cung điện bên ngoài hơn 100 tên chiến huyết học viện đệ tử tức khắc tiến lên, hướng về Dương Hàn cùng kính bái nói. Dương Hàn mặt hướng mọi người cũng là ôn hòa cười, nhưng chợt ánh mắt của hắn cũng là nhất chuyện, rơi vào thủ vệ tại Dương Thành cung điện bên ngoài khác một nhóm chiến huyết học viện đệ tử trên thân. Người này nhân số rất nhiều, chừng hơn mấy trăm người, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh tu giả, trong vừa có người lấy chiến huyết học viện giáp nhẹ chiến huyết đệ tử, cũng có mặc vương đô chế thức giáp trụ vương đô quân sĩ. Bất quá người này, tuy là nhân số rất nhiều, nhưng tu vi cảnh giới, còn hơn dương thành hơn 100 tên chiến huyết đệ tử đến, cũng là yếu nhược rất nhiều. Trong chân nguyên thất trọng ở trên tu giả cũng không nhiều, chỉ có 20, 30 người, mà còn lại mấy trăm người, đại thể đều là chân nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu vi. Bất quá bọn hắn những người này lúc này thần sắc cũng là không hề yếu. Từng cái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trong mắt hàn mang nhanh chóng, một cánh tay càng là chặt chẽ siết bên hông pháp khí, rất có một lời không hợp, sẽ cực kỳ khác tay ý tứ. Tiểu trử, ngươi cùng hắn huynh đệ liền ở chỗ này chờ, ta tiến nhập nhìn một chút. Dương hàn hướng về mọi người cười, hắn nhảy xuống lưng ngựa, chính là cất bước hướng về dương thành cung điện cổng vào, cất bước đi. Đứng lại, cách nơi này xa một chút. Lớn mật. Nơi này là ngươi có thể vào địa phương sao? Nhìn thấy Dương Hàn cất bước hướng về Dương Thành Cung Điện đâu tới, thủ vệ tại Dương Thành Cung Điện bên ngoài mấy trăm tên theo kinh vô phòng, kinh vô hận hai người đâu tới chiến huyết đệ tử cùng vương đô quân sĩ, tức khắc hướng về Dương Hàn lớn tiếng gào thét răng dạy, thanh âm cường nạnh, ngựa khí không tốt. Có hơn mấy chục tên chiến huyết đệ tử cùng vương đô quân sĩ thân hình loại lên, ngăn trở tại Dương Hàn trước người, trên thân khí thế mọc lên, nhất tề hướng về Dương Hàn đè xuống tuy là bọn họ nhìn thấy dương hàn dưới thân huyết mạch phi phàm thần tông cự mã mã thiên hạ, cũng là có khả năng suy đoán ra cái này mặc phổ thông thanh bảo lạc vân môn thanh niên, thân phận cũng không đơn giản. Cũng thì tính sao, nơi này là Yến Đô, Yến Vương Trì Hạ, Tàng Long Hoa Hổ, cao nhân xuất hiện lớp lớp, môn phiệt quý tộc vô số, chính là xa xôi đại châu thất môn tứ viện đệ tử, coi như ở bên trong môn phái địa vị rất cao, nhưng đến Yến Đô, cũng phải đàng hoàng. Huống chi, bọn họ người sau lưng. Thế nhưng đại yến trong vương tộc địa vị rất nặng chi nhánh vương tộc, còn hơn hiện nay dòng chính vương tộc, cũng không nhiều để cho. Nơi này dường như cũng không phải kinh vô phong, kinh vô hận cung điện đi, chư vị bởi vì không có bất kỳ ngăn trở ta đi vào quyền lực. Mấy trăm hùng hổ tu giả đối diện, Dương Hàn nhìn thấy có người ngăn trở bản thân, không khỏi cũng phải đầu nâng lên, nhìn ngăn ở trước người mình những người này, giọng ôn hòa, chậm tiếng hỏi, không có chút nào nổi giận hừ đại yến cảnh nội, đều là vương thổ, chúng ta tự nhiên có quyền lực. Ngươi, mau cút. Một gã mặc vương đô chế thức giáp trụ vương tộc quân sĩ bước ra một bước, quần quần khí tiêu điều, từ hắn trên người bay lên, hiển nhiên là cựu kinh xa trường hạng người. Hả? nói như vậy ngươi là yến vương, còn là nói phụng yến vương ý chỉ. Dương Hàn nghe vậy, mỉm cười, xin hỏi ta là hẳn là gọi ngươi yến vương đây, cần phải để cho ngươi đưa ra yến vương ý chỉ đây. Ngươi cần phải biết rằng, giả mạo yến vương ý chỉ, lỗi thế nhưng không nhẹ a. Ngươi, ngươi đừng vội hồn nôn loạn ngữ. Tên này vương tộc quân sĩ nghe được Dương Hàn nói, khí sắc nhất thời biến sắc, Yến Đô là Yến Vương trước mắt, pháp luật nghiêm nghiêm, mà hắn lại là quân sĩ, càng phải chú trọng bản thân lời nói, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì mạo phạm Yến Vương chỗ. Vì vậy hắn liên thanh quát lên, ta khi nào nói mình là Yến Vương, có gì từng nói bản thân Yến Vương ý chỉ? Ngươi đã không có ý chỉ, vẫn có tư cách gì ngăn ở nơi này, còn không cút ngay cho ta. Dương Hàn nghe được vương tộc quân sĩ nói, cũng là biến sắc, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên bản ôn hòa không có chút nào tu vi khí chất, vào thời khắc này cũng là đột nhiên biến được mạnh mẽ, thanh âm hắn như thần âm trong vắt, mặc dù cũng không gặp được thế nào văng rội, nhưng tự có một cổ tính tình cương trực, phảng phất đứng ở đám mây vương giả, thét ra lệnh sĩ tốt một dạng để ở trận theo kinh vô phòng, kinh vô hận hai người đâu tới mấy trăm tu giả, đều là tâm thần nhất bẩm. A, mà Dương Hán thanh âm rơi vào tên nảy vương tộc quân sĩ trong thay, lại thêm như cựu thiên thần lôi ở bên thay xạ vang một dạng hắn hô hấp cứng lại. Các bộ liên tiếp lùi về phía sau. Hừ. Dương Hàn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa người này, lại lần nữa nhấc chân lên, hướng về Dương thành cung điện nơi cửa chính đi. Đứng lại, ngươi cho rằng bằng ngươi miệng lưỡi lợi hại, là có thể hù dọa chúng ta sao? Nếu như tại triều đình, ngươi có thể là tên luận thần, nhưng ở nơi này, thực lực vi tôn. Tiểu nhi, gây bất hòa. Nhưng còn chưa chờ Dương Hàn đi ra ba bước, mười mấy tên theo kinh vô phòng, kinh vô hận hai người đâu tới tu giả. Chính là một bước nhảy đến Dương Hàn trước người, còn có hơn 10 tên tu giả dẫn đầu xuất kích, trong tay bọn họ chói mắt lập lòe, nguyên lực bắn ra, hướng về Dương Hàn hung hăng đánh tới. Chết đi, lạc vân môn tiểu tử. Có can đảm vương tộc đối nghịch, ai cũng cứu không ngươi. Này hơn 10 người theo kinh vô phòng, kinh vô hận hai người đầu tới tu giả, lạnh giọng nhe răng cười, bọn họ xuất thủ ngân lệ, vừa ra chiêu, chính là dâng lên toàn thân nguyên lực, chém hướng Dương Hàn chỗ hiểm quanh người. Dương Hàn nhìn thấy hơn 10 người tu giả hướng về bản thân công tới, hắn mặt không đổi sắc, trong tay tinh lực quang huy lập lòe, theo hắn theo tay vung lên, một đạo tinh nguyên lực đột nhiên ở trong tay hắn bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo tinh nguyên cơn lốc, hướng về hơn 10 người tu giả tịch quyền đi. Thình thịch, thình thịch. Đạo này tinh nguyên cơn lốc, thoạt nhìn cũng không thế nào mãnh liệt, nhưng hơn 10 người tu giả nguyên lực công kích vừa chạm vào đụng tới đạo này tinh nguyên cơn lốc, liền liền thì bị cơn lốc xoắn thành một phấn, hóa thành từng đạo lộn xộn bất nguyên lực. Tứ tăng ra. Cái gì, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể chặn chúng ta mười mấy người nguyên lực công kích. Mau bỏ đi, đạo này cơn lốc có gì đó quái lạ, chúng ta không chủ được. Không kịp, nhanh tế pháp khí, nhanh kích pháp khí. Nhìn thấy bản thân nguyên lực công kích, bị Dương Hàn đơn giản xóa đi, này hơn mười người tu giả trong lòng hoảng hốt, bọn họ cũng muốn không thông. Vì sao nhiều người như vậy một kích toàn lực, lại có thể bị trước mắt cái này cực kỳ phổ thông lạc vân đệ tử, đơn giản phá vỡ. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải bọn họ đi tìm kiếm mình nghi hoặc thời khắc, hơn 10 người tu giả trên thân, từng đạo lộng lấy nguyên lực mọc lên, cũng là bọn họ kích phát bản thân phòng ngự pháp khí. Trong chớp mắt, hơn 10 người tu giả thân thể liền bị pháp khí nguyên lực trong bọc, mọi người một khóa treo tâm, cũng mới chậm rãi hạ xuống. Mà lúc này, Dương Hàn thuận tay vung ra đạo kia tinh nguyên cơn lốc, nhưng cũng cuốn tới, chỉ thấy tinh nguyên cơn lốc hơi chấn động một chút, một cổ không còn cách nào ngăn cản hấp lực, tức khắc thả ra. A, không được. Hơn 10 người vừa mới kích động ra pháp khí nguyên lực, đem chính mình trong bọc tu giả, liền bị đạo này cơn lốc hấp lực, trong nháy mắt hút vào trong, giống như là vài miếng lá rụng một dạng không có chút nào năng lực chống cự. Thình thịch, thình thịch. Sau đó càng làm ở đây mấy trăm tu giả cảm thấy khiếp sợ một màn, càng là triển khai hiện ở trong mắt bọn hắn, chỉ thấy bao vây tại đây hơn 10 người tu giả trên thân nguyên lực hộ cháo, tại tiếp xúc được cơn lốc trong nháy mắt, chính là bị cơn lốc xoắn thành một phấn, tựa như một khỏa hơi mỏng vỏ trứng giống nhau yếu ớt. Sau đó tinh nguyên cơn lốc tại đem hơn 10 người tu giả trên thân nguyên lực hộ cháo vận nát sau, càng là hướng về những thứ này tu giả thân thể đi, kinh khủng giết chết lực, tức khắc rơi vào những thứ này tu giả trên thân. Không, a tha mạng, mau thả ta ra ngoài, không muốn. Hơn 10 người tu giả thê lương tiếng giống, ra sức dây ruột, liều mạng vận chuyển lên trong khí hải nguyên lực, chống đỡ cơn lốc thật lớn giết chết lực, nhưng bọn hắn nỗ lực lại không có chút nào tác dụng, nguyên lực vừa mới lan ra bên ngoài cơ thể liền bị Dương Hàn cơn lốc vặn nát. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người tu giả trên thân cẩm y nộ giáp, toàn bộ phân túy, hóa thành từng đạo mảnh vụn tản mắt ra, bọn họ trên thân thể, cũng là liên tiếp có cốt liệt tiếng vang lên, răng rắc răng rắc, khiến người ta nghe tâm kinh đảm hàn. Hừ, nếu là không là nơi này đến đô, trưởng giáo trí tôn nhiều lần căn dặn ta muốn hạ thủ nhẹ một chút, lần này, các ngươi tuyệt đối sẽ không còn có đường sống. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên Tinh nguyên cơn lốc tức khắc tán đi, hơn 10 người thân thể không sợi nhỏ, trọng thương, têu gào tu giả, chính là tự giữa không trung hạ trên mặt đất, lại lần nữa phát ra vô cùng thê thảm tiếng têu. Hắn đến là ai? Chỉ một chiêu liền đánh bại chúng ta hơn 10 người hảo thủ. Hắn còn không có đem hết toàn lực, hắn còn có dư lực, lẽ nào hắn là thần tuyển tu giả sao? Nhìn thấy bản thân hơn 10 người đồng bạn trọng thương rơi xuống, trên thân một luồng sợi tơ đều không còn tồn tại nữa, canh giữ ở dương thành cung điện mấy trăm người đứng đầu theo kinh vô phòng. Kinh vô hận hai người đâu tới tu giả, cũng là nhịn không được nhất tề lùi lại một bước, trước mắt cái này thần bí lạc vân đệ tử, thực lực cường đại đáng sợ. Phía trên, hắn lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất người, tội không thể tha thứ. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không là thần tuyển cảnh tu giả. Chúng ta mấy trăm người, chất đống cũng có thể đè chết hắn. Nhưng trợt, vương đâu người tiêu ngạo, cùng chung quanh mấy trăm đồng bạn làm bạn dũng khí, tức khắc để cho những thứ này mấy trăm tên tu giả lòng tin tái khởi. Trong mắt bọn họ lộ ra tức giận hàn mang, bắp thịt toàn thân cũng là toàn bộ chặt chẽ co lên, vận sức chờ phát động, trong cơ thể khí hải nguyên lực càng là đột nhiên vận chuyển. Ngay hơn 10 người tu giả rơi xuống sau một khắc, này mấy trăm tên theo kinh vô phòng, kinh vô hận hai người đâu tới tu giả, đột nhiên phát động, hướng về Dương Hàn hung ác tàn nhẫn nhau tới, mấy trăm đạo cấp màu hoa quang, tại trên người bọn họ mọc lên, không gì sánh kịp lực lượng toàn bộ tụ hợp, hung hăng đè xuống. Chương 615, Dương Hàn vừa ra trấn và tu Lạc Vân tiểu tử, ngươi xong. Ngươi trọp không nên dây vào người, chỉ có chết. Ân Chiến Cung bên trong, mấy trăm tên chân nguyên cảnh tu giả cùng tiêu lên giống to, mấy trăm đạo nguyên lực công kích đồng thời phát ra, quang hoa sáng chói gần như trong nấy mắt, đem Ân Chiến Cung một phương không trung che đợi, kịch liệt nguyên lực ba động càng là tịch quyển phương viên mấy trăm giảm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ yến đô dịch trong cung, thất môn tứ viện tất cả mọi người bị kinh động, kể cả một ít tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục tại dịch trong cung tới gần vài quốc gia đặc sứ. Đại thần cũng là cảm thụ được loại này nguyên lực ba động, đột nhiên đứng dậy, siêu siêu siêu, tương đạo chói mắt càng là trong nháy mắt tại toàn bộ dịch cung các ngõ ngách mọc lên, từng tên một tu giả cường đại thất môn bốn viện trưởng lão, đệ tử, các vực gia chủ, nước láng giềng đặc phái viên, thậm chí lúc này động lại tại dịch trong cung vương đô đại thần, tướng lĩnh, toàn bộ bay cao lên trên cao, hướng về ân chiến cung phương hướng trong lại, mà ở dương hàn dừng chân trước cung điện cũng có ba bóng người từ nhỏ hình bên trong cung điện nhảy ra. Trong một người đàn ông, tuổi không qua 25-26, hắn thân cao tám thước, lưng cao ngất, ngực dày eo thon, đứng lẳng lặng là lúc, giống như một thanh cắm vào cự thạch trên trường thương, toàn thân, đều tràn đầy này một loại bén không thể đỡ khí thế. Từ xa nhìn lại, càng là lại cùng Dương Hàn giống nhau đến mấy phần, hắn đặt chân trên cao, cùng hai người khác xa xa bộ dạng đứng, sắc mặt khó coi. Dương Hàn, mà khi tên nam tử này ánh mắt chuyển hướng trước cung điện, thấy tên kia đứng ở đại địa trên khẽ ngẩng đầu nhìn mấy trăm đạo nguyên lực công kích thân ảnh rơi xuống lúc, nhưng trong lòng thì vui vẻ, hiển nhiên là phía sau người đến, cảm thấy tự đáy lòng cao hứng, người này tự nhiên chính là Dương Hàn Đại ca Dương Thành. Mà đứng đứng ở Dương Thành đối diện hai người, còn lại là hai gã thân hình cao gầy, to lớn thân ảnh, bọn họ mặc hoa y cầm phục, khí độ ung dung. Hai người kề vai đứng, tướng mạo càng là giống nhau y hệt, bọn họ lông mi thưa thớt, con mắt hẹp càng kẽ, mũi thật cao, thần thái ung tán, tại hai người trên ngực còn có một đạo kim sắc hoa văn, phảng phất một con kim điểu tại vũ cánh bay một dạng cũng là đại yến vương tộc tộc huy, mà hai người dĩ nhiên chính là xuất thân vương tộc kinh vô phong, kinh vô hận, bọn họ tu vi tinh thâm, khí tức thâm trầm, trong kinh vô phong chính là một gã thần tuyển cảnh nhất trọng đại tu giả, mà kinh vô hận tu vi cảnh giới hơi yếu, nhưng cũng là chân nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực không thể khinh thường. hai người bọn họ nhảy vào giữa không trung, khí sắc rất tối tăm, hiển nhiên vừa mới cùng dương thành thương lượng cũng không có gì quá tốt kết quả. Mà giờ khắc này khi bọn hắn thấy trước cung điện cảnh tượng lúc trong lòng càng là giận dữ. Hơn 10 người theo bọn hắn đâu tới chiến huyết đệ tử, vương đô quân sĩ. Lúc này lại sớm đã không có nguyên lai tư thế uy hùng lấm lốm. Mấy khắc trước cường đại chân nguyên tu giả, mà nay cũng là cả người xích lõa, trên thân máu tươi chảy đầm địa, da thịt mở ra, tứ chi càng là bảy biện da quỷ dị dáng vẻ. Hiển nhiên thân thể xương cốt không biết gây bao nhiêu lần. Đáng ghét, lại dám đánh làm tổn thương ta người. Kinh vô hận mắt lộ ra hung quang, giận không kèm được. Hừ, không cần nữa tức giận, cái kia đã thương chúng ta người thủ hạ, lập tức phải hôi phi yên diệt. Kinh vô phong cười khẽ, ánh mắt rơi vào đang sắp bị mấy trăm đạo nguyên lực công kích bao trùm Dương Hàn trên thân, trong hai mắt một tia âm lệ, lặng yên thoáng qua. Hai vị không nên cao hứng quá sớm, vẫn là mau nhanh gom góc chữa thương đàn dược đi, nếu không một hồi, các ngươi có thể luống cuống tay chân. Dương Thành đứng không trung, nhìn bị mấy trăm đạo chói mắt bao phủ Dương Hàn Không có một tia lo lắng, ngược lại hướng về đối diện kinh vô phòng, kinh vô hận hai huynh đệ, nói khuyến nũ. Dương Hàn tinh phụ trong, có bao nhiêu thiếu tinh binh cường tướng, Dương Thành rõ ràng nhất bất quá nếu lúc này Dương Hàn không có dùng tinh phụ, cũng không có một chút muốn né tránh ý tứ, đó chính là cho thấy, này mấy trăm đạo công kích đối với Dương Hàn mà nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Hoàng bét, chúng ta nhanh đi giúp đỡ nhị công tử, mà đứng lập sau lưng Dương Hàn trăm tên hiệu chung với Dương Thành chiến huyết đệ tử cũng là trong lòng cả kinh vội vã vận khởi toàn thân nguyên lực sẽ tức khắc xuất kích viện trợ dương hàn những người này không cần nữa các ngươi xuất thủ dương hàn chắp hai tay sau lưng đứng ở cung điện trước hắn khẽ lắc đầu ngăn lại hơn trăm tên chiến huyết đệ tử tương trợ thân ảnh hai mắt còn lại là hơi nheo lại nhìn hướng về bản thân mấy trăm đạo nguyên lực kỹ xảo khẽ miệng hơi dơ lên tinh nguyên diễn sinh hóa hình vi linh dương hàn thân thể hơi chấn động một chút trong chớp mắt tinh nguyên hiện lên sau lưng hắn Tám đạo cùng Dương Hàn giống nhau, như lúc hư ảnh đồng thời nhảy ra. Thân thể bọn họ ngưng thật, biểu tình sinh động như thật, quần áo trên người, đôi tóc đều cùng Dương Hàn giống nhau như lúc, phảng phất như là trên đời này thật có 8 cái Dương Hàn. Mà ở trong tay bọn họ, càng là mỗi cái giữ một thanh tỏa ra mãnh liệt kiếm ý chân nguyên kiếm khí đột nhiên xuất hiện, những thứ này kiếm khí tám chuôi phân biệt tỏa ra lam, xanh, bạc, tím, lục, kim tám loại qua mang, đẳng cấp đều là bất phàm. Trong bảy thanh kiếm khí đều là đạt đến chân nguyên đỉnh cấp cấp bậc pháp khí, cuối cùng một thanh tỏa ra tỏa ra thiên huyễn tử kim chói mắt kiếm khí, lại thêm rõ ràng là một thanh thần tuyển cấp bậc cường đại kiếm khí, đúng là dương Hàn tự thương khung bí cảnh thiên huyễn bên trong đạo phủ, một thanh thiên huyễn tử kim vương kiếm, thanh kiếm này khí vừa ra, ở đây tất cả mọi người là cảm thấy toàn thân băng hàn, trong mơ hồ, bọn họ phảng phất thấy một thanh kiếm quang nối liền trời đất thần kiếm màu vàng nóng, tự trên chín tầng trời hạ xuống, ồn loằng loằng, tám thanh kiếm khí vừa xuất hiện lộng lẫy kiếm quang, trong nháy mắt liền đem Dương hàn thân mấy trăm người đứng đầu tu giả bao phủ, không gì sánh được mạnh mẽ kim duệ chi khí, phảng phất có khả năng đưa bọn họ thân thể quan xuyên. Mấy trăm tên theo kinh vô phòng, kinh vô hận hai người đâu tới tu giả, trong lòng co rú lại, cưỡng bộ cũng là không tự chủ được hướng sau lưng, nhất thể lùi lại nửa bước. Đây là cái gì kiếm khí, kinh khủng như vậy? Trẻ nụ tôi nở, s 8 thanh kiếm khí, toàn bộ đều là chân nguyên đỉnh cấp kiếm khí, đây chính là có hy vọng đi qua trăm năm rèn luyện. Tấn Thăng làm thần tuyển kiếm khí tồn tại a? Thanh niên nhân này là ai? Nếu đã biết có nhiều như vậy thần tuyển kiếm khí, đừng chỉ cố nhìn chút kiếm khí. Các ngươi xem người tuổi trẻ kia dùng nguyên lực ngưng tụ tám đạo nguyên lực thân thể, các ngươi có khả năng nhận cái kia là thật, cái kia là giả sao? Tám thanh kiếm khí vừa ra, tám đạo nguyên lực thân thể hiện ra, dịch cung các phương hướng trên bầu trời, hư không bập bềnh hơn vạn đạo thân ảnh trong. Kinh hô cùng tiếng nghị luận ầm ầm vang lên, giống như một trận cơn lốc phiêu đãng mà lên. Dương Hàn Sư Huynh, là Dương Hàn Sư Huynh. Hắn tự thương khung bí cảnh trong đi ra, hắn không có chết, không có chết tại thương khung bí cảnh thượng cổ nhân tộc trong tay. Ha ha, quá tốt, ta cũng biết, Dương Hàn Sư Huynh nhất định không có việc gì. Ta từng thiếu Dương Hàn Sư Huynh hai cái tính mệnh, kiếp này rốt cục có cơ hội báo đáp. Cùng lúc đó, tại dịch cung trong cao không, đứng hơn vạn đạo thất môn bốn viện trưởng lão, trong hàng đệ tử, càng là có từng đạo tràn ngập kinh hỉ trẻ tuổi mọc lên liên tiếp vang lên. Chương v Nhất chiến chân yến đô Dương Hàn, cái kia đem thất môn tứ viện đệ tử cứu ra thương khung bí cảnh lạc vân đệ tử dĩ nhiên là hắn không phải nói hắn không có đi ra khỏi bí cảnh sao? Nghe được mấy ngàn đệ tử tiếng hô to ở đây dư thất môn bốn viện trưởng lão trong hàng đệ tử tràn ngập khiếp sợ kinh hô tiếng vang lên lần nữa ba cái cùng tháng trước theo thất môn tứ viện hơn ba ngàn tên chân nguyên đệ tử phản hồi mỗi cái môn viện thương khung bí cảnh bên trong chuyện phát sinh cũng đều bị thất môn bốn viện trưởng lão trưởng giáo lấy được biết. Bọn họ đang khiếp sợ tại thương khung bí cảnh thượng cổ di tộc tồn tại đồng thời, cũng là đối môn hạ đệ tử chỗ tán thưởng, xung kính Lạc Vân môn đệ tử chân truyền Dương Hàn, có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Thậm chí trừ Chiến Huyết học viện cùng Lạc Vân môn bên ngoài, hán sáu môn ba viện, càng là vì Dương Hàn không có thể rời khỏi thương khung bí cảnh mà cảm thấy âm thầm may mắn. Không có lý do gì khác, chỉ dựa vào tự thương khung bí cảnh phản hồi đệ tử tiềm lực cùng với bọn họ đối với Dương Hàn xung kính, liền để cho sáu môn ba viện cao tầng cảm thấy mơ hồ tâm yêu nếu như Dương Hàn đi ra bí cảnh lấy hắn tiềm lực cùng chiến lực cực có thể trở thành Lạc Vân đời tiếp theo trưởng giáo ít nhất cũng sẽ là Thái Thượng trưởng lão nếu là lấy hắn đối với mấy cái này tự bí cảnh phản hồi môn viện đệ tử lực ảnh hưởng rất có thể sẽ cho Lạc Vân môn cao cao tại thượng áp chế bọn họ viện mấy trăm thậm chí hơn một nghìn năm nhưng lúc này tên kia nghe nói không có đi ra khỏi thương khung bí cảnh Lạc Vân Dương Hàn dĩ nhiên xuất hiện ở trong Yến đô đây đối với hắn sáu môn ba viện trưởng lão nhi nói nhưng không phải là cái gì chuyện tốt, mà ở trong tầm mắt mọi người, mấy trăm đạo tỏa ra kịch liệt nguyên lực ba động công kích, cũng đã bay nhanh đến Dương Hàn trước người mười thước chi địa. Thái Khôn kiếm quyết, Cửu kiếm cương lôi quyết, thứ thứ nhất Chu Ma cương lôi kiếm. Dương Hàn trước người, tám đạo tinh nguyên lực ngưng tụ ra tinh nguyên thân thể, đồng thời hét lớn một tiếng, trong tay bọn họ kiếm khí cuốn, ở giữa không trung lấy huyền ảo mà quỷ dị quỷ tích vận hành. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí, Càng là trong nháy mắt hướng về tám đạo dương hàn tinh nguyên thân thể đâu tới, Ngưng tụ cùng tinh nguyên thân thể trường kiếm trong tay trên, mỗi một chuôi kiếm khí trên, đồng loạt hiện hóa ra chín miếng liên tiếp xoay tròn tinh lực cương lôi vòng xoáy. Tinh lực cương lôi ngưng tụ lộng lẫy, tản ra kẻ khác hít thở không thông cường đại khí cơ. Cương lôi kiếm, kích. Tám đạo tinh lực thân thể, đồng thời hét lớn, trong tay bọn họ trường kiếm rung một cái, 72 đạo tinh lực vòng xoáy tự kiếm khí trên, bắn ra, cùng xông tới mặt mấy trăm đạo chân nguyên cảnh tu giả công kích hung hăng đụng vào nhau. Ung ung, ung ung. Kịch liệt nguyên lực bạo động, chốc lát lên, mãnh liệt nguyên lực cuộn cuộn, tạo thành từng đạo mãnh liệt khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng đi, trong chớp mắt, cả tòa ân chiến cung toàn bộ bị đạo này kịch liệt nguyên lực bao trùm chung kích. Vách cao bạo bay, cung điện sụp đổ, vô số cát đá cuộn cuộn lên, phảng phất vạn dặm trong hoang mạc khổng lồ báo cát, tịch quyển thôn phệ tất cả. Mà đứng đứng ở Dương Thành cung điện mấy trăm người đứng đầu tu giả cùng Dương Hàn thân ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất ở này quần cuộn cắt đá trong gió lốc. Mà mấy trăm tên tu giả nhất tề phát ra nguyên lực công kích, xuất hiện kịch liệt nguyên lực ba động, càng làm cho phương viên hơn 10 dặm nguyên lực khí tràng, hỗn loạn bất ham, dịch cung bầu trời quan chiến gần 10 ngàn tên tu giả, chẳng những mắt thường không cách nào thấy rõ trong cảnh tượng, càng là không còn cách nào đem thần thức mình thăm dò vào trong. Đại điệu cự tích kỵ sĩ, đem những thứ kia tu giả toàn bộ đánh cho ta phế. Quân cuộn trong khói bụi, Dương Hàn chắp hai tay sau lưng, trước người một đạo tinh quang thôi sán nguyên lực quang cháo đem hắn trong bọc, mà vừa mới bị hắn ngưng tụ ra tám đạo tinh nguyên thân thể, từ lâu đang kịch liệt nguyên lực bạo phát trong, bị đánh thẳng tới nguyên lực phá hủy. Mấy trăm tiên chân nguyên cảnh tu giả đồng thời phát động tấn công, Dương Hàn coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đồng thời ngăn cản. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quần cuộn cắt đá trong gió lốc, tám thanh kiếm khí hóa thành 8 đạo chói mắt, bị hắn thu vào gọn tiên hồ trong mà trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu chói mắt chớp động, ở lại tinh phủ bên trong dư 150 tên đại điệu cự tích kỵ sĩ thân ảnh, cũng là nhất thể hiện ra. Nghe được Dương Hà Nguyên lực truyền âm, những thứ này tu vi đạt đến chân nguyên bắt trọng ở trên cảnh giới cự tích kỵ sĩ, thân ảnh lóe lên, tức khắc xông vào đến cuộn cuộn cuộn cuộn cắt đá nguyên lực trong gió lốc. A, ai, là ai? Nhanh, nhanh cứu ta, có người hay không? A. sau một khắc, cắt đá trong gió lốc, Mấy trăm tên tu giả thê lương có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, răng rắc răng rắc cốt liệt tiếng, lại thêm phảng phất là một đạo quái dị âm luật, chậm rãi lượn quanh tại trong. Ba cái hô hấp qua đi, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh lại lần nữa tự cắt đá trong gió lốc lướt đến, hóa thành từng đạo tinh quang, bị tinh phủ tiểu châu hút vào trong. Hô. Kịch liệt nguyên lực phong bạo bắt đầu quá mức mạnh mẽ, nhưng biến mất cũng là cực nhanh, không tới 10 cái hô hấp thời gian, che đậy cả tòa Ân Chiến Cung nguyên lực cắt đá phong bạo chậm rãi tiêu tán. Cắt đá rơi xuống. Tuy là trong không khí vẫn là u tối một mảnh, nhưng đối với dịch cung bầu trời di chuyển lập gần 10000 tên chân nguyên cảnh tu giả cường đại nhãn lực mà nói, nhưng không có ảnh hưởng gì, mọi người chặt chẽ tiếp cận nguyên lực cắt đá phong bạo kích khởi chỗ, càng là nhất tề hít một hơi linh khí. Chỉ thấy lấy nguyên lực cắt đá phong bạo kích khởi chỗ làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục dặm cung điện lầu các toàn bộ biến mất, san thành bình địa, chỉ còn giữ lại trước mắt thương di đại địa cùng một đống đống gạch ngói vụn. A! Ai u. Nhanh Nhanh cứu ta! Mà ở này từng đống gạch ngói vụt trên, kinh vô phòng, kinh vô hận mang lĩnh mấy trăm tên tu giả bị thương kêu gào, thân thể bọn họ ngưỡng nằm trên mặt đất, cầm y hóa sợ, nộ giáp hóa hóa, quanh thân trên không có một chỗ hoàn hảo nước ra, cùng ban đầu bị dương hàn cơn lốc cắt bại hơn 10 người tu giả, tao nộ cơ hội hoàn toàn tương tự. Mấy trăm tu giả dĩ nhiên toàn bộ bị thua, không có người nào có khả năng lại lần nữa đứng đứng dậy, mà ở trận này núi đá phong bạo trung ứng nhất. Dương Hàn vẫn như cũ như 10 cái hô hấp trước một dạng hắn hai tay chắp sau lưng, khí tức bình ổn, thần sắc như thường, phảng phất căn bản chưa từng ra tay. T. Trong khoảng thời gian ngắn, dịch cung trên bầu trời, vạn người yên lặng, chỉ có từng đạo lãnh khí ngược lại hút thanh âm quán chú. Sau đó chính là một trận trầm tĩnh, giống như chết trầm tĩnh, lúc này trong mắt mọi người cảnh tượng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự chủ, vượt qua bọn họ có khả năng thừa nhận giới hạn. Lấy lực một người, lực kháng mấy trăm tên chân nguyên tu giả công kích chẳng những bản thân không phát hiện chút tổn hao nào, phong khinh vân đạm ngược lại đem mấy trăm tên võ giả đánh được hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. khiếp sợ, mười ngàn tên thất môn tứ viện, các nước đặc sứ, trong mắt, trong lòng chỉ có khiếp sợ hai chữ. hắn, hắn dĩ nhiên đánh bại mấy trăm tên chân nguyên cảnh tu giả, hắn là làm sao làm được, làm sao làm được? trừ phi hắn là thần tuyển cảnh đại tu giả, nhưng hắn khí tức rõ ràng không giống a, coi như là thần tuyển cảnh đại tu giả, muốn. Muốn đem này mấy trăm tên chân nguyên tu giả đánh thành bộ dáng như vậy, cũng là không đánh dễ dàng. Mà mãi đến ba cái hô hấp qua đi, tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, mới tại hơn vạn tu giả trong, đột nhiên tảng ra. Chương 617, Một kiếm lui thần tuyển. Dịch cung phía trên, hơn vạn tên thất môn bốn viện trưởng lão, đệ tử, các vực gia chủ khiếp sợ, các nước sứ thần khiếp sợ, tiến đô thần tử, quân sĩ khiếp sợ. Mấy trăm chân nguyên cảnh tu giả lại bị một gã lạc vân môn trẻ tuổi chân nguyên cảnh đệ tử đánh bại như vậy sự tình nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng mặc dù là mấy trăm chân nguyên cảnh nhất trọng tu giả đang thao túng pháp khí đồng thời triển khai tấn công dưới tình huống thần tuyển cảnh đại tu giả cũng phải cần biến sắc nhưng dương hàn cũng là tại hơn vạn tên tu giả trong mắt như vậy ung dung không tốn sức chút nào liền đem này mấy trăm tên chân nguyên cảnh sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ tu giả một lần đánh bại hơn nữa còn là thắng bại Như vậy thực lực, đã không thể dùng đơn giản cảnh giới để cân nhắc. Thật không lạ hắn có thể theo thượng cổ di tộc trong vòng đây, còn sống sót, đi ra bí cảnh, cái này dương hàn trên thân, nhất định có cái gì pháp khí mạnh mẽ, hoặc là kinh người thủ đoạn. Không sai, bằng không lấy chân nguyên cảnh thực lực, coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng nghiền ép mấy trăm cùng cảnh giới tu giả. Lại đoán, thì có ích lợi gì, Lạc Vân có như vậy đệ tử, tương lai mấy trăm năm, chúng ta cũng đừng nghĩ cùng Lạc Vân tranh phong. Sáu môn bốn viện trưởng lão liên tục thở dài, trong mắt rất có thưởng thức cùng tỏ ý khen ngợi, cũng có lo nghị cùng âm u. Mỗi môn phái không khỏi lấy môn hạ của chính mình, có kinh tài tuyệt diễm đệ tử xuất hiện, mà vẫn lấy làm tiêu ngạo, hôm nay như vậy đệ tử đang ở trước mắt, nhưng cũng không phải là mình môn phái sở hữu, trong phức tạp tâm tình, khó có thể miêu tả. Lớn mật, người tốt lớn mật, cũng dám thương tổn ta bộ tộc, ta bộ hạ. Mà đúng lúc này, trong bầu trời, một đạo tràn ngập vô tận thanh âm phẫn nổ, càng là đột nhiên vang lên. Kinh vô phong đứng vân không trên, thân thể hắn run rẩy run rẩy run, mang theo vài phần anh khí khuôn mặt bắp thịt càng là không ngừng giật giật. Lúc này nằm gạch ngói vụn trong mấy trăm tên chân nguyên cảnh tu giả đều là hắn mấy năm nay tốn hao vô số tâm huyết mới tụ tập tại bên cạnh mình bồi dưỡng, mỗi người đều là ngày đó sau quật khởi căn cơ. Cũng hiện tại những thứ này chân nguyên cảnh tu giả cũng là toàn bộ thua ở cái này không biết từ nơi nào nhô ra lạc vân đệ tử thủ hạ, tức thì bị toàn bộ yến quốc hơn vạn tên đỉnh cấp tu giả tận mắt nhìn thấy. Trải qua này nhất dịch, chẳng những này mấy trăm tên chân nguyên cảnh tu giả, cần đại lượng đan dược chữa thương, mấy tháng không thể làm động, chính là kinh vô phong bản thân thể diện, cũng là ném không có chút nào thừa lại. Kinh vô phong cũng có thể nghĩ đến, ở ngoài sáng sớm mặt trời mọc trước, toàn bộ yến đô quyền quý muôn thiện, con em quý tộc đều muốn chiếm được tin tức này, vương tộc đệ tử kinh vô phong mấy trăm chân nguyên bộ tộc, lại bị từng tên một không kinh chuyện lạc vân đệ tử một chiêu đánh bại. Lúc này đã cho phép hắn trở thành sở hữu yến đô người trà dư tiểu hậu hài hước. Tiểu tử, ta cũng không tin tưởng, ngươi cường thịnh trở lại còn có thể mạnh hơn thần tuyển cảnh tu giả sao? Kinh vô phong lời nói, cơ hồ là tại trong kẽ răng nặn ra một dạng hắn thân thể một trận, thần tuyển cảnh khí thế bằng bạc, phóng lên cao, quanh mình trong trăm dặm thiên địa nguyên khí, đồng thời ngưng kết, liền không khí cũng là đình chỉ lưu động. Tam ca, giết hắn, không, trước phế hắn, sẽ đem hắn ném tới đấu thú lồng bên trong đi. Kinh vô hận cũng là hận răng cắn nghiến răng, hắn nắm đấm chặt chẽ nắm lại nếu không phải là sợ hãi tại Dương Hàn sâu không lường được thực lực, hắn đã sớm thứ nhất lao ra. Thân Tuyên Cảnh, người này liền phải làm là chiến huyết học viện Yến Vương môn sinh Kinh Vô Phong đi. Dương Hàn đứng ở gạch ngói vùng trong, hơi ngửa đầu, nhìn về phía Vân Không Trong nổi giận Kinh Vô Phong. Tại Kinh Vô Phong khí thế mọc lên trong nấy mắt, Dương Hàn cũng trung quanh thời tiết nguyên khí, hoàn toàn tĩnh không động, hắn cũng không cách nào lại lấy nguyên lực trong cơ thể điều động quanh mình mảy may thiên địa nguyên khí, chính là Dương Hàn thân thể cũng bị lực lượng khổng lồ cầm cố, loại lực lượng này cường đại, đủ để đè cho bằng một ngọn núi, để cho hắn thân thể không thể di động mảy may, chính là hô hấp cũng là biến được khó khăn, hoặc giả nói là không thể lại lần nữa hô hấp. Vừa vào thần truyền, nguyên như thần, khí như biển, kéo không rước, tuyệt đối không phải khuyết đại, thần truyền cảnh nhất trọng đại tu giả có khả năng điều động nguyên lực, ước chừng là chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả thập bội trở lên, lực lượng cũng là cường đại thập bội. Được, vậy trước tiên phế bỏ hắn Kinh vô phong nghe được đệ đệ kinh vô hận nói, cười nhạt gật đầu. Hắn đưa ra một trắng non cánh tay, hướng về vài dặm bên ngoài Dương Hàn bụng dưới khí hải xuất sử, hư không nhất chỉ, một đạo ánh sáng màu xanh lam nhạt, tức khắc tự kinh vô phong đầu ngón tay bắn ra, cũng tại trong hư không hơi dừng lại một chút, tức khắc biến mất. Cũng trong lúc đó, tại Dương Hàn trước người ba thước chỗ, tự kinh vô phong ngón tay bắn ra đạo kia ánh sáng màu xanh lam nhạt, nhưng lại tức khắc xuất hiện, hướng về Dương Hàn thân thể trực tiếp cắm thẳng vào trong. Dương Hàn, Dương Thành thấy thế trong lòng không khỏi được kinh hãi thần tuyển cảnh cùng chân nguyên cảnh trên lệnh khó có thể độ lượng. dương hàn tuy là có khả năng chiến thắng mấy trăm chân nguyên cảnh tu giả nhưng căn bản không thể đối kháng thần tuyển cảnh đại tu giả Hướng chi kinh vô phong cũng không phải là phổ thông thần tuyển cảnh tu giả hắn người mang vương cấp anh linh tại thần tuyển cảnh nhất trọng tu giả trong cũng là tuyệt đối nhân vật mạnh mẽ cơ hội tại kinh vô phong mang chỉ mà trong ngay mắt dương thành cũng đã vuốt qua ra hướng về kinh vô phong công tới trong tay hắn chói mắt thoáng hiện Một thanh chân nguyên cực phẩm xích trưởng thương màu đỏ, tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tăng thương nơi tay, toàn bộ khí thế cũng là biến được càng hung hiểm hơn, Dương Thành vận chuyển toàn thân nguyên lực, hướng về kinh vô phong chính là một thương ném đúng ra. Oa oa. Cực phẩm pháp khí xích hỏa thương vừa ra tay, liền tức khắc hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh, kịch liệt tốc độ vận chuyển, cơ hồ đem không khí đều ma sát ra hỏa diễm, phát ra oa oa kinh khủng âm khiếu, quanh mình hơn 10 dặm bên trong nhiệt độ cũng là đột nhiên bay lên, không khí vặn vẹo trong lúc đó lại thêm mơ hồ có thể thấy được hỏa diễm lửa quanh, tràn ngập hơn 10 giảm lực. Dương Thành, ngươi điểm này không quan trọng nguyên lực, cũng không cần múa dịu qua mắt tợ. Kinh vô phong nhìn thấy đạo kia khí thế phi phàm, có khả năng đốt cháy san bằng một tòa núi lớn màu đỏ lưu quang, cũng là xem thường cười, hắn cong ngón búng ra, ánh sáng màu xanh lam nhạt ra lại, đụng vào Dương Thành xích hỏa thương trên. Chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, Dương Thành xích hỏa thương cũng là trong nháy mắt liền bị ánh sáng màu xanh lam nhạt đánh bay. Tà tà bắn ra trăm dặm phía trên. Dương Thành, nếu là ngươi trước ra tay với ta, cũng đừng trách ta, cơ hội này thế nhưng ngươi cho ta. Kinh vô phong tàn nhẫn cười, ngón tay hắn uốn lượng, sẽ bắn ra nguyên lực, kích sát Dương Thành. Mà ở trước người hắn phía dưới, bị kinh vô phong nguyên lực cầm cố trên mặt đất không thể động đậy mảy may Dương Hàn trước người, đạo kia ánh sáng màu xanh lam nhạt cũng là trực tiếp nhập vào đến Dương Hàn thân thể bụng dưới khí hải trên. Thình thịch, chỉ thấy được Dương Hàn thân thể như là nao nao sau đó cũng là thỉnh thịch một cái, hóa thành vô số đạo lộng lây tinh nguyên lực, khắp nơi tiêu tán đi. kinh vô phong, thiếp ta một kiếm. mà cùng lúc đó, sau lưng kinh vô phong 30 mét chỗ, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, chỉ thấy không khí hơi ba động trong lúc đó, dương hàn thân ảnh quỷ mị thoáng hiện. trong tay hắn cương liệt tụt cùng kiếm khí ầm ầm tỏa ra, màu đen côn ngô kiếm tại mặt trời gây gắt chiếu dọi xuống, phát ra ứa UH hắc mà thầm thúy lộng lẫy. mà ở dương hàn quanh thân mấy thước bên trong trong hư không tám chuôi phân biệt tỏa ra làm tranh, xanh, bạc, tím, lục, kim tám loại quang mang kiếm khí, bay lơ lửng ở bên, mãnh liệt kiếm ý, trong nháy mắt liền đem kinh vô phong bao phủ. Cái gì? Hắn không phải là bị ta cầm cố trên mặt đất sao? Không được, vừa mới đạo kia bị ta cầm cố, chỉ là hắn nguyên lực luyện hóa ra phân thân, kinh vô phong trong lòng cả kinh, cước bộ cũng là không khỏi được lùi lại nửa bước. Nhưng chợt, một loại thật sâu cảm giác xỉ nhủ, tức khắc tập kích phía trên kinh vô phong trong lòng, hắn lại bị một gã chân nguyên cảnh tu giả doa lui. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, tội không thể tha thứ, tội không thể tha thứ. Kinh Vô Phong nổi giận nảy ra, hắn cả người run rẩy run rẩy run, cơ hồ không thể chịu đựng bản thân dĩ nhiên sẽ bởi vì kinh ngạc mà lùi lại nửa bước, đây là đối với hắn tôn nghiêm cực đại sỉ nhục. Ngươi phải chết, chết ngay bây giờ, bằng không khó có thể cọ rửa ta sỉ nhục. Kinh Vô Phong đột nhiên giống to, trong hai tay hắn pháp tấn ngưng tụ, từng đạo ánh sáng màu xanh lam nhạt, ở trước người ngưng kết quấn chú. Kết thành một cái tỏa ra trận trận cơn lốc gầm khiếu màu làm nhà tấn ký, hướng về Dương Hàn, chính là bắn ra. Huyền tiên hồ, cựu rượu kiếm trận, kích. Dương Hàn đứng nạo nghễ giữa không trung, hắn hét lớn một tiếng, trong tay màu đèn côn ngô kiếm rời khỏi tay, cùng chung quanh tám thanh kiếm khí hội hợp, phân bố ra cựu rượu chi vị, chín chuôi kiếm khi đồng thời kịch liệt xoay tròn, một đạo cựu sắc kiếm khí ngưng tụ cựu sắc kiếm quang vòng xoáy tức khắc hiện ra, hướng về kinh vô phong trong tay bắn ra màu lam nhạt tấn ký, cuốn giết tới. Dịch cung bầu trời, cựu sắc kiếm quang vòng xoáy nằm ngang trời cao, phảng phất một đạo cầu vồng kiếm, hung hăng chặt chém tại kinh vô phong màu lam nhạt phong ấn trên. Long, trong bầu trời, một đạo to lớn ầm ầm mọc lên, cựu sắc kiếm quang thế không thể đỡ, do thần tuyển cảnh đại tu giả kinh vô phong ngưng tụ phong ấn, vừa mới va chạm vào cựu sắc kiếm quang vòng xoáy, chính là bị vòng xoáy vặn nát. Cựu sắc kiếm quang vòng xoáy càng là uy thế không giảm, hướng về kinh vô phong hung hăng chặt chém mà tới. Thân tuyên kiếm khí. Tiểu tử này dĩ nhiên có hai thanh chân nguyên kiếm khí. Kinh vô phong khỏe mắt đập mạnh, trong lòng hoàng hốt, thân hình hắn trong nháy mắt lướt về đằng sau, trong tay cũng là chói mắt lóe lên, một đạo màu xanh biếc ngọc phiến ở trong tay hắn đột nhiên xuất hiện, hướng về trước người ném đi, trong chớp mắt một đạo phảng phất liên thông thiên địa thật lớn bích nguyên lực màu xanh lam bình trướng, tức khắc tại kinh vô phong trước người xuất hiện, ngăn trở ở cửu sắc kiếm quang vòng xoáy trước. Vù vù. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, Cựu sắc kiếm quang vòng xoáy cũng là trọng trọng chém tại đây đạo Bích Nguyên Lực màu xanh lam bình chứng trên, nguyên bản thế không thể đỡ kiếm thế, tại chém tại đây đạo Bích Nguyên Lực màu xanh lam bình chứng trên, cũng là trợt một trượng, lại bị đạo này nguyên lực bình chứng ngăn trở, bị kinh vô phong tung màu xanh biếc ngọc phiến, hiển nhiên cũng là nhất kiện loại hình phòng ngự thần tuyển cấp bậc pháp khí. Xuyên. Nhưng sau đó bất quá ba hô hấp, đạo này cao không thể chạm, liên thông thiên địa một dạng xanh lam nguyên lực bình chứng, chính là bị cựu sắc kiếm quang xoáy lại lần nữa vặn nát. Cựu sắc kiếm quang vòng xoáy cũng là tức khắc cảm đập nhiều, nhưng có chứa uy thế, cũng là vẫn như cũ không yếu, hướng về kinh vô phong lướt về đằng sau thân ảnh, cấp tốc đuổi theo. Lạc Vân tiểu tử, ngươi xong, chờ xem, ta muốn triệu tập vương tộc chư vị tộc huynh, đưa ngươi chết. Tuy là cựu sắc kiếm quang vòng xoáy bị xanh lam nguyên lực bình chướng ngăn trở, bất quá ba cái hô hấp, nhưng đối với thần truyền cảnh tu giả mà nói, lại đầy đủ bọn họ lướt đi cực xa khoảng cách. Chương 618, đánh thần truyền Kinh Vô Phong thân hình liền lùi lại, hắn nhìn hơn ngoài mười dặm, đứng ở hư không, lạnh lùng trông lại dương hàn, thần sắc dữ tợn. Lần này hắn bại được quá thảm, chẳng những thủ hạ mấy trăm tu giả bị nhất tề đánh bại, vô cùng thê thảm, mà hắn một cái đường đường thần tuyển cảnh đại tu giả, Tiên Vương Vương tộc đệ tử, lại bị một cái xa xôi châu lạc đâu tới Lạc Vân đệ tử một kiếm đánh lui. Ngươi chờ xem, coi như tại Lạc Vân môn địa vị cao tới đâu, cũng không có người có thể giữ được ngươi. Kinh Vô Phong lớn tiếng gầm thét, tóc đen tung bay, Hắn ánh mắt toán độc, hung hăng gọt dương hàn một cái, thân hình nhất chuyển, hướng về sau lưng lao đi. Tam ca, tam ca. Mà ngay kinh vô phong xoay người trong chớp mắt, đứng ở hắn đối diện xa xa nhìn nhau kinh vô hận cũng là chẳng biết tại sao, lớn tiếng la lên lên. Phế vật, lẽ nào ngươi liền không thể tự kiềm chế chạy trốn sao, cái này cũng muốn ta để ý tới. Kinh vô phong nghe vậy, nhưng trong lòng cũng là tức giận ám uống, hôm nay nếu không phải là kinh vô hận, hắn làm sao sẽ đã bị làm nhục như vậy vì vậy hắn cũng không để ý kinh vô hận la lên, thân hình chuyển động, hướng về dịch cung bên ngoài đi. hô, làm sao biết kinh vô phong vừa mới xoay người, chính là tức khắc nhìn thấy ở trước người ngoài mấy chục thước trong bầu trời mênh mông, không khí lại lần nữa hơi ba động, sau đó một đạo màu xanh hư ảnh tự trong vừa nhảy ra, rốt cuộc lại là dương hàn. kinh vô phong đánh lộn đánh không lại, liền muốn về nhà tìm ra trưởng, ngươi là con nít sao? dương hàn cười lạnh một tiếng, thân thể hắn nhảy lên thật cao, bắp thịt toàn thân bành trướng trong tay thất thải tím kim sắc quang hoa mánh nhưng chớp động một cái chừng một trượng cỡ tỏa ra thiên huyễn tử kim chói mắt lớn đỉnh chính là xuất hiện ở trong tay hắn đúng là hắn chân nguyên đỉnh cấp đỉnh khí thiên huyễn tử kim vương đỉnh cái gì đạo kia cầm kiếm lạc vân đệ tử cũng là hư ảnh kinh vô phong trong lòng co rú lại nhưng hắn thân thể cũng đã vào giờ khắc này lao ra bởi tốc độ quá nhanh dĩ nhiên không kịp giảm tốc độ mà đổi thành một mặt dương hàn thân ảnh cũng là hướng về kinh vô phong đâu tới cậu thêm hai người khoảng cách thực sự gần quá còn chưa chờ kinh vô phong triệu tập nguyên lực, dương hàn cầm trong tay thiên huyễn tử kim vương đỉnh đã hướng về kinh vô phong vào đầu đập tới. đương một tiếng kim thiết giao kích tiếng, cũng sau đó một khát vang vọng toàn bộ dịch cung bầu trời. tại hơn vạn tên thất môn bốn viện trưởng lão đệ tử, chư vực gia chủ, các nước đặc sứ, đại yến vương đô quý thần quân sĩ tướng lĩnh trong tầm mắt chiến huyết học viện yến vương môn sinh vương tộc đệ tử thần tuyển cảnh đại tu giả kinh vô phong bị dương hàn trong tay lớn đỉnh hung hăng đập trúng đầu. a Bên trong đầu đau nhức truyền đến, kinh vô phong chỉ cảm thấy mình thần hồn đều ở đây mê mội, còn có từng đạo nhiệt lưu tự cái chán chậm rãi chạy xuống, nhỏ xuống ở trước ngực, văng lên nhiều đóa huyết hoa, không gì sánh được bắt mắt, mà thân hình hắn tức thì bị dương hàn lớn đỉnh nhất đỉnh đánh bay. Tam ca, sau lưng ngươi có người? Mà cho đến lúc này, kinh vô hận nhắc nhỏ tiếng, mới vừa mới truyền vào kinh vô phong trong hai. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Kinh vô phong nổi giận không gì sánh được, thê lương tề hống nhưng thân thể nhưng là bị cự lực đánh bay trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 dặm nhưng còn chưa trở kinh vô phong đem thân hình khống chế được dương hàn thân hình cũng là lại lần nữa nhanh chóng mà tới muốn giết ta vậy cũng muốn ta cho ngươi cơ hội tinh nguyên diễn sinh hóa nguyên vi linh dương hàn hét lớn một tiếng sau lưng của hắn tám đạo tinh nguyên nguyên lực phân thân lại lần nữa cẳng ra tám đạo phân thân trong tay cũng là chói mắt lóe lên mỗi cái hiện hiện ra một cái chân nguyên thượng phẩm thiên huyễn tử kim đỉnh hướng về bay ngược ra kinh vô phong hung hăng ném tới, đường, đường, đường. Dịch cung phía trên, Dương Hàn kể cả tám đạo phân thân, mỗi cái cầm đỉnh đánh mạnh, từng vị cự đỉnh nện ở kinh vô phong trên thân, trên đầu, đường đường đường vàng, cái không song. Trong mắt người phàm, thậm chí là tại chân nguyên cảnh tu giả trong mắt, cao không thể chạm, thần bí khó lường thần tuyển cảnh đại tu giả kinh vô phong, liền như là một cái quả cầu thịt một dạng bị chín Dương Hàn đánh tới đánh tới. liên phản kháng cũng không kịp phát ra, Kinh vô phong liền bị này đổ ập xuống một trận lớn đỉnh đập mạnh, cho đập ngất. Còn không chờ hắn triệt để ngất đi, rơi vào trên thân thiên huyễn tử kim lớn đỉnh càng là lại lần nữa đem hắn thức tỉnh. Này, cái này, không phải, ta, ta không nhìn lầm chứ. Nhất định là tại nằm mơ, thân tu cảnh tu giả dĩ nhiên sẽ bị chân nguyên cảnh đánh, đánh được thảm như vậy. Nhìn dịch cung trên bầu trời, bị tám đạo nguyên lực phân thân một trận đập mạnh, người đánh tới ta vung đi kinh vô phong. Ở đây hơn vạn tên hơn vạn tên thất môn bốn viện trưởng lão. Đệ tử, chư vực gia chủ, các nước đặc sứ, đại yến vương đô quý thần, quân sĩ, tướng lĩnh đều là lãnh, khí ngược lại hút, trong lòng càng là mọc lên một trận lạnh lẽo thấu xương. Trước mắt cái này Lạc Vân Môn Dương Hàn, rõ là quá kinh khủng, quá tàn bạo, lại đem thần tuyển cảnh đại tu giả đánh thành cái dạng này, thật không có, thật không có đạo đức đi. Đều đã thắng, nếu không liền đem kinh vô phong chém giết, nếu không liền đem hắn đánh bay, làm sao cũng tốt hơn như vậy. Trải qua này nhất dịch, Cái này chiến huyết học viện Yến vương môn sinh, vương tộc đệ tử kinh vô phòng, có lẽ không còn có thể diện đợi tại vương đô. Như vậy thất bại cũng không phải là gần là thân thể thương tổn, có lẽ kinh vô phòng ý chí võ đạo, đều phải bị triệt để tan giả. Lẽ nào đây chính là theo tâm lý triệt để đánh bại đối thủ kinh điển đánh một trận. Cái này lạc vân môn đệ tử, sau đó tuyệt đối treo chọc không được, treo chọc không được. Tính, lạc vân môn nếu là muốn khi này cái thất môn tứ viện đứng đầu, để hắn đương đi coi như coi trường đại vực không tái phát triển khai vẫn tốt hơn như vậy kết quả kinh vô phong lúc này thể diện ném liên quần cục đều không thừa chiến huyết học viện lại muốn chọn lấy tân yến vương môn sinh dịch cung trên hơn vạn tu giả tâm kinh đẳng hàn liên tục thầm than thu cũng may như vậy tràng diện không có kéo dài quá lâu đương ân vân cung phương hướng ba đạo quen thuộc nguyên lực khí tức mọc lên hướng về ân chiến cung đâu tới là lúc dương hàn cũng là tức khắc vung tay lên một cái đem chín chuôi kiếm khí chín cái đỉnh khí kể cả tám đạo tinh nguyên phân thân thu hồi trong cơ thể thình thịch a mà kinh vô phong cũng là rốt cục tránh được dương hàn liên tiếp đánh thân thể trọng trọng rớt xuống đất mặt phát ra một đạo thê lương kêu thẳng thiết mà phía sau nghiêng một cái triệt để ngất đi đến xảy ra chuyện gì là ai lớn mật như thế đem ân chiến cung toàn bộ bị phá hủy ân vân cung chạy nhanh đến ba đạo hoa quang tròn một đạo huy nghiêm thanh âm đột nhiên truyền đến chỉ thấy là một gã mặc chân nguyên thượng phẩm bánh thu giáp trụ người đàn ông trung niên Thân ảnh vừa nhảy ra, trong nháy mắt, chính là đi tới Ân Chiến cung phía trên. Năm nào hẹn trên dưới 50, thân hình to lớn, hai cánh tay to lớn, trong mắt ngũ thải cầu vồng lập lòe, khí tức cường đại, lúc này uy nghiêm trên gương mặt càng là có kinh sợ hiện ra, đúng là vừa mới đi nên đón Lạc Vân trưởng giáo chí Tô Nghiên Đô Bát hậu một trong kinh ngạo liệt. Chiến huyết học viện đại tiên sinh cũng tại. Trung Dũng hậu kinh ngạo liệt cao giọng nói: Trung Dũng hậu, viện trưởng cùng đại tiên sinh, đi Vương cung bộ bình, hôm nay chỉ có Lao Phu ở đây." nghe được Trung Dũng Hậu thanh âm, dịch cung phía trên hơn vạn tên tu giả tròn, một gã lao giả dẫm trận tại chỗ ra, một cái dần hiện ra hiện tại Trung Dũng Hậu trước người, chỉ thấy tên này láo giả mặc áo giáp màu đen, tuy là tóc trắng xóa, biểu lộ ra khá là lao thái, nhưng hành động trong lúc đó cũng là mạnh mẽ văng rội, trên thân cũng là cũng là có chút nhàn nhạt khí tiêu điều hiện ra, nguyên lai like từ tiên sinh kinh nạo liệt nhìn thấy tên này láo giả, thân sắc cũng là vừa chậm, ánh mắt của hắn quét về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất cùng với giải giác ở gạch ngói vụn trong mấy trăm tu giả, nhướng mày, hướng về lao giả chắp tay nói, "Xin hỏi từ tiên sinh, ân chiến cung đến phát sinh cái gì, tại sao lại chật vật như vậy?" Nơi này hết thảy đều là tên này Lạc Vân môn đệ tử cùng kinh vô phong cùng dưới tay hắn mấy trăm chân nguyên đệ tử tạo thành, bất quá rõ ràng nguyên do, lão phu cũng là không biết. Từ tiên sinh cung kính nói, hắn vừa mới cũng cùng hắn hơn vạn tên tu giả mở dạng, chính mắt thấy được dương hàn chiến bại mấy trăm chân nguyên tu giả, đánh kinh vô phong đi qua mặc dù có lòng muốn ngăn cản nhưng làm sao hắn cũng bất quá là chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực căn bản không khả năng ngăn cản dương hàn cùng kinh vô phong lạc vân đệ tử kinh ngạo liệt nghe vậy hơi sừng sờ hắn vừa mới đem lạc vân môn mọi người tiếp vào dịch cung vẫn chưa tới một canh giờ dĩ nhiên liền sẽ có lạc vân đệ tử treo ra phiền toái như vậy ánh mắt của hắn nhìn lại tức khắc nhìn thấy lạc trên mặt đất dương hàn khẽ mắt lại là co rụt lại dương hàn là ngươi trung dũng hậu kinh ngạc nói dương hàn gặp qua trung dũng hậu Dương Hàn nhìn thấy Trung Dũng Hậu qua lại, cũng là có chút ngượng ngùng. tuy là trận đại chiến này cũng không phải hắn khơi màu đến, nhưng mới vừa tiến vào Yến Đô, liền đem nhân ra một tòa ân chiến cung cho hủy đi, này thật là có chút thẹn thùng A. Dương Hàn, đúng là chuyện gì? Mà lúc này, Lạc Vân Trưởng Giáo Tri Tôn cùng Ngọc Niệm huyền hai người, cũng là đến đến bị san thành bình địa, khắp nơi trên đất gạch ngói vụn phế tích gần chiến cung bầu trời, nhìn trước mắt phế tích cùng mấy trăm tên bi thương gạo tiêu vương đô tu giả. Lạc Vân trưởng giáo trí tôn chân mày cũng là nhân lại. Đúng là, đúng là a. Ngọc Niệm Huyền trong lòng càng là liên tục cười khổ. Hắn vừa mới vẫn căn dặn Dương Hàn, tại Yến Đô phải cẩn thận một chút. Thật không nghĩ đến mới như thế một chút thời gian, hắn liền làm ra như vậy thành thế. Bất quá có một chút Ngọc Niệm Huyền ngược lại không lo lắng chút nào. Đó chính là lấy Dương Hàn tính cách, cho dù gây ra lớn hơn nữa rắc rối, cuối cùng bị xử phạt đều vĩnh viễn không sẽ là hắn. Tốc thúc, ngươi nhanh chém giết người này. Hắn đem ta Tam ca đánh trọng thương, vẫn đã thương nhiều như vậy chiến huyết đệ tử cùng Vương Đô quân sĩ thống lĩnh. Nhìn mình đại ca bị Dương Hàn hành hung kinh vô hận, lúc này mới đánh thức qua đến, thân hình hắn lướt xuống, đem chính mình đại ca ôm lấy, sau đó lại lần nữa ấy nhảy vào giữa không trung, hướng về Trung Dũng hậu kinh ngạo liệt, khóc lớn tiếng tố. "Tốc thúc, ngươi nhìn ta một chút Tam ca, hắn bị cái kia Lạc Vân môn đệ tử dùng chín tòa lớn đỉnh hung áp đập, thiếu chút nữa đều không nhân dạng." Kinh vô hận mang theo tiếng khóc nước nở đạo. "Cái gì?" Ngươi nói kinh vô phong là bị Dương Hàn kích thương. Trung Dũng Hậu kinh ngạo liệt nghe vậy, lại lần nữa sững sờ, nhưng chợt hắn cũng là đột nhiên gầm lên một tiếng, "Kinh vô hận, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Kinh vô phong tấn thăng thần truyền đã có thời gian một năm, mà Lạc Vân Dương Hàn nhưng chỉ là chân nguyên cảnh đệ tử, làm sao có thể đánh bại thần truyền cảnh tu giả?" "Tốc thúc, ta không có nói xạo a, trên mặt đất mấy trăm vương đô tu giả, cùng ta đại ca, tất cả đều là bị Dương Hàn đả thương." Chương 619, trong mắt ngươi nhưng có ta. Nơi này 10.000 tên tu giả đều có thể làm chứng, bọn họ đều thấy cái kia lạc vân môn Dương Hàn, là như thế nào hành hung. Kinh vô hận thân thể dốc rách run, hắn ôm đại ca Kinh vô hận, khóc kể lệ, hắn quá tàn bạo, hành động thật là tối, may mà ta trốn được xa, bằng không hiện tại cũng phải cùng tam ca của ta mở dạng, thì không thể hướng tộc thúc giải hoàn A. Dương Hàn, Kinh vô hận nói thế nhưng sự thực. Mà ngay trung dũng hậu Kinh ngạo liệt còn có chút không thể tin tưởng, Dương Hàn có thể chiến thắng thần tuyển cảnh Kinh vô phong lúc đứng ở kinh ngạo liệt bên cạnh Lạc Vân trưởng giáo Chí Tôn, cũng là hướng về Dương Hàn mở miệng hỏi. "Trưởng giáo, chúng dũng hậu, kinh vô phong thật là ta đánh ngất xỉu." Dương Hàn nghe được trưởng giáo Chí Tôn câu hỏi, hắn gãi gãi sau gáy, có chút bất đắc dĩ nói, "Cũng ngay từ đầu, ta là không muốn đánh nhau, ta chỉ là tới ân chiến cung, tìm ta đại ca Dương Thành, thế nhưng kinh vô phong, kinh vô hận mang theo mấy trăm chiến huyết đệ tử, vương đô quân sĩ, đem ta đại ca cung điện cửa điện gắt không gì phản nổi, căn bản không để cho ta tiến nhập." Ta chỉ có thể cùng bọn họ lý luận, nhưng những người này không nói hai lời, sẽ đi lên đánh ta, ta chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình, vận hai cái tay, đánh lui bọn họ mấy người, ai biết mấy trăm tên chân nguyên tu giả, cùng nhau phát động nguyên lực công kích, ta cũng không nghĩ đến sẽ tạo thành như vậy kết quả. Dương Hàn mặt vô tội, nhưng ta nếu là không hoàn thủ, này mấy trăm đạo nguyên lực công kích, không phải đem ta đánh thành hư vô không được, kinh vô phòng, càng là thần tuyển đại tu giả, ta nào dám có mảy may sơ suất đem hắn đánh mất xỉu, Ta cũng vậy không có cách nào khác sự tình. Kinh vô phong thật là ngươi đánh ngất xỉu. Kinh ngạo liệt thán phục một tiếng, hắn nhìn một chút Dương Hàn, lại nhìn một chút Kinh vô hận trong tay bộ dáng kia thê thảm Kinh vô phong, vẫn như cũ có chút như trong ngậu. Thân tuyên cảnh đại tu giả cùng chân nguyên cảnh tu giả trong lúc đó thực lực sai biệt, trừng thập bội, Dương Hàn đem Kinh vô phong đả thương, chẳng phải chính là tương đương với mới vừa sẽ đi lộ tiểu hòa nhi, đem một cái 17-18 tuổi tên đô con một cước đá bay cũng khó trách kinh lão liệt không còn cách nào tin tưởng. Kinh huynh, không cần hoài nghi, nếu này Dương Hàn nói là hắn làm, cũng sẽ không giả bộ. Lạc Vân trưởng giáo trí tôn trầm rãi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, hắn ngưng khí cảnh thời điểm, liền từng để cho ta môn hạ chân nguyên cảnh đệ tử chịu thiệt, hắn thủ đoạn rất nhiều. Chung Dũng Hầu, này Dương Hàn theo như lời xác định là thật, ta cùng với ở đây hơn vạn tên tu giả, đều là đã từng nói, Dương Hàn xác định đem kinh vô phong đánh bại. Từ tiên sinh trầm giọng nói, Tuy là kinh vô phong là hắn chiến huyết học viện đệ tử, nhưng Dương Hàn biểu hiện ra thực lực cũng là quá mức kinh người, thủ đoạn càng là quỷ thần khó lường, để cho hắn đến nay cũng là âm thầm than thở. Không nói pháp khí, chỉ dựa vào Dương Hàn tinh nguyên phân thân 3 lần hư thực kết hợp, liền để cho tử tiền sinh mặc cảm. Coi như hắn có Dương Hàn nhiều như vậy cực phẩm pháp khí, thần tuyển pháp khí, cũng chỉ có thể cho bản thân không bị kinh vô phong gây thương tích, nhưng nếu là muốn đem kinh vô phong đánh bại, cũng là căn bản chuyện không có khả năng. Tốc kh Ngươi xem có nhiều người như vậy làm chứng, ngươi còn không mau nhanh đó lạc vân dương hắn bắt, nhốt vào đến vương thành trong lòng đất cựu tầng tử lao, để cho hắn vĩnh viễn không cách nào nữa đi ra." Kinh Vô Hận lạnh lùng nói. "Kinh Vô Hận, ngươi là đang ra lệnh ta sao?" Kinh Ngạo Liệt nghe được Kinh Vô Hận lớn tiếng hét lớn, cũng là thần sắc biến sắc, hắn ở lâu cao vị, trừ hiện nay Diến Vương, khi nào bị người như vậy vân uống, coi như hiện nay Diến Vương thái tử, cũng sẽ không đối với hắn như vậy ngạo mạn, ngựa khí không tốt. Tốc tốc Là vô hận quá mức nóng nảy, vô hận biết sai. Kinh vô hận gặp kinh ngạo liệt khí sắc hú ám, mặt mang tức giận, mới đột nhiên cả kinh, vội vã bồi tội. Kinh vô hận ta hỏi ngươi, Dương Hàn hiện nay đã thừa nhận, là hắn cùng ngươi còn có kinh vô phong mang đến mấy trăm thủ hạ đại chiến, như vậy ngươi có phải hay không cũng nói cái từ này, ngươi cùng ngươi đại ca vì sao mang theo mấy trăm tu giả ngăn ở Dương Hàn đại ca trước cung điện. Kinh ngạo liệt lạnh lùng hỏi. À, này... Này bởi vì chúng ta muốn vì Dương Thành sư huynh chúc mừng, hắn có thể trở thành Yến Vương môn sinh, chúng ta đều là do trung thay hắn cảm thấy cao hứng." Kinh Vô Hận thấp giọng nói. "Nói thế thật là, ngươi phải biết rằng ngươi nếu như dám gạt ta, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là vương tộc đệ tử, trong cơ thể chảy giống như ta huyết, liền tha nhẹ cho ngươi." Kinh Ngạo Liệt nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Kinh Vô Hận, trầm giọng quát lên. "Tốc thúc, ta nói tuyệt đối là lời nói thật." Kinh Vô Hận nghe vậy, trong lòng đập mạnh. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì kiên trì, bằng không một khi thừa nhận mình cùng Kinh Vô Phong là tới bức Bách Dương Thành giao ra yến vương môn sinh thân phận, lấy kinh ngạo liệt tính cách, bản thân nhất định không có quả ngon để ăn. Hy vọng ngươi nói là lời nói thật. Kinh ngạo liệt gặp Kinh Vô Hận kiên trì, liền chậm rãi xoay người, hướng về sau lưng quát lên, Dương Thành ở đâu? Chiến Huyết Học viện đệ tử Dương Thành, bái kiến trung dũng hầu. D. Học truy hệ ngoại ăn gẳng chuẩn con nghe được Kinh ngạo liệt quát hỏi, đám người chung quanh trông Một đạo xích hỏa lưu tinh ở chân trời chợt lóe lên, rơi vào trung dũng hầu bên cạnh, hiện hiện ra một gã thân hình khôi ngô cao lớn, mặt mang chính khí tiêu hãn tu giả, đúng là Dương Thành. Dương Thành, kinh vô hận nói có thể hay không là thật? Kinh Nạo liệt trầm giọng hỏi. Dương Thành, ngươi cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ, nhất định phải thành thật trả lời. Bằng không, ngươi có thể đối mặt đại yến pháp lệnh nghiêm trị. Kinh vô hận càng là giành trước hết lớn. Kinh vô hận, ngươi muốn làm gì? Nơi này nhưng có ngươi nói chuyện địa phương. Kinh ngạo liệt nhìn thấy kinh vô hận giành trước hét lớn, trong lòng vẻ giận dữ càng là tùy ý không ngờ, phụ thân ngươi viễn trinh sau, chính chỗ này sao dạy ngươi sao. Tốc thúc, ta chỉ là sợ này dương thành dối trá, dù sao cái kia lạc vân môn dương hàn là đệ đệ hắn. Kinh vô hận cười theo nói, hắn nói hay không dối, bản thân đến nhận. Kinh ngạo liệt phẫn nộ quát, ngươi nếu như nhiều lời nữa một câu, ta liền đem ngươi cẳng dưới đánh nát, để cho ngươi biết cái gì là già trẻ tôn ti. Tốc thúc, kinh vô hận không dám. Kinh Vô Hận vội vã cười làm lành, trước mắt cái này Trung dung Hầu là nhất được Yến Vương thưởng thức thượng đằng sau một trong, binh nghiệp xuất thân, tính tình cương liệt, vương đô trong, có rất ít người có dũng khí xúc hắn chân mày, coi như là phụ thân hắn Viễn Trinh sau sợ ngạo đảo, cũng không dám quá mức đắc tội. Cũng tuy là Kinh Vô Hận nhìn Trung dung Hầu kinh ngạo liệt, cười dặn dỡ, nhưng hắn khóe mắt cũng là ẩn nấp trừng mắt về phía Dương Thành, ý uy hiếp lại rõ ràng bất quá. Dương Thành, ngươi mặc dù lời ngay nói thật, Trung Dũng Hầu kinh ngạo liệt phất tay một cái bàn tay, cao giọng nói ra: "Bẩm Trung Dũng Hầu, lần này Kinh Vô Phong cùng Kinh Vô Hận lần này tới trước ta nơi ở, trở nên sự tình, chỉ có một thứ." Dương Thành thanh âm to, ngữ khí kiên định, chỉ nghe hắn trầm giọng nói: "Đó chính là để cho ta chủ động giao ra hiến Vương môn sinh thân phận, do Kinh Vô Hận tới nhận trước, mà ta phải tức khắc rời khỏi hiến Đô, bằng không vương tộc liền sẽ đối với ta đánh xuống trừng phạt, chẳng những muốn đem ta nhốt vào vương thành dưới đất cựu tầng lao ngục, càng phải đem ta gia tộc toàn bộ tru diệt." Dương Thành, ngươi đừng vội nói bậy, ngươi cũng đã biết phỉ báng vương tộc là tội lớn bậc nào sao? Ngươi còn không mau hướng trung dũng hầu nhận tội, nhanh, nhanh nhận tội, ngươi cái này xuất thân tiểu vực đê tiện dân, ngươi làm sao dám nói thế với. Nghe được Dương Thành nói, Kinh Vô Hận tóc chợt nổi lên dựng thẳng, hắn một bước vọt tới Dương Thành trước người, đưa ra bàn tay chụp vào Dương Thành cần cổ quần áo, tức giận gầm thét, tức giận chửi bới. Kinh Vô Hận. Mà ngay Kinh Vô Hận cánh tay định rơi vào cung kính đứng, không nhúc nhích chút nào Dương Thành trên thân lúc. Trung Dung hầu kinh nạo liệt gầm lên tiếng, nhưng ở hắn trong thai đột nhiên văng lên. Kinh vô hận chỉ cảm thấy mình đột nhiên đối thân thể mất đi sự không chế, cấp tốc lao ra thân thể, càng là về phía sau nhanh chóng lùi lại, sau đó còn có một đạo tỏa ra ngũ thải quang hoa nguyên lực bàn tay một bà bắt lấy hắn. Kinh vô hận, ta đã cảnh cáo ngươi ba lần, ngươi lại vẫn có dũng khí ở trước mặt ta quát tháo, ngươi nghĩ rằng ta không biết lần này phân tranh căn nguyên sao. Trung Dung hầu kinh nạo liệt tức giận trách mắng, ta nhiều lần hỏi ngươi chính là cho ngươi sửa sai cơ hội, dịch cung tuy là bị hủy, nhưng cũng không có lan đến kẻ khác, mặc dù có tổn hại vương đô danh dự, nhưng nghệ tình phụ thân ngươi nhiều năm chinh chiến, vì ta đại yến lập công vô số, ta còn sẽ tha nhẹ cho ngươi. Nhưng ngươi dĩ nhiên dám can đảm ở trước mặt ta quát tháo, trong mắt ngươi nhưng còn có ta đây cái thượng đẳng chờ sao, nhưng còn có nhớ được ta là vương đế đô cấm quân đế vị soái, tại vương đô có sinh sát quyền sao? Kinh ngạo liệt trong cơn giận dữ, hắn trưởng quản vương đô 300.0000 cấm quân Có đại yến thực lực cường đại nhất quân sĩ, chưa từng có người dám ba lần coi nhẹ hắn cảnh cáo, coi như là yến vương con cháu, cũng không dám làm như thế. Tốc thúc, hắn đang nói dối, hắn đang nói dối, Dương Thành cùng đệ đệ hắn Dương Hàn Liên Hợp, chủ động đối với chúng ta mang đến tu giả xuất thủ, ám toán bọn họ, bằng không chúng ta này mấy trăm tu giả, làm sao sẽ bị hắn đánh bại. Kinh vô hận gặp trung dũng hầu kinh ngạo liệt động tức giận, trong lòng cũng là cảm thấy kinh sợ nảy ra, hắn liên thanh lệ giống. Cha ta cũng là Yến đô bát đại thượng đằng sau, thân ta là vương tộc đệ tử, không biết nói láo, ta nói mãi mãi cũng là sự thực. Đây chính là vương tộc đệ tử sao? Rõ là chê cười, ngay trước chúng ta hơn vạn tu giả phía trước, dĩ nhiên cũng dám trắng trợn hồ nôn loạn ngữ, thật coi chúng ta là không có gì sao. Cái này trong vương tộc người, không nghe được hắn vừa mới nói như thế nào sao, hắn không biết nói láo, hắn nói mãi mãi cũng là sự thực. Ha ha ha, đây chẳng phải là nói, hắn nói là giả cũng phải trở thành thật sao? thất vọng, rõ là thất vọng. ta luôn luôn ngưỡng mộ vương tộc phong thái, ai biết nguyên lai chỉ là một chê cười. còn chưa chờ trung dũng hầu tức giận, đứng ở dịch cung trên bầu trời hơn vạn thất môn tứ viện tu giả tròn, chính là có ầm ỹ tiếng nghị luận, đều vang lên, khinh thường, cười nhạo tiếng, bên thay không rước, tràn đầy toàn bộ dịch cung trên cao. những lời này nghe vào trung dũng hầu trong thay, càng là chói thay tuyệt cùng, để cho hắn khó có thể nhận, hắn suốt đời cường trực trung liệt. Lấy thuần phục vương tộc là cả đời nhiệm vụ của mình, tự nhiên không cho phép vương tộc danh dự có mảy may ảnh hưởng. Trung Dũng Hầu, ta là thần thanh môn đệ tử, ta có thể làm chứng, Dương Thành nói những câu là thật. Trung Dũng Hầu, ta là linh nhất môn đệ tử, ta có thể làm chứng, là kinh vô phong, kinh vô hận dẫn dắt mấy trăm tu giả, xoát xuất thủ trước công kích Dương Hàn Sư Minh. Sau đó còn có từng tên một thất môn tứ viện đệ tử nhảy ra, đứng ở trên không, hướng về Trung Dũng Hầu riêu không bài nói, là Dương Hàn. Dương Thành làm chứng, bọn họ ánh mắt sáng ngời, nét mặt trang nghiêm. Chương 620, không thể công toi xuất thủ. Ta là Thần Hổ Học Viện đệ tử, ta có thể vì Dương Hàn sư huynh, Dương Thành sư huynh làm chứng. Trung Dũng Hậu, ta là Sích Trung Học Viện Yến Vương môn sinh, ta có thể vì Dương Hàn làm chứng. Bọn ta đều có thể là Dương Hàn làm chứng. Dịch cung bầu trời, mấy nghìn tên thất môn tứ viện đệ tử đứng lên, bọn họ thanh âm hội tụ vào một chỗ, vang vọng toàn bộ vân không. Những đệ tử này trong. Vừa có bị Dương Hàn tự thương khung bí cảnh giải cứu hơn 3000 tên thí luyện đệ tử, cũng có nhiều không quen nhìn Kinh Vô Hận hành vi thất môn tứ viện đệ tử đứng ra. Bọn họ cùng Dương Hàn cùng là thất môn tứ viện đệ tử, Kinh Vô Hận lấy Vương tộc đệ tử thân phận ước hiếp Dương Hàn, cũng để cho bọn họ cảm động lây, dù sao Dương Hàn, Dương Thành cùng bọn chúng ở dạng, đều là tới từ Hiến Quốc Cửu Châu các vực đệ tử, mà không phải Vương tộc. Kinh Vô Hận, ngươi bây giờ còn có gì lời nói? Tiên Vương môn sinh là Yến Vương ban tặng các đại viện tuyển chọn phẩm tính trung lương. Quang Minh lỗ lạc, tư chất kiệt xuất hạng người quyền lực. Một khi xác định, trừ phi Yến Vương phế trừ, trừ những thứ này ra, bất luận kẻ nào không được ngang ngược can thiệp. Trung Dũng hầu kinh ngạo liệt trầm dọan quát lên: "Mà ngươi cùng ngươi đại ca cũng dám tự mình lấy vương tộc thế lực, ước hiếp Yến Vương môn sinh, đây không chỉ là đối dương thành bất công, càng là xúc phạm Yến Vương ân chỉ cùng ý chí, tội không thể tha thứ, lẽ ra nên chém. À, tộc thúc thứ tội, tộc thúc thứ tội, vô hận biết sai, vô hận chỉ là nhất thời hồ đồ. Tộc thúc xem ở cha ta phân thượng." Thà ta đi. Kinh vô hận sợ kêu liên tục, cho đến lúc này, hắn mới biết mình chỗ mắc phải nghiêm trọng sai lầm. Ta vừa mới có ý để cho ngươi chủ động nhận sai, ta cũng tốt đối chung quanh vây xem thất môn tứ viện một cái đại giáo, nhưng ta hiện tại cũng cứu không ngươi. Kinh ngạo liệt quát lạnh một tiếng, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt lại kinh vô hận ngũ thải nguyên lực bàn tay, chính là trợt co rụt lại, trong chớp mắt kinh vô hận thê lương kêu thảm thiết chính là phóng lên cao. Liệt huynh, thủ hạ lưu tỉnh mà ngay kinh não liệt ngũ thải nguyên lực cự thủ phát lực trong nấy mắt chân trời một bên một đạo to hét lớn tiếng cũng là đột nhiên vang lên sau đó còn chưa chờ đạo thanh âm này chuyển tới dịch cung phía trên không khí cũng là hơi sóng gió nổi lên một gã mặc chân nguyên thượng phẩm ác điều giáp trụ nam tử cao lớn dẫm trận tại chỗ ra năm nào hẹn bốn vóc người to lớn hùng tráng phảng phất một toà núi lớn cao không thể chạm hắn tự trong hư không bước ra chính là luyện vội vàng hai tay chắp tay hướng về kinh não liệt gấp giọng nói mong rằng liệt huynh thủ hạ lưu tình bỏ qua cho tiểu nhi một cái tiện mệnh viễn trinh hậu kinh ngạo đảo vô cùng cảm kích kinh ngạo đảo ngươi tới ngược lại nhanh kinh ngạo liệt nhìn thấy người này chân mày không khỏi hơi nhíu lại cái này thân hình đồ sộ phảng phất giống như núi cao nam tử cũng là vương đô trọng tiếng tâm lừng lẫy đỉnh cấp quyền quý càng là kinh vô hận kinh vô phong hai người phụ thân tiến quốc thượng đẳng hậu kinh ngạo đảo liệt huynh nói giỡn, ta muốn là đến chậm một bước nữa ta đây cái nhiệt tử khả năng liền khó giữ được thánh mạng Viễn Trinh Hậu kinh ngạo liệt nghe vậy, không khỏi tương liên cười khổ, chỉ nghe hắn khẽ khàn cầu, "Xin thỉnh liệt huynh khoan thứ, lượn quanh hai cái này nghiệt tử một cái mạng đi." Kinh ngạo đào, ta niệm tình ngươi là Yến Đô bát đại thượng đẳng hậu, là đại yến lập xuống công hơn vô số, cũng có nghĩ thầm muốn muốn dành cho kinh vô hận một cái cơ hội, làm sao biết hắn cũng không biết quý trọng, vẫn như cũ hồ ngôn loạn ngữ, chính là thất môn tứ viện hơn vạn tu giả cũng là rất là không vừa lòng, ta nếu là không nghiêm trị hắn, làm sao duy trì chúng ta vương tộc uy nghiêm? Trung Dung hậu kinh ngạo liệt trầm giọng nói, hắn hai người lại thêm uy hiếp tiến vương môn sinh Dương Thành, sai xử mấy trăm vương đô tu giả hành hung, càng làm cho ân chiến cung hoàn toàn làm tổn thương, ta nghĩ tha thứ hắn, nhưng những này thì như thế nào đền bù tổn thất. Liệt huynh, hai cái này nghiệt tử, là ta sơ vu quảng giáo, những tổn thất này, lẽ ra phải do ta đền bù tổn thất. Viễn trinh hậu kinh ngạo đào gấp giọng nói, ta sẽ phái người lại lần nữa chữa trị ân chiến cung, cũng sẽ mang theo hai cái này nghiệt tử tự mình đi vương cung. Khẩn cầu Yến Vương khoan thứ, nếu như Yến Vương Thiên Ấn, lưu lại hai cái này nghiệt tử tính mệnh, ta sẽ tức khắc phái bọn họ đi tới Minh Châu, cùng Sa phỉ chiến đấu, lập công chu tội, hai mươi năm trở về không được kiến đô. Viễn Trinh Hậu, ngươi là Yến Quốc lập xuống đại công, là Yến Quốc công thần, nếu ngươi thật có thể làm như thế, ta ngược lại có thể tạm thời lưu lại hai người này tính mệnh, giao cho hắn làm Yến Vương giải quyết. Trung Dung Hậu kinh ngạo liệt trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói ra, Dù sao này viễn trinh hậu kinh Nạo đào cũng là bát đại hậu một trong, địa vị cao thượng, tại yến quốc quyền cao chức trọng, trung dung hậu tuy là cường trực công chính, nhưng hắn thân là yến thần, cũng phải cần là đại yến ổn nhất định suy nghĩ. Đa tại trung dung hậu khoan hồng độ lượng. Viễn trinh hậu kinh Nạo đào nghe vậy, trong lòng buông lỏng nói cảm ơn liên tục. Chấm đã, đây chỉ là theo ta góc độ xuất phát. Trung dung hậu cũng là khoát tay một cái nói, nhưng cái này còn phải trải qua Yến vương môn sinh dương thành cùng với lạc vân môn tuần tra tôn sứ Dương Hàn hai người đồng ý, mới có thể. Trung Dũng Hầu nói là, viễn trinh hậu kinh ngạo đào nghe vậy, gật đầu, hắn xoay người nhìn về phía Dương Hàn cùng Dương Thành, hai tay chắp tay, hơi chắp tay nói, Dương Hàn, Dương Thành, ta hai cái nghiệt tử tùy ý hành sự, hiểm hiểm thương hai vị, sợ mộ ở chỗ này thay hai vị nghiệt tử, cho các ngươi xin lỗi. Viễn trinh hậu, dĩ nhiên cho Dương Hàn sư huynh xin lỗi. Đây chính là địa vị gần với yến Vương, thái tử cùng với quốc sư tồn tại A. Dĩ nhiên hướng Dương Hàn Sư Huynh, Dương Thành Sư Huynh túi đầu. Lời thừa, nếu là không túi đầu, hắn hai đứa con trai nhưng là không còn, một cái chân nguyên cảnh đỉnh phong, một cái thần tuyến nhất trọng, hai người này nếu là bị chạm, cái này viễn trinh hậu thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất kể như thế nào, Dương Hàn Sư Huynh uy danh, lần này, nhưng là phải vang vọng cái này đến đô. Nhìn thấy viễn trinh hậu hướng Dương Hàn, Dương Thành xin lỗi, vây xem hơn vạn tên tu giả càng là vô cùng kinh ngạc liên tục, kinh thanh cảm thán Yến Đô bắt hậu, thế nhưng địa vị cùng thất môn tứ viện trưởng giáo, viện trưởng ngang hàng tồn tại. Viện trinh hậu là ta đại yến công thần, đừng có đi này đại lễ, Dương Hàn quy không cảm đảm, không thể chịu đựng A. Dương Hàn gặp viện trinh hậu hướng về hai tay mình chắp tay, riêu không chắp tay, trên mặt cũng là tức khắc lộ ra thấp thỏm lo âu vẻ, hắn vội vã xua tay, dường như có chút không dám tiếp. Chỉ nghe Dương Hàn liên tục cười nói, kinh vô phòng, kinh vô hận hai người đều là người tuổi trẻ, nhất thời khí thịnh, cũng là có thể lý giải. Viễn Trinh Hậu không cần xin lỗi, không cần để ở trong lòng. Nếu Dương Hàn đã tha thứ ta hai cái nghiệt tử, vậy liền đa tạ. Viễn Trinh Hậu kinh lão đạo cũng chưa gặp qua Dương Hàn xuất thủ bộ dạng, hắn nhận được thủ hạ bẩm báo, nói kinh vô hận, kinh vô phong hai người dẫn dắt mấy trăm tu giả tại Ân Chiến Cung đánh đập tàn nhẫn, đem Ân Chiến Cung san thành bình địa sau, chính là vội vội vàng vàng chạy tới. Vì vậy, hắn lúc này cũng chưa đem Dương Hàn chân chính thả ở trong mắt ta, nhìn thấy Dương Hàn kinh sợ hình dạng, Viễn Trinh Hậu kinh lão đạo tự nhiên thấy Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Mặc dù cái này Dương Hàn là lạc vân môn tuần tra tôn sứ, nhưng thấy đến thân là bát đại hậu bản thân, cũng phải đàng hoàng, dù sao nơi này là Yến Đô, là Vương Thành. Ai, viễn trinh hậu đứng ra, chính là cái này Dương Hàn cũng phải nhường đường ba phần A. Ai nói không phải sao, ai bảo kinh ngạo đảo là Yến Đô bát đại hậu một trong địa vị cao thượng, nơi đó là Dương Hàn có dũng khí chọc tức. Đừng nói Dương Hàn là tuần tra tôn sứ, chính là thất môn tứ viện trưởng giáo, viện trưởng cũng phải cho Viễn Trinh Hậu một bộ mặt, nơi này dù sao cũng là yến đô. Nhìn thấy Dương Hàn có chút bối rối biểu tình, vây xem hơn vạn tên tu giả trong lòng cũng là thầm than một tiếng, có chút thay Dương Hàn can thiệp chuyện bất bình, thấy được rất đáng tiếc, nhưng nhưng không có một người thấy được lúc này Dương Hàn nhát gan. Dù sao đối phương là yến đô cao cấp nhất nhân vật, địa vị cùng thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Viễn Trinh Hậu kinh ngạo liệt nghe được Dương Hàn lời nói sau, càng là không ở đi mắt nhìn thẳng hắn, thậm chí ngay cả Dương Thành cũng không có quay lại hỏi. Hắn vung lên cánh tay, liền muốn xoay người đi đem kinh vô hận, kinh vô phong hai người mang đi. Cái kia, cái kia Viễn Trinh Hậu, người đừng ra đi à, ta, ta còn có chút nói còn chưa dứt lời đây. Nhưng mà ngay Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đảo xoay người trong lúc, hắn bên thái lại chuyển tới Dương Hàn dường như cực kỳ do dự, lại rất làm khó dễ thanh âm. Viễn Trinh Hậu, cái kia, ta pháp khi đang cùng kinh vô phong chiến đấu, thụ chút tổn thương, ngươi xem. Chương 621 còn không đủ. Viễn Trinh Hậu, cái kia Ta pháp khi đang cùng kinh vô phong trong chiến đấu, thủ chút tổn thương. Ngươi xem, dịch cung trên cao, viễn trinh hậu kinh ngạo đảo vung lên cánh tay, xoay người hướng về bị trung dũng hậu kinh ngạo liệt bắt lại kinh vô hận, cùng với bị kinh vô hận thất thủ té xuống đất kinh vô phong đi, không để ý dương hàn cùng dương thành, dù sao hai người bọn họ địa vị quá thấp, căn bản sẽ không bị viễn trinh hậu chân chính để ở trong lòng. Huống chi lúc này viễn trinh hậu vẫn không có tính toán, tại sao này bỏ qua dương hàn cùng dương thành, để cho mình chịu nhận lỗi. Rõ là chê cười, khéo lánh lục địa dân đen, làm sao chịu nổi có vương tộc huyết mạch viễn trinh hậu nhất bái. Nhưng vào lúc này, viễn trinh hậu kinh ngạo đào bên hai, lại truyền tới dương hàn vừa do dự lại làm khó dễ thanh âm rất nhỏ. Viễn trinh hậu, ta xuất thân ly địa tiểu vực, gia cảnh bần hàn, mấy năm nay khổ cực dốc sức làm, mới tích góp từng tí một điểm thân ra, đặt ở vương tộc e rằng tính không được cái gì, thế nhưng đối với ta mà nói cũng là quá trọng yếu. Còn có ta đại ca pháp khí, cũng bị kinh vô phong sư ph nhất chỉ văng ra, phòng trường cũng chịu không được tiểu tổn thất. Vạn chúng chúc mục ở dưới, Dương Hàn sắc mặt ngại ngủng, hắn hơi cúi đầu, tiếng như bơi mùa ổi, dường như rất làm khó dễ, lại rất không có khí. Hắn muốn làm gì? Dương Hàn muốn đi gặp Viễn Trinh hậu phải đền bù tổn thất sao? Hai thanh thần tuyển kiếm khí, một đống chân nguyên cực phẩm pháp khí, cái này cũng kêu ra cảnh bẩn hàn. Ta liền nói sao, hắn dám đảm nhận, dám ngay ở chúng ta nhiều người như vậy mặt, tàn bạo hấu đả vương tộc đệ tử kinh vô phòng. Làm sao sẽ vừa thấy Viễn Trinh Hậu sẽ sợ. Trời ơi, lúc này Viễn Trinh Hậu lớn hơn thổ huyết. Tuy là Dương Hàn Âm thanh nhỏ bé, người thường đứng ở hắn bên cạnh khả năng đều nghe không rõ hắn lại nói cái gì, nhưng dịch cung trên cao tụ tập cũng đều không là người bình thường, hơn vạn tên yến quốc thực lực cường đại nhất chân nguyên cảnh tu giả, coi như Dương Hàn Thanh Âm lại tiểu thập lần, bọn họ cũng nghe trong. Trong chớp mắt, khiếp sợ cùng vô cùng kinh ngạc nét mặt, đồng thời hiện lên tại hơn vạn tên tu giả trên mặt, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng tắp hướng về sẽ xoay người rời đi, Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đảo trên thân. Vô luận là trước hiểu rõ dương hàn, còn chưa hiểu dương hàn, tại chính mắt thấy dương hàn lấy quỷ thần khó lường thủ đoạn, đánh bại thần tuyển cảnh kinh vô phong, cũng đem đánh sau, hơn vạn tên tu giả trong lòng đều mơ hồ có chút dự trụ, cái này Viễn Trinh Hậu chỉ sợ cũng không có trong tay dương hàn, chiếm được tiện nghi gì. Dương Hàn, đừng vội đối Viễn Trinh Hậu vô lễ. Mà đúng lúc này Lạc Vân trưởng giáo chi tôn thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến. Dương Hàn thân là Lạc Vân môn đệ tử, mặc dù Lạc Vân trưởng giáo năm gần đây luôn luôn bế quan, nhưng nếu tuyển chọn Dương Hàn là Lạc Vân tuần tra tôn sứ, tự nhiên cũng sẽ đối Dương Hàn trước đây sự tình có chút hiểu rõ. Vừa mới thấy Dương Hàn tại nhìn thấy Viễn Trinh hậu lúc trong nháy mắt thỏa hiệp hình dạng, Lạc Vân trưởng giáo phong đạo huyền chính là biết, cái này Dương Hàn có lẽ lại có thể coi là tính người. Nguyên lai Lạc Vân trưởng giáo phong đạo huyền huynh cũng ở nơi đây a. Viễn Trinh hậu vốn đã xoay người thân thể, lại lần nữa lộ ngược. Trên mặt hắn nhìn không ra một chút tâm tình, chỉ là hướng về lạc vân trưởng giáo phong đạo huyền xa xa chắp tay, dường như rõ là vừa mới chú ý tới phong đạo huyền. Bất quá, vừa mới thật là ta sơ suất, làm chút đền bù tổn thất cũng là phải. Viễn trinh hậu hướng về lạc vân trưởng giáo chí tôn riêu không chắp tay, hơi ý chào một cái, sau đó ánh mắt đạm nhiên quét về phía dương hàn. Đạo, ta đại yến vương tộc luôn luôn công bằng, đoạn sẽ không làm không phụ trách cử động, như vậy đi, ta liền bồi thường hai người các ngươi. Mỗi người hai kiện trung phẩm pháp khí, ba cái hạ phẩm pháp khí đi." Tiếng nói vừa dứt, Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đảo trong tay chói mắt lập lòe, mười cái tỏa ra huy ánh, ánh chi quang pháp khí, chính là xuất hiện ở trên lòng bàn tay, chậm rãi bập bền. Sau đó, theo Viễn Trinh Hậu nhẹ nhàng run lên, mười cái pháp khí cũng là tức khắc nhảy lên trên cao, bộc phát ra lộng lây lóa mắt chói mắt, phảng phất mười đám tiểu thái dương, chiếu sáng một vùng. "Được, lúc này Viễn Trinh Hậu cũng phải mất mặt." "Ai, ta nói, chúng ta là không phải đi trước a." một hồi này Viễn Trinh Hậu mất hết thể diện, khác ngay cả chúng ta đều ghi hận tiến lên. ở đây hơn vạn tên tu giả đã sớm gặp qua Dương Hàn hiện ra rất nhiều pháp khí, chính là Dương Thành Trường Đường cũng là nhất kiện chân nguyên cực phẩm pháp khí. vì vậy nhìn thấy Viễn Trinh Hậu trong tay lấy ra pháp khí sau cũng là nhất thể thầm than một tiếng. thế nào đủ Viễn Trinh Hậu lấy ra pháp khí, nét mặt lãnh đạm, hơi ngửa đầu từng đạo. hai huynh đệ các người cầm đi đi vượt qua giá trị, coi như là ta một điểm đền bù tổn thất. Viễn Trinh Hậu, ngươi này mười cái pháp khí thật không tệ, thế nhưng, thế nhưng ta vẫn không thể phải a. Dương Hàn nhìn thấy này mười cái pháp khí, thần tình trên mặt cũng là càng quân bách. Khỏi cần chối từ, những pháp khí này theo ý của huynh, e rằng vô giá, thậm chí so ngươi và gia tộc ngươi toàn bộ tích lũy, đều có thể phong phú. Thế nhưng đối với chúng ta vương tộc mà nói, cũng là căn bản tính không được cái gì. Viễn Trinh Hậu kinh ngạc đào vung tay lên nói, ngươi cũng không cần xấu hổ, chúng ta vương tộc chưa bao giờ sẽ thiếu bất luận kẻ nào nhân tình cũng sẽ không dựa vào vương tộc thân phận chiêm nhậm người phương nào một điểm tiện nghi. Vương tộc cùng các ngươi những thứ này bình dân bất đồng, đều có tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Viễn trinh hậu kinh ngạo đào thanh em to, khí thuần chất, càng là có đứng ngạo nghệ đám mây, bệ nghệ thiên hạ vị đạo, đây là hắn đại hiến vương tộc cao quý thân phận cùng huyết mạch có vô liếng. Ai mà nhìn thấy tràng cảnh này, trung quanh hơn vạn tu giả, cũng là nhất tề một tiếng thở dài, là viễn trinh hậu kinh ngạo đào một hồi có thể hay không chịu đựng nổi dương hàn đả kích mà cảm thấy thật sâu lo nghĩ. Nhưng hơn vạn tên tu giả một tiếng thở dài khí, nghe vào viễn trinh hậu kinh nạo liệt trong thai, cũng là một khác lần vị đạo. Hắn hướng về vẫn không có bất kỳ động tác gì, ngơ ngác nhìn giữa không trung mười cái pháp khí dương hàn, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, thấy không, ngươi có thể có như vậy cơ duyên, người ta ước ao đều hâm mộ không đến, ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch, muốn cầm thì cầm đi đi, ngươi là bình dân xuất thân, không có ai sẽ châm biếm ngươi. Viễn chinh hậu, những pháp khí này Quả thực giá trị phong phú, thế nhưng, thế nhưng đúng là không đủ a Dương Hàn nghe vậy, thần sắc trên mặt rõ ràng sức sờ, qua hai cái hô hấp qua đi thời gian, mới xoa xoa tay, có chút thẹn thùng đạo, xin thỉnh Viễn Trinh Hậu, nhiều hơn nữa đền bù tổn thất một ít đi. Cái gì, ngươi lại vẫn thỏa mãn. Viễn Trinh Hậu nghe vậy, đạm nhiên khí sắc cũng là hơi đổi, trong mắt càng là mang một loại mơ hồ vẻ chán ghét. Dương Hàn, ngươi không lên quá phận, ta không tính toán với ngươi, cũng không phải sợ cái gì chẳng qua là xem thường cùng ngươi tranh luận thôi, chứ không nói huynh đệ các ngươi cùng ta mà trong lúc đó phân tranh căn nguyên, tựa là ngươi hiện tại như thế không thỏa mãn, lòng tham không đáy bẩn thỉu bộ dáng, tự khiến người chán ghét. Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đào mang theo một kia trào phúng tiêu ý, khinh bị nói, lẽ nào lạc vân môn nghề nếp gia đình chính là như vậy sao? dĩ nhiên sẽ làm ngươi loại này mặt hàng trở thành tuần tra tôn sứ. Viễn Trinh Hậu, ngươi lời ấy sai rồi. Lạc Vân trưởng giáo trí tôn phong đạo huyền bản muốn ngăn cản Dương Hàn nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng cũng là nghe được Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đào lợi nói chính là lấy Phong Đạo Huyền tu dưỡng sắc mặt hắn cũng là hơi nổi lên nhất tầng sương lạnh ta đây đệ tử tuy là bất hảo một ít nhưng là không có nói giá không hạn độ cố ý ngoan nhân Dương hàn, đem ngươi pháp khí bày ra để cho Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đào nhìn một cái đúng là ngươi khuyết đại tử vẫn là Viễn Trinh Hậu bồi thường thật không đủ Lạc Vân trưởng giáo Chi Tôn Phong Đạo Huyền chậm rãi nói yên tâm Viễn Trinh Hậu thân là vương tộc Cùng chúng ta bình dân bất động đều có tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Vâng, trưởng giáo. Nghe được phong đạo huyền nói, Dương Hàn lúc này có chút khẩn trương cùng làm khó dễ thần sắc, mới hơi giảm bớt, hắn nhìn về phía kinh ngạo đào, cũng là hỏi lần nữa, viễn trinh hậu, ta có thể lấy ra sao? Muốn bắt cũng nhanh chút, ta cũng không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Kinh ngạo đào nghe vậy, thư lệnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là pháp khí gì, ngay cả ta này mười cái chân nguyên pháp khí, cũng thường không đủ vậy ta khả năng liền lấy ra a dương hàn nghe vậy lúc này mới cơ thể hơi thẳng bằng trong tay hắn chói mắt lóe lên trong chớp mắt chín tòa tỏa ra thất thải quang hoa thiên huyễn tử kim đỉnh chính là tức khắc xuất hiện ở trong tay nay chín vị đỉnh khí mỗi một cái đều không phải là vật phàm ba chân hai lô thai, cổ xưa đại khí nắp đỉnh trên chu thiên vạn vật hoa văn toàn khắc lên càng là có minh ngông sâu xa thượng cổ khí tức tàn ra cũng là tám tôn chân nguyên thượng phẩm đỉnh khí một cái chân nguyên cực phẩm đỉnh khí Thứ tốt, thật là đồ tốt, chín vị đỉnh khí, chín vị đỉnh khí A. Phẩm cấp bất phàm, đừng nói đại vực thế gia, chính là thất môn tứ viện, cũng không có người nào môn viện, có khả năng cầm đạt được nhiều như vậy thượng phẩm đỉnh khí đi. Tuy là vừa mới ở đây mọi người đã từng gặp qua Dương Hàn kích động ra rất nhiều pháp khí, nhưng lúc này mới gặp lại, vẫn miễn không muốn thắng phục, than thở. Đỉnh khí, là vạn khí đế, chân quý phi phàm, chẳng những khó có thể luyện chế, hơn nữa đối với tài liệu yêu cầu, cũng là cực cao gần là gen luyện đỉnh khí tài liệu chính là cùng đẳng cấp pháp khí mấy lần, hướng chi đỉnh khí trên pháp trận cũng là cùng cấp bậc pháp khí mấy lần, cực khó toàn khắc, có chút sai lầm biến trở về bởi vì mấy pháp trận trong lúc đó vận chuyển đối lập cùng ảnh hưởng, mà cho được đỉnh khí bị phế hoặc là đẳng cấp giảm nhiều. hướng chi dương hàn lấy ra này chín vị đỉnh khí đẳng cấp cao càng là nghìn năm hiếm thấy, phải biết rằng một cái chân nguyên thượng phẩm đỉnh khí cũng đủ để bị tông môn thu vào bảo cốt, xem như bảo vật trận tông. Một cái chân nguyên thượng phẩm đỉnh khí giá trị, đủ để so sánh được vài kiện chân nguyên cực phẩm pháp khí. Cái gì? Viễn Trinh Hậu kinh ngạo Đào tại Dương Hàn lấy ra chín vị pháp khí trong ngáy mắt, cũng là biến sắc, kêu lên sợ hãi, chính là hắn cũng chưa từng một lần gặp qua nhiều như vậy thượng phẩm đỉnh khí. Coi như là đại yến trong vương cung trong bảo khố, cũng không khả năng có nhiều như vậy thượng phẩm đỉnh khí, huống chi trong còn có một tôn cực phẩm đỉnh khí. Vị này Thiên Huyền Tử Kim Vương Đỉnh, có thể nói là toàn bộ đại yến Cửu Châu cảnh nội, đẳng cấp cao nhất. Phẩm chất tốt nhất đỉnh khí. Chính là Lạc Vân trưởng giáo chí tôn nhìn thấy Dương Hàn kích động ra pháp khí, cũng là khẽ mắt hơi giật giật, mà một bên trung dũng hậu kinh ngạo liệt càng là há to miệng, sợ được trận mắt hốt mồm, một câu nói đều không nói được. Chương 622, phục mệnh đánh lộn. Viễn Trinh hậu, ngươi xem, những thứ này đỉnh khí thân đỉnh, cũng đều dính kinh vô phòng sư huynh huyết đây. Dịch cung bầu trời, Dương Hàn chỉ vào trước người tỏa ra thất sắc tím kim quang hoa chín tòa đỉnh khí, hướng về Viễn Trinh hậu kinh ngạo đảo. Tràn đây hãy nãy cười cười kinh vô phong sư huynh thân là thần tuyển cảnh đại tu giả nguyên lực vô biên ta là tự bảo vệ mình cũng là không có cách làm nếu không đem kinh vô phong sư huynh kích thương ta cũng không cách nào toàn thân trở ra cũng kinh vô phong sư huynh dù sao cũng là thần tuyển cảnh đại tu giả thân thể cường đại ta đây chút đỉnh khí hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn thất ngài cũng biết loại này đỉnh khí thiên kim khó cầu một dạng chỉ dùng để luyện đan luyện khí không bao giờ dùng tại đối chiến dương hàn vẻ mặt đau lòng cùng tức hận. Dù sao một hồi đại chiến, thân đỉnh trên pháp trận đều sẽ có chỗ mài mòn, chữa trị lên càng là phải vô cùng khó khăn. Viễn Trinh Hậu, ngươi là Yến Đô Bát Hậu một trong, xúc tích thâm hậu, ta cũng không cần ngươi bồi ta một cái thượng phẩm đỉnh khí, không sai biệt lắm, cho điểm chữa trị pháp khí tài liệu là được. Chuyện này, Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đào lúc này vẫn còn ở khiếp sợ tại Dương Hàn biểu diễn chín vị chân quý đỉnh khí, đang nghe Dương Hàn những lời này sau, mới đột nhiên cảnh giác, đây là Dương Hán tại hướng hắn chứng nhận. Bản thân vừa mới lấy ra 10 cái pháp khí, căn bản không đủ để bù tổn thất Dương Hàn tổn thất. Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đào nhớ tới bản thân vừa mới theo như lời những lời này, chính là hắn cũng cảm giác mình nét mặt dần đua đỏ chói không gì sánh được, phảng phất giống như lửa thiêu. Này Dương Hàn lúc này hiện ra thân ra, ở đâu là cái gì tiểu vực đệ tử, chính là đại yến thái tử, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ngươi, ngươi muốn cho ta thưởng thế nào? Viễn Trinh Hậu cơ hồ cố nén trong lòng tức giận, nhìn này chín vị đỉnh khí Viễn Trinh Hậu liền cảm thấy mình lòng đang dì máu. Viễn Trinh Hậu, ta cũng không muốn nhiều, cho một 3,5 triệu nguyên thạch là được, tự ta đi thần táng các mua. Dương Hàn xoa xoa tay, lúng ta lúng túng cười nói. năm triệu còn không nhiều. Quá lợi hại, đây không phải là rõ ràng nói cho Viễn Trinh Hậu, con trai của ngươi là ta đánh mất xỉu, ngươi vẫn được bồi ta tiền sao. Bất quá, 3,5 triệu nguyên thạch, dường như cũng cùng Viễn Trinh Hậu đưa ra 10 cái pháp khí, giá trị không sai biệt nhiều a. à. Xong, xong. Ngươi xem Viễn Trinh Hậu khí sắc đều biến. Ta xem, này Dương Hàn thật muốn không phải Nguyên Thạch, mà là phải hung hăng đánh Viễn Trinh Hậu mà ta. Nghe được Dương Hàn nói, Vây xem hơn vạn tu giả lại là một trận kinh ngạc cùng cảm thán, trong lòng càng là không gì sánh được kính phục Dương Hàn phương thức nói chuyện. Trần chuông nói cho Viễn Trinh Hậu, ta hung hăng đánh con trai ngươi, sau đó, ngươi vẫn được bồi trong tay ta hung khí mài mòn. Cũng vẫn cứ Viễn Trinh Hậu vẫn không thể có một tí xúc động nộ, độ, bằng không Dương Hàn quĩnh lên mắt, Viễn Trinh Hậu hai đứa con trai Tính mệnh cũng không đảm bảo. Được, ta liền bồi ngươi 3 triệu nguyên thạch. Viễn Trinh Hậu thân thể run rẩy run rẩy run, 3 triệu nguyên thạch thật cùng 10 cái chân nguyên pháp khí giá trị, trên lệch không bao nhiêu, nhưng lúc này Viễn Trinh Hậu trong lòng lại như là bản thân tổn thất ba chục triệu nguyên thạch. Nhiều hơn 27 triệu nguyên thạch đều là hắn mất mặt mũi cùng tôn nghiêm. Đây là có chừng 3 triệu nguyên thạch, ngươi cầm cục đi. Viễn Trinh Hậu trong tay chói mắt lóe lên, một cái có thêu đại yến vương tộc gấn ký túi trữ vật chính là xuất hiện ở trong tay hắn bị hắn hung hăng ném đi, ném về Dương Hàn. Đa tạ Viễn Trinh Hậu. Dương Hàn tiếp nhận trang bị 3 triệu nguyên thạch túi trữ vật, cũng là luôn miệng nói cảm ơn, càng là tại chỗ đem nguyên lực cùng thần thức vung vào trong, trong miệng cũng là yên lặng đến kỹ, dĩ nhiên ngay trước Viễn Trinh Hậu mặt, chút nào vô phong phong phạm mấy lần trong túi càn khôn nguyên thạch. Hừ, Dương Hàn, ngươi rất tốt, chúng ta ngày mai vương cung tái kiến. Viễn Trinh Hậu kinh ngạo đào nhìn túi đầu kể nguyên thạch Dương Hàn, lạnh lùng một tiểu, lại lần nữa vung lên cánh tay xoay người đi. Viễn Trinh Hậu chấm đã, nhưng mà còn chưa chờ Viễn Trinh Hậu xoay người bước ra một bước, Dương Hàn Tràn ngập áy náy cùng tâm thần bất định thanh âm, cũng là lại lần nữa theo Viễn Trinh Hậu phía sau văng lên. Làm sao? lẽ nào ta cho nguyên thạch không đủ sao? Kinh Nạo Đào nghe tiếng, càng là nổi giận xoay người, lớn tiếng quát hỏi. Đủ đủ. Viễn Trinh Hậu địa vị cao thượng, đức cao vọng trọng, làm sao sẽ gạt ta một cái hẻo lánh tiểu vực bình dân đây? Dương Hàn nghe vậy, cũng là liên thanh cười làm lành. Vậy ngươi vẫn gọi ta làm gì?" Viễn Trinh Hậu gầm lên. "Thế nhưng, thế nhưng còn không đủ a." Dương Hàn nhìn một chút Viễn Trinh Hậu, lại nhìn một chút một bên Lạc Vân trưởng giáo chi tôn. "Ngươi có tổn thất gì liền nói hết ra, Viễn Trinh Hậu không có khi dễ ngươi." Lạc Vân trưởng giáo Phong Đạo Huyền thản nhiên nói. "Vâng, trưởng giáo." Lấy được Phong Đạo Huyền cho phép, Dương Hàn thân thể lại lần nữa thẳng băng một ít, trong tay hắn chói mắt lóe lên, chín chuôi phân biệt tỏa ra lam, xanh, xanh, bạc, tím, lục. Kim, đen chín loại quang mang kiếm khí càng là tức khắc xuất hiện tại viễn trinh hậu kinh ngạc trong con mắt. Đo cờ gần truyền con, chỉ thấy này chín chuôi kiếm khí, kiếm quang lộng lẫy, kiếm ý tràn trề, mới vừa xuất hiện, tựa như cùng chín đạo cầu vòng tự trời mà rơi một dạng theo ánh vùng thế giới này, đều là kiếm quang lượn quanh, cửu thải sặc sỡ. Dĩ nhiên là bảy chuôi chân nguyên cực phẩm kiếm khí, hai thanh thần tuyên kiếm khí, thần tuyên kiếm khí, kinh ngạo đào cức bộ, càng là hướng về sau lưng mạnh mẽ lui nửa bước tại đây chín chuôi kiếm khí xuất hiện trong ngay mắt hắn phảng phất là bị này chín chuôi kiếm khí tỏa nhất định một dạng trong chuôi này toàn thân đen kịt như mực kiếm khí trên càng là tản ra làm người sợ hãi khí tức viễn trinh hậu kinh vô phong sư huynh cái viên này màu lục ngọc phiến quả thật lúc đó là chống đỡ thần tuyển cấp bậc màu lục ngọc phiến ta đây chín chuôi kiếm khí sở thụ tổn thương cũng là không nhỏ a dương hàn chỉ chỉ té sỉu ở trong đống nói vụn, kinh vô phong trên thân mảnh màu lục ngọc phiến thấp giọng nói viễn trinh hậu Ngươi xem ngọc phiến cũng chịu không được tiểu tổn thương, không bằng, không bằng ngươi đem nó bồi ta coi như, đại ca của ta trôi này chân nguyên cực phẩm pháp khí, ta cũng cùng nhau làm chủ, không hề hướng viễn trinh hậu lao muốn bồi thường gì. À, thằng ngãi này sở thích thật lớn, hắn dĩ nhiên muốn thần tuyển pháp khí. Phục, phục, đúng là không hổ là Dương Hàn Sư huynh A. Nghe được Dương Hàn lời nói, vây xem hơn vạn tu giả, nhất tề hít một hơi lênh khí, bọn họ đã nhớ không được, đây là bọn hắn hôm nay lần thứ mấy các bộ nhất tề cùng nhau hít một hơi thanh khí ta ta viễn trinh hậu kinh ngạc đứng ở tại chỗ hắn nhìn một chút trên mặt đất đã hôn mê kinh vô phòng, cùng bị trung dũng hậu siết trong tay nửa chết nửa sống kinh vô hận lại nhìn một chút kinh vô phòng trên thân thần tuyển cấp bậc màu lục ngọc phiến tại một cái không rõ trong lúc đó trong lòng hắn thậm chí mọc lên một trưởng xuống rất kinh vô phòng, kinh vô hận cầm thần tuyển pháp khí ngọc phiến tức khắc trốn chui xa kích động được tốt được viễn trinh hậu giận dữ cười Hắn liền nói ba tiếng tốt cánh tay vung lên, Kinh Vô Phong trên thân mảnh màu lục ngọc phiến chính là trực tiếp bay lên, bắn về phía Dương Hàn. Dương Hàn, chúng ta ngày mai vương cung tái kiến. Viễn Trinh Hậu kinh ngạc đào hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn nhất chuyển, phân ra hai đạo nguyên lực, đem Kinh Vô Phong, Kinh Vô Hận hai người bao lấy, hướng về phương xa đi. Viễn Trinh Hậu, chấm đã. Mà ngay Viễn Trinh Hậu thân hình nhảy lên trong lúc, Dương Hàn thanh âm cũng là lại lần nữa truyền ra. Ngươi lẽ nào còn có thứ gì muốn ta bồi thường phải không? Kinh Nạo Đào thân ảnh đột nhiên ngừng lại tại giữa không trung, hắn hai mắt nộ tĩnh, lạc giọng giống to, không có gì phải Viễn Trinh Hậu bồi thường, chỉ là muốn hỏi Viễn Trinh Hậu, này cái Ngọc Phiến không biết sương hô như thế nào a? Dương Hàn hai mắt híp lại, cười hỏi. Thanh Vân cháo, Thanh Vân cháo. Kinh Nạo Đào nghe vậy, thân sắc càng là không gì sánh được giữ tợn. hắn rít lên một tiếng, thân hình búng một cái, hướng về phương xa ra, chỉ thấy trước người hắn không khí hơi ba động, Kinh Nạo Đào thân hình tức khắc biến mất trong, không thấy tâm hơi được, không muốn vây xem đều tán, dịch cung thủ vệ ở đâu? Trung Dũng hậu kinh ngạo liệt gặp Viễn Trinh hậu kinh ngạo đào đi xa, xoay người hướng về trung quanh vây xem hơn vạn tên tu giả phất tay một cái, sau đó hướng về dịch cung tứ phương trầm giọng quát lên: Trung Dũng hậu, chúng ta ở đây. Nghe được Trung Dũng hậu quát hỏi, dịch cung tứ phương, mấy nghìn tên mặc đại yến giáp trụ quân sĩ nhất tề nhảy ra, hướng về Trung Dũng hậu lĩnh mệnh. Tân chiến cung bị hủy, các ngươi mau mau tại dịch cung bên trong tìm kiếm tân cung lạc, dàn xếp chiến huyết học viện đệ tử cần phải nhanh. Trung Dung Hầu trầm giọng nói. Tuân lệnh. Dị Cung thủ vệ quân sĩ cùng quát lên. Sau đó bọn họ thân hình nhanh chóng, tức khác hướng về Dị Cung một chỗ khác phương vị đi. Trung Dung Hầu, Dương Hán mới tới Yên đô, liền bị phá hủy Ân Chiến Nhất Cung, thật cảm thấy hổ thẹn. Này ba triệu nguyên thạch cùng cái này thần tuyển pháp khí thanh vân cháo, liền khiến cùng Yên Vương làm Dương Hán sai lầm đền bù tổn thất. Dương Hán chậm rãi bay đến Trung Dung Hầu trước người, không mình hành lễ, hai tay hắn mở ra được từ viễn trinh hậu túi trữ vật cùng bích lục ngọc phiến chính là xuất hiện ở trong tay hắn chuyện này không có quan hệ gì với ngươi hai thứ đồ này ngươi cất xong đi trung dũng hầu nhìn về phía dương hàn cũng là hơi có một tia ấy này nói đại yến lập quốc lâu ngày năm gần đây quốc thái dân an để cho vương đô bên trong tiêu sa chi khí dần dần dài vương tộc đệ tử tiêu hành bạc hỗn loạn gió phát triển lần này tranh chấp toàn bộ do kinh vô phòng kinh vua lên không có quan hệ gì với ngươi ta ở đây còn muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, theo đại hiến pháp lệnh sợ thị huynh đệ hành vi, lẽ ra luận trảm, nhưng viễn trinh hậu lúc ta đại hiến bắt đại hậu một trong, quyền cao chức trọng, là triều dã điểm tĩnh, ta cũng chỉ có thể theo nhẹ xử lý. trung dũng hầu ấy nay nói, bất quá xem như đền bù tổn thất, ngươi ở đây hiến đô những này qua, vô luận gặp khó khăn gì, chỉ cần phải người đi tới ta hầu phủ, ta tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. trung dũng hầu tiếng nói vừa dứt, trong tay hoa quang lóe lên, một đạo kim sắc điệu từ ngắn chính là bắn về phía dương hàn. Này cái lệnh phụ, là Yến Vương ban tặng ta 12 đạo gia truyền phụ khiến cho nhất, tạm thời ban cho ngươi Yến Đô bên trong, trừ phi Yến Vương dòng chính cùng nhất phẩm trọng thần bên ngoài, không người có khả năng động tới ngươi một cọng tóc gáy, đồng thời bằng này lệnh bài, ngươi có thể tùy ý điều động Vương Đô 500 tinh nhuệ quân sĩ. Trung Dũng Hầu chậm rãi nói, Trung Dũng Hầu một lòng vì nước, Dương Hàn bội cảm kính phục, thấy Trung Dũng Hầu như vậy trung nghĩa, Dương Hàn vì mình vừa mới lô mãng cùng hành động theo cảm tình, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Dương Hàn hai tay chắp tay, lại lần nữa không mình hành lễ, hắn có thể nhìn ra này Trung Dũng Hầu lời nói xác định xuất phát từ chân tâm, không có nửa phần giả tạo. Ha ha, thân ta là bát hậu một trong, những thứ này đều là bản phận. Trung Dũng Hầu xem Dương Hàn chân thành ánh mắt, cũng là thẳng thắn cười to, mà ngươi cũng không sai, nếu là bị người khi dễ tới cửa, nếu không đánh hắn cái chạy trối chết, há là nam nhi nhiệt huyết, Dương Hàn ngươi làm không sai, làm rất tốt, ta còn thực sự là hy vọng ngươi ở đây hiến đô đoạn này thời gian. Nhiều giáo huấn một ít vương tộc đệ tử. Chương 623, Dương Thành Tấn Thăng Thần Tuyên Cảnh. Cái gì, Trung Dũng Hầu hy vọng ta nhiều giáo huấn một ít vương tộc đệ tử. Dương Hàn nghe được Trung Dũng Hầu nói, hơi sừng sờ, có chút không rõ Trung Dũng Hầu trong lời nói ý tứ. Không sai, thay ta dạy dỗ một chút vương đô những thứ này vương tộc đệ tử. Trung Dũng Hầu kinh ngạo liệt nghiêm mặt nói, hiện nay vương đô bên trong, vương tộc đệ tử, quý tộc đại thần, mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại, khinh thường, cửu châu đệ tử cho rằng chỉ có bọn họ mới là cường đại nhất nếu như như vậy tập tục kéo dài lâu đối với ta hiến quốc mà nói cũng là nhất đại tai họa ngầm à. nói ra này trung dũng hầu nhìn phía dương hàn cũng là khẽ mỉm cười nói như vậy trải qua trận chiến này ngươi danh tiếng cùng sự tích rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ vương đô nhất định sẽ có rất nhiều vương tộc đệ tử tới trước tìm ngươi khiêu chiến ngươi cũng chính hảo thừa cơ hội này để cho bọn họ kiến thức một chút thất môn tứ viện đệ tử lợi hại tìm ta khiêu chiến dương hàn nghe vậy cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bản thân một cái đến từ cựu châu lạc vân đệ tử, một lần đánh bại mấy trăm vương đô tu giả, tất nhiên sẽ dẫn tới một ít vương tộc đệ tử chú ý, bọn họ cả ngày có giúp ở vương đô, không có việc gì, nhất định sẽ tới làm phiền mình. Vô luận là là cái gọi là vương tộc tôn nghiêm, hay là muốn đánh bại bản thân, lấy rõ ràng thực lực của chính mình, tại sau này thời gian một tháng trong, Dương Hẳn có lẽ cũng sẽ không quá ăn dần. Trung Dũng Hậu, đây chính là ngươi để cho ta đánh A, Nếu như dẫn tới vương tộc công phẫn, ngươi cũng được quản ta. Dương Hàn hướng về Trung Dũng Hầu cười khổ một tiếng. Ha ha, yên tâm yên tâm, chẳng những ta sẽ quản ngươi, Tiến Vương cũng sẽ quản ngươi. Trung Dũng Hầu ha ha cười nói. Kinh hình, ngươi có thể cân nhắc kỹ, ngươi nếu là thật để cho ta cái này tuần tra tôn sứ xuất thủ, đến lúc đó, gặp phải đại phiền toái, ngươi cũng không nên hối hận à. Lạc Vân trưởng giáo phong đạo huyền khẽ lắc đầu, hảo ý khuyên can, sự tình hôm nay, ngươi cũng thấy. Ta tiên đệ tử này không có bản khác sự tình, duy chỉ có gặp rắc rối bản lĩnh nhất lưu, ngươi có thể sớm làm chuẩn bị. Ha ha, bất quá chỉ là một tòa nhò nhỏ ân chiến cung mà thôi, không quá ba ngày, này ân chiến cung chính là khôi phục như lúc ban đầu. Trung Dũng Hầu cười to nói, Dương Hàn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đem cả tòa Yến Đô hủy đi phải không sao? Nếu kinh huynh nói như thế, Dương Hàn ngươi cứ dựa theo Trung Dũng Hầu ý tứ làm đi. Phong đạo huyền bất đắc dĩ cười, hắn nhìn về phía Dương Hàn cũng là cố ý căn dặn một tiếng, bất quá ngươi cũng phải có cái đúng mực, cũng khác thật đem biến đô cho hủy đi. trường giáo, ta lần sau sẽ chú ý. dương hàn nhìn trước mắt biến thành một vùng phế tích vân chiến cung, gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói: đi thôi, kinh huynh, chúng ta còn có bán bản cờ cục không coi ở dưới song, nếu là ngươi thua, nửa buồn tàn quyết, có thể cho ta mượn xem một chút à? lạc vân trưởng giáo phong đạo huyền dặn do song dương hàn, cũng không để ý tới nữa hắn, mà là hướng về trung dũng hầu cười nói đi một chút đi, lần này ta tuyệt sẽ không thua. Trung Dung hầu nghe vậy, gật đầu, hắn cùng với Lạc vân trưởng giáo phong đạo huyền thân hình lói lên, cũng là tức khắc biến mất tại trong hư không. Dương Hàn, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chớ quên trưởng giáo căn dặn. Ngọc Niệm huyền nhìn chung quanh một chút gạch ngói vụn tròn, vẫn như cũ bi thương dên dỉ mấy trăm chiến huyết đệ tử cùng vương đô quân sĩ, lại lần nữa căn dặn Dương Hàn, sau đó cũng là hóa thành một đạo chói mắt đi. Ta thật để cho người như thế lo lắng sao? Dương Hán thấy thế. Cũng sẽ khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó hắn xoay người nhìn về phía đứng ở một bên Dương Thành, cười nói, đại ca, ngươi cung điện cũng hủy, rời đến chỗ của ta đi đi. Không đi ngươi chỗ ấy, còn có thể đi đâu. Dương Thành ha ha cười nói, ta thật muốn ngươi chỗ ấy nhiều một trận, bằng không học viện viện trưởng cùng đại tiên sinh tự vương cung phản hồi, ta cũng ít không được phải ai hấn, đi trước ngươi chỗ ấy trốn một trận đi. Đại ca yên tâm, ta có 100% chắc chắn, chiến huyết học viện viện trưởng cùng đại tiên sinh. Tuyệt đối sẽ không hắn ngươi." Dương Hàn nghe vậy, cũng là cười thần bí. Sau đó hắn dẫn dắt Dương Thành cùng với hơn 100 tên quy thuận cùng Dương Thành chiến huyết đệ tử, cũng là tung quang lên, hướng về Ân Vân cung cung điện đi. "Đại ca, ngươi cùng ta thư đến phòng, ta có việc tìm ngươi." Sau một lát, Dương Hàn tại Ân Vân cung loại nhỏ cung lạc bên trong, hơn trăm đạo quang hoa hạ xuống, Dương Hàn phân phó bên trong cung điện vương đâu người đi theo hầu cùng cung nữ, làm một hơn trăm tên chiến huyết học viện đệ tử an bài nơi ở sau. Liền dẫn Dương Thành tiến vào cung điện chỗ sâu trong thư phòng. Dương Hàn, ngươi tìm ta chuyện gì? Dương Thành đi vào cung điện thư phòng, nhìn về phía Dương Hàn, có chút ngạc nhiên hỏi. Đại ca đi theo ta liền biết. Dương Hàn mỉm cười, cũng không nói nhiều, hắn kéo Dương Thành, quanh thân tinh quang lập lòe, hóa thành hai đạo tinh huy, tiến vào tinh phủ bên trong không gian chu thiên trong đại điện. Đại ca, ngươi biết đây là vật gì sao? Dương Hàn thân ảnh rơi vào chu thiên trong đại điện, hắn xuể bàn tay ra. Một giọt tỏa ra trong suốt chi quang xanh biết giọt nước chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Giọt này xanh biết giọt nước vừa ra, tức khắc có một cổ bàng bạc sinh mệnh bổn nguyên khí tức đột nhiên tặng ra, Dương Thành gần là nhẹ nhàng hô hấp, chính là cảm thấy mình thân thể có một tia cực kỳ nhỏ nhẹ cường hóa, thậm chí luôn luôn ngăn cản hắn tu vi tấn thăng thần tuyển đóng, cũng là có một chút rung động. Dương Hàn, đây là vật gì? Dương Thành sắc mặt hơi đổi một chút, kinh thanh hỏi. Đây là một diễn thần tuyển chính là viễn cổ thần thụ một cây cảnh cây biến thành bách sinh một linh thụ trải qua 3 vạn năm thanh én, sở sinh sinh thiên địa kỳ chân, một dọt lại cho chân nguyên cảnh tu giả, bước vào thần tuyển, thành tiểu thần tuyển đại tu giả chi cảnh. Dương Hàn nói ra, dĩ nhiên sẽ có thần kỳ như vậy nước suối. Dương Thành nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, hắn tuy là tiến nhập chân nguyên cảnh đỉnh phong đã có một thời gian, nhưng dù sao hắn thời gian tu hành quá ngắn tuy là chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng là chậm chạp không thể đi tới tiến giai thần tuyển. Còn nếu là có giọt này thần tuyển, hắn nhưng có thể tức khắc tấn thăng thần tuyển. Dù sao Dương Thành tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có khả năng bước vào thần tuyển, kinh vô phong tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ừ, bất quá thượng cổ linh thụ bách sinh một linh thụ tại mấy vạn năm trước nguyên lực bạo động trong ngã xuống, ta đây phát hiện một diễn thần tuyển, chỉ sợ cũng là trên đời này một điểm cuối cùng. Dương Hàn hơi tiếc hận, nhưng chợt cũng là lại lần nữa cười nói, bất quá, mặc dù là một điểm cuối cùng, cũng chừng 300 giọt. Trừ vài ngày trước ban tặng tinh phủ thủ vệ 200 giọt Mộc Diễn Thần Tuyển bên ngoài, trong tay ta còn có 100 giọt tà Hữu. Dương Hàn trên lòng bàn tay phân ra một đạo nguyên lực, đem giọt này Mộc Diễn Thần Tuyển chậm rãi đưa đến Dương Thành trước người, "Đạo, đại ca, ngươi hiện tại liền dùng giọt này Mộc Diễn Thần Tuyển đi, tin tưởng lấy ngươi hôm nay tu vi cùng nội tính, nhất định có thể tức khắc tấn thăng thần tuyền, chờ ngày mai ngươi trở lại Chiến Huyết Học viện sau, tin tưởng tất nhiên có thể ở Chiến Huyết Học viện trong hàng đệ tử bài danh số 1, thay thế Kinh Vô Phong." Dương Hàn, ngươi đã còn có 100 một trăm giọt mục diễn thần tuyển, vì sao ngươi không tức khắc dùng này thần tuyển tấn thăng thần tuyển cảnh đây? Dương Thành có chút không hiểu nói, lấy thực lực ngươi, một khi tấn thăng thần tuyển, có lẽ phổ thông thần tuyển trung kỳ tu giả, cũng sẽ không là ngươi đối thủ, ngươi ở đây hiến đô, cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều không tất yếu phiền toái. Đại ca, ta ngưng tụ nhất nguyên thân thể, thân thể so với bình thường tu giả cường đại hơn rất nhiều, mà tấn thăng thần tuyển cần tích lũy, cũng là phổ thông tu giả mấy lần. Nếu là muốn dùng một diễn thần tuyển tấn thăng, có lẽ ít nhất cần 10 dọt, quá lãng phí. Dương Hàn cười nói, mà 10 dọt một diễn thần tuyển, đủ có thể khiến chúng ta nhiều hơn 10 tên thần tuyển tu giả. Sở dĩ ta còn là nghĩ tại nhiều tích lũy võ đạo cảm ngộ, cũng may tấn thăng sau, nhiều nỗ lực một ít cảnh giới, và lại ta hiện tại cũng không có cần thiết tức khắc tấn thăng thần tuyển. Nếu thật là đến nên tấn thăng thần tuyển thời điểm, ta cũng sẽ không làm một hai dọt một diễn thần tuyển mà tiếc hận. như thế. Ngươi sau này thành tựu nhất định lớn hơn ta rất nhiều, thật nhiều cảm ngộ cũng là được. Dương Thành gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía trong tay giọt này một diễn thần tuyển, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn phân ra một đạo nguyên lực, tức khắc đem giọt này một diễn thần tuyển đưa trong miệng mình. Vâng! Sau một khắc, Dương Thành trong thân thể, một đạo kịch liệt tiếng sấm trong nháy mắt mọc lên, như là có cái gì đại môn bị mở một dạng quanh mình thiên địa nguyên khí cũng là đột nhiên tụ tập đâu tới, ở quanh thân ở ngoài tạo thành một đạo thật lớn nguyên lực vòng xoáy, cuồn cuộn nguyên lực hướng về dương thành thân thể cấp tốc dũng mãnh tràn vào, mà ở dương thành trong khí hải một dọt tỏa ra quang hoa sáng chói nguyên lực dịch tích cũng là đột nhiên ngưng tụ mà thành nguyên lực hóa dịch. bên này là chân nguyên cảnh tu giả thành công tấn thăng thần tuyển biểu hiện một trong đến đây dương thành cũng là rốt cục tại tu vi võ đạo trong cảnh giới bước ra một bước dài trở thành một tên thần tuyển cảnh đại tu giả đại ca cũng tấn thăng thần tuyển. Dương Hàn thấy đại ca Dương Thành thành công tấn thăng thần tuyển, trong lòng cũng là cảm thấy rất mừng rỡ. Bất quá ngày mai chính là Yến Vương mở tiệc chiêu đái thất môn tứ viện sở hữu trưởng lão, đệ tử ngày ta hôm nay gây nên, tất nhiên bị Viễn Trinh Hậu ghen ghét hận, hắn nhất định không có từ bỏ ý đồ, chỉ là không biết hắn sẽ như thế nào đối phó ta. Dương Hàn nghĩ đến ngày mai đại yến, trong mắt cũng là thoáng qua một tia hơi lo lắng lâm thầm, nhưng chợt một cổ ngạo khí cũng là ở trong lòng hắn mọc lên, hắn hừ lạnh một tiếng, bất quá ta cũng sẽ không sợ hắn. Hắn không chọc ta, hết thảy dễ nói, nếu như còn dám tới treo chọc ta, cũng không nên trách ta không khách khí. Chương 624, có một điều dụng. Yến đô vương cung, ở vào yến đô ở giữa, diện tích cực đại, dài rộng các 108 trạm, nguy nga trắng lệ, trong lầu các kéo vô số, trong ngự hoa viên còn có núi lớn nằm ngang, hoàng hà chảy xiết, hào hùng đại khí, rõ ràng yến vương thống ngự Cửu Châu đế vương khí thế. Mà ở đại yến vương cung thật lớn trước cửa thành, Dương Hàn một thân lạc vân thất văn thanh bảo hán thân cưỡi xích hồng sắc thần tông cự mã tiêu sái tuấn giận theo lạc vân trưởng giáo trí tôn đám người hướng về đại yến vương cung cửa thành bên trong đi chậm rãi tại bốn phía còn có nhạc sơn môn vô phong môn thiên tập môn cùng thất môn tứ viện trưởng giáo trí tôn trưởng lão đệ tử đồng dạng thân cưỡi dị trùng mã thú yêu thú chậm chậm có thứ tự thông qua thật lớn cửa thành rộng rãi lâu dài hành lang đi vào này tọa thống ngự cửu châu chi địa đại yến vương cung ở tòa này sâu không lường được đại yến trong vương cung ở lại Chính là này hiến quốc hàng tỷ sinh linh chân chính thống ngự người, mạnh như thất môn tứ viện, cũng phải lòng mang kính sợ, túi đầu xương thần. Dương Hàn sư huynh Mà ngay Dương Hàn sắp đi vào này hiến vương cung, hơi ngửa đầu xem chừng là lúc, sau lưng của hắn cũng là đột nhiên truyền đến một trận mang theo khàn giọng cùng bén nhọn tiếng tê Dương Hàn quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một người vóc dáng thấp bé nhưng nếu hài đồng, nhưng tướng mạo sự thật rất hung ác, xấu xí chu nho. Mạch vô thường, đã lâu không gặp. Dương Hàn vừa thấy người này trên mặt cũng là tức khắc toát ra một chút nhàn nhạt mỉm cười cái này tướng mạo hung ác chiu nho đúng là hắn tại thương khung bí cảnh thạch lâm chỗ từng cùng với đại chiến cũng cấp đi cái này chiu nho vô phong môn chân nguyên cực phẩm bảo khí cựu nguyên quy nhất trận đồ mạch vô thường hiện nay vô phong môn môn chủ con trai độc nhất bất quá sau đó thương khung bí cảnh trải qua nguy hiểm trong dương hàn cũng là liên tục mấy lần đã cứu mạch vô thường tính mệnh mạch vô thường cũng là sớm đã không ở ghen ghét dương hàn ngược lại mang lòng cảm kích dương hàn sư minh có thể nhìn thấy ngươi thật là tốt, mấy tháng trước ta rời khỏi thương khung bí cảnh, còn tưởng rằng ngươi phải bỏ mạng tại thượng cổ di tộc rất nhiều thần tuyển lao tổ bao vây rồi, lúc đó thật đúng là tiếc nuối hồi lâu. Mạch vô thường hung ác trên gương mặt cũng là khó được mọc lên một chút thân thiết mà mừng rỡ tiêu ý, hắn thân cưỡi một toàn thân mọc ám vân vân lạc hai cánh màu xanh tuấn mã, đi qua dương hàn trung quanh lạc vân muôn người, đi tới dương hàn phụ cận, xích, ngựa này nàng không tệ. Sóng khi mạch vô thường mới vừa đến trước người. Còn chưa chờ Dương Hàn mở miệng nói chuyện, hắn ngồi xuống thần tông cự mã Mã Thiên Hạ cũng là thật lớn mà bịu hắn thân ngựa du lên, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hướng về Mạch Vô Thường chỗ cười hai cánh vân vân thanh mã, chính là cười toe toét thật to miệng ngựa, nhai răng mạnh mẽ cười. Xích. Cảm thụ được Mã Thiên Hạ trên thân tỏa ra hơi thở mãnh liệt, Mạch Vô Thường chỗ cười hai cánh vân vân thanh mã cũng là hiểm hiểm hù dọa giật mình. Tuy là Mã Thiên Hạ thu liễm thần tuyển cảnh khí tức, nhưng đến từ thú vật tự nhiên đẳng cấp áp bức vẫn để cho hai cánh vân vân thanh mã mang theo mạch vô thường hướng về phía sau mạnh mẽ nhảy một bước ha ha dương hàn sư minh ngươi cái này đại mã thế nhưng lợi hại ngay cả ta đầu này có tướng thú đỉnh cấp huyết mạch mây xanh câu cũng sẽ sợ mạch vô thường gìm lại dây cương lại lần nữa phóng ngựa tiến lên nay khờ hàng phòng trường coi trọng ngươi mây xanh câu dương hàn nghe vậy cũng là trọng trọng vô ú vô ngồi xuống mã thiên hạ cười nói dương hàn sư minh ta ngày hôm qua cũng ở đây dịch cùng xem rõ là thông khói Sư huynh ra sức đánh kinh vô phòng, để cho chúng ta những thứ này thất môn tứ viện đệ tử, trong lòng cũng là sở ý, nếu không phải cha ta ngăn ta, ta cũng nhất định xuất thủ, giúp ngươi đánh kinh vô phòng. Mạch vô thường hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc cha ta mấy ngày gần đây nhất vẫn nhìn ta, sợ ta tại Yến Đô gặp phải nhiều loạn đến không dễ thu thập, bằng không ta hôm qua sẽ tới tìm sư huynh, mang sư huynh đi gặp một lần này Yến Đô thuyền hoa thập đại hoa khôi. Xách xách, rõ là mỗi người mỗi vẻ, mị không thể nói a. Mạch vô thường, Ngươi cũng đừng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Hôm nay hiến vương đại yến, nhưng ngày mai chúng ta nhưng có là thời gian. Mã Thiên Hạ nghe vậy cũng là hứng thú tràn đầy, vội vã mở miệng. Di Dương Hàn sư huynh, ngươi này đại mã dĩ nhiên là một đầu chân nguyên cảnh yêu thú. Mạch vô thường nhìn thấy Mã Thiên Hạ nói, trong lòng cũng là cả kinh, bởi Mã Thiên Hạ thu liêm khí tức, Mạch vô thường chỉ cho là Mã Thiên Hạ là một ngưng khí cảnh thánh thú. Hiện nay vừa thấy Mã Thiên Hạ nói, hơi sau khi kinh ngạc cũng là không khỏi nhiều lắm xem mã thiên hạ vài lần trong mắt lộ ra một tia hưng mộ huyền hoàng thế giới manh thú táo bạo huyết mạch càng cao manh thú càng sẽ không dễ dàng bị người chỗ hàng phủ mà một khi tấn thăng chân nguyên cảnh khả năng này thì càng tiểu mà mã thiên hạ có khả năng giấu giếm được mạch vô thường cảm nhận càng là nói rõ mã thiên hạ tu vi cảnh giới tuyệt đối không thua kém mạch vô thường tuyệt đối là một đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong ở trên cường đại yêu thú xích tiểu người nhỏ bé khác nhìn như vậy người mà ra Mã thiên hạ gặp mạch vô thường mặt hung ác khuôn mặt cùng trong mắt lập loè tinh mang, trong lòng cũng là không khỏi được đánh run một cái, phảng phất bản thân giống như một cái đại cô nương, bị lưu manh lưu manh chặt chẽ tiếp cận. Ký! Mà ngay mạ thiên hạ hướng về mạch vô thường gầm lên một tiếng trong lúc, mạch vô thường càng là không lý do trong lòng cả kinh, toàn thân nguyên lực không bị khống chế đột nhiên tụ tập, khẩn trương phòng bị. Mà loại cảm giác này... Mạch vô thường quá khứ chỉ ở vô phong môn môn chủ cùng với chư vị vô phong môn thần tuyển cảnh thái thượng trên người trưởng lão cảm rất qua. Điều này không khỏi làm mạch vô thường hít một hơi thanh khí. Đầu này bưu hắn đại mã, chẳng lẽ là thần tuyển cảnh bán yêu sao? Mạch huynh bỏ qua cho, này mã thiên hạ luôn luôn như vậy bất hảo. Dương Hàn ấy náy cười. Dương Hàn sư huynh, này đại mã thế nhưng thần tuyển cảnh bán yêu. Mạch vô thường kinh thanh thấp hỏi. Đúng là này đại mã người mang thượng cổ đại yêu liệt diễm hùng sư huyết mạch. Vài ngày trước, Cơ duyên xảo hợp lấy được một mảnh liệt diễm hùng sư kim đan mảnh vụn, cho huyết mạch cường hóa. Lúc này mới may mắn tấn thăng. Dương Hàn cười nhạt nói: rõ là thần tuyển cảnh bán yêu. Mạch vô thường nghe vậy cũng là khí sắc mạnh mẽ biến. Nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt càng là bất động. Thật không lạ Dương Hàn có dũng khí lửa gạt Viễn Trinh Hậu, có một con thần tuyển cảnh bán yêu ở bên cạnh, làm sao có thể không có khí? Dương Hàn sư huynh, ta đối với ngươi rõ là bội phục đầu giảm xuống đất. Ngươi lại có thể để cho một đầu thần tuyển bán yêu làm vật để cưới, đừng nói thất môn tứ viện trưởng giáo, viện trưởng chính là yến vương cũng rất khó làm được đi. Mạch vô thường thán phục, mà ngay hai người trong lúc nói chuyện, dương hàn cùng mạch vô thường cũng là đi ra yến đô vương cung đạo thứ nhất cửa cung. Ngay dương hàn cước bộ bước ra hành lang trong ngay mắt, một cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí chính là nhào tới trước mặt, chính là không khí trung quanh phảng phất cũng là có nhất tầng nhàn nhạt sương mù, dương hàn thậm chí có một loại trở lại thương khung bí cảnh nào giác. Nơi này thiên địa nguyên khí còn hơn Lạc Vân Sơn mạch, còn muốn nồng nặc mấy lần, gần như sắp phải so được với Thương Khung Bí cảnh bên trong nguyên khí. Mà theo Dương Hàn bước ra hành lang, trước mắt hắn Phạm Vi nhìn cũng là trong nháy mắt biến được trống trải, một chỗ cực kỳ phong khoáng quảng trường chính là xuất hiện ở trước mắt, trước mắt cũng là truyền đến một tia ôn nhuận lạnh lẽo. Dương Hàn hơi cúi đầu, cũng là phát hiện ở trước mắt trải hàng, cũng không phải là cái gì viên đá, mà là từng cục tản ra hòa thuận vui vẻ sự trơn bóng bạch ngọc thạch từ hắn trước mắt luôn luôn lan ra đến cả tòa quảng trường, mà ở quảng trường phân cuối, còn lại là có thể nghe được có ầm ầm sông chảy xiết tiếng, cũng là một đạo hoàng hà nằm ngang tại quảng trường phân cuối, mà ở này phong khoáng hoàng hà trên, còn có 9 tòa ngọc thạch điêu khắc mà thành ngọc cầu kéo dài mặt sông, 9 tòa ngọc cầu, nhất đại tám tiểu, ở vào trung ương nhất chỗ đại tiểu, phù điêu tinh mỹ, sinh động như thật, từng con từng con hoặc bay lượn, hoặc tấn công kim sắc săn điểu pho tượng, cách mỗi vài mét, liền xuất hiện tại ngọc cầu chắn ngang trên cũng là đại yến vương tộc tộc huy kim linh mặc yến mà đổi thành bên ngoài tám tòa cầu nhỏ cũng cùng đại tiểu một dạng chỉ là hơi hơi nhỏ một ít thất môn tứ viện hơn vạn tu giả đi tới hoàng hà trước tự có vương cung người hầu cấm quân tới trước dẫn dắt mọi người tự đại cầu trái phải hai bên hai cái tiểu ngọc trên cầu thông qua sau đó mọi người lại lần nữa tiến lên vài dặm đại yến vương cung đạo thứ hai cửa cung chính là xuất hiện tại mọi người trước người này tòa cửa cung mặc dù không cùng đạo thứ nhất cửa cung vậy hùng vĩ uy nga nhưng càng thêm hoa lệ Đoàn người theo phía trước vương cung người đi theo hầu dẫn dắt lại lần nữa thông qua đạo thứ hai cửa cung, chính là lại đi tới một mảnh phóng khoáng trên quảng trường. Mà ở chỗ này quảng trường ở giữa, còn lại là đứng thẳng mấy trăm tên mặc đại nội cẩm phục, mặt trắng không có dâu vương cung người đi theo hầu. Những người hầu này tuy là toàn bộ đều là hòa quan, suốt đời không thể rời khỏi đại yến vương đô, nhưng khí tức tu vi lại đều là không kém. Dương Hằng Liệt nhìn lại, chỉ thấy nước cờ trăm người đi theo hầu tu vi thấp nhất cũng là ngưng khí đại viên mãn chi cảnh. Như vậy tu vi tại Thành Châu một ít tiểu vực, đủ để thống ngự một phương, làm một thành nhất trại chi chủ. Mà mấy trăm vương cung người đi theo hầu trong, còn có nhiều tu vi đạt đến chân nguyên cảnh cường đại tu giả, trong cho rằng đầu ba người tu vi cao nhất. Ba người này mặc đơn đuôi yến cầm bảo, khí độ ung dung, tuy là thân là hoạt quan, nhưng khí thế cùng uy nghiêm, còn hơn một ít đại vực vực chủ, còn muốn càng hơn ba tiền đặc cuộc. Trong lúc này hai người số tuổi, nhìn qua bất quá trường 40, một cao một thấp, chia làm hai bên, đều là sinh mặt phương thể chính, mà ở vào chính giữa còn lại là một gã dâu bạc trắng mênh mông láo giả, quanh người hắn nhàn nhạt xương mù lượn quanh, cũng là một gã chỉ nửa bước đứng ở thần tuyển cảnh cường đại tu giả. Ai, bạch hạt cao như vậy tu vi, cao như vậy thân cao, đáng tiếc không có điều dụng. Mạch vô thường nhìn trước người này mấy trăm vương cung người đi theo hầu, cũng là âm thầm cảm thán một tiếng. Ngươi xem lao thái giám, ta nghe phụ thân nói từ lúc 30 năm trước, lao nhân này cũng đã là tu vi như vậy, đáng tiếc là thân là hòa quan nhưng cũng không dám lại tiến thêm mảy may. Ô hát! Đây là vì sao? Dương Hàn nghe vậy, có chút không giải thích được. Còn có thể vì sao, ngươi quên thần tuyển cảnh đại tu giả thân thể tiến hóa sao? Mạch vô thường cười khổ nói, vừa vào thần tuyển, lão nhân này thân thể sẽ tự động chữa trị thân thể chỗ thiếu hụt, cũng liền có thể là cái nam nhân bình thường. Đáng tiếc lão nhân này tại vương cung địa vị cực cao, tiếp xúc qua rất nhiều vương tộc bí mật, vì vậy Yến Vương làm sao có thể để cho rời khỏi vương cung? Mạch vô thường nhìn trước người Lão hoạn quan có chút đồng tình nói, nhưng hắn vừa tiến vào thần tuyển, thân thể khôi phục công năng, làm sao còn đợi tại vương cung, dù sao này đến trong cung, chỉ cho phép tiến vương một người nam nhân. Đúng vậy, ta làm sao quên này cha. Dương Hàn nghe vậy, cũng là trợn tình nộ, nhìn trước người cái này không biết trong vương cung đợi bao nhiêu năm Lão hoạn quan, hắn là như vậy cùng mạch vô thường một dạng một tiếng thở dài. Chương 625, Vương Đô Đệ Tử Xích, này đến vương thật là không chỗ nói, Mã Thiên Hạ nghe vậy cũng là xem thường nữu môi, sau đó rực dây Dương Hàn nói, lão nhân này quả đáng thương, Dương Hàn, có cơ hội ngươi giúp hắn một chút, vụng trộm cho hắn nửa giọt một diễn thần truyền, để cho hắn không thể không tấn thăng thần truyền, để cho thân thể hắn khôi phục. Người ra đây là lung tung chú ý. Dương Hàn nghe vậy, trọng trọng vỗ Mã Thiên Hạ một cái, "Nộ, ta muốn là để cho hắn tấn thăng thần truyền, có lẽ không đợi thân thể hắn khôi phục, liền được đầu người rơi xuống." Xích, nghiêm trọng như vậy. Mã Thiên Hạ nghe vậy Một thân mã lông đều có thể nổ lên. Ngươi cho rằng thống ngự kiểu châu chi địa yến vương là cái gì, đế vương chi đạo, nơi đó là ngươi có thể biết, lao nhân này nếu như nghĩ, đã sớm bản thân dậm chân một cái tấn thăng thần tuyển, xa chạy cao bay. Dương Hàn chậm rãi nói, thế nhưng hắn không dám, mặc dù hắn tấn thăng thần tuyển, chỉ sợ cũng khó có thể thoát khỏi yến vương truy đuổi. Xích, Dương Hàn ngươi sau này vẫn vậy chỉ lấy một người vợ được. Mã thiên hạ lui rụt đầu. Chư vị trưởng giáo chi tôn, đại viện viện trưởng. Mời theo ta đi tới Yến Vương Điện, tiết kiến Yến Vương bệ hạ, dư thất môn bốn viện trưởng lão, đệ tử, các vực vực chủ, cũng theo đại nội người hầu, đi tới ngự hoa viên du lịch, hôm nay Yến Vương tiệc đêm chỗ, ở vào ngự hoa viên giữa hồ đảo. Mà ngay mấy người trong lúc nói chuyện, quảng trường ở giữa tên kia nửa chân đạp đến vào thần tuyến cảnh, lúc này thật bị dương hàn, mạch vô thường, mã thiên hạ thật sâu đồng cảm Yến Vương Vương cung phó tổng quản cũng là chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn đầy, ngữ khí chậm rãi nói. Ở chỗ này ta muốn nhắc nhở lần nữa chư vị, trong vương cung, không thể tung nguyên mà bay, một khi có người nhảy lên mười thước trên, liền sẽ bị đại nội cấm quân cao thủ chỗ chém giết, chư vị một hồi vẫn là phải cẩn thận cảnh giác, quá khứ môi khóa thất môn tứ viện đại hội, bởi vì quên mất lệnh cấm này, mà bị chém giết người, cũng là không ít. Được, hiện tại thỉnh thất môn tứ viện trưởng giáo theo lão nô no đi hết kiến yến vương đi. Tiếng nói vừa dứt, vương cung đại nội phó tổng quản cũng là chậm rãi xoay người. Chậm gì gì hướng về Yến Vương Cung đạo thứ ba cửa cung đi, mà dư đại nội người hầu còn lại là chậm rãi đi tới thất môn tứ viện chúng tu người trước người, dẫn dắt bọn họ hướng về mặt bên một đạo cửa nhỏ đi. Đi qua cánh cửa nhỏ này, Dương Hàn cũng là tức khắc cảm giác không gian xung quanh co quắp rất nhiều, cũng là một đạo thật dài trong cung thông đạo, hai bên thành cung thật cao, mang theo một loại mơ hồ áp bách, để cho mọi người tâm trạng cũng là hơi lắng đọng một ít. Chư vị đại nhân, thỉnh ở chỗ này xuống ngựa, đem bọn ngươi tỏa kỵ đều cất ở đây trong. Đương nhiên nếu như chư vị đại nhân tọa kỵ, có cảnh giới đến chân nguyên cảnh ở trên yêu thú, cũng có thể dẫn vào, bất quá cũng là muốn cho chúng nó thân hình thu nhỏ lại, đồng thời nghiêm ra quản khống, một khi xuất hiện không có thể khống chế tình huống, chẳng những những thứ này yêu thú cũng được chém giết, chúng nó chủ nhân, cũng phải bị liên lụy, mọi người nghĩ lại mà đi. Đi qua đạo này trong cung thông đạo sau, mọi người chính là lại lần nữa đi tới một chỗ trên quảng trường, bên trong sân một phường, từ căn đồ sộ thạch trụ đứng vững cũng là cung cấp mọi người cất giữ tọa kỵ chỗ. Nghe được đi theo đại nội người hầu phân phó, rất nhiều thất môn tứ viện đệ tử, cũng là tức khắc đem chính mình tọa kỵ cất ở đây chỗ trên quảng trường. Dương Hàn còn lại là mệnh mã Thiên Hạ Thu nhỏ lại là lớn chừng bàn tay, cùng địa viêm cùng nhau nằm ở bản thân trên bờ vai, một hồi đến Ngự Hoa Viên, chẳng những sẽ có thất môn tứ viện đệ tử, còn sẽ có rất nhiều vương phụ trọng thần quyền quý, cùng với bọn họ con cháu, chưa chừng thì có ai muốn cùng hắn sinh sự. Mang theo hai cái thần truyền cảnh bán yêu, Nhiều ít có thể quá nhiều một ít thủ đoạn tự vệ. Sau đó Dương Hàn cùng mọi người lại lần nữa đi trước, lại đi qua vài lần chuyển biến, xuyên qua, liền Dương Hàn cũng dần dần cảm giác mình có chút lạc đường phương hướng thời điểm, Đại Yến Vương cung Ngự Hoa Viên cùng vào, mới xuất hiện ở trước người. Đứng ở nơi này tọa phảng phất do Ngũ Thải Liêu Ly chú thành Ngự Hoa Viên Liêu Ly ngoài cửa, Dương Hàn chính là có thể cố cảm giác được không khí Trung quanh trong, cũng là có một chút nhàn nhạt linh thực dược hương, tự trong Ngự Hoa Viên chậm rãi bay tới có thể suy ra này trong hoa viên chỗ trồng thảo mộc, cũng tuyệt không phải vật phàm, Xích, quá nhiều linh thực, lúc này có thể đại báo có lục ăn. Đúng là, theo Dương Hàn cất bước đi vào trong ngự hoa viên, đứng ở trên bả vai hắn mã thiên hạ chính là hương phấn tề hống một tiếng, thẳng nuốt nước miếng. Chỉ thấy này trong ngự hoa viên, cựu thải sắc sỡ, các loại kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tròn, mùi thơm bao phủ, gần là nhẹ nhàng hô hấp, Dương Hàn cũng là có khả năng cảm giác được tinh thần mình vì đó dung một cái. Nguyên lực trong cơ thể tốc độ vận chuyển cũng là đột nhiên tăng nhanh nhiều. Quá nhiều chủng loại linh thực, nói vậy toàn bộ Yến quốc cửu châu bên trong, sở hữu danh mục linh thực, nơi này đều có đi. Chính là Dương Hàn, tại nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy linh thực linh thảo, cũng là hai mắt tỏa sáng, những thứ này linh thực chẳng những giống phong phú, hơn nữa phẩm chất đều là không tệ, đều là mỗi loại linh thực trong tính phẩm, hơn nữa dược tuổi cũng là cực cao, thấp nhất cũng có 2-3 khoảng trăm năm, 300 năm ở trên linh thực, cũng là tùy ý có thể thấy được. Chính là những thứ này linh thực bộ dễ chỗ cắm dễ tầng đất cũng là có chút nồng nặc thảo một tinh tuy khí tức phiêu tán, hiện nhiên đi qua nhiều như vậy linh thực rơi xuống lá dụng tầm bổ, cũng đã tấn thăng làm linh thổ. Người thường nếu là có thể ở chỗ này ở lâu, coi như là không thể tu hành, cũng sẽ kéo dài tuổi thọ, tấn thăng ngưng khí cũng là dễ dàng. Dương Hàn, không bằng chúng ta đem những này linh thực toàn bộ dọn sạch tinh phủ không gian đi. Mã thiên hạ hai mắt thả quang, ám trong truyền âm nói. Ngươi cho rằng nơi này là thương khung bí cảnh bí cảnh sao, ngươi bung ra thần thức cảm ứng một cái, cũng biết phụ cận đây có bao nhiêu thiếu vương đế đô cấm quần gác. Dương Hàn nghe vậy, lắc đầu, lần này hiến vương đại hiến thất môn tứ viện hơn vạn tu giả, sao lại không làm bất kỳ chuẩn bị gì, tiến nhập vương cung này hơn vạn tu giả, cũng đều là cả thành châu cao cấp nhất tu giả, nếu như một khi có gì phát sinh ngoài ý muốn, kết quả đều là rất thật lớn. ai I.B.A, quá nhiều tu giả, còn có thần tuyển cảnh đại tu giả. Mã Thiên Hạ nghe được Dương Hàn nói, hắn chậm rãi buông ra trong đầu thần thức, quét về phía tứ phương, tức khắc phát giác, tại đây trong Ngự Hoa Viên mỗi vài trăm thước, liền có một đạo mơ hồ khí tức cường đại ẩn nốt, toàn bộ đều là chân nguyên cảnh ngũ trọng ở trên tu giả, chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, cũng là không thiếu kể, thậm chí còn có thần truyền cảnh lão tổ khí tức lập lòe. Xích, thật đúng là điểm cẩn thận một chút. Mã Thiên Hạ thở dài. Đi thôi, ta nghĩ đại ca lúc này cũng đã theo chiến huyết học viện tiến nhập Ngự Hoa Viên chúng ta cùng hắn hội hợp." Dương Hàn chậm rãi nói. Sau đó hắn cùng với Mạch Vô thường, cùng với một ít Lạc Vân môn hạch tâm cùng nhau, hướng về Hoa Viên Chỗ Sâu mà đi. Theo bọn họ tiến nhập ngự Hoa Viên Chỗ Sâu, cũng là phát hiện, nơi này trừ thất môn tứ viện đệ tử bên ngoài, còn có nhiều mặc áo gấm nam nữ trẻ tuổi xuyên qua trong. Những người này, niên kỷ cũng đều không lớn, nhưng một thân khí tức lại đều là không yếu, thấp nhất cũng là ngưng khí cảnh đại viên mãn, chân nguyên cảnh tu giả cũng là rất nhiều. Chương 626 Thiếu chút nữa, vương đô trong ngự hoa viên mặc áo gấm nam nữ trẻ tuổi, bước chậm tròng, tiếng hoan hô liên tiếp. Bọn họ nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, trên thân quần áo hoa lệ, ngón tay, cổ tay, thậm chí bên hông, búi tóc, đều có chứa từng món một tỏa ra hoánh oánh chi quang phối sức, toàn bộ đều là chân nguyên pháp khí. Mà nữ tử còn lại là dung mạo diễm lệ, mặc các màu cung da, các nàng dáng người biển chuyển, thành thực mà đi, yêu tư động nhân, thức tha thân thể tản ra trẻ tuổi sức sống. Uyển chuyển nói cười liên tiếp, phảng phất bách điểu biết minh một dạng càng đây giống như như tiên cảnh ngự hoa viên tăng mấy phần xuân sắc, xuân ý tràn trề, tràn ngập mùi thơm cùng mê hoặc. "Xích, đúng là không hổ là Vương Đô, những thứ này cô nàng, thật là vị đạo a, sâu được bản Mã yêu thích." Mã Thiên hạ mắt to tròn tròn, tinh quang bốn phía, nóng lòng muốn thử, còn không chờ hắn động thân, tự có chút tuổi trẻ giữa nam nữ truyền ra lời nói, cũng là để cho hắn mặt ngựa phát lạnh. "Các ngươi có nghe nói hay không?" Kinh Vô Phong bị một cái lạc vân môn đến cái gì Dương Hàn đánh bại. Làm sao không nghe nói, Kinh Vô Phong đem chúng ta vương đô người mất hết mặt mũi, đường đường một cái thần tuyển cảnh đại tu giả, dĩ nhiên thua ở một cái lạc vân đệ tử chân truyền trong tay, rõ là buồn cười đáng xấu hổ. Hừ, các ngươi biết cái kia lạc vân môn cái gì Dương Hàn, là cái gì xuất thân sao. Mã thiên hạ cùng Dương Hàn trước người cách đó không xa, sáu bảy tên vương đô con em quyền quý tụ tập tại một khỏa hơn 20 mét cao dưới cây bồ đề. Một gã mặc màu đen ra thu chiến giáp nam tử, chắp hai tay sau lưng đứng, hắn sắc mặt lãnh nạo, xem thường hư lạnh nói, theo ta được biết cái kia dương Hàn, liền ra đang ở một cái lũi bại bên trong tòa thành nhỏ, còn hơn chúng ta vương đô dọc phố ăn mày tên khất cái cũng không kém thiếu. Hạc Minh Hinh, ngươi nói thế thật là một gã tuổi trừng 18-19, mặc cẩm y vương đô đệ tử nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nói, không phải nói cái kia dương Hàn là lạc vân môn tuần tra tôn sứ sao. Tôn sứ cái giám. Thất môn tứ viện tính là thứ gì, bất quá là chúng ta vương đô đặt ở cửu châu nanh rút thôi, vẫn tôn sứ, đều không phải khoa trường, theo chúng ta mấy người này, đủ để đưa bọn họ thất môn tứ viện một đám đệ tử toàn bộ làm hạ thấp đi. Được xưng là hạc minh huynh màu đen thú giáp nam tử cười nhạt, trong giọng nói tràn ngập cao cao tại thượng vị đạo. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy, một đám người quê mùa, các ngươi biết không, vừa mới một ít thất môn tứ viện đệ tử đi vào, thấy chúng ta vương đông ngự hoa viên, trợn cả mắt lên, rõ là buồn cười. Một gã tuổi chừng 28, thân thể đầy đà cô gái trẻ tuổi che miệng cười khẽ, nàng mặc một thân có theo muôn hoa đua thắm khoe hồng cẩm tú gấm bảo, đủ ngực cung da gấm vóc trên, nước da bạch dịu mắt. Xích Dương Hàn, bọn họ tại cười nhạo ngươi. Mã Thiên Hạ nghe được các tuổi trẻ nam nữ lời nói, nguyên bản sắc mị mị nhãn con ngươi, lúc này cũng là biến được nổi giận đùng đùng, trên người hắn nguyên lực chậm rãi tỏa ra, dĩ nhiên liền muốn ra tay. Chê cười Dương Hàn, chẳng phải chính là đang chê cười hắn Mã Thiên Hạ một dạng sao? Có dũng khí chế nhạo ta Dương Hàn sư hình. Dương Hàn bên cạnh, mạch vô thường cũng là giận tím mặt, hắn tính cách táo bạo, trời sinh tính tàn nhẫn, trừ phụ thân hắn bên ngoài, hôm nay cũng liền Dương Hàn có thể có được hắn một ít tuân giả, trừ những thứ này ra, hắn đối với người nào đều là thủ đoạn độc ác. Vì vậy nhìn thấy Dương Hàn bị người châm trọc, hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ tới mà thôi. Tính, chấp nhật với bọn họ cái gì thái độ, bất quá là một đám không biết trời cao đất rộng, hết ngồi đáy giếng quần áo lụa a. Dương Hàn cảm thụ được ngồi ở trên bả vai hắn Mã Thiên Hạ, trên thân dĩ nhiên tản mát ra nhẹ nhẹ nguyên khí ba động, cũng là khoát khoát tay tay, ngăn cản Mã Thiên Hạ dục dịch. Sau đó hướng về phía Mạch Vô thường nói, "Mạch huynh, người như vậy, vương đô trong phần nhiều là, ngươi nếu như từng bước từng bước đều giáo hấn, chúng ta đêm nay khả năng liền liền cơm đều không công phu ăn." "Hừ, vậy hãy để cho bọn họ sống lâu một ít thời điểm, ngược lại ta đã gần đến nhớ kỹ bọn họ bộ dáng, đợi ta dò nghe bọn họ thân phận." Đêm hôm đó lúc rảnh rỗi, ta từng bước từng bước đem bọn họ đầu đều chọn. Mạch vô thường nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nhưng lập tức, cũng là chậm rãi thu tay lại. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi trong hồ đảo đi. Dương Hàn cười nhạt nói. Hướng về phía những thứ này vương đô đệ tử nói, Dương Hàn nghe một chút cũng liền thôi, hoàn toàn không để ở trong lòng, bởi vì. nay những người này, không để cho hắn để ở trong lòng từ cách. Đó là tự nhiên, thất môn tứ viện cái gì tuần tra tôn sứ nhằm nhỏ gì. Nếu như đến trước mặt của ta, ta một cước đá bay một cái. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, hắc giáp nam tử nhìn thấy tên kia mặc bách hoa gấm vóc kiểu diệm nữ tử cười khẽ, cũng là cảm thấy trong mắt nóng lên, ngựa khí càng là sắc bén vài phần. Chỉ nghe hắc giáp nam tử cười nói, mà cái kia vô phong môn càng là buồn cười, nghe nói đường đường vô phong môn chủ nhi tử, lại là một chu nho, ha ha ha, cái ngốc kia dưa môn chủ cũng không suy nghĩ một chút, có phải là hắn hay không loại, ha ha ha. Ha ha, hạc minh huynh. Ngươi nói thế nhưng thật. Tên kia vóc người nóng bỏng bách hoa gấm vóc nữ tử nghe vậy, cũng là cười được càng vui vẻ hơn, ngực lên xuống không định, khiến người ta quá mắt. Vương Bất Đạn, ngươi lại cho láo tử nói một lần. Mạch Vô Thường lúc đầu nghe Dương Hàn nói, đang muốn cất bước rời đi, nhưng nghe đến Hắc Giáp nam tử một câu nói này, vừa mới nhấc chân lên, cũng là trong nháy mắt đột nhiên thu hồi, hướng về kia sáu bảy tên tụ tập tại dưới cây Bồ đề Vương đô nam nữ, chính là quát to một tiếng. Hử? Ai dám đối với ta giống lớn thế? nghe được mẠch vô thường khàn khàn mà sắc nhọn chớp quát dưới cây bồ đề vài tên vương đô nam tử cũng là đột nhiên xoay người trong tên kia màu đen bị giáp nam tử càng là khí sắc một dạng lạnh dọn quát lên nhưng mà hắc giáp nam tử thấy đứng ở hắn đối diện hai đấm nắm chặt đối với hắn trợn mắt nhìn còn không có năm sáu tuổi hài đồng cao mẠch vô thường sau cũng là tại hơi sững sờ qua đi cất tiếng cười to ha ha trên đời này dĩ nhiên thật có như vậy thấp bé chiu nho ngươi tiểu là cái kia cái gì vô phong muôn muôn chủ tiện nghi nghi từ đem Xem ra nói không qua. Hắc giáp nam tử lên tiếng trầm biếm. Vương Bất Đạn, ngươi chết nhất định. Mạch Vô Thường trên mặt, xương lạnh nổi lên, hung ác trên gương mặt cũng là chậm rãi mọc lên một chút tàn nhẫn tiêu ý, đây là hắn chân chính động sát tâm. Làm sao, ngươi còn muốn cùng ta khiêu chiến sao? Hắc giáp nam tử nhìn thấy Mạch Vô Thường trên thân, nguyên lực dần dần ba động ra, càng là xem thường cười nhạt, trong mắt tất cả đều là châm chọc cùng vẻ đùa cợt, còn không, có chư cao đồ đạc, không sợ bị ta lại đánh bại ba tất sao? Ngươi có thể thử xem. Mạch vô thường nâng lên hai mắt, hướng về Hắc Giáp Nam Tử chậm rãi nói ra: nhớ kỹ, giết chết ngươi người, tiêu Mạch vô thường. Yêu, thật đúng là muốn cùng ta đánh, cũng tốt, ta bình duyên hạt minh, để ngươi biết, chúng ta Vương đô. A. Hắc Giáp Nam Tử gặp Mạch vô thường trong mắt lộ hung quang, cũng là chậm rãi đi không được bước ra. Hắn có tình ý ở đó, tên vóc người nóng bỏng bách hoa gấm vóc nữ tử khoe khoang, hiện ra bản thân Anh Tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, vì vậy một mặt đi ra một mặt đầu người lên cao, vì mình chế tạo thanh thế, biểu hiện bản thân bất phàm. nhưng còn chưa chờ hắn câu nói đầu tiên nói xong, thấp bé không kịp hài đồng cao mẠch vô thường đã là như là một đạo hắc ảnh một dạng vừa nhảy ra, hung hăng đụng vào hắc giáp nam tử trên thân. MẠch vô thường là ai? vô phong môn môn chủ chỉ tử, thở nhỏ chính là giả hoạt lòng đen tối, thủ đoạn tàn bạo, sát nghiệm cùng nhau, bằng mọi cách thủ đoạn đều có thể thi triển ra. ngày đó tại thương không bí cảnh, cũng bởi vì dương hàn đứng ở một khối trước vách đá. Ngăn trở hắn ánh mắt, hắn đều không nói hai lời, trực tiếp một kiếm đâm tới. Hôm nay như thế nào lại cùng hắc giáp nam tử Bình Duyên Hạc Minh lời thừa? Chỉ thấy mạch vô thường một cái nhanh trong chính là vọt tới Bình Duyên Hạc Minh trước người, cực đại đầu người trực tiếp đụng vào Bình Duyên Hạc Minh trên bụng, tức khắc đem Bình Duyên Hạc Minh thân thể xô ra, trọng trọng đụng vào sau lưng bổ đề trên cây cự thụ. Người đây là tập kích. Bình Duyên Hạc Minh bụng dưới đau nhức, bị mạch vô thường một cái đụng này, mặc dù không có đã bị quá trọng thương nhưng thiếu chút nữa liền không khống chế. chương 627, Vương Đô đệ tử yêu lời thừa. Tập kích, ngươi đây là tập kích, ai u? Tiến đô vương cung ngự hoa viên bên trong, bình duyên hạc mình tay che bụng dưới, tự dưới cây bồ đề gian nan bỏ lên, sắc mặt hắn trướng đỏ chói, gân xanh lộ. Thân là Vương Đô trung đẳng hậu sau, phụ thân hắn mặc dù không là Vương Đô bát đại hậu, nhưng cũng là địa vị hiền hách, tổ tiên cũng từng xuất hiện thần tuyển lao tổ cấp bậc đại tu giả. Hôm nay phụ thân hắn cũng là chỉ nửa bước dẫm ở thần tuyển cảnh quan khẩu trên, chỉ cần thành công bước ra một bước cuối cùng, liền có thể trở thành đệ cửu đại hầu. Vì vậy, tại vương đô trong, Bình Duyên Hạc Minh thích hợp chưa từng bị như vậy sỉ nhục, lại bị một người lồn nhất đầu đánh bay, hay là đang bản thân người trong lòng phía trước. Chu Nho, hôm nay ngươi phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Bình Duyên Hạc Minh cố nén dưới bụng không dễ chịu, hắn một bước tiến lên trước, trên thân khí thế đột nhiên mọc lên, tích quyển toàn trường. Chân nguyên cửu trọng sơ kỳ tu giả khí tức cường đại, vào giờ khắc này hiển lộ chắc chắn. Chỉ thấy quanh người hắn ở ngoài nguyên lực chậm rãi ngưng tụ, một đầu sải dài hai cánh khổng lồ nguyên lực hạc ảnh ở phía sau hiển hiện ra. Vừa mới là ta sơ suất, bị ngươi tập kích, nhưng nhưng bây giờ sẽ không. Ta muốn để cho ngươi mở mang kiến thức chúng ta bình duyên nhất tộc tuyệt đỉnh chiến thể thể quyết lợi hại. Nguyên Hạc đoán linh thể, cửa này thể quyết. A, bình duyên Hạc Minh phía sau Nguyên Hạc hư ảnh hiện ra, đập cánh mở ra, uy thế vô song trên mặt hắn cũng là lại lần nữa hiện lên tự tin cùng tiêu ngạo. nhưng mà còn chưa chờ hắn đem chính mình tuyệt học gia truyền nguyên hạc đoán linh thể giới thiệu xong xuôi mạch vô thường thân ảnh đã lại lần nữa lướt nhanh ra thấp bé như là hai đồng mạch vô thường hai tay nắm tay thân ảnh cướp động trong lúc đó cơ hồ hóa thành nhất đạo hư ảnh bình duyên hạc minh chỉ cảm thấy trong mắt nhất đạo hư giới hạn thoáng qua trên bụng liền lại lần nữa bị trọng trọng một kích đau nhức truyền đến bình duyên hạc minh vừa mới cao ngất thân thể trong nháy mắt đoàn co lại thành một tô mự Nhưng mà mạch vô thường quyền thứ hai, cũng ở đây lúc này công kích tại Bình Duyên Hạc Minh trên bụng. Nguyên Hạc đoàn cái lông. Mạch vô thường trên mặt tâm lệ, hắn hai đấm hướng sơn, liên tục xuất kích trong nháy mắt chính là hơn 10 quyền kích ra. Cuối cùng một quyền, càng là lại lần nữa đem Bình Duyên Hạc Minh một quyền đánh bay, lại lần nữa đụng vào bồ đề cự sơn trên. a giết hắn, nhanh, a nhanh giết hắn. Bình Duyên Hạc Minh thân thể đoàn co lại thành một đoàn, hắn giữ tận lệ kê ớ. Bụng dưới chung quanh mà là bởi vì đau nhức mà biến được chết lặng, chỉ thấy hắn thừa lại dưới thân một đạo thủy tí chạy ra, tức khắc một cổ tinh mùi hôi thối tàng ra. Xui, rõ là xui. Mạch Vô Thường một quyền đánh bay Bình Duyên Hạc mình, hắn lắc mình mà lên, hướng về Bình Duyên Hạc mình trên cổ, một quyền ném tới, nhưng hắn vừa mới bay vút nói Bình Duyên Hạc mình trước người, cũng là nhìn thấy Bình Duyên Hạc mình không khống chế cảnh tượng. Mạch Vô Thường nhướng mày, đột nhiên chửi bới một tiếng, hướng về sau lưng lao đi. A! Mà lúc này Tên kia vóc người nóng bỏng, mặc bách hoa gấm vóc vương đô nữ tử, tại nhìn thấy Bình Duyên Hạc Minh biến được gầm ướt lộc nửa mình dưới, cũng là hét lên một tiếng, đưa ra hai cái tuyết trắng tay trắng, đem hai mắt che. Lớn mật, cũng dám làm tổn thương ta vương đô đệ tử. Tội lớn, đây là tội lớn, một cái trâu vượt đâu tới Bình Dân cũng dám làm tổn thương ta hầu tức chỉ tử. Mà cùng Bình Duyên Hạc Minh cùng nhau đâu tới khắc năm tên vương đô đệ tử trẻ tuổi, nhìn thấy đồng bạn bị đả thương, cũng là vô cùng phẫn nộ bọn họ 5 người đồng thời thân hình lóe lên, hướng về mạch vô thường vào tới. Năm người này tuy là nét mặt tiêu căng, mắt cao hơn đầu, nhưng dù sao xuất thân vương đô môn phiệt quý tộc, một thân tu vi cũng là không yếu, toàn bộ đều là chân nguyên bảy tám trọng cảnh giới tu vi, mạnh mẽ xuất động, khí thế cũng là thập phần cường đại. Bọn họ 5 người đồng thời xuất kích, cũng là tự phương vị khác nhau nhất tề tấn công về phía mạch vô thường, hóa thành ngũ đạo quang hoa, chiêu pháp mạnh mẽ, uy tích khó dò, hiển nhiên cũng là tu luyện phẩm cấp cực cao vũ kỹ thân pháp. Bất quá tuy là này năm tên vương đô đệ tử nhất tề phát động, thanh thế rất lớn, nhưng đứng ở một bên dương hàn, lại có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ cũng không có trải qua chân chính liều mạng tranh đấu, lâm chiến kinh nghiệm rất ít. năm người này một thân nguyên lực toàn bộ đặt ở thế công trên, chỉ truy cầu quyền trưởng trong lúc đó uy lực lớn nhất, lại thiếu khuyết trọng yếu nhất biến hóa cùng xúc thế, một khi chiêu thức thất bại, liền trở về thủ lực lượng cũng không có. Thình thịch. Đúng là, khi này năm người công phạt ra hết, Nhất tể bao phủ tại mạch vô thường thấp bé thân thể là lúc, mạch vô thường cũng đã thân thể bên bước vẽ ra. Hán thân thể ngửa về sau một cái, tức khắc tự nằm tên vương đô đệ tử công kích trong kẽ hở lướt đi, đồng thời đầu ngón tay một điểm, một vệ hào quang bắn ra, tức khắc đánh trúng tại một gã vương đô đệ tử dưới nách. A, tên kia vương đô đệ tử tức khắc kêu thảm một tiếng, tay che bên cạnh thân, bay ngược ra. Mạch vô thường thân hình cũng là lại lần nữa cấp động, trên mặt đất lộn một cái. Xuất hiện tại một gã khắc vương đô đệ tử sau lưng, một quyền đánh trúng hắn xương sống lưng, đem tên này vương đô đệ tử một quyền đánh bay, rơi trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên khó có thể bỏ lên. Sau đó mạch vô thường càng là thân ảnh động liên tục, cơ hồ không có sử dụng ra bất kỳ nguyên lực nào ân ký, chỉ dựa vào quyền cước, liền lại lần nữa đem ba người khác từng cái đánh lui. Ai đu, ngươi dĩ nhiên thực có can đảm đối với chúng ta động thủ. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là yến đô sao, là ta đại yến vương v Nam tiên vương đô đệ tử ngã xuống đất, đau tiếng kêu rên. Hừ, vương đô đệ tử thì như thế nào, cha ta thân là vô phong môn môn chủ, trưởng ngự một châu, địa vị cùng vương đô bát đại hậu một dạng các ngươi những thứ rách dưới này mặt hàng, cũng dám đối với ta kiêu ngạo, hôm nay ta liền từng cái phế các ngươi, xem các ngươi trưởng bối, có can đảm hay không tìm ta phụ thân. Mạch vô thường trong mắt lộ hung quang, hai tay hắn biến quyền là trảo, hướng về cách hắn gần nhất một gã vương đô đệ tử bụng dưới trong khí hải trộm tới. Một chảo này nếu như chứng thực, tên kia vương đô đệ tử khí hải tất nhiên bị hủy, một thân chân nguyên cảnh tu giả tức khắc tán đi, biến thành phế nhân. Lớn mật, vương cung bên trong, ngươi cũng dám hành hung Mà ngay mạch vô thường móng tay sắp rơi vào tên vương đô đệ tử khí hải trên lúc, đột nhiên có một vệ hào quang thoáng qua, đem tên kia vương đô đệ tử thân thể bao vây, hướng về phía sau túng đi. Chạy đi đâu? Mạch vô thường một chảo thất bại, trong lòng giận dữ, hắn hơi nghiêng người đi lại lần nữa hướng về kia tên vương đô đệ tử đuổi theo. "Hừ, dân đen, ta nói ngươi không có nghe được sao?" Mạch Vô Thường trước người, nhất đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện, một cánh tay hướng về Mạch Vô Thường đỉnh đầu chính là một trưởng vô ở dưới, tốc độ cực nhanh, liền Mạch Vô Thường cũng là không còn cách nào phát chóc đến một trưởng này quy tích. "Không được, tới một cứng rắn mặt hàng." Mạch Vô Thường trong lòng cả kinh, cước bộ một trận, hắn trên mặt đất, đột nhiên một cái xoay người, hướng về sau lưng nhanh chóng, muốn tránh né đột như đến một trưởng. Chết đi, dân đen. nhưng mà đạo hư ảnh nhưng lại như là ảnh tới, khoảng cách mạch vô thường đầu người cũng là chỉ có ba tấc khoảng cách, hướng về mạch vô thường đỉnh đầu chính là một trưởng vô ở dưới. Hoàng bét, mạch vô thường trong lòng cảm giác nặng nề, này đạo hư ảnh thực lực không thể thắng được hắn, dĩ nhiên để cho hắn muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, hắn thậm chí đã cảm giác được đỉnh đầu đạo kia trên lòng bàn tay, tản ra trầm trọng nguyên lực, để cho đỉnh đầu hắn xương cũng là kéo kẹt kéo kẹt rung động. các hạ vừa ra tay. Sẽ đả thương người tính mệnh, có phải hay không quá ác một ít? Nhưng mà đúng vào lúc này, mạch vô thường bên hai, dương hàn thanh âm cũng là chậm dãi vang lên, ngựa khí tuy là ôn hòa, nhưng trong thanh âm cũng là có vẻ bất mãn. Sau một khắc, mạch vô thường tức khắc cảm thấy mình đỉnh đầu áp lực buông lỏng, hắn vội vã một tiếng xoay người, lại lần nữa cấp sau mấy bước, sau đó nhìn về phía trước người, đã thấy đến một gã mặc tơ vàng cầm phục nam tử cao lớn đứng ở hắn vừa mới dừng chân tri địa. Tên nam tử này khí vũ hiên ngang. Mắt sáng như sao lông mày, ngũ quan thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, mùi cao thẳng, hai mắt có thần, một thân khí độ ung dung mà Tuấn dật dẫn, phất tự trên chín tầng trời đi xuống tiên dáng trần một dạng tuyệt đối là một gã có thể để cho hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ trong ngộng hoài xuân tuyệt đỉnh Mỹ Nam Tử. Giờ phút này tên anh Tuấn Phi phàm Nam Tử, một tay bối chắp sau lưng, mà cái tay còn lại, cũng là đánh vào trước người, đúng là vừa mới muốn một trường kích sát mạch vô thường, cánh tay kia. Bất quá lúc này cái cánh tay này cũng là cứng ngắc ngừng giữa không trùng, mà một gã mặc trường bào màu xanh tuấn lãng nam tử, cũng là đứng ở đó tên cẩm y thanh niên trước người, đưa ra một ngón tay, điểm tại cẩm y thanh niên dừng tại giữ không trùng trên cánh tay, đúng là dương hàn. a là ân viễn hậu tiểu hầu gia, là ân viễn tiểu hầu gia. Mà vừa thấy được tên này cẩm y thanh niên, cái kia vóc người làm tức giận, mặc bách hoa gấm vóc trẻ tuổi vương đô nữ tử, tức khắc phát ra một tiếng không gì sánh được hoa si the the the kêu tiế phảng phất thấy cái gì kinh thế kỳ trân cái gì ân viễn tiểu hầu ra đến nhanh bọn tỉ mua chúng ta mau đi xem một chút Ta trong ngộng tình lang a tiểu ân viễn mà ngay bách hoa gấm vóc nữ tử thét chói tai sau cây bổ để chung quanh phương viên vải dặm bên trong tức khắc buộc phát ra một trận oanh oanh yến yến hương phấn khe thẹt tiêu trên sau đó từng đợt làn gió thơm đánh tới liền nhìn thấy từng tên một dẫn theo làn váy dung mạo câu dai vương đô tiểu nữ từ bốn vương tám hướng trong bụi hoa lao ra thình thịch Cùng lúc đó, Dương Hàn ngón tay chỉ tại Cẩm Ý thanh niên anh tuấn chỗ cánh tay, cũng là có một đạo luồn hưởng chuyển lai, like, cự lực tán đi, tên kia mặc tơ vàng Cẩm Ý anh tuấn nam tử cũng là thân hình đột nhiên rút lui, hai chân trên mặt đất liên tục lùi lại, rất miết nhác. "Vô Liêm Sỉ, ngươi cũng dám tập kích ta?" Tơ vàng Cẩm Ý anh tuấn nam tử liền lùi lại hơn 10 bước, mới ổn định thân hình, hắn anh tuấn phiêu giật khuôn mặt, lúc này cũng là hơi đỏ lên, hướng về Dương Hàn đột nhiên quát lớn một tiếng. "Nha, ân viễn tiểu hầu gia!" Ngươi không sao chứ? Là ai, dám đánh lén Ân Viễn tiểu hầu gia? Hừ, rõ là chẳng ghét, chúng ta Ân Viễn tiểu hầu gia tu vi cường đại, dĩ nhiên sẽ bị người đánh trộm, là ai như thế không có ai tâm. Tiểu hầu gia, ngươi đã hoàn hảo, không có bị thương chớ. Ân Viễn tiểu hầu gia tại sao sẽ bị thương? Hắn tu vi cao như vậy, lớn lên được đẹp trai như vậy, ai sẽ ngoan tâm như vậy? Ngoanh ngoanh yến yến khép tiêu cùng quan tâm tiếng, tự tơ vàng cẩm y nam tử bên cạnh vang lên, trung quanh bụi hoa sau, dừng cây sau Từng tên một dung mạo tiểu diễm, thiếu nữ xinh đẹp đều đi nhanh ra, vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào tơ vàng cẩm y nam tử trên thân, như nước ánh mắt bao phủ toàn trường. Chương 628, đừng để cho ta coi không dậy nổi ngươi. Người kia là ai, lại có lớn như vậy lực hiệu triệu? Cách đó không xa, chỉ một ngón tay đánh lui tơ vàng cẩm y nam tử dương hàn. Khi nhìn đến mười mấy tên hai mắt xuân ý tràn lan Vương đô thiếu nữ, hướng về mặc tơ vàng cẩm y nam tử đầu trừ hỏa cây mà thân thiết ánh mắt sau cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc trước mặt mình cái này cẩm y nam tử tựa hồ đang vương đô trọng danh tiếng không nhỏ a xích dương hàn xuống rất cái này tiểu bạch kiểng mà mã thiên hạ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt còn lại là khí lòng đầy cam phẫn, chỉ nghe hắn phẫn hận nói đây là bản mã gia mới hẳn là hưởng thụ đái ngộ cái này tiểu bạch kiểng lại là từ từ đâu chạy tới vô liêm sỉ ngươi là người phương nào cũng dám tập kích bản hầu dương hàn đối diện cẩm y nam tử nét nhác ngừng thân hình Hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên, lúc này lại bởi vì mình đi lại lào đảo, mà biến được có chút vật mẹo. Các hạ nói thế, là ở bản thân hối lỗi sao. Dương Hàn nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, vừa vặn như là các hạ, trước đối với ta vị bằng hữu này ra tay đi. Ngươi có biết ta là ai không sao, cũng dám bắt ta cùng cái kia xấu xí vô cùng chui nho so sánh. Nghe được Dương Hàn nói, cầm y nam tử trên mặt, càng tức giận hơn, chỉ nghe hắn lạnh lùng quát, ta thế nhưng vương đô bát đại hầu ân viễn hậu trưởng tử. Mà cái chu nho lại là cái thứ gì, chứ là một dạng tạp thoái. Ân viễn hậu cái giám. Còn chưa chờ Dương Hàn mở miệng, một bên mạch vô thường thần sắc cũng là thần sắc dữ tợn. Đột nhiên lao ra, hắn vừa mới suýt nữa sẽ bị này ân viễn tiểu hầu ra một trường đánh gục. Lúc này nghe thế tiểu hầu ra rồi đối hắn nói năng lô mãng, tự nhiên không thể chịu đựng được, sát tâm đại khí. Mạch vô thường, không nên vọng động, ngươi không phải người này đối thủ. Mà mạch vô thường thân hình vừa mới lao ra, Dương hàn cũng là đưa ra một cánh tay. Đem mạch vô thường kéo về, bí mật truyền âm nói, người này là tổ giai anh linh, thực lực không thể khinh thường, mà vương cung bên trong, lại không cho phép tế xuất phát khí, người rất khó thắng hắn. Cái gì? Tổ giai anh linh? Mạch vô thường nghe được Dương Hàn truyền âm, trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh, thân hình hắn đình chỉ, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía đứng ở trước mặt hắn cầm y nam tử. Tại Yến quốc Kiểu Châu, vương cấp anh linh đã là cấp cao nhất tồn tại, mỗi một đại châu, mấy ước nhân khẩu. Mỗi trăm năm cũng nhiều nhất bất quá có khả năng sinh ra hơn 10 mai vương cấp anh linh, là thất môn tứ viện trong, tiềm lực lớn nhất, nhất thụ tông môn chú trọng cùng bồi dưỡng đệ tử. Mỗi xuất hiện một cái vương cấp anh linh, đều có thể đưa tới các đại tông môn tranh đoạt, dù sao như vậy đẳng cấp anh linh, đều là có thể trở thành tông môn trưởng giáo tồn tại. Nhưng tổ giai anh linh, tại Yến quốc Cựu Châu trong, lại cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại, mặc dù là tỉnh cờ sinh ra một cái, cũng sẽ liền thì bị đại Yến vương tộc chôn ẩn sâu. Có thể nói tại hiến quốc cựu châu thất môn tứ viện bên trong, căn bản cũng không có tổ giai anh linh tồn tại. Mà giờ khắc này, Mạch Vô Thường lại nghe được Dương Hàn chắc chắn, trước mắt mình tên này cẩm y nam tử ân viễn tiểu hầu gia đúng là một gã tổ giai anh linh, cái này tự nhiên để cho hắn không gì sánh được kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hừ, tạp thoái. Ân viễn tiểu hầu gia gặp Mạch Vô Thường thân ảnh tức khắc ngừng lại, hướng mình quăng tới kinh ngạc cùng khiếp sợ ánh mắt sau, càng là xem thường hừ lạnh một tiếng sau đó hắn nhìn về phía Dương Hàn Thanh Bảo trên thất văn vân vân, ánh mắt cũng là hơi lập lòe, hướng về Dương Hàn lạnh lùng quát hỏi, ta vừa mới giống như ngươi câu hỏi, ngươi chẳng lẽ biết sao? cũng dám coi nhẹ ta lời nói, ngươi đúng là lạc vân môn vị nào tuần tra tôn sứ, các hạ dường như còn không có hướng ta vị bằng hữu này xin lỗi chứ đi. Dương Hàn nghe vậy, lại cũng không trả lời ân viễn tiểu hầu ra nói, ngược lại cười nhạt nói, lại người, ngươi dường như cũng không có bất kỳ tư cách đến gian dạy cùng ta đi, để cho ta xin lỗi rõ là trêu cười, ngươi chẳng lẽ không có nghe được thân phận ta sao? Ân Viễn tiểu hầu ra nổi giận nói, ta là Vương đô bản hầu một trong, con trai của Ân Viễn hầu, tương lai Vương đô bát hầu. Ngươi là thất hầu, vẫn là bát hầu, cùng ta cùng quan hệ thế nào? Dương Hàn khép cười một tiếng, bất quá ngươi vừa mới vừa ra tay, sẽ suy giảm tới ta đây bằng hữu tính mệnh, có phải hay không? Có chút quá phận. Ngươi chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Ta là Ân Viễn tiểu hầu gia, các ngươi những thứ này hẻo lánh châu quận đến tập thoái, ta muốn giết cứ giết các ngươi đều là những thứ gì? ân viễn hậu phẫn nộ quát, ta giới hạn ngươi ba cái hô hấp thời gian, tức khắc hướng ta quỳ xuống, nhận tội hối lỗi. tại một trưởng đánh gục bên cạnh ngươi cái này chu nho tạp thái, sau đó tự phế tu vi, ta còn có thể lưu ngươi một cái tiền mệnh, để cho ngươi chạy trở về thành châu, mang ơn đi. khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì, có thể để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. chính là dương hàn, đang nghe ân viễn tiểu hầu ra nói sau trong lòng cũng là không khỏi mọc lên ba phần cơn tức này vương đô trong quyền quý đệ tử tựa hồ cũng quá mức tiêu hành bạch hô hắn nhìn về phía ân viễn tiểu hầu gia trên mặt cũng là dần hiện ra một chút xem thường cười nhạt làm sao ngươi còn không phục ân viễn tiểu hầu gia nhìn thấy dương hàn trên gương mặt hiện lên cười nhạt trong lòng càng là giận dữ hắn tại vương đô trong, chưa từng bị như vậy ánh mắt đã như vậy ta để các ngươi những thứ này hẻo lánh châu quận đến tạp thoái mở mang kiến thức cái gì mới là chân chính cường giả các ngươi những thứ này thất môn tứ viện đệ tử cùng chúng ta vương tộc đệ tử so sánh chính là một đám không có chút nào hiểu biết phế vật ta dùng không được ba chiêu là có thể đưa ngươi đánh bại ân viện tiểu hầu ra bước ra một bước trên thân hùng hồn khí thế ầm ầm tỏa ra chỉ thấy sau lưng của hắn thánh môn mở ngũ sắc lưu quang trong một đầu toàn thân phảng phất do vàng thật đúc thành tam đầu chim ưng đột nhiên vượt hùng ưng khiếu nghìn giảm mà ở quanh người hắn càng là có nguyên lực kịch liệt ba động đem hắn cẩm y hưu hưu tóc đen tung bay Khí khai anh hùng hừng hực, thân thể ba trượng ở ngoài, còn có một đầu nguyên lực ngưng tụ tam đầu chim ưng hư ảnh, đem hắn thân thể trong bọc. "Rất đẹp trai a, ân viễn tiểu hầu gia rất đẹp trai." Ba đầu khiếu thiên đường, là ân viễn tiểu hầu gia tổ giai anh linh, thật rất đẹp trai. Tiểu hầu gia nỗ lực lên, thay chúng ta thật tốt giáo huấn cái này dân đen. Lẩm chuyển cơm để đọc Truyệ nở. Hừ, hắn dám đối với ân viễn tiểu hầu gia vô lễ như thế, rõ là chán ghét, ta không thích hắn. Nhìn thấy ân viễn tiểu hầu ra kích động ra tổ giai anh Linh, muốn xuất thủ giáo huấn Dương Hàn, chung quanh vây xem mười mấy tên vương đô thiếu nữ, toàn bộ đều trở nên hưng phấn, quanh oanh yến yến là ân viễn tiểu hầu ra góp phần trợ y. Xích, Dương Hàn, đánh bại cái này tiểu bạch kiểm, một chiêu đánh tàn hắn, ngươi dùng chiêu thứ hai, ta đều coi thường ngươi. Dương Hàn trên bờ vai mã thiên hạ nhìn thấy như vậy cảnh tượng, càng là khí run rẩy run rẩy run, hắn tại Dương Hàn trên bờ vai một vòng nhảy về phía trước trong mắt nói không nên lời đấu kỵ cùng phẫn hận dĩ nhiên so bản mã ra vẫn được hoang nên không thể nhìn thụ không thể nhìn thụ thanh châu dân đen người ra tay đi tân viên tiểu hầu ra đứng ngạo nghễ tại chỗ hắn hai tay chắp sau lưng hướng về dương hàng từ trên cao cười lạnh nói thân ta là vương đô đệ tử một thân hiểu biết tu vi thậm chí tiếp nhận được võ đạo huy đúc đều không phải là các ngươi những thứ này châu quận đệ tử có thể so sánh nếu là ta xuất thủ trước đó chính là khi dễ ngươi Cũng có tổn hại chúng ta vương đô đệ tử tôn nghiêm. ngươi lời này là thật. Dương Hàn nghe vậy, hơi sừng sờ, trên mặt toát ra có chút không thể tin thần sắc. Đây là tự nhiên, đây là chúng ta vương đô đệ tử tôn nghiêm cùng khí độ. Các ngươi những thứ này dân đen, như thế nào lại lý giải? Ân viên tiểu hầu ra ngạo nghe nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Dương Hàn nghe vậy, xoa xoa hai tay, một bộ nóng lòng muốn thử hình dạng. ngươi xem một chút, tốt xấu sao OH. ô hát. Cũng không chính là... Ngươi xem hắn hình dạng, dường như chiếm nhiều đại tiện nghi một dạng. Hắn căn bản cũng không phải là chúng ta nguyên tiểu hầu gia đối thủ, bây giờ có thể chiếm cái trên nước, tự nhiên vui vẻ. Hừ, nhìn hắn lớn lên được cũng tạm được, chỉ là đáng tiếc là một dân đen. Đúng à, ngươi vừa nói như thế, ta cũng phát hiện cái này thanh châu dân đen, lớn lên được xác định không kém, gì, còn giống như rất có chút vị đạo à. Hừ, lớn lên được cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta ân viễn tiểu hầu gia so sánh sao? hắn là tổ giai anh linh, hắn chiến lược tuyệt đối là yến quốc trong thần tuyển cảnh ở dưới đệ nhất nhân nhìn thấy dương hàn nét mặt cử chỉ chung quanh vây xem mười mấy tên vương đô thiếu nữ đều toát ra khinh thường xem thường ánh mắt các nàng lúc này đã chuẩn bị cho tốt vì ân viễn hậu ở dưới trong nháy mắt đánh bại đến từ thành châu dân đen mà vô tay vô tay lớn tiếng hoan hô ân viễn tiểu hầu gia ta xuất thủ a dương hàn đối với chung quanh mười mấy tên vương phụ xinh đẹp thiếu nữ xem thường ánh mắt cùng ánh mắt khinh bỉ hoàn toàn không thấy Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ân viễn tiểu hầu gia, lại lần nữa sát nhận nói. Hừ, muốn ra tay liền ra đi, không cần nữa xấu hổ, các ngươi những thứ này dân đen nơi đó còn có cái gì tôn nghiêm, tại đây chính là để cho ngươi mời. a, ân viễn tiểu hầu gia nghe vậy, lạnh giọng châm biếm, nhưng mà còn chưa chờ hắn nói một nửa, ở phía sau, cũng là đột nhiên có người đưa tay vô vô bả vai hắn. Ân viễn tiểu hầu gia nhận thấy được vỗ vào bản thân trên bờ vai cánh tay, trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh. Hắn thân là chân nguyên cảnh đỉnh phong tổ giai anh linh tu giả, thực lực cường đại, ngũ giác linh mẫn, nhưng mãi đến có người vô vô bản thân bà bả vai, hắn vẫn không có cảm giác nói sau lưng mình có người. Dưới sự kinh hãi, ân viên tiểu hầu gia xoay người nhìn lại, chỉ thấy Dương Hàn chính cười tủm tỉm nhìn hắn, trên mặt rào rạt này thân thiện nụ cười. Ngươi, ngươi chừng nào thì? Ân viên tiểu hầu gia vừa thấy Dương Hàn, càng kinh hãi hơn biến sắc, hắn tại quay đầu trước, rõ ràng nhìn thấy Dương Hàn đứng tại trước người mình. Mà mãi đến hắn cảm giác được có người phát bản thân bà bả vai, Dương Hàn cũng vẫn như cũ đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới. Còn không chờ ân viễn tiểu hầu ra sợ hỏi ra tiếng, hoàn toàn cửa ra, ở phía sau Dương Hàn đã vung cánh tay, hướng về hắn khuôn mặt anh tuấn, hơi ngẩng đầu lên lâu một quyền đập tới. "Vô liêm sỉ, ngươi dám?" Ai, Dừng tay. Ân viễn tiểu hầu ra thấy thế lớn hoảng, hắn vội vàng hướng sau né tránh, nhưng Dương Hàn tốc độ cực nhanh, nơi đó là hắn có thể đủ né tránh. Còn chưa chờ thân thể hắn di động, Dương Hàn nắm đấm cũng đã một quyền đánh tới, ở giữa ân viên tiểu hầu ra thẳng tắp cao thẳng mũi. A, ân viên tiểu hầu ra một tiếng thẳng tê, thân hình liên tục lùi lại, thiếu chút nữa liền té lăn trên đất, hắn trên sống mũi truyền đến đau nhức cảm giác, để cho hắn khó có thể chịu được, mặc dù là chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, thân thể cảm nhận sâu sắc cũng là khó không chế. Trường 629, ân viên tiểu hầu ra tức giận. Trong chấp mắt, ân viên tiểu hầu ra khuôn mặt anh Tuấn phía trên nước mắt nước mũi như là không muốn tiền một dạng ảo ảo xôn xao chảy ròng, hai đạo đỏ tươi bắt mắt tiên huyết cũng là sen lẫn trong mỏng manh nước mũi trong từ hắn thật cao nâng lên trong lỗ mũi chậm rãi chảy xuống. Tiểu hầu gia huy vũ, ta cũng biết ngươi đi. Tiểu hầu gia giỏi nhất, ta thật yêu ngươi. Một chiêu đánh bại cái kia thanh châu dân đen, tuy là dân đen cũng thật đẹp trai. Trung quanh vây xem mười mấy tên vương đô thiếu nữ đã sớm vận sức chờ phát động, một bụng tích xúc tình cảm chỉ chờ hân viễn tiểu hầu gia đại bại cái kia thanh châu dân đen vì vậy tại ân viện tiểu hầu gia thân ảnh khẽ động trong nháy mắt này mười mấy tên vương đô hoại xuân thiếu nữ thê thê kêu cùng cổ vũ tiếng cũng là trong nháy mắt vang lên ai nha đều đừng làm loạn kêu các ngươi xem tiểu hầu gia mũi đổ máu a tại sao có thể như vậy ta tiểu hầu gia a hắn chảy nước mũi thật đáng thương ân viện tiểu hầu gia a ta hảo tâm đau bất quá hắn chảy nước mũi hình dạng cũng là có chút điểm vai hề a nhưng trong nháy mắt kế tiếp những thứ này vương đô thiếu nữ mới đột nhiên phát hiện Cái kia thất tha thất thểu, hai tay che mặt, thẳng têo lùi lại thân ảnh, dĩ nhiên là các nàng luôn luôn ngưỡng mộ vạn phần trong ngộm tình lang, vương đô đại danh đỉnh đỉnh tổ giai anh linh ân viễn tiểu hầu gia. Vô Liêm Sỉ, vô Liêm Sỉ, người tốt lớn mật, cũng dám tập kích bản hầu. Ân viễn tiểu hầu gia che mũi, thật vất vả đứng vững thân hình, hắn sát một bà trên mắt nước mắt, hướng về Dương Hàn tức giận gầm thét. Tập kích! Tiểu hầu gia, vừa mới thế nhưng ngươi để cho ta xuất thủ trước. Dương Hàn nghe vậy vuốt vuốt hai tay, có chút vô tội nói, chúng chi ta xuất thủ trước, thế nhưng nói qua cho ngươi, chống chế, ngươi đây là chống chế, ta chỉ là để cho ngươi xuất thủ, vừa không có để cho ngươi ở sau lưng tập kích. Ân Viên Tiểu Hầu gia gầm lên, hắn thủ đoạn che vẫn như cũ đau nhức khó nhịn mũi, một mặt nhìn phía đứng ở trước mặt hắn hai cái dương hàn, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng không cách nào phân biệt, đến đâu một cái dương hàn mới là thật. Không cần nhìn, Tiểu Hầu gia, đối với ngươi mà nói, vô luận là ta bản thể, vẫn là phân thân đều không hề có sự khác biệt. đứng ở ân viễn hậu trước người, hai vị trí bất đồng dương hàn đồng thời lên tiếng. theo dương hàn nắm giữ thượng cổ chư tộc nhiều môn nguyên lực diễn sinh quyết cùng với thiên huyễn tông đỉnh cấp hảo thuật, hán tinh ma ảnh bộ cũng là liên tiếp hoàn thiện. lúc này công pháp đẳng cấp cùng với đạt đến địa giai thượng phẩm, hư thực kết hợp, quỷ dị khó lường. lúc này tinh ma ảnh bộ có thể phân hóa xuất thiên trăm đạo hư ảnh, cũng là ngưng tụ thành chín đạo nguyên lực phân thân, mỗi nguyên lực phân thân đều có tương đương với vương cấp đỉnh cấp anh linh thực lực võ giả. Tiểu Hầu gia, ta nghĩ chúng ta không cần nữa lại giao thủ đi, ngươi vương đô đệ tử tôn nghiêm cùng thực lực, ta đã linh giao qua, một quyền này coi như là thay ta bằng hữu gia một hơi, chúng ta đến đây bái khách đi." Dương Hàn liếc mắt nhìn Ân Viễn tiểu Hầu gia, mỉm cười, sau đó hướng về mạch vô thường nói, "Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác xem xét xung quanh." Tiếng nói vừa dứt, vừa mới một quyền đánh chúng Ân Viễn tiểu Hầu gia mũi nguyên lực phân thân, tức khắc lóe lên, hóa thành một đạo nguyên lực cân ký, nhập vào đến Dương Hàn trên cánh tay. Mà Dương Hàn cũng là bước ra cước bộ, hướng về ngự hoa viên một hướng khác đi. Vô liêm sỉ, ta để cho ngươi đi sao? Nhưng mà, còn chưa chờ Dương Hàn cước bộ rơi xuống, ân viên tiểu hầu ra cũng là một bước lướt đi, ngăn ở Dương Hàn trước người, tức giận quát lên, ta ngươi trong lúc đó tỉ thí, còn chưa kết thúc đây. Ân viên tiểu hầu ra, ta biết trong lòng ngươi nhất định rất tức giận, e rằng ta vừa mới một quyền tổn thương ngươi tự tôn, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể có đủ chút tự mình biết mình, không muốn hành động theo cảm tình. Dương Hàn nhìn ngăn ở trước người hắn ân viên tiểu hầu ra, khẽ lắc đầu, thanh bằng nói ra, ta niệm tình ngươi người mang tổ giai anh linh, sau này thành tựu bất khả hà lượng, sẽ ta hiến quốc nhất đại xúc tích, vì vậy không muốn bị phá hủy ngươi ý chí võ đạo, sở dĩ, còn xin ngươi nhường đường. Hừ, chớ ở trước mặt ta bày ra một bộ cao nhân dáng vẻ, thân ta là tổ giai anh linh, thần truyền cảnh ở dưới không địch thủ, bất quá là bị ngươi quỷ kế chô an toán, vừa mới tỉ thí, hoàn toàn không tính toán gì hết, chúng ta trở lại. Ân viên tiểu hầu giang nghe vậy, trong lòng tức giận càng là tột đỉnh. Hắn tức giận gầm thét, khuôn mặt anh tuấn lỗ, cũng là trướng đỏ chói, không tính toán gì hết. Dương Hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ lương quân đối chọi, địch nhân đánh lén trước mặt ngươi, đem dao gác ở ngươi trên cổ lúc, ngươi nói một tiếng đây là tập kích, cũng không tính kể, địch nhân thì sẽ thả qua ngươi sao? Chuyện này Ân viên tiểu hầu giang nghe vậy, cũng là lời nói cứng lại, dĩ nhiên tìm không được bất kỳ phản bác nào lý do, nhưng hắn trong lòng nổi giận cũng là càng hơn. Gì, cái kia thanh châu dân đen, dường như nói rất có đạo lý A. Vậy thì thế nào, cái này cũng không phải là tại chiến trường, chúng ta tiểu hầu gia tình cờ phân tâm, cũng là rất bình thường sự tình, ai biết cái kia thanh châu dân đen sẽ có như vậy thủ đoạn. Đúng vậy, tiểu hầu gia ngươi nỗ lực lên A. Nhìn thấy ân viễn tiểu hầu gia cùng Dương Hàn rằng co không nghỉ, chung quanh vây xem mười mấy tên vương đô thiếu nữ cũng là liễu dữ nghị luận. Ngươi là cái thá gì, cũng dám giao hơn ta, ta cho ngươi biết. Hôm nay ta phải muốn đánh bại ngươi. Bên hai truyền đến mười mấy tên vương đô thiếu nữ lời nói, ân viên tiểu hầu ra khí sắc cũng là càng thêm khó xử, chỉ nghe hắn vẫn nộ quát, nếu là ngươi dám cùng ta chính diện giao phòng, ta không ra bà chiêu tất nhiên đánh bại ngươi. Nói như vậy, ta nếu là không xuất thủ, ngươi cũng sẽ không để cho ta rời khỏi. Dương Hàn hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Không sai, bất quá vô luận ngươi ra không ra tay, hôm nay cũng sẽ không tại rời đi nơi này, bởi vì ta sẽ tại chỗ đưa ngươi chém giết. Xem như ngươi dám làm tổn thương ta trừng phạt, còn có thể đưa ngươi thân tộc toàn bộ chém giết." Ân Viễn Tiểu Hầu ra âm thanh hung dữ gầm lên. "Hừ, ta vốn định là đại yến lưu một cái thực lực cường đại tổ giai anh linh, bất quá hiện tại xem ra, có lẽ là ta quá mức từ bi, ngươi nếu muốn xuất thủ, vậy thì tới đi." Dương Hàn lúc đầu đối với Ân Viễn Tiểu Hầu ra như vậy Vương Đô đệ tử, cũng không có quá nhiều hận ý, coi như là thật không hợp mắt, tối đa cũng chính là tùy ý xuất thủ. "Giáo huấn một, hai, cũng không tính." Nhưng vừa mới ân viễn tiểu hầu gia đối với hắn thân tộc đe dọa, lại làm cho trong lòng hắn rốt cục mọc lên một cỗ sát ý. "Được, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là vương đô đệ tử thực lực chân chính, vậy tuyệt không phải thi triển quỷ kế, là có thể ngăn cản." Ân viễn tiểu hầu gia liên tục cười lạnh, hắn một thân khí thế lại lần nữa mọc lên, quần quần nguyên lực đều phóng thích, bao phủ một vùng không gian, hai tay hắn nguyên lực thoáng hiện, phía sau ba thú khiếu thiên ưng nguyên lực hư ảnh xuất hiện lần nữa, sẽ suy nghĩ dương hàn làm ra một kích toàn lực. Sích. Tiểu Hầu Gia, ngươi đã như thế treo, tại sao không để cho chúng ta xuất thủ trước? Nhưng mà ngay ân viễn Tiểu Hầu Gia vừa mới gồ lên nguyên lực trong lúc, đứng ở dương hàn trên bờ vai, thân hình thu nhỏ lại mã thiên hạ, cũng là lại lần nữa đem ân viễn Tiểu Hầu Gia tôn nghiêm sẽ không có chút nào thừa lại. Ngươi vừa mới không phải nói, chúng ta xuất thân xa rồi, ngươi là vương đô đệ tử, hiểu biết tu vi, võ đạo hôn đúc, đều không phải chúng ta có thể so sánh sao, còn nói ngươi nếu như xuất thủ trước, bị hư hỏng ngươi tôn nghiêm. Mã thiên hạ tại Dương Hàn bả vai vừa đi vừa nhảy chân sáo, hiện tại ngươi chẳng lẽ quên sao, ngươi đã có thể không ra ba chiêu đánh bại chúng ta, gấp gáp như vậy xuất thủ làm cái gì, chẳng lẽ trột dạ sao? Ai trột dạ, ân viên tiểu hầu gia làm sao sẽ xuất thủ trước, vừa mới bất quá là hắn lại chuẩn bị mà thôi. Đúng vậy, ân viên tiểu hầu gia còn có thể để cho thanh châu dân đen xuất thủ trước. Ân viên tiểu hầu gia nỗ lực lên, ngươi nếu như thắng, ta để cho ngươi ăn tà trên môi yên chi. Ân viên tiểu hầu gia niên ép cái kia thanh châu đẹp trai anh tuấn dân đen. Mã Thiên Hạ vừa dứt lời, còn chưa chờ ân viễn tiểu hầu gia đáp lời, một bên vây xem mười mấy tên vương đô thiếu nữ cũng là liễu ríu giọng dịu dàng kêu gào. "Ta, quá khứ như vậy yêu kiều hồ, tại ân viễn tiểu hầu gia trong thai, là không gì sánh được hưởng thụ, nhưng hôm nay nghe tới, lại làm cho ân viễn tiểu hầu gia cảm thấy không gì sánh được chói tai, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu hầu gia, là ngươi xuất thủ trước đây, vẫn là ta xuất thủ trước a?" Dương Hàn cười lạnh một tiếng. Ta, ta trước. Ân viện tiểu hầu ra mắt nhìn cảnh vật không định, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn chặt răng, cứng rắn nặn ra ba cái liền chính hắn cũng có chút nghe không rõ thanh âm. Tuy là hắn như trước khinh thường Dương Hàn, nhưng vừa mới Dương Hàn quỷ dị xuất thủ, cũng là để cho hắn thầm kinh hãi, lòng còn sợ hãi. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Ân viện tiểu hầu ra trước phải xuất thủ, vì sao? Không có khả năng A, tiểu hầu ra không phải nói hắn có bản thân tôn nghiêm sao? nghe được ân viễn tiểu hầu ra khẽ, trung quanh mười mấy tên vương đô thiếu nữ mỹ lệ trong trong mắt, đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. cựu ung nạo thế quyết, mà ngay vương đô các thiếu nữ kinh ngạc trong lúc, ân viễn tiểu hầu ra đã dẫn đầu xuất thủ, quanh người hắn bên ngoài ba đầu khiếu thiên ưng nguyên lực hư ảnh đột nhiên ngưng thật, theo ân viễn tiểu hầu ra nhảy một cái, biến ảo thành một đầu chân chính nguyên lực ba đầu cứng, đem ân viễn tiểu hầu ra trong bọc, nguyên ung đập cánh lên, sắc bén cự chảo, hướng về dương hàn đột nhiên trục tới, thanh nguyên tụ hợp. Dương Hàn gặp ba đầu nguyên lưng hướng mình phá không đâu tới, hắn hai mắt hơi nheo lại, cũng không né tránh, cũng không, không có bất kỳ kinh hoàng, gần là giơ tay phải lên nắm tay, hướng về sông tới mặt, hùng hổ, chừng hơn 10 mét lớn ba đầu nguyên lưng, đấm tới một quyền. Dương Hàn quyền phong vượt không mà qua, từng đạo tinh nguyên lực đem hắn hữu quyền bao vây, phản phất một khỏa tỏa ra tinh huy giống như sao băng, cùng ngân viễn tiểu hầu ra ba đầu nguyên lưng đụng vào nhau. Thình thịch. Nguyên thật như là huyết nhục chi thân một dạng ba đầu nguyên lưng lại va chạm vào dương hàn quyền phong trong nháy mắt liền như là một tòa cắt điêu một dạng trong nháy mắt tan vỡ mà dương hàn nắm đấm càng là thừa thế đi một quyền đánh vào đến ba đầu nguyên lương bên trong a mà cùng thời khắc đó ân viên tiểu hầu gia có tiếng kêu thảm thiết cũng là vang lên lần nữa chỉ thấy đột nhiên tán đi ba đầu nguyên lương trong ân viên tiểu hầu gia bay ngược thân ảnh lại lần nữa hiện ra hai tay hắn che không ở cao thẳng mũi long lánh trong ánh mắt tích tích giọt nước mắt liên tiếp cực nhanh hạ trên mặt đất thình thịch Mà ân viên tiểu hầu ra thân thể, càng la đụng vào bình duyên hạc minh từng va chạm viên kia cây bồ đề trên, sau đó đập ầm ầm tại bình duyên hạc minh trên thân hình, hai người cũng là lại lần nữa đồng thời kêu thảm một tiếng. lỗ phải tung ra nồng. Ân viên tiểu hầu ra thần sắc vô cùng dữ tợn, trên mặt càng là gân xanh lộ, hắn đột nhiên đứng dậy, quát to một tiếng, nhưng thanh âm lầm bấm không rõ, một cái to lớn nước mũi bọn, mà ở lúc này lôi thời ở một cái trên lỗ mũi phun ra, thật lâu không tiêu tan. chương 630 chớp mắt vĩnh hằng. Ta muốn giết hết. Ở mười mấy tên ngũ nhịu, đối tiểu hầu ra lòng mang kính ngưỡng vương đô thiếu nữ trong mắt, tỏa ra nước mũi bọt thân viễn tiểu hầu gia, khí sắc dữ tợn, không còn có một chút tiên dáng trần phong phạm, thanh âm hắn thê lương, lại mập mờ không rõ. Nguyên dương tái khởi. Ẩn viện tiểu hầu gia, một tiếng lệ tê nguyên lực quanh thân lại lần nữa ngưng tụ, sau lưng của hắn ngũ sắc lưu quang lượn quanh tam thủ khiếu thiên hư, cũng là sáng ngời ba phần. Sau đó một đầu lại lần nữa ngưng tụ ra ba đầu nguyên dương hiện lộ ra, hướng về Dương Hàn hung mãnh vọt tới. Thình thịch. Nhưng mà Dương Hàn vẫn là tùy ý đấm ra một quyền, ân viên tiểu hầu ra thân ảnh chính là lại lần nữa bay ngược, đầu kia ngưng thật ba đầu nguyên lực cự ứng, cũng là lại lần nữa ầm ầm tàng ra, hóa thành từng đạo nguyên khí, đi tứ tán. Ngươi đúng là ai? Là ai? Ân viên tiểu hầu ra bị Dương Hàn đấm ra một quyền, ngã nằm trên mặt đất, hắn vui đã triệt để lệ ra, nước mắt càng là không bị khống chế quần quần chảy xuôi theo hắn hai gõ má hạ trên mặt đất hắn không thể tin tưởng lấy bản thân tổ giai anh linh thực lực cường đại thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều chống đỡ không được lạc vân môn dương hàn tiểu hầu gia ngươi nếu là không phục sau này có thể lên lạc vân tìm ta tỷ thí dương hàn chậm rãi thu tay lại thanh âm bình thản nói ta không biết các ngươi những thứ này vương đô đệ tử vậy tới tự tin các ngươi tuy là tư chất tu vi không tệ nhưng bất quá là chưa trải qua phong vũ hoa đóa cùng chúng ta thất môn tứ viện đệ tử so với kém quá nhiều nếu không phải trong vương cung cấm sử dụng pháp khí, căn bản không cần ta xuất thủ, mạch vô thường là có thể đưa ngươi đánh được không còn sức đánh trả chút nào, lạc vân môn bất luận cái gì một gã đệ tử chân truyền, ngươi cũng không thể chiến thắng. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt cũng là không để ý, ngưỡng nằm trên mặt đất ân viễn tiểu hầu ra, hướng về ngự hoa viên đảo giữa hồ phương hướng đi. Hừ, nơi này nếu không phải là ngự hoa viên, ta sẽ đem bọn ngươi từng cái tất cả đều băm thành tán mảnh. Mạch vô thường ánh mắt tâm lệ. Hắn ngắm nhìn bốn phía ngã xuống đất không dậy nổi vài vương đô đệ tử, hừ lệnh một tiếng, xoay người truy tìm Dương Hàn đi. Dương Hàn, vừa mới cái kia Lạc Vân Môn đệ tử kêu Dương Hàn. Hắn chính là ngày hôm qua đem kinh vô phong đả thương Dương Hàn. Trung quanh mười mấy tên vương đô thiếu nữ sững sờ nhìn Dương Hàn thân ảnh dần dần đi xa, hồi lâu qua đi mới phản ứng qua đến, lưu giữ nghị luận. Sau đó vừa mới còn bị các nàng kính ngưỡng vạn phần ân viễn tiểu hầu gia, lúc này lại sớm đã bị các nàng quên mất, vẻ mặt nước mũi ân viễn tiểu hầu gia vẻ ngoài thật sự là quá kém, Xích, thông khoái thông khoái, mã thiên hạ đứng ở dương hàn bả vai mặt sảng khoái, ra sức đánh tiêu căng vô lễ bạch diện tiểu sinh quyền hai đại loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút đều thần thanh khí sảng, nếu vương đô trong đệ tử đều là như vậy hình dạng, coi như không có thượng cổ di tộc lo lắng, tiến quốc cũng rất khó kéo dài thêm nghìn năm ổn nhất định, dương hàn cũng là khẽ lắc đầu, hắn trước khi đến yến đô trước đối với vương đô vẫn có vài phần chờ mong. Nhưng hiện nay xem ra, những thứ này vương đô đệ tử, còn hơn các đại vực thế gia chỉ tử, còn muốn bất lực mà buồn cười nhiều, tối thiểu, liền phán đoán hai phe địch ta thực lực năng lực, đều không đầy đủ. Dương Hàn Sư Huynh, ngươi nói thời gian ngàn năm, đều là đánh giá cao bọn họ. Mạch Vô Thường nghe vậy, càng là âm lãnh cười, ta xem, không ra 300 năm, này đến đô sẽ đổi chủ. Mạch Huynh, thế nào nói ra lời này? Dương Hàn nghe vậy, hơi nghiêng đầu. Quá khứ đại đạo bị tổn thương, vương tộc lấy đại trận. Hấp thụ kiểu châu nguyên khí, vương đô đệ tử thực lực, luôn luôn cao hơn kiểu châu thất môn tứ viện, nhưng hiện nay đại đạo hồi phục, thất môn tứ viện thực lực, đã dần dần truy đuổi mà lên, hôm nay môn phái nào không có ngoài 10 vị thần tuyển lao tổ đây. Mạch vô thường cười nhạt, còn chân chính đại yến vương tộc, nhiều nhất bất quá 3-40 vị thần tuyển lao tổ mà nói, và lại trong vương tộc bộ phận luôn luôn đều không ổn nhất định, đại yến vương vị, ai không muốn ngồi ngồi xuống, chính là vương đô bát đại hậu, lại có mấy cái là thật tâm hộ chủ đây đúng vậy hiện nay thượng cổ di tộc không ra bí cảnh đại yến còn có thể vẫn duy trì phải có ổn nhất định thế nhưng một khi thượng cổ di tộc lao ra bí cảnh ở ta hiến quốc cửu châu công thành cốt trại có lẽ hiến quốc cửu châu sẽ dung chuyển khó an dương hàn gật đầu hơi cảm thán bất quá hắn vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng hiến quốc đại thế không phải hắn có thể quyết định từ cổ chí kim vương triều lên xuống không câu nệ, lại có một cái vương triều có khả năng chân chính sừng sững vạn năm không ngã lại thêm cũng hướng càng là dung chuyển đại thế Càng là kinh tài diễm diễm hạ người quật khởi là lúc, hắn phải tuân thủ đối với thượng giới Chu Thiên Tinh Thần Tông trưởng môn hứa hẹn, ở huyền hoàng thế giới lập xuống hương khói kéo vạn năm Chu Thiên tông môn, càng là hỗn loạn thế cục, đối với hắn mà nói ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Ha ha ha. Nha, chán ghét. Mà ngay Dương Hàn cùng Mạch Vô Thường ở Ngự Hoa Viên bước chậm, hướng về giữa hồ tiểu đảo đi thời điểm, từ đám bọn hắn đi qua một tòa trong suốt gặp hồ nhỏ cạnh, cũng là nghe được một đám thiếu nữ chơi đùa đùa ra tiếng. Xích, Dương Hàn quay đầu quay đầu qua bên kia nhìn một chút mã thiên hạ nghe những thiếu nữ này vui cười mềm mại tiếng cũng là tức khắc mã nhãn tỏa ánh sáng đi dương hàn sư huynh chúng ta đi xem mạch vô thưởng càng là lôi dương hàn liền hướng thanh em vang lên chỗ đi dường như đã sớm quên mất vừa mới bị người nhạo báng tình cảnh hai người hai yêu dọc theo thanh em xuất xử đi chuyển qua một rừng cây liền nhìn thấy hơn 10 người quần áo hoa lệ cung trang thiếu nữ đang ở một mảnh hồ nhỏ cạnh chơi đùa ngó thủy hơi mỏng lụa mỏng dính nước sau kể sắt thân thể mềm mại, đường con lộ cũng là cực kỳ nóng bỏng, mà ở bờ hồ hai bên càng là có không ít thấy âm đâu tới thất môn tứ viện đệ tử cùng với vương đô thiếu niên tụ chúng vây xem, vô cùng náo nhiệt. Xích, vương đô nữ tử tràn trề hào hùng a, Mã thiên hạ thấy thế, trường hu một tiếng, tinh quang bắn ra bốn phía. Tuy là những thứ này vương đô nữ tử ngạo mạn vô lễ, nhưng dinh dưỡng ngược lại thật sánh kịp a, thấp bé như là đứa bé mạch vô thường, cũng là xoa xoa trên cảm thưa thất chồng dâu, liên tục than thở. Chủ thượng, những này nhân tộc, có cái gì tốt xem. Nam ở Dương Hàn bà vai, giống như tiểu con thần lằn địa viêm, buồn bã hiểu xỉu liếc mắt nhìn bên hồ thiếu nữ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ha ha, địa viêm, xem ra các ngươi đại địa cử tích nhất tộc, không hổ là động vật máu lạnh à. Dương Hàn nghe vậy, cười một tiếng, ánh mắt của hắn hướng về hơn 10 người chơi đùa đùa giỡn thiếu nữ, cũng là thấy được có chút cảnh đẹp ý vui. Bất quá theo hắn ánh mắt rời đi, cũng là phát hiện ở bên hồ cái khác xó xỉnh. Có một đạo tinh tế bóng hình xinh đẹp cô, lẻ loi ngồi ở một cái cự thạch trên, một đôi cánh tay ngọc ôm thon dài mà êm dịu chân ngọc, khuất chân mà ngồi, nhìn thiên thiên trên ngọc thủ một đóa cựu sắc đóa hoa, hai mắt rủ xuống. Dương Hàn thấy thế, cũng là hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn vận dụng thị lực, xa xa nhìn lại, càng là một cái nhận ra, đạo kia áo tơ trắng cùng trang thiếu nữ cầm trong tay, là một loại tên là Thiên Tịch Vũ kỳ hoa. Loại hoa này đóa, mùi thơm ngát vũ trưởng, nở rộ là lúc, cùng sở hữu cánh hoa chỉ miếng. Mỗi một biển cánh hoa đều phân biệt hiện ra một loại sắc thái, mà ở thái dương chiếu rọi xuống, lại thêm sẽ tản mát ra ngàn ánh sáng màu thải, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là loại này thiên tử dù, nhưng cũng không là huyền huyễn thế giới thảm thực vật, mà là xuất từ thương khung bí cảnh. Dương Hàn ở bí cảnh trong trải qua nguy hiểm lúc, gặp loại hoa này đóa xa hoa, đã từng thu thập một ít, cấy ghép tại tinh phủ trong không gian. Áo tơ trắng cung trang thiếu nữ trong tay thiên tử dù, nói vậy chính là quá khứ tiến nhập thương khung bí cảnh thám hiểm thất môn tứ viện đệ tử. Phản hồi lúc mang. Bất quá Dương Hàn nhìn phía thiếu nữ trong tay Thiên Tịch Vũ sau, cũng là phát hiện này, đóa Thiên Tịch Vũ sớm đã héo vũ đã lâu, mà tên kia áo tơ trắng cùng trang thiếu nữ, dầu gì không vui, hơn phân nửa chính là bởi vì này Thiên Tịch Vũ duyên cớ. Dương Hàn thấy thế, không nhịn được cười một tiếng, không nghĩ tới này Vương Đô Trọng cũng có sẽ vì hoa vẫn mà cảm thấy thương tâm âm u nữ tử, trong lòng hắn khẽ động, đem Địa Viêm cùng Mã Thiên Hạ đặt ở bên hồ, bản thân cũng là chậm rãi hướng về người thiếu nữ kia đi tới. Hồ nhỏ bên bờ, áo tơ trắng thiếu nữ ngọc thủ ôm chân, nàng tuổi chừng 28, da thịt trắng nõn, mang theo thiếu nữ hoa quý có một nhãn nhủi lộng lẫy, xinh đẹp khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, mặc dù không thể nói bao nhiêu diễm lệ rung động lòng người, nhưng có thanh lịch mà cao quý, cho người ta một loại càng xem càng kinh diễm cảm giác. Bất quá giờ phút này, tinh xảo thiếu nữ dung nhan lại có chút ầm nàng lông mi thật dài hơi chớp động, dĩ nhiên cũng có một tia lệ quang lập loè. Thiên tử dù xuất từ thương khung bí cảnh, Suốt năm thịnh phóng, nhưng ở mùa thu là lúc cũng là rất yếu đuối, mà huyền hoàng thế giới hoàn cảnh cũng không thích hợp loại này kỳ hoa sinh tồn, hoa vẫn hương tiêu cũng là ở bình thường bất quá, mà ở áo tơ trắng thiếu nữ nhìn trong tay thiên tịch du âm u hao tổn tinh thần trong lúc, bên hai nàng lại chuyển tới một đạo cực kỳ thân thiện thêm trẻ tuổi thanh âm, ngươi cũng biết thiên tịch du sao? Áo tơ trắng thiếu nữ nghe tiếng cũng là hơi kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng hồi tưởng, chính là phát hiện một gã mặc lạc vân thất văn thanh bảo tuấn lãng nam tử chính hướng nàng mỉm cười trông lại. Chỉ thấy nam tử này tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng trong hai mắt lại tràn đầy một loại xuất phát từ nội tâm tự tin, trên thân khí độ cũng là nổi bật bất phàm, mơ hồ có chứa một loại trưởng ngự thiên hạ mà vạn vật không sợ hai khí chất, như là ở lâu thượng vị, đứng ngảo nghệ đám mây vô thượng quân vương. Mà loại khí chất này xuất hiện ở đây tên thanh niên trên thân, lại cũng không cho người ta bất luận cái gì áp bách cảm giác, trên người hắn càng là có một loại tự nhiên lực tương tác, cho người ta một loại có thể tin cậy mà giao phó cảm giác. Nhưng này là trong hoa viên cuối cùng một đóa thiên tịch lưu, ta những này qua luôn luôn cẩn thận che chở, nhưng hôm nay sáng sớm, này thiên tịch lưu vẫn là héo rũ. Áo tơ trắng cung trang thiếu nữ nhìn trong tay thiên tịch lưu, thanh âm nhẹ nhàng, vẫn như cũ mang theo một chút thương cảm. Cuối cùng một đóa. Dương Hàn nghe vậy mỉm cười, trong tay hắn trói mắt lóe lên, sau chỉ căn tu hoàn hảo, cánh hoa rồi rào thiên tịch lưu chính là xuất hiện ở trong tay hắn sau đó bị hắn phân ra một đạo nguyên lực rơi vào cung trang thiếu nữ trước người a đây là đây là thiên tịch lưu áo tơ trắng cung trang thiếu nữ nhìn thấy dương hàn đưa đến trước người sáu chỉ hoàn hảo không chút tổn hại căn tu trên vẫn mang theo vẫn như cũ ướt át bùn đất thiên tịch lưu cũng là trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng qua đây nàng đầu tiên là hơi sừng sờ dường như không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt mãi đến sau một lát mới lún đồng tiền bỗng nhiên thông suốt trong trước mắt phảng phất thiên địa vạn vật đều mất đi sát thái Chỉ có áo tơ trắng thiếu nữ huyền chuyển cười, chớp mắt vĩnh viễn. Chương 631, Hồ cự quy. Ngươi là từ nơi nào được đến những thứ này thiên tịch u? Vương Đâu Ngự Hoa viên hồ nhỏ cạnh, áo tơ trắng cung trang thiếu nữ lúm đồng tiền đống nhiên thông suốt, khói mù diệt hết, trong chớp mắt, bạch hoa biến sắc, nàng hai mắt bao hàm vẻ vui mừng, hai tay cẩn thận từng ly từng tí nâng lên sáu chỉ tỏa ra ngàn ánh sáng màu hoa thiên tịch u, kinh ngạc hỏi: "Ta mới vừa từ thương khung bí cảnh phản hồi, ở bí cảnh là lúc, thuận tay ngắt lấy một ít" Dương Hàn cũng bị áo tơ trắng cung trang thiếu nữ động nhiên thông suốt lún đồng tiền sợ kinh diễm, hắn hơi thất thần, rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi thật tốt, ta đã từng hướng một ít bí cảnh trong phản hồi tứ viện đệ tử tìm hiểu, hy vọng có thể theo trong tay bọn họ mua sắm được một ít bí cảnh bên trong kỳ hoa dị thảo, nhưng tiếc là bọn họ hái trở về đến đều là các loại linh thực, khoáng thạch, một đóa hoa thảo cũng không có." Cung trang thiếu nữ nhìn trong tay sáu chỉ thiên tỷ lưu, yêu thích không buông tay, mặt tươi cười. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Dương Hàn, cũng là mang theo mừng rỡ cùng cảm kích đủ cười. Đúng, ngươi tên là gì, ta muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Bất quá mấy đoá thiên tịch ru thôi, không cần nữa cảm tạ loại này kỳ hoa ở thương khung bí cảnh trong, mặc dù ít nhìn nhưng tỉ mỉ tìm kiếm, cũng là sẽ phát hiện không ít. Dương Hàn cười nhạt, lơ đệnh, sau đó cũng là lại lần nữa bước ra cất bộ, hướng về ngự hoa viên một bên kia đi. Ai, ngươi chờ một chút. Nào biết cung trang thiếu nữ nhìn thấy Dương Hàn rời khỏi cũng là liền vội vàng đứng dậy, nàng cẩn thận từng ly từng tí đang cầm dương hàn đưa cho nàng sáu đóa thiên tịch rũ đã, cùng với một gốc cây đã héo rũ thiên tịch rũ, xốc lên lần váy, hướng về dương hàn phương hướng rời đi, thần tốc đuổi theo. làm sao, ngươi còn có chuyện gì sao? dương hàn nhìn thấy cung trang thiếu nữ đuổi theo, cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. cái kia, ngươi nếu theo thương khung bí cảnh trong quay về, còn từng hái được hắn kỳ hoa dị thảo sao? cung trang thiếu nữ khuôn mặt hơi phím hồng. Tựa hồ là đối với mình như vậy truy vấn một cái nam tử xa lạ, mà cảm thấy một ít không thích hợp, nhưng đối với hoa cỏ yêu thích, cũng là để cho nàng lại lần nữa lấy dũng khí. Ngươi nếu như còn có hắn kỳ hoa dị thảo, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Cung trang thiếu nữ trong mắt sung mãn mong đợi, ta hoa viên, cũng có rất nhiều tới gần các nước dị hoa dị thảo. Có là có chút, ngươi nếu là muốn ta cũng có thể tặng cho ngươi một ít, bất quá trao đổi nhưng không dùng được. Dương Hàn nhìn trước người cái này, tựa hồ đối với hoa cỏ cực kỳ nhiệt tình yêu thương thiếu nữ, cũng là cảm thấy có chút thú vị, trong tay hắn chói mắt lại lần nữa lập lòe, lại có hơn 10 cây các màu hoa cỏ xuất hiện ở trong tay hắn, cũng là hắn tự thương khung bí cảnh chỗ. Những thứ này hoa cỏ ở huyền hoàng thế giới cũng là hiếm thấy, nếu như kiếm được phạm tục trong, mỗi một cây cũng là giá trị ngàn vàng, bất quá những thứ này hoa cỏ, Dương Hàn tinh phủ trong cũng là cũng không thiếu, đều là trong khoảng thời gian này, Kim Nguyên bảo dốc lòng trọng sinh sôi mà tới. Vì vậy Dương Hàn cũng lơ đệnh, càng không có giống như cung trang thiếu nữ trong tay trao đổi hắn hoa cỏ ý tứ. À, đây là hoa gì, còn có này đó thật là đẹp à, ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cung trang thiếu nữ nhìn Dương Hàn lại lần nữa đưa hoa cỏ, mỹ lệ trong hai tròng mắt, vẻ vui mừng càng dày đặc. Không được, ta nhất định phải trọng trọng thử ngươi ai, kỳ quái, người làm sao không thấy. Cung trang thiếu nữ đối với trong tay hoa cỏ, quả thực yêu như chân bảo. Nàng nhìn kỹ này hơn 10 cây kỳ hoa hồi lâu, mới đột nhiên thức giấc, mà khi nàng ngẩng đầu trong lúc, sớm đã nhìn không thấy Dương Hàn thân ảnh. Bảo Nhi quân chúa, Bảo Nhi quân chúa, Đại Vương đang ở triệu kiến thất môn tứ viện trưởng giáo cùng viện trưởng, phân phó ngài cùng mấy vị quân vương, cũng đi qua cùng mấy vị trưởng giáo chi tôn, các viện viện trưởng gặp mặt đây. Mà ngay áo tơ trắng cung trang thiếu nữ muốn đi tìm Dương Hàn trong lúc, lại có hai gã trẻ tuổi cùng nữ bước nhanh đâu tới, hướng về áo tơ trắng cung trang thiếu nữ, gấp giọng nói ra. Phụ vương rõ là chẳng ghét, ta cũng sẽ không kế thừa vương vị, để cho ta gặp những lao da hỏa kia làm cái gì. Áo tơ trắng cung trang thiếu nữ nghe vậy, trên mặt cũng là hiển lộ ra vài phần không tình nguyện vẻ, nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, có chút rất tiếc nhìn sau lưng dương hàn khả năng phương hướng rời đi, lại lần nữa liếc mắt một cái, mới chậm rãi xoay người cùng hai vị cùng nữ đi. Này ngự hoa viên sóng biết hồ nhỏ phía trên, dĩ nhiên bố trí không gian pháp trận. Ba nén nhang qua đi, cùng mạch vô thường, mã thiên hạ. Địa viêm lại lần nữa hội hợp dương hẳn, đứng ở trong ngự hoa viên một chỗ sóng biếc nộn nhạo hồ lớn, nhưng trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Lúc này bày ra ở trước mặt hắn này tọa hồ nhỏ, dài rộng có vài dặm, tuy là cũng không tính quá nhỏ, nhưng ở này trong hồ lớn liên tiếp đi tới đi lui, đưa đón tham gia hiến hội thất môn tứ viện cùng với vương đô mọi người thuyền nhỏ, trong hồ lại phảng phất là thu nhỏ lại mấy lần. Mà ở bên cạnh hắn đi qua, tiến nhập bích ba hồ danh giới một ít thất môn tứ viện cùng vương đô người trong ở bước vào trước người hắn năm thước bên trong bậc thang sau thân hình cũng là trong nháy mắt thu nhỏ lại mấy lần phảng phất đã cách hắn xa mấy chục thước điều này không khỏi làm Dương Hàn tức tắc kêu kỳ lạ loại này trực tiếp bố trí ở huyền hoàng trên thế giới không gian pháp trận hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt hơi kinh ngạc phía dưới Dương Hàn cũng là cất bước bước vào trong khi hắn cước bộ bước vào đến sóng biết hồ lớn nơi ranh giới thạch đài sau cảnh tượng trước mắt cũng là biến sắc nguyên bản dài rộng bất quá vài dặm bích ba hồ lúc này cũng là đột nhiên tăng thêm gần thập bội. Lúc này bày ra ở trước mắt, cũng là một tòa dài rộng hơn 10 dặm hồ lớn, hồ nước trong suốt nhìn trường sâu gần trăm mét, tùy ý có thể thấy từng cái thọ nguyên trường trăm năm, dài đến sáu, bảy mét cá chép, ở trong hồ nước du lịch. Xích, có ý tứ, có ý tứ. Mã thiên hạ càng là cảm thấy tân kỳ, hắn nhảy xuống dương hàn bả vai, ở sóng biết hồ lớn nơi ranh giới pháp trận chỗ giao giới, nhảy tới nhảy lui, một hồi thân hình trở nên lớn, một hồi nhưng lại phảng phất nhảy ra ngoài mấy chục thước một dạng chơi kinh khủng. Đi Mã Thiên Hạ, lại có thuyền nhỏ qua đây. Dương Hàn nhìn tính trẻ con nổi lên Mã Thiên Hạ, cũng không đi quản hắn, mãi đến lại lần nữa có một chiếc thuyền vách tạo hình đại yến vương tộc tộc huy, Kim Linh mạng Yến phủ điều tinh xảo thuyền nhỏ cập bờ, mới gọi Mã Thiên Hạ cùng nhau leo thuyền. Dương Hàn, ngươi sau đó cũng ở đây thần tinh thành bảy vài tòa như vậy pháp trận đi. Mã Thiên Hạ một bước nhảy lên thuyền nhỏ, hướng về Dương Hàn nói ra. Nay tòa pháp trận phí tổn thế nhưng không thấp đây, nhìn chơi thật khá, nơi đó là dễ dàng như vậy bố trí. Dương Hàn nghe vậy khẽ lắc đầu, tuy là đã hắn hiện nay thực lực, bố trí như vậy không gian pháp trận, cũng không có bất cứ vấn đề gì, bất quá đối với hắn mà nói, cũng là không có quá lớn tác dụng, tuyệt không hái hoa tính. Nghe ta phụ thân nói, này tọa không gian đại trận là đại yến lập quốc lần đầu, do 30 vị thần tuyển cảnh đại tu giả liên thủ bố trí, xem ngược lại không phải vì cung cấp tiến vương vui đùa, nếu như xem như thủy tổ yến vương tọa hạ một thần tuyển hậu kỳ bán yêu đất tu hành. Mạch vô thường đứng ở thuyền nhỏ trên Nhìn chung quanh sóng biết hồ lớn, nói, bất quá về sau, ở một lần ngoại tộc bày ra tập kích vương đô trong đại chiến, đầu kia sắp bước vào kim đan cảnh bán yêu, cũng là là đảm bảo vệ vương đều, bị hơn 10 tên thần tuyển đại tu giả vây công chém giết. Còn có như vậy sự tình? Dương Hàn Đổ là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ánh mắt của hắn nhìn phía chung quanh sóng biết hồ lớn, trong lòng hơi động, bên trong đầu thần thức cũng là lạng yên phóng thích, lan ra đến cả tòa sóng biết hồ lớn phía dưới. Tức khắc cả tòa hồ lớn lập thể cảnh tượng cũng là tự thả ra thần thức tặng lại cảm ứng được, rõ ràng chiếu rọi đến trong đầu của chính mình. Ồ. Mà theo thần thức đem chọn cái mặt hồ toàn bộ dò xét, Dương Hàn Nhiên lặng khuôn mặt cũng là toát ra một chút là không được tra vẻ kinh ngạc. Ở tòa này hồ lớn hồ, hắn dĩ nhiên phát hiện một cái chừng vài dặm cỡ thật lớn vỏ rùa. Vỏ rùa toàn thân hiện ra cho đen, dường như bởi vì quanh năm đặt ở dưới hồ, phong khoáng giống như một tòa bình thai vỏ rùa trên, dĩ nhiên dài khắp thật dài bèo, theo dòng nước ba động mà không ngừng lắc lư. Bất quá ngay Dương Hàn Thần thức khuyết tán đến vỏ rùa ba thước chỗ lúc, lại phảng phất là gặp nhất tầng bích trướng một dạng dĩ nhiên không cách nào nữa tiến thêm một bước. Nay tọa vỏ rùa tuyệt đối thuộc về một thực lực cường đại thú tộc, e rằng lâu chắc là mạch vô thưởng từng nói sáng lập đại yến thủy tổ yến vương tọa ở dưới đó là bán yêu đi. Bất quá nếu như này bán yêu thật đã ngã xuống, ta thần thức tuyệt đối không có khả năng bị nầy vỏ rùa ngăn trở a. Dương Hàn Thần thức bị ngăn cản, trong lòng không khỏi được cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy là hắn lúc này còn chưa tấn thăng thần tuyển, nhưng hắn thần thức mạnh, còn hơn một ít thần tuyển cảnh trung kỳ đại tu giả, mạnh hơn một ít. Cũng lúc này như cái này vỏ rùa thật thuộc về một đã ngã xuống thần tuyển hậu kỳ bán yêu, hắn thần thức tự nhiên không có khả năng bị ngăn cản. Nếu như không phải cái này bán yêu còn sống, như vậy thì phải làm là này vỏ rùa trên cũng bị bố trí pháp trận. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, bất quá vô luận loại tình huống nào, nơi này đều phải làm là đại yến vương tộc một cái đất bí mật. Dương Hàn hơi suy nghĩ Hắn bên trong đầu tinh hồn nhãn đột nhiên rung lên, tản mát ra điểm tinh huy, cùng trong đầu thần thức dung hợp lẫn nhau. Trong chớp mắt, Dương Hàn thần thức lại lần nữa cường đại, hướng về hồ vỏ rùa ở ngoài đạo kia bình chướng đột nhiên phóng đi. Theo Dương Hàn xúc tích ngày càng cường đại, tương lai khai tông lập phái, sau này cùng đại yến vương tộc giao tiếp, cũng tất nhiên sẽ tăng nhanh, nếu là có thể nhiều đối đại yến vương tộc hiểu rõ một ít, sau này đối với hắn mà nói, cũng chỉ có thể trăm lợi mà không có một hại. Lấy được tinh hồn nhãn tăng phúc, Dương Hàn thần thức cũng là đột nhiên ngưng tụ, biến ảo thành một thanh thần thức kiếm, hướng về bình chướng đột nhiên thăm dò vào. "Oen." Và một trận im lặng rung động, tự dương Hàn thần thức cuối cùng truyền đến, ngăn cản hắn thần thức bình chướng cũng là hơi ba động, xuất hiện một chút khe hở, mà Dương Hàn thần thức cũng là tức khắc xông vào. À, là sống." Nhưng chợt, Dương Hàn cũng là chợt hít một hơi linh khí, hắn thần thức ở mai rùa bình chướng ba động trong nháy mắt thăm dò vào, va và chạm vào thật lớn mai rùa trên, sau đó hắn dĩ nhiên tại mai rùa trên. Nhận thấy được dấu ở mai rùa bên trong bảng bạc sinh cơ. Loại này sinh cơ rồi rào, quả thực nghe rợn cả người. Dương Hàn chỉ cảm giác mình phảng phất một thấp kém con kiến, ngửa đầu nhìn xung quanh một đầu hùng sư. La kim đan, chỉ có kim đan cảnh yêu, mới có thể có như vậy bảng bạc sinh cơ. Dương Hàn dưới sự kinh hãi, đột nhiên thu hồi thần thức. Ai, ai đang dò xét ta? Nhưng mà, Dương Hàn động tác vẫn như cũ muộn mấy trong ngáy mắt, yên lặng mai rùa tròng, một đạo thanh âm giả nua đột nhiên truyền đến. Chương 632: Giữa hồ đại điện. A. Nhận thấy được thần thức cuối cùng truyền đến Bàng Bạc Sinh Cơ, Dương Hàn trong lòng cả kinh, đột nhiên thu hồi thần thức, nhưng vẫn là muộn mấy trong nháy mắt. Tiếng lặng mai rùa tròng, một đạo thanh âm giản mua đột nhiên truyền đến, dọc theo Dương Hàn thần thức, xuyên hướng trong đầu hắn. Thuyền nhỏ trên, Dương Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ cũng là về phía sau đột nhiên lui lại nửa bước, chính là thuyền nhỏ cũng là hơi lay động. Mà Dương Hàn thần hồn lúc này cũng là có chút mê muội. Tự hồ mai rùa trên truyền đến đạo thanh âm này, mặc dù cũng không có có bao nhiêu lớn thanh thế, nhưng này loại tu giả cảnh giới tự nhiên áp bách, vẫn như cũ để cho Dương Hàn cảm thấy rất không dễ chịu. Trong chớp mắt, bị Dương Hàn giải cả tòa hồ nhỏ thần thức, cũng là trong nháy mắt bị hắn thu hồi trong đầu. Mà bên trong đầu tinh hồn chi nhãn, cũng là đột nhiên rung động, tản mát ra điểm tinh huy, rơi vào hắn não hải thần hồn cùng trong thần thức, chậm rãi sơ tán vừa mới bởi vì đạo thanh âm kia truyền đến mà xuất hiện không dễ chịu Dương Hàn sư huynh. Người làm sao? Nhìn thấy Dương Hàn mặt hơi biến sắc, thân thể càng là về phía sau lùi lại nửa bước, Mạch Vô Thường không khỏi rất là ngoài ý muốn, liền vội vàng hỏi: "Xôn sao?" Nhưng mà Mạch Vô Thường lời còn chưa dứt ở dưới, bọn họ chỗ sóng biếc trong hồ lớn, cũng là đột nhiên truyền đến một trận rung động, toàn bộ mặt hồ hồ nước cũng ở đây lúc này xuất hiện gợn sóng, hồ nước cuồn cuộn, toàn bộ mặt hồ như là bị cự phong thổi qua một dạng trong chớp mắt sóng biển cuồn cuộn. Xiêu xiêu xiêu. Mà ở cùng thời khắc đó, Không biết từ chỗ nào mọc lên mấy đạo chói mắt, cũng là tự sóng biết hồ lớn bầu trời lướt qua, trực tiếp nhập vào đến sóng biết trong hồ lớn. Kỳ quái, nơi này bị pháp trận bao vây, lại là bên trong hồ, làm sao sẽ sinh ra lớn như vậy sóng gió? Mạch vô thường kinh ngạc. Hô, này đại hiến vương tộc lại có như vậy xúc tích. Dương Hàn ổn định tâm thần, nhìn mấy đạo chói mắt nhập vào đến sóng biết trong hồ lớn, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, vừa mới tự hồ mai rùa bên trong truyền đến sóng sinh mệnh rõ ràng thuộc về một đầu kim đan cảnh yêu sở hữu. Đó cũng không phải là mã thiên hạ, địa viêm như vậy biến ảo không hoàn toàn bán yêu, mà là có thể huyện hóa ra cùng nhân tộc một dạng thân thể yêu, chân chính yêu. Người, yêu, ma, phách các loại sinh linh, ngưng tụ kim đan, trải qua phong hỏa đại kiếp, có thể làm cho thần hồn đạt đến thân thể mục nát, mà thần hồn một mình tồn trạng thái, thân thể ngã xuống, lại càng là đoạt xá tái sinh lực, tuy là hết thể đều đem bắt đầu lại, nhưng là quả thực thứ hai tính mệnh, như vậy tu giả. Mới có thể xưng là sĩ, tu sĩ Chẳng lẽ là này bích ba hồ không gian pháp trận vận chuyển xảy ra vấn đề Mạch vô thường hoàn toàn bị nhập vào trong hồ nước mấy đạo trói mắt hấp dẫn Cũng là quên mất Dương Hàn vừa mới trên mặt vẻ kinh ngạc Dương Hàn, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì nam ở Dương Hàn bả vai địa viêm, cũng là bí mật truyền âm nói Địa viêm, mã thiên hạ, các ngươi ở chỗ này phải biết điều một chút Đi theo thân ta cạnh, hồ này có một kim đan cảnh yêu, đường sông tới hán Dương Hàn truyền âm đáp lại. Xích. Mã thiên hạ nghe vậy sững sờ, hắn nhìn chung quanh một phen, sau đó cũng là cái cổ co rụt lại, đàng hoàng nằm ở Dương Hàn trên bờ vai. Kim đan cảnh, mảnh thiên địa này lại vẫn có thể sinh ra Kim đan cảnh yêu. Địa viêm cũng là sắc mặt kỳ biến. Mạch huynh, đảo giữa hồ thì sẽ đến. Dương Hàn hơi thu thần, đem thần hồn cùng khí tức hơi chuyển đổi, phòng ngừa dưới hồ đầu kia Kim đan quý yêu, phát hiện mình, rồi sau đó mới làm bộ như vô sự hình dạng. Hướng về bên cạnh không ngừng xem Trường Hồ Mạch Vô Thường, nhẹ giọng cười nói: "Nhanh như vậy liền đến." Mạch Vô Thường lúc này mới hoàn hồn, mà lúc này dập dờn đồng bề mặt hồ, cũng là lại lần nữa bình tĩnh lại. Ngự hoa viên đảo giữa hồ, tuy nói là đảo, nhưng bởi vì pháp trận tác dụng, diện tích cũng là thật không nhỏ. Lúc này trên hòn đảo giữa hồ cũng là tụ tập không ít thất môn bốn viện trưởng lão, đệ tử cùng với vương đô quyền quý, các đại thế gia bộ tộc, thô sơ kể đi, cũng chừng gần hai và người. Trên đảo xanh um tươi tốt, Mặc dù không có đồ sộ cây cối, nhưng hai bên đường cũng là có chút khả quan cây cối thấp lệ thẻ, tinh xảo rất khác biệt. Mà ở đảo giữa hồ ở giữa, càng là ngồi bắt Triều Nam, tọa lạc một tòa do 16 căn trụ lớn chống đỡ đại điện. Đại điện xung quanh không có tường, lại treo thật dài lụa mỏng, ở gió nhẹ hiu hiu ở dưới, chậm rãi phiêu động. Trong đại điện có thể thấy được từng cái thấp bé nhưng hoa lệ một kỷ, chỉnh tề bài phóng, chừng mấy trăm tấm nhiều, phía trên món ăn quý và lạ rượu ngon, mịt quả rau xanh, càng là giống đầy đủ hết tinh xảo, mà ở đại điện ở ngoài cũng là để hơn 2 vạn tấm một kỷ, tuy là phía trên món ăn quý và lạ rượu ngon, mị quả rau xanh cùng trong đại điện cũng giống như nhau, nhưng thịnh phóng nguyên liệu nấu ăn đồ đường dụng cụ cũng là thoáng đơn sơ một ít, bất quá những thứ này đồ đường dụng cụ trước đây phàm tục trong, cũng là có giá trị không nhỏ tinh phẩm. Dương Hàn, làm sao ngươi tới trễ như thế? Tiễn hội khả năng liền định mở. Dương Hàn vừa mới leo lên đảo giữa hồ, liền nhìn thấy Dương Thành Sải bước hướng hắn đi tới, gặp một ít chuyện. Dây dưa, đối đại ca, ngươi trở lại chiến huyết học viện, không có nhận phải xử phạt đi. Dương Hàn cười hỏi. Tự nhiên không có, viện trưởng cùng đại tiên sinh vẫn để cho ta dẫn bọn hắn, nói với ngươi tiếng xin lỗi. Kinh vô phong, kinh vô hận làm trái hiến vương lệnh cấm, đã bị viện trưởng cùng đại tiên sinh xử phạt. Dương Thành nói ra, kinh vô phong bị tức đoạt thiến vương môn sinh thân phận, mà kinh vô hận còn lại là bị khu trục ra chiến huyết học viện. Đại ca, không có đã bị trách cứ cho tốt. Dương Hàn gật đầu đối với kết quả này cũng không cố ý bên ngoài kinh vô phong công nhiên làm trái yến vương lệnh cấm chiến huyết học viện nếu là không làm ra một ít dáng vẻ lúc nào cũng không nói được bất quá kết quả này hiện nhiên cũng là chiếu cô đến viễn trinh hậu bằng không xử phạt tuyệt sẽ không như thế nhẹ yến vương chiếu gia yến tại sau nửa canh giờ chính thức mở thỉnh đến trên đảo thất môn bốn viện trưởng lão đệ tử các vực vực chủ vương đô trọng thần cùng với con em thế gia đi tới đảo giữa hồ đại điện ngồi xuống mà nhưng vào lúc này đảo giữa hồ nơi trung tâm một đạo âm điệu cực cao khàn khàn tiếng nói cũng là đột nhiên vang lên thanh âm không lớn nhưng trong nháy mắt bao trùm cả tòa đảo nhỏ Yến hội phải bắt đầu chúng ta cũng đi đại điện đi dương thành nghe được cái này thanh âm hướng về dương hàn cùng mạch vô thưởng cười nói dựa theo yến vương làm tuần tra tôn sứ cùng yến vương môn sinh đều là có tư cách tiến nhập trong đại điện dự tiệc được dương hàn gật đầu trong lòng ngược lại cũng mọc lên một ít chờ mong hắn cũng muốn nhìn một cái thống ngự yến quốc cựu châu chân chính quân vương Đúng là dáng dấp ra sao. Ba người chậm rãi hướng về giữa hồ đại điện đi, ở đến bên ngoài đại điện sau, đưa ra mỗi cái thân phận ấn ký, liền thị bị chờ ở bên ngoài đại điện vương cung người hầu dẫn dắt tiến nhập đại điện. Dương Hàn đi vào đại điện, cũng là phát hiện, đại điện tự đại điện ở giữa lối đi nhỏ, phân biệt rõ ràng chia làm tả hữu hai bộ phận. Bên trái một mặt, là Thất môn tứ viện chỗ, cùng sở hữu 11 cái phương trận nhỏ, từ trên xuống dưới, phân biệt dựa theo Thất môn tứ viện bài danh của mình mà nhất định Mỗi phương trận đều có 7 bộ cái bàn, tổng cộng 77 cái chỗ ngồi, cũng là các môn các viện trưởng giáo tri tôn, tuần tra tôn sứ, hiến vương môn sinh cùng với các châu trước mấy đại vực vực chủ tọa. Mà bên phải một bên còn lại là bất đồng, cùng sở hữu hơn 100 cái bàn, cũng là vương đô bát đại hậu, nhất phẩm quan viên, 30 thần tuyển thế gia, gia gia chủ đám người chỗ. Như vậy đó có thể thấy được, tuy là vương đô đệ tử coi thường cửu châu đệ tử, nhưng ở hiến vương trong lòng, cửu châu thất môn tứ viện địa vị, Thật so với bát đại hậu cùng 30 thần tuyển thế gia, còn muốn mơ hồ cao hơn một ít. Vì vậy khi tiến vào đại điện sau, Dương Hàn cũng là cùng Dương Thành, mạch vô thường tách ra, mỗi cái hướng đi bản thân môn viện vị trí chỗ ở. Lạc vân môn ở thất môn trong xếp hạng thứ 3, nhưng thực lực cũng là thấp hơn tại tứ viện trong Trung Nghĩa Học Viện, Thần Hổ Học Viện, vì vậy ở thất môn tứ viện 11 cái trong phương trận bài danh thứ 5. Dương Hàn đi tới lạc vân môn vị trí chỗ ở, cũng là phát hiện Ngọc Niệm Huyền đã sớm ngồi xuống ngọc sư minh Dương Hàn chậm rãi tiến lên, hướng về Ngọc Niệm Huyền mỉm cười, mà giật ở Ngọc Niệm Huyền bên cạnh một muột kỳ sau. Ngươi không có gây chuyện đi? Ngọc Niệm Huyền như một sắc mặt tiếc lặng, nhưng hắn gặp Dương Hàn đi tới, hơi trầm ngâm sau, cuối cùng vẫn không nhịn được, hướng về Dương Hàn thấp giọng hỏi. Hàn không có đi. Dương Hàn nghe vậy, sờ mũi một cái, có chút chột dạ. Nhưng Dương Hàn lập tức vừa nghĩ, bản thân dường như cũng không làm ra cái gì quá giới hạn sự tình, trừ đánh khóc phụ thân là bát đại hậu một trong ân viễn tiểu hầu gia. Khói nhiều đến bích ba hồ ở dưới kim đan cảnh yêu, hắn ngược lại thật là không có làm cái gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngọc Niệm Huyền nghe vậy, cũng mới hơi sắt trên đầu mấy giọt mồ hôi lạnh, hơi tiêu tan. Bất quá sư huynh, ta ngược lại thật ra có một phát hiện. Dương Hàn do dự một chút, vẫn là quyết định muốn đem đảo nhỏ này hồ sự tình, nói cho cho Ngọc Niệm Huyền. Phát hiện gì? Ngọc Niệm Huyền uống nửa chén rượu trái cây, sau đó hỏi. Sư huynh, hồ này có đầu kim đan cảnh quý yêu. Dương Hàn bí mật truyền âm nói, ta ban này phong thích thần thức, dò xét đến hắn, vừa mới hồ nước ba động, chính là kim đàn cảnh quý yêu, bị ta quấy nhiều đến. Phúc! Ngọc Niệm huyền đã nuốt đến trong giọng rượu trái cây, rốt cục vẫn phải không nhịn được, cái phun ra ngoài. Ngươi, ngươi Ngọc Niệm huyền sợ được trợn mắt hốt mổm, kim đàn cảnh yêu. Sư huynh yên tâm, ta chú ý rất, hắn không có nhận thấy được ta. Dương Hàn gãi đầu một cái, cười hát hát nói, ta cũng bất quá là muốn là chúng ta là vần tham dò thêm một ít tiếng quốc vương tộc bí ẩn a chuyện này ngọc niệm huyền há hốc mồm lại vẫn như cũ không nói được câu nào được chứ hôm qua vừa mới hủy đi yến đô một tòa cung điện đập ngất viễn trinh hậu tam tử thần tuyển cảnh kinh vô phòng, hôm nay lợi hại hơn dĩ nhiên kinh động chấn áp yến vương số mệnh kim đàn quý yêu không được ta được khuyên nhủ phụ thân, nhất định phải đem dương hàn đưa ra yến đô ngọc niệm huyền âm thầm hạ quyết tâm trừ chuyện này ngươi không có làm tiếp đừng thất thường gì sự tình đi Ngọc Niệm huyền hồi lâu qua đi mới thở dài một hơi, thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng cũng là âm thầm trầm ngâm bắt đầu Dương Hàn vừa mới nói tới nói. Tiến vương vương cung chỗ sâu hồ, dĩ nhiên ẩn nút một đầu phong hỏa đại kim đan quý yêu, chuyện này, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dương Hàn vẫn đem ân viễn hậu trưởng tử, cho đánh khóc. Nhưng mà lúc này, đứng ở Dương Hàn trên bờ vai mã thiên hạ, cũng là nói lời kinh người. Cái gì, ngươi rốt cuộc lại đánh khóc một cái thần tuyển cảnh vương hầu chỉ tử. Ngọc Huyền lặng. Chương 633: Vạn trùng trúc ngủ. Sư huynh, chuyện này thật là không đoán ta. Dương Hàn Trừng trên bờ vai Mã Thiên Hạ một cái, đem vừa mới đi qua, giảng thuật cho Ngọc Niệm Huyền. Nguyên lai like là là cứu vô phong môn môn chủ chỉ tử mạch vô thường. Ngọc Niệm Huyền nghe xong Dương Hàn giải thích, khí sắc mới hơi trầm lại. Bất kể nói thế nào, một khi Ân Viễn Hậu phát hỏa, luôn có vô phong môn cùng theo một lúc chịu trách nhiệm. Ngay Dương Hàn nói chuyện với Ngọc Niệm Huyền trong lúc, trong đại điện cũng là lục tục có người đi vào mà bên ngoài đại điện hơn hai vạn tấm mục kỳ trên cũng đã toàn bộ ngồi đầy đến từ thất môn tứ viện, vương đô quý tộc môn phiệt tu giả, quyền quý nửa nén hương qua đi, trừ đi tự yến vương đại điện biết kiến thất môn tứ viện trưởng giáo, viện trưởng cùng với nhất phẩm trọng thần, thần tuyển thế ra ra chủ đám người bên ngoài đảo giữa hồ trong đại điện bên ngoài từ lâu là không còn chỗ ngồi, mọi người giữa hai bên nhỏ rộng nói chuyện chờ đợi yến vương đến. Vâng. Mà đúng lúc này tự yến vương cung điện chỗ sâu. Một chiếc ba mười triệu lớn tiểu Vân Chu ầm ầm lao ra, này Vân Chu toàn thân xích kim chi sắc, thuyền trên vách đá tất cả bay lượn, tấn công kim linh mạng yến phù điều, toàn khắc lên, sinh động như thật. Mà Vân Chu trên bong thuyền, càng là đứng thẳng gần trăm đạo khí tức cường đại thân ảnh, những thứ này thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền phảng phất đem một phương không trùng toàn bộ che đậy một dạng dĩ nhiên toàn bộ đều là thần tuyển cảnh đại tu giả. Yến Vương giá Lâm. Mà cùng lúc đó, một đạo âm điệu cực cao thanh âm khàn khàn, cũng là vang lên lần nữa chúng ta bài kiến Yến vương nghe được cái này thanh âm đảo giữa hồ nội ngoại hơn 2 vạn người tộc cũng là toàn bộ đứng dậy quỳ dạm xuống đất cùng kính bài nói trọng khanh bình thân hôm nay là cô mở tiệc chiêu đái thất môn tứ viện vương đô trọng thần không cần chú trọng nhiều như vậy vân chu trên một đạo mang theo nhẹ nhẹ uy nghiêm thanh âm ôn hòa chậm rãi truyền đến sau đó liền có gần trăm đạo chói mắt tự vân chu trên nhất tề hạ xuống hướng về đảo giữa hồ đại điện mà tới dương hàng trước người nguyên lực hơi ba động Lạc vân trưởng giáo trí tôn phong đạo huyền thân ảnh, cũng là đột nhiên hiện ra, mà đại điện ở giữa tả hữu hai bên một kỳ sau, cũng có lần lượt từng bóng người đồng thời xuất hiện, đúng là vừa mới đi tới Yến vương đại điện, tiết kiến Yến vương thất môn tứ viện trưởng giáo, vương đô trọng thần, thần tuyển gia chủ đám người. Mà ở vào giữa hồ đại điện trên nhất đầu trên đài cao, một gã tuổi ước trường 40, mặc kim sắc kim linh mạng Yến vương bảo người đàn ông trung niên thân hình, cũng là đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn tuy là mạng Yến vương bảo gia thân nhưng thân thể nhưng cũng không đồ sộ, nhìn qua chỉ một em m56, thân hình cũng là nhỏ gầy, tướng mạo càng là cực kỳ phổ thông. Nếu không phải mặc mạng Yến Vương Bảo, nhìn qua cơ hồ cùng trong phố xá bình dân cũng không có khác biệt gì. Bất quá từ này nói thân hình trên tản ra khí tức cũng là bàng bạc mà huy nghiêm, phảng phất một tòa không thể leo lên đỉnh cao, nguy nga đứng vững. Hắn hai mắt yên lặng như nước, nhưng trong con mắt tinh nhuệ phong mang lại làm cho người không dám chạm đến, chỉ có thể cúi đầu cúi đầu. Một thân Tu Vi cũng là ngưng tụ không tan, làm cho không người nào có thể phát hiện, không thể cảm nhận, có như đối mặt vượt sâu vạn trượng vậy thâm thúy cùng thần bí. Chính là Dương Hàn, cũng không cách nào từ trên người hắn nhìn ra bất luận cái gì Tu Vi cảnh giới tồn tại, anh linh khí tức dĩ nhiên cũng không cách nào bị tiểu đỉnh cảm giác. Đây càng là Dương Hàn tự ngưng tụ vạn vật khởi nguyên đỉnh sau, lần đầu tiên gặp như vậy hiện tượng. Đây chính là Yến Vương, cựu châu chân chính thống ngựa người. Dương Hàn ánh mắt hơi đảo qua trên đài cao kim linh mạng Yến Vương bảo nam tử. Trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, nam tử này tuy là dung mạo không sâu sắc, nhưng một thân khí độ, thật có lấy vô thượng vương giả chi phong. Mà lúc này xuất hiện ở đại điện trên đài cao, trừ đại hiến thống trị người hiến vương bên ngoài, còn có bảy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Trong một nữ tử, ung dung hoa quý, dáng vẻ phong khoáng, mặc dù cũng không có quá mức kinh diễm trang điểm ra mặt, nhưng cho người ta một loại thân thiện mà bình yên cảm giác. Dương Hàn nhìn thấy người này, cũng là có khả năng đoán ra, người này nhất định chính là đại hiến vương phi. Triển Vương cùng Vương phi bên ngoài, trên đài cao, còn đứng đứng thẳng sáu gã trẻ tuổi mà cao quý thân ảnh, trong năm tên là nam tử, tuổi tác tự 25, 26 đến 11, 12 tuổi không giống nhau, đều là anh khí bừng bừng phân trần, cũng là Yến Vương chỉ tử, đại yến năm vị dòng chính quân vương. Mà cuối cùng một bóng người xinh đẹp, cũng là một gã vóc người cao gầy cùng trang thiếu nữ, nàng ngũ quan tinh xảo, khí chất cao quý, tuy là vẻn vẹn người mặc thanh lịch lụa trắng váy xòe, nhưng cũng không hiển bình dung, ngược lại có một loại có một khí chất khiến người ta nhìn thấy, liền cũng không còn cách nào rời đi ánh mắt. Chỉ thấy nàng thúc thủ đứng, dáng người trang nhã, thanh tú đầu hơi rũ, càng là có một loại khiến người ta nhịn không được yêu thương cùng yêu thích tình cảm, lặng yên mà sống. Giữa hồ trong đại điện, bên ngoài một đám thất môn tứ viện đệ tử, Vương Đô quyền quý hậu duệ, thần tuyển thế gia con cháu ánh mắt, cũng ở trước tiên, đưa mắt đầu đến tên này áo tơ trắng cung trang thiếu nữ trên thân, thật lâu không thể rời đi. Mà bóng người đẹp đẽ, Dương Hàn cũng là cũng không xa lạ. Dĩ nhiên là một canh giờ trước, hắn đã từng tặng cho thiên tịch Vũ tên kia là Hoa vẫn mà âm u hao tổn tinh thần áo tơ trắng thiếu nữ. Nàng dĩ nhiên là đại yến quân chúa. Dương Hàn trong lòng bội cảm kinh ngạc. Tuy là hắn sớm đã nhìn ra tên này áo tơ trắng cung trang thiếu nữ, khí chất cao quý, xuất thân không có phổ thông, nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên là Yến vương nữ nhi, kinh ngạc trong lúc, cũng không tự chủ được nhiều nhìn ký tên này cung trang thiếu nữ vài lần. Gì Mà tên cung trang thiếu nữ thân ảnh xuất hiện giữa hồ trong đại điện trên đài cao sau, cũng là có mục đích lấy trong đại điện Lạc Vân môn chỗ phương hướng nhìn lại, ở nhìn thấy Dương Hàn mang theo kinh ngạc ánh mắt trông lại lúc, cũng là phát ra một tiếng nhẹ thê. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Nhưng chợt, cung trang thiếu nữ tinh xảo trên mặt đẹp, cũng là toát ra một mang theo kinh hỉ, cùng với ta đúng là không có đoán sai nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trong chớp mắt, phảng phất cả tòa giữa hồ trong đại điện, sở hữu cảnh, vật, người, đều biến mất. Trên hòn đảo giữa hồ hơn vạn tên thất môn tứ viện đệ tử, vương đô quyền quý hậu duệ, thần tuyển thế gia con cháu trong con mắt, chỉ có nàng tồn tại. Ngọc nhân cười, thiên địa thất sắc. Vạn người bình hút, trở nên khuynh đảo. Trong nháy mắt này, áo tơ trắng cung trang thiếu nữ phong thái, sớm đã lấn át tất cả mọi người, thậm chí là hiến vương khí thế, cũng giống như biến mất. Hơn vạn tên thất môn tứ viện đệ tử, vương đô quyền quý hậu duệ, thần tuyển thế gia con cháu trong lòng, càng la lặng yên không một tiếng động chiếu rọi vào một cái để cho bọn họ suốt đời đều không cách nào quên bóng hình xinh đẹp. Hừ. Nhưng mà làm cho này tất cả thủy làm tượng đất để tùy tá người, áo tơ trắng cung trang thiếu nữ nhưng cũng không tự biết, nàng xem hướng trong con mắt hơi tiết lộ ra vẻ kinh ngạc dương hàn, cũng là đắc ý mà đẹp đẽ hừ nhẹ một tiếng. Xiu xiu xiu. Mà trong đại điện bên ngoài hơn vạn tên thất môn tứ viện đệ tử, Vương Đô quyền quý hậu duệ, thần tuyển thế gia con cháu ánh mắt, cũng ở đây trong ngáy mắt, theo cung trang thiếu nữ ánh mắt, nhìn kia ở dương hàn trên thân Hắn là ai vậy? Dĩ nhiên sẽ dẫn được Bảo Nhi quận chúa liếc mắt.